chương hai trăm sáu mươi hai thẩm hiện ra đem thẩm ra nói khoác thành giang nam đệ nhất gia tộc thời điểm thẩm phương l a n g ba người đắc ý cười cười về sau liếc nhìn nhau cùng đi hướng cửa ra vào có chút không người trên mặt p h ẳ n g phất trở mặt đổi lại một bộ khiêm tốn gương mặt tựa như muốn đi cửa ra vào nghênh đón bọn hắn chủ nhân dị ạ ngay tại thẩm phương l a n g ba người sắp đi đến cửa ra vào thời điểm cửa ra vào biến hóa để bọn hắn ba trên mặt người biểu lộ cùng thẩm hiện ra trong nháy mắt trở mặt một mặt trấn kinh dị ạ tiên sinh ngươi tốt hạ đức hải chỉ là gật gật đầu có chút tránh ra cửa ra vào vị trí về sau liền không lại để ý tới đối phương tiếp tục hướng c h u n g quanh trường nhìn lấy tìm kiếm lấy hắn muốn tìm thân ảnh nếu như phải dùng một câu hình d ù n kẽ lộ biểu hiện trên mặt chỉ có thể dùng lúc trắng lúc xanh hạ d i ệ t vân nhìn thấy phụ thân vậy mà như thế đối đại dị ạ tiên sinh có chút mở miệng muốn nói điều gì đáng t i ế c phụ thân dĩ vã nguy nghiêm n h ư ờ n g hắn đến bên miệng lời nói cuối cùng cũng không nói ra miệng bạch nhất minh ở một bên khẽ nhũ mày có chút không vui nói ra hạ thúc thúc, ngươi không phải tới đón tiếp ta cùng dị ạ tiên sinh sao hắn cố ý đem ta chữ cắn rất nặn phản phất dạng này hắn liền có thể cùng dị bình khởi bình、toạn. diệp phong cùng diệp vân mang theo dị hạ cùng vị này vị này đi vào trước đi hạ đức hải nói chuyện thời điểm vẫn t ạ i tìm kiếm lấy cái gì trong giọng nói thậm chí có ý tứ không kiên nhẫn bạch nhất minh nghe được hạ đức hải vậy mà không biết mình tính danh đặt ở ly quần hai bên hai tay nắm thật chặt nắm đấm nếu như hai cái người là lần thứ nhất gặp mặt lời nói hắn có thể không quan tâm đối phương không biết rõ hắn là ai đối phương nói như thế nào cũng là năm đó cùng bạch tinh đức nổi danh nhân vật mặc dù hắn chán ghét bạch tinh đức thậm chí căm hận bạch tinh đức nhưng qua nhiều năm như vậy bạch tinh đức trong lòng hắn đã in dấu lên cường giả ơn ký hắn biết mình chỉ có về nước chỉ có trở nên hơn cường đại khả năng đánh bại bạch nhất hàng cùng bạch tinh đức bởi vậy hắn mới có thể cùng bạch tinh đức trở về tâm cao khí ngạo hắn không nghĩ tới tự mình lại bị hạ đức hải hoàn toàn không thấy bọn hắn tại trước đây không lâu mới vừa mới đã gặp mặt đối phương thậm chí ngay cả tự mình danh tự cũng không nhớ rõ hạ thúc thúc ta gọi bạch nhất minh ra phụ bạch tinh đức chắc hẳn ngươi sẽ không không biết ta bạch nhất minh cắn răng hung hăng nhìn chằm chằm hạ đức hải a là nhất minh a diện phong ngươi dẫn bọn hắn đi vào đi vâng ta biết rõ phụ thân cái này thời điểm hạ d i ệ t phong cũng không dám nói cái gì b ồ i thẩm u nguyện ở chỗ này chờ bạch nhất hàng hạ thúc thúc ngươi không đi vào sao ta cùng dị ạ tiên sinh đã đến chẳng lẽ còn có người nào là so ta cùng dị ạ tiên sinh còn tôn quý sao không thể không nói bạch nhất minh có thời điểm rất thông minh biết rõ lôi kéo dị ạ ra hồ đại khí có thời điểm rất tâm hiểm biết rõ liên hợp hồ h i ể n ngọn núi cái này không đáng chú ý nhưng là rất nhân vật mấu chốt nhưng phần lớn thời điểm bạch nhất minh đều có chút tự cao quá lớn tâm cao khí ngạo cho là mình có thể nắm giữ hết thảy địa cầu vây quanh tự mình chuyện điểm ấy ngược lại là cùng tại nơi cửa một mặt trấn kinh thẩm hiện ra có chút giống nhau diệp phong hạ đức hải trên mặt đã viết đầy không kiên nhẫn thanh âm cũng trầm thấp mấy phần ta biết rõ dị ạ tiên sinh cùng bạch nhị công tử các ngươi cùng ta hạ diệp phong lời còn chưa nói hết chỉ thấy dị ạ phất phất tay quay người cùng mình phụ thân đứng chung một chỗ trên mặt lộ ra thần bí biểu lộ bạch nhất minh khả năng không nghĩ tới nhưng dị ạ nhìn thấy hạ đức hải bộ dáng trước tiên trong đầu thoáng hiện chính là có so với mình còn muốn tôn quý người đáng giá hạ đức hải ở chỗ này chờ đối xử mọi người muốn tới tổng hợp lúc trước hắn được tình báo một hồi xuất hiện sẽ là ai đã không cần nói cũng biết hạ diệp phong nhìn thấy gì á động tác không biết làm sao thời điểm hạ đức hải trên mặt không kiên nhẫn trong nháy mắt biến thành mừng rỡ và phần cái gặp hạ đức hải ba chân bốn c ẳ n g trực tiếp đi về phía trước đứng tại một người trẻ tuổi trước mặt đó là ai là ai nhường phụ thân coi trọng như vậy bạch nhất hàng hắn tại sao lại ở chỗ này cái kia chính là từ người nhà sao nhất hàng kk theo nam tử trẻ tuổi xuất hiện đứng tại cửa ra vào trong lòng mọi người trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều dấu chấm hỏi hạ diệp phong cùng hạ diệp vân rất hiếu kỳ giờ phút này đứng tại phụ thân trước mặt một mặt bình tĩnh t h o n g rong người trẻ tuổi là ai xem ra còn không có bọn hắn tuổi tác lớn không là xa xa nhỏ hơn bọn hắn bạch nhất minh là hiếu kỳ bạch nhất hàng làm sao lại hiện tại xuất hiện ở đây d ì ạ thì tại suy đoán từ tiểu mẫn thân phận thẩm u nguyệt thì đã kích động đi tới bạch nhất hàng trước mặt bạch nhất hàng hiện tại cự ly từ tiểu mẫn c ó chừng nửa mét cự ly ở trong mắt đại gia hắn cùng từ tiểu mẫn không giống là cùng đi nhất là làm mọi người thấy hạ đức hải đối với từ tiểu mẫn coi trọng như vậy về sau hơn không cho rằng bạch nhất h à n g cùng từ tiểu mẫn có quan hệ gì bạch nhất h à n g đúng là bạch gia người thừa kế thứ nhất trước đó cũng là giang nam nổi danh nhất công tử ca đông đảo nữ sinh trong lòng bạch mã vương tử nhưng muốn nói hạ đức hải hướng về phía bạch nhất h à n g một mặt cung kính cùng lấy lòng ở đây ngoại trừ từ tiểu mẫn bên ngoài chỉ sợ không có xét i n tiểu mẫn có cao lớn vừa rồi ngươi cho ta treo điện thoại thời điểm thế nhưng là làm ta giật cả mình đâu hạ đức hải phía sau ước lượng một cái từ tiểu mẫn thân cao trên mặt lộ ra phát ra từ phế phủ nhiệt tỉnh tiểu dung cùng trận đánh lúc trước trận đánh d bạch ô n g t ứ c hóa tiếu u d nhất g o toàn à là n n biệt một trời. cách h hằng à n ngươi rốt cuộc đã đến. Làm sao ngươi tới như thế muộn?、Ta、còn tưởng g ca ca cuộc sao Ta tới rốt r thế đã Làm n g ư ơ im không chứ? Bạch nhất hàng tới i lặng sờ lên cái mũi vừa rồi từ tiểu mẫn về sau dắt lấy hắn từ trong đám người đi tới thời điểm cuối cùng bị hắn tránh thoát rơi là chính là không làm cho đại gia chú ý tự mình cùng từ ra quan hệ tốt tự mình biết rõ là được rồi không cần thiết làm cho thiên hạ đều biết không nói từ lao h ứ a thích không h ứ a thích bạch nhất hằng cảm thấy không cần thiết hắn đã sớm qua mượn oai hùm giai đoạn hiện giai đoạn hắn hy vọng người khác vượt không muốn chú ý mình càng tốt san kết quả không nghĩ tới tự mình vừa rồi thoát khỏi từ tiểu mẫn thẩm U ũ nguyệt liền một mặt mừng rỡ đi tới hắn trước mặt nhường hắn lần nữa trở thành đại gia tiêu điểm thẩm tiểu thư chúng ta bây giờ giống như không quá q u e n đi bạch nhất h à n g nói vừa hay nhìn thấy theo cửa ra vào đi tới thẩm phương l a n g b ọ n người khoe miệng hơi bệnh trong lòng đột nhiên có một cái không quá thành thục ý nghĩ nhất h à n g kk thẩm U ũ nguyệt nhìn mình lom lom lại nhãn tỉnh vô cùng đáng thương nhìn xem bạch nhất hằng bộ dáng kia tựa như là bị ném vứt bỏ nghèo hoang người chính là bạch nhất hằng thẩm tiểu thư một mực coi ngươi là ca ca ta xem là thẩm tiểu thư mắt bị mủ hạ diệc phong hợp thời xuất hiện là thẩm u nguyệt đánh lấy bất bình cạnh bên t ử tiểu mẫn im lặng sờ đầu một cái tự mình không hẳn là nhân vật chính sao chính mình mới hẳn là toàn trường nhìn chăm chú tiêu điểm a làm sao một m h á y mắt mọi người chú ý lực liền cũng bị nhất hàng ca hấp dẫn tới hai mươi sáu chương hai trăm sáu mươi ba từ tiểu mẫn khi nhìn đến hạ đức hải theo cửa ra vào sau khi đi ra liền bắt đầu tưởng tượng lấy tự mình theo đám người phía sau chậm rãi đi ra ngoài giống một cái thâm tàng công cùng tên anh hùng xuất hiện tại lao hạ trước mặt lao hạ nhìn thấy chính mình về sau kích động đi tới tiếp lấy mình tựa như là cải trang vi hành thiên tử thu hoạch được đại gia nhìn chăm chú cùng hâm mộ vì thế hắn còn cố ý tại hạ đức hải xuất hiện về sau đợi một hồi mới đi ra khỏi đi không nghĩ tới hắn vừa rồi đi ra còn không có phong quang vài giây đồng hồ tiêu điểm liền bị người khác cướp đi mà cái này cướp đi hắn nhìn chăm chú người hay là hắn duy nhất không dám nói gì người giờ phút này tiểu mẫn trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ uy khuất muốn khóc người là vị nào ta hạ diệc phong bị bạch nhất hàng n ẹ n mười điểm khó chịu cứ việc bạch ra cùng hạ ra rất ít lui tới nhưng muốn nói bọn hắn lẫn nhau ở giữa không biết vậy thì có nhiều nói nhảm hắn vừa rồi giả trang không biết bạch nhất hàng chỉ là muốn cho đối phương một hạ mạ uy nhường đối phương chính rõ ràng là tại ai địa bàn không nghĩ tới đối phương phản kích như thế cấp tốc biểu hiện trên mặt còn tốt giống như thật không biết mình là ai bạch nhất hàng là thật không biết do hạ diệp phong là ai ai bảo nguyên bản bên trong hạ diệp phong chỉ là một cái liền danh tự cũng không có xuất hiện diễn viên của chúng diệp phong ca ca ngươi không nên q u ấ y g i à y ta cùng nhất hàng ca ca nói chuyện được không thẩm u nguyệt quay đầu lại nghĩa chính ngôn từ nhìn xem hạ diệp phong trước a Hạ h Diệp p đó xuất hiện tại cửa ra vào thẩm phương lăng rốt cục nhịn không được hô lớn đồng thời bước nhanh đi đến u nguyệt bên n g ư ờ u nguyệt tranh thủ thời gian cho diệp phong xin lỗi về sau không nên cùng bạch nhất hàng lại đến hướng nếu là lúc trước nhìn thấy thẩm u nguyệt quấn lấy bạch nhất hàng hắn cũng không muốn đi quản cứ việc cùng bạch nhất hàng quan hệ rất tương nhưng hắn vẫn là tưởng tượng lấy u nguyệt có thể cùng bạch nhất hàng quay về tại tốt nhường thẩm ra một lần nữa đi về phía huy hoàng nhưng là hiện tại khi nhìn đến hạ diệp phong đối với thẩm u n g u y ệ t thái độ về sau tâm hắn trạng thái phát sinh nhanh chóng chuyển biến nếu như bọn hắn thẩm ra có thể báo lên hạ gia cái này đ u ổ i như vậy bạch gia coi như cái phê không có việc gì u n g u y ệ t tiểu thư đây là đáy lòng quá đơn thuần quá t h i ệ n lương bạch nhất hàng nhìn xem hạ diệp phong một mặt không thèm để ý bộ dáng ngược lại thần sắc nhìn xem thẩm u nguyện một mặt kinh ngạc ta đi đây là so ta không đúng là so với ban đầu trong tiểu thuyết cái k i a bạch nhất h à n g còn muốn thâm niên t i ê n cầu tồn tại a người cái này may mắn là xuất hiện xong nếu không liền không có bạch nhất h à n g chuyện gì a ưu n g u y ệ t còn không tạ ơn hạ công tử rộng lượng về sau không nên cùng không đứng đắn người lai vãng có người à, chính là nuôi không quen bạch nhất lang lang tâm cầu phế đ ổ v ậ bạch nhất h à n g nghe vậy không thể nín được cười cười thẩm u n g u y ệ t tự tư tính cách cố nhiên là kế thừa thẩm g i a người a đến bây giờ thẩm g i a người còn cho rằng là tự mình có lỗi với bọn họ đi đại bá ta không cho phép ngươi nói như vậy nhất hằng ca ca nhất hàng ca ca chỉ là bị nhan vận cái hồ ly tinh mê hoặc tâm trí mà thôi u nguyệt thẩm u nguyệt phụ thân thẩm phương viên rốt cục nhìn không được nghiêm túc nói ta đi đây là cái gì tình huống a hạ gia đại thiếu cùng bạch gia đại thiếu đây là muốn tranh phong tương đối a cái này có trò hay để nhìn bạch gia đại thiếu trước kia ưa thích thẩm u nguyệt ưa thích khăng khăng một mực hiện tại thẩm u nguyệt lại một bộ không thể không có bạch nhất hàng bộ dáng kết quả hạ diệp phong lại một bộ bất kể như thế nào đều sẽ thủ hộ lấy thẩm u nguyệt tư thái ta chỉ muốn nói quý vòng thật luận a ta thật hoài nghi cái kia thẩm u nguyệt đến cùng có cái gì tốt đầu tiên là đem bạch nhất hàng đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay hiện tại lại để cho hạ diệp phong giống một cái liếm chó đồng dạng chung quanh truyền thông nhân viên nhìn thấy một màn trước mắt không khỏi nhỏ giọng thảo luận mà chạm trong khách sạn cả đám lại thở mạnh cũng không dám trước đó đại gia còn dám thảo luận một chút hạ đức hải ra ngoài các loại là ai hiện tại là liền thảo luận cũng không dám hạ gia đại thiếu tình trạng rõ ràng không tốt cái này nếu là loạn tức hạ diệp phong cái lưới cái này nếu như bị đồng hành oan ra nghe qua nói cho hạ người nhà tự mình thế nhưng là chịu không nổi a hạ gia đại thiếu đây cũng quá hèn mọn đơn giản chính là hèn mọn đến tận xương thủy để bọn hắn hoài nghi cái này gọi thẩm u nguyệt có phải hay không có cái gì yêu thuật đầu tiên là đem bạch nhất hàng mê đến thần hồn điên đạo cái này bạch nhất hàng thật vất vả nghĩ thông suốt hạ diệt phong lại bắt đầu tư tiểu mẫn đứng ở một bên có một loại muốn khóc lên xúc động tự mình rõ ràng mới hẳn là nhân vật chính vì cái gì ống kính cũng bị nhất hàng ca cướp đi rồi bất quá nhất hàng ca nơi đó kịch bản thật đúng là rất đặc sắc để cho mình cũng chờ mong tiếp xuống phát triển phụ thân nhất hàng ca ca thật chỉ là bị lửa ta tin tưởng nhất hàng ca ca thẩm phương viên nghe vậy im lặng che mặt một bộ không mặt m u i gặp người bộ dáng bạch nhất hàng ta nghe nói ngươi gần đây rất có thời gian q u a n đọc tại trong công ty cũng rất chủ trương thời gian q u a n đọc làm sao hôm nay hạ ra thiên kim trọng yếu như vậy thời khác ngươi lại đến muộn một tuần kịch về sau nam nữ nhân vật chính cùng si t ì n h nam nhị tăng thêm bậc cha chú phản đối hiển nhiên không đủ đặc sắc nếu như lại thêm minh đệ bất hòa khẳng định sẽ càng thêm đặc sắc bạch nhất hàng nhìn xem chủ động nhảy ra bạch nhất minh âm thầm cười cười chính mình cái này đệ đệ chủ ý xấu rất nhiều nhưng là thật không đủ thông minh a đối phương lời nói này nếu như bị phụ thân nghe được lời nói sợ rằng sẽ càng thêm thất vọng đi bọn hắn bạch ra cái gì thời điểm cần để ý như vậy hạ gia ý nghĩ thật sao ta còn giống như không có c h ế đi hạ gia nói là sáu giờ rưỡi hiến hội chính thức bắt đầu hiện tại còn giống như không tới à. thế nhưng là những người khác đã sớm tới không phải sao đây có phải hay không là nói rõ ngươi không đủ coi trọng hạ gia tiểu thư lễ t h à n h nhân còn có đến tham gia hạ gia hiến hội ngươi liền mặc như thế tùy ý sao n g h e bạch nhất minh mở miệng một tiếng hạ gia bạch nhất hàng cười vừa rồi vui vẻ bọn hắn bạch gia tại sao muốn coi trọng hạ gia tiểu thư lễ thanh nhân bọn hắn bạch gia cùng hạ gia hiện tại không gọi được là định nhân Nhưng tuyệt đối không phải tuyệt đối bạch ằ n g hữu, b nhất minh có coi Bạch cầm công kích mình, chỉ nói thể tự trọng mặt thành trọng tìm nhậm hướng. Bạch nhất mình không nhưng hạ mình, nhẫm luôn luôn ngàn người đến mũi, kim ra ra lễ yếu sợ phụ thân đến thời điểm nói muốn để ngươi ở rể đến hạ gia ngươi sẽ không thật sự cho rằng ngươi bây giờ đã là hạ người nhà đi bạch nhất hàng lời nói trong n g á y mắt nhường mọi người chú ý lực bỏ vào bạch nhất minh trên thân bao quát đứng tại lầu hai đang dùng hết sức cảm thấy hứng thú nhãn thần nhìn xem bạch nhất hàng hạ cũng như h 26, a chương hai b ạ c h ra vậy mà muốn cho bạch nhất minh ở rể xem ra bạch đồng sự trưởng cũng không phải rất ưa thích cái này con riêng nha người cũng nói là con riêng khẳng định không bằng thân nhi tử hôn bạch gia nếu là cùng hạ gia thông gia giang nam thị cần phải động đất làm sao có thể ta nghe nói hạ gia tiểu thư rất xuất sắc làm sao có thể để ý bạch nhất minh mặt hàng này cái tiêu ngược lại là d á n g dấp không có bạch nhất hàng đẹp trai nhìn xem cũng không có bạch nhất hàng có khí chất con riêng chính là con riêng nghe chung quanh tiếng thảo luận bạch nhất minh hai tay năm năm đấm trên mặt một mảnh đỏ lên chờ lấy bạch nhất hàng ta thân ái đệ đệ ta nghe nói hạ gia thiên kim g á n g dấp rất xinh đẹp ta cảm thấy cùng ngươi rất xưng à, cứ như vậy ngươi điểm gọi bên người vị này đại cứu ca bạch nhất hàng một câu nhường chung quanh mấy người cũng thay đổi sắc mặt hạ diệt phong quan sát tỉ mỉ một phen bạch nhất minh lóe lên từ ánh mắt coi nhẹ q u a n mang hạ diệt vân có chút hăng hái đánh giá bạch nhất minh cùng bạch nhất hàng có chút không minh bạch bọn hắn hai cái trong hồ lô đến cùng bán thuốc gì liên liến ngay tại nói chuyện với từ tiểu mẫn hạ đức hải cũng đưa ánh mắt đặt ở bạch nhất minh trên thân bạch nhất hàng ngươi không nên nói bậy không thể nhịn được nữa bạch nhất minh chỉ vào bạch nhất hàng hô ta nói bậy ta nói bậy bạ gì đó Ta thật cảm thấy hạ gia thiên kim không tệ, chẳng lẽ ta thân ái để để ngươi trướng mắt thiên thấy gia kia gia quan hạ không chẳng hạ Không hệ, cảm cái cảm kim kim? ngươi ngươi ái đệ lẽ để bạch ê n c n này thiên nào? h thẩm thế ta gia vị kim b ạ nhất h à n g vừa cười vừa nói nhìn xem bạch nhất minh nhãn thần tràn đầy nghiền g ấ m hắn nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua bạch nhất minh là con riêng đều là bên người những cái k i a truyền thông hành nghề nhân viên nói đến hắn chỉ nói là muốn để bạch nhất minh ở rể đến hạ gia coi như bạch nhất minh ngày sau tìm bạch tinh đức cáo trạng tự mình cũng có thể nói là cùng bạch nhất minh chỉ đùa một chút không nghĩ tới đối phương tường thật lại nói thu hoạch được hạ gia thiên kim phương tâm vốn chính là bạch nhất minh tới đây mục hắn cũng không nói sai cái gì còn như bạch nhất minh hiện tại cử động có thể hay không đắc tội hạ ra vậy liền cùng hắn không quan hệ ta không quan tâm ta không m u ố n ta chỉ cần nhất hàng ca ca bạch nhất minh còn chưa kịp nói cái gì thẩm u nguyệt liền không làm dậm chân một cái tiến lên một bước chuẩn bị ôm lấy bạch nhất hàng cánh tay đáng tiếc bị bạch nhất hàng hơi đẩy sau một bước cho né tránh một bên hạ diệt phong lúc này sắc mặt thật được xương tụng là đặc sắc bạch nhất hàng đối với mình nữ thần yêu dựng không tiết lý bạch nhất minh ghét bỏ mụi mụi mình một n h y mắt bạch ra hai huynh đệ trở thành hắn cái đinh trong mắt Cái g một, một bên hạ đức hải sắc mặt không vui nói tại hắn trước mặt từ tiểu mẫn vừa muốn nói cái gì liền bị bạch nhất hàng giành nói vị này là hạ đồng sự trưởng a ta trước đó đối với hạ đồng sự trưởng sớm có nghe thấy ngươi năm đó thao tác phương tâm trạch viện thế nhưng là nhóm chúng ta giang nam thị hiện tại tiêu chí cư xá vẫn muốn bãi phòng một cái hạ động sự trưởng không nghĩ tới ở chỗ này gặp mặt bạch nhất hàng trước đó thật không có lại nghĩ tới đứng tại từ tiểu mẫn trước mặt là hạ đức hải đối phương danh tự hắn nghe qua tướng mạo hắn cũng coi là hiểu do nhưng từ tiểu mẫn trước đó tại trong điện thoại thế nhưng là gọi hạ đại ca tăng thêm hạ đức hải nhìn xem cũng liền bốn mươi tuổi hơn hắn vẫn cho là đối phương có thể là hạ đức hải con trai cả quyết hoặc là hạ đức hải đệ đệ thẳng đến vừa rồi đối phương nói lệ n h viện hắn mới ý thức tới đứng tại từ tiểu mẫn trước mặt là hạ đức hải nếu như hạ đức hải là từ tiểu mẫn đại ca vậy mình cái này bối phận lập tức có chút cao dọa người a h ừ hạ đức hải đối mặt bạch nhất hàng lấy lỏng vẫn không có cho nó cái gì tốt sắp mặt giang nam thị phạm là hiểu do một chút bất động sản ai không biết rõ bạch thị tập đoàn khởi công xây dựng mỹ cảnh thiên thành n n l n ép bọn hắn công ty khởi công xây dựng phương tâm trạch viện một đầu cái trước tức thì bị bạch thị tập đoàn mở rộng đến cả nước trở thành bạch thị tập đoàn một khối bảng hiệu giờ phút này nghe được bạch nhất hàng nói như vậy hắn tự nhiên cho rằng bạch nhất hàng là đang cố ý cho hắn khó xử trên thực tế có đúng hay không ai bảo hạ ra khởi công xây dựng những cái kia đại thương tràng cùng khu biệt thự danh khí cũng không có phương tâm trạch v i ệ n lớn bị nhà mình mỹ cảnh thiên thành đẻ ép một đầu hắn có cái gì biện pháp bạch nhất hàng đúng là muốn cho đối phương một bộ mặt nhưng tuyệt đối không thể rơi xuống bạch ra mặt m ũ i hạ thúc thúc ngươi đừng nghe bạch nhất hàng nói mỏ ta là thành tâm thành ý đến c h ú c phúc lệnh thiên kim sinh nhật vì c h ú c phúc lệnh thiên kim ta còn cố ý chuẩn bị lễ vật nếu như ngươi không tin lời nói dị ạ tiên sinh có thể vì ta làm chứng cảm thụ được bạch nhất minh ánh mắt dị ạ trên mặt lần nữa hiện ra thân sĩ tiểu dung nói không sai nhất minh tiên sinh thật rất dụng tâm là hạ tiểu thư chuẩn bị lễ vật nói xong hắn cường điệu nhìn bạch nhất hàng một chút không biết rõ vì cái gì bạch nhất hàng cuối cùng cho hắn một loại nhìn không thấu cảm giác h ừ hạ đức hải hư một tiếng t r ừ n g mắt nhìn bạch nhất hàng nhìn thấy đối phương n ở nụ cười nhìn xem tự mình nghiêng đầu sang chỗ khác cùng từ tiểu mẫn nói lời này quyết định không quan tâm tiểu bối sự tình hắn một cái trường bối thực sự không tốt cùng van bối so đo cái gì tại tăng thêm hắn cũng không muốn hiện tại liền cùng bạch ra trở mặt quyết định tạm thời bỏ qua bạch nhất hàng cùng bạch nhất minh hiện tại trọng yếu nhất vẫn là phải là minh bạch từ tiểu mẫn xuất hiện ở đây mục cùng từ ra thái độ nơi này hiển nhiên không phải nói chuyện địa phương chỉ là tự mình ám hiệu từ tiểu mẫn mấy lần đối phương cũng không hề bị lay động hắn chỉ có thể đem cái này quy kết làm là đối phương tuổi nhỏ tâm tính thích xem náo nhiệt bất đắc dĩ hắn chỉ có thể đứng ở chỗ này bồi tiếp đối phương đón lấy giải quyết tình liền giao cho diệp phong xử lý hắn tin tưởng đối phương có thể xử lý trước mặt những chuyện nhỏ nhặt này chỉ là rất đáng tiếc hắn cũng không biết rõ hạ diệp phong đối với thẩm u n g u n hâm mộ hoặc là nói trước hôm nay không có người sẽ nghĩ tới thẩm u nguyệt đã từng đồng thời được bạch nhất hàng cùng hạ diệp phong hâm mộ không thể không nói nữ chính quan g hoàn thật rất lợi hại bạch nhất hàng ngươi so ta tuổi nhỏ mấy tuổi ta liền trực tiếp bảo ngươi nhất hàng ngươi cùng đệ đệ ngươi đến cùng bởi vì cái gì mục đích tới đây ta bất kể nhưng ngươi không thể như thế đối với thẩm tiểu thư chờ đợi mình nhi tử xử lý trước mặt nhỏ c h à n g diện hạ đức hải cả người cũng ngây n g ẩ n cả người tự mình lớn nhi tử nói cái gì tự mình có nghe lầm hay không bạch nhất hàng túi đầu xuống nhìn một chút hạ diệp phong trong ánh mắt tràn đầy thương hại đối phương cùng trong tiểu t u y ế t tự mình là cỡ nào giống nhau a vong hai mươi sáu chương hai trăm sáu mươi năm ta có thể có cái gì mục đích ta tới đương nhiên là vì chúc mừng hạ tiểu thư mười tám tuổi tròn sinh nhật ta thế nhưng là có bạn gái người bạch nhất hàng nói vô vô hạ diệp phong b ả vai hắn là không biết do đối phương cái gì thời điểm có thể tỉnh ngộ lại có lẽ mãi mãi cũng tỉnh ngộ không đến đi t h ầ m tiểu thư ngươi cũng nghe đến bạch nhất hàng hắn nhất hàng ca ca là bị nhan vận cái kia t h ầ m u nguyệt lời còn chưa nói hết liền cảm nhận được bạch nhất hàng sắc bén nhan thần nghĩ đến bạch nhất hàng trước đó nói không qua hứa chửi bới nhan vận tức giận dọc chân trong lòng càng thêm kiên định nhất định phải đem nhất h à n g ca ca theo nhan vận cái kia hồ ly tinh trong tay cứu ra ý nghĩ thẩm u nguyệt ta và ngươi nói qua bạch nhất h à n g đã không phải là trước ngươi nhận biết bạch nhất h à n g hắn chính là một cái vong ân phụ nghĩa tiểu nhân ngươi tranh thủ thời gian cho hạ công tử xin lỗi nhóm chúng ta đi vào đừng làm rộn thẩm phương viên đột nhiên quát lớn về sau hướng về phía hạ diệp phong lộ ra ấy n ấ y biểu lộ bạch nhất h à n g ngươi chính là như thế đến tham gia hạ gia đại tiểu thư sinh nhật tiến sao mười tám tuổi đối với một cái thiếu nữ tới nói là quan trọng cỡ nào sự tình dù cho ngươi không có giống ta đồng dạng dụng tâm chuẩn bị lễ vật cũng không hẳn là mặc như thế tùy ý liền đến bạch nhất minh nhìn thấy tường đổ mọi người đầy bạch nhất hàng rốt cuộc tìm được một cái phản kích cơ hội mắt nhìn hạ diệp phong tiếp tục nói còn có thẩm v nguyệt đối với ngươi tốt ta cái này làm đệ đệ cũng không ngừng hâm mộ ngươi lại một mực tại cô phụ cùng khi dễ thẩm tiểu thư để cho ta cái này làm đệ đệ đều có chút nhìn không được đâu bạch nhất hàng khoanh tay có chút hăng hái nhìn đệ đệ mình biểu diễn ta ngu xuẩn đệ, đệ à chẳng lẽ ngươi cho rằng dạng này liền có thể để cho ta không có biện pháp tham gia hạ gia liên hội để cho ta tại quần chúng trước mặt mất hết thể diện hạ d i ệ p phong hắn xứng s a o ta cảm thấy bạch nhất minh nói đúng bạch nhất hàn g nơi này không chào đón ngươi mời ngươi rời đi hạ d i ệ p phong chỉ vào bên ngoài lớn tiếng nói ánh mắt thì nhìn về phía thẩm u nguyệt p h ả n phất tại nói cho chính đối phương làm như vậy cũng là vì hắn không sai bạch nhất hàn g nơi này không chào đón ngươi còn có mời ngươi về sau không nên cùng nhà chúng ta u nguyệt lại có bất cứ liên hệ gì đúng vậy a bạch nhất hàn g ác giả ác báo đạo lý ngươi hẳn là minh bạch đi thẩm phương lăng cũng hợp thời mở miệng nói ra bạch nhất hàng tiên sinh theo lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm ta liền biết rõ ngươi là một cái vì tư lợi người ngươi không quan tâm cùng nhất minh tình cảm huynh đệ cũng không quan tâm thẩm tiểu thư đối với ngươi nỗ lực ta tuyên bố ta vĩnh viễn sẽ không cùng ngươi hợp tác cái này thời điểm làm sao có thể thiếu đ i dị ạ biểu diễn đâu bạch nhất minh nghe được đại gia lên tiếng ủng hộ đắc chí vừa lòng cười hôm nay ta liền phải đem các ngươi bạch gia thiếu ta cùng mẫu thân của ta đổ vật một điểm điểm cầm về dựa vào cái gì ngươi tại quốc nội hưởng thụ lấy cuộc sống hạnh phúc làm ngươi bạch gia lại thiếu ta cùng mẹ cũng chỉ có thể trốn ở nước ngoài cái này không công bằng ta mới là thích hợp nhất trưởng quản bạch ra cái người kia song bạch nhất hàng hôm nay có chút khinh thường đúng vậy à bạch nhất hàng có thể không quan tâm hạ gia cùng tẩm gia nhưng lạc dị ạ nói như vậy dù cho bạch đồng sự trưởng vẫn là ủng hộ bạch nhất hàng bạch thị tập đoàn dù sao còn có cái khác cổ đông đúng thế mà lại bạch nhất minh cũng là bạch đồng sự trưởng nhí tử lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt bạch đồng sự trưởng chỉ sợ cũng rất khó khăn đi cái gì giang nam đệ nhất công tử ca đều là cầu thí không có dị ạ tiên sinh ủng hộ nhất hàng làm sao có thể đấu qua được bạch nhất minh ta xem nha cái này giang nam đệ nhất công tử danh hào muốn đổi người ngươi nói là hạ đại ít vẫn là bạch nhất minh à, ta cảm thấy bạch nhất minh hơn có khả năng ải ta cảm thấy là hạ đại ít ngươi xem hạ đại ít đứng ở nơi đó cỡ nào có khí chất ta thẩm u nguyệt cũng thật sự là may mắn t r u n g quanh truyền thông đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy trong lúc nhất thời cửa chấp thanh em liên tiếp rất nhiều người thậm chí đã nghĩ kỹ ngày mai tin tức tiêu đề chúng bạn xa lánh giang nam đệ nhất công tử ca vì sao rơi xuống tình cảnh như thế không nhìn hạ ra quân vọng đệ nhất công tử phải trả cái giá nặng、nghề. không hiểu được chân quý nam nhân độc nhất v ô nhị vạch trần bạch gia đại thiếu cùng thẩm gia thiên kim không thể không nói cố sự dị ạ tỏ thái độ bạch nhất hàng vĩnh viễn sẽ không trở thành hắn bằng hữu bạch thị tập đoàn đứng trước nội bộ nguy cơ bạch nhất hàng không nhìn thẳng chung quanh tiếng nghị luận cùng dị dạng nhãn thần nhìn xem dị ạ nói ra dị ạ tiên sinh ta vẫn cho là nhóm chúng ta sẽ là bằng hữu nguyên lai nhóm chúng ta không phải sao kia ta có phải hay không cũng không cần nể mặt ngươi bỏ qua thẩm gia còn có ngươi trước kia hoàng kim làm bồ h ộ in y ta có chút cho chúng một hồi ta liền thay thế ngươi lái、đi. nói xong không nhìn d ì ạ có chút kinh ngạc bộ dáng nhìn xem thẩm ra ba tạp đạo trước đó là cho d ì ạ tiên sinh mặt mũi hiện tại d ì ạ tiên sinh đã nói như vậy thẩm ra lại phát sinh chuyện gì các ngươi cũng không nên lại ta đều lạc dị ạ tiên sinh sai cuối cùng bạch nhất h à n g nhìn c h ầ m c h ầ m hạ d i ệ p phong lộ ra giống như cười chưa cười biểu lộ hỏi ngươi ưa thích thẩm u nguyện thật sao không chờ đối phương trả lời bạch nhất h à n g quay đầu nghĩ đến tự mình trước đó một lần tình cờ bắt đầu sinh một cái ý nghĩ nhìn xem thẩm u n g u n nói ta bất kể ngươi muốn chứng minh cái gì ta có thể cho ngươi một cơ hội ta phòng làm việc còn thiếu một cái bưng trà đưa nước thư ký ngươi đi vẫn là không đi ta đi ta đi nhất hàng ca ca ta đi tốt nếu như biểu hiện tốt lời nói ngươi liền tiếp tục lưu lại ta phòng làm việc nếu như biểu hiện không l ờ i hay về sau cũng không cần lại đến phía ta ừ n ta nhất định sẽ biểu hiện tốt một chút đến mời ngươi tin tưởng ta nhìn xem thẩm u nguyện kiên định biểu lộ bạch nhất hàng không khỏi hoài nghi đối phương có phải hay không có cái gì thụ ngược đại khuyên hướng tốt hiện tại vị này là ta thư ký Nói nói m bạch, bạch nhất hằng nhìn nhìn đối bạch nhất, nhất minh còn muốn nói điều gì lại bị bạch nhất hằng sắc bén nhãn thần trấn trụ cứ việc mặc rất tùy ý, nhưng bạch nhất h à n g lại dùng tự mình khí chàng t h ấ n trụ tất cả mọi người bao quát trước đó mười điểm kiêu căng gì ạ đối với hắn bất mãn hết sức thẩm thị ba cực kỳ cùng giờ phút này nắm thật chặt nắm đấm căm tức nhìn bạch nhất hàng hạ diệt phong bạch nhất hàng ngươi hôn đản ba làm hạ diệt phong rốt cục nhịn không được giận dữ mắng mỏ bạch nhất hàng thời điểm trước đó một mực đứng tại hạ đức hải bên người từ tiểu mẫn đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở hạ diệt phong trước mặt không chút do dự cho đối phương một bàn tay toàn t r ư ơ n g phải sợ hãi hai mươi sáu chương hai trăm sáu mươi sáu hạ đức hải nhìn xem nguyên bản tại tự mình trước mặt từ tiểu mẫn một giây sau liền xuất hiện ở tự mình nhi từ trước mặt còn đưa đối phương một bàn tay trên mặt lần thứ nhất lộ ra kinh ngạc biểu lộ ở bên cạnh hắn hạ d i ệ t vân mấy người cũng một mặt trấn kinh nhìn xem một màn trước mắt trong ánh mắt tràn đầy không dám tin chung quanh thậm chí còn có người trực tiếp lên tiếng kinh hô một bên khác hạ d i ệ t phong một mặt nhìn xem trước mặt một mặt vẻ giận từ tiểu mẫn cũng một bộ không biết làm sao bộ dáng hán hạ d i ệ t phong hạ gia đại công tử vậy mà tại mọi m ộ i mình lễ thành nhân bên trên trước mắt bao người bị đánh ngươi ngươi ngươi làm gì bạch nhất minh mở to hai mắt nhìn vô ý thức lên tiếng chất vấn từ tiểu mẫn trong thanh âm mang theo chính hắn cũng không có phát giác được run dày hắn đối với hạ diệp phong ngược lại là không có cảm tình gì nhưng giờ phút này hắn tạm thời xem như cùng đối phương một phép cánh cùng một chỗ đối phó bạch nhất hàng nhìn thấy đối phương bị đánh hắn cũng có một loại cảm động lây cảm giác ta làm gì ngươi làm sao không hỏi xem hắn tư tiểu mẫn rất tùy ý nói nhìn cũng chưa từng nhìn bạch nhất minh đối phương tại hắn trong mắt chỉ là không quan trọng gì tiểu nhân vật ngươi là ai cực nộ về sau hạ diệt phong cấp tốc khôi phục tỉnh táo trong đầu nhất thời nhanh chóng vận chuyển không nói phụ thân đối với đối phương thái độ liền nói bây giờ còn chưa có nhân viên bảo an tiến lên điểm này thân phận đối phương cũng không thể khinh thường hắn thậm chí đã đại khái đoán được thân phận đối phương hắn chỉ là không hiểu đối phương vì sao lại đột nhiên bắt đầu cho mình một bàn tay ta là ai ta là n g ư ờ i tổ tông cùng ta nhất hàng thúc nhất hàng ca xin lỗi tư tiểu mẫn chờ đợi mình t r u n g đồng ạ vẹn lờ đỏ mắt một bộ hung thần á c sát bộ dáng nói ta hạ diệt phong mí muôi một cái trong lúc nhất thời không biết do nói cái gì cho phải chỉ cảm thấy tự mình hôm nay thật quá thảm rồi vốn là lòng tràn đầy vui vẻ tới đón tiếp tự mình nữ thần coi là có thể ô m mỹ nhân v ề tối thiểu nhất cũng có thể gây nên nữ thần chú ý không nghĩ tới bị đột nhiên xuất hiện bạch nhất hàng làm cho đầy bụi đất liêm chó là vĩnh viễn sẽ không cảm thấy nữ thần sai không sai sai chỉ có thể là câu dẫn nữ thần cái người kia đ ó lấy dự định ỉ vào địa lợi chi thế đem bạch nhất hàng đổi đi tại nữ thần trước mặt lạc vừa rơi xuống bạch nhất hàng mặt mũi thậm chí không bài trừ về sau liên hợp bạch nhất minh đối phó bạch nhất hàng ai biết do lúc này đợi lại đột nhiên toát ra một người trẻ tuổi không nói hai lời liền cho hắn một bàn tay nhường hắn tại mọi người trước mặt mất hết mặt chủ yếu nhất là người trẻ tuổi này hắn vô cùng có khả năng còn không thể chê vào cái người kia là ai a cũng dám ở chỗ này đánh hạ đại công tử mặt không biết do à, xem trước đó hạ động sự trưởng đối với hắn thái độ giống như không phải người bình thường đoán chừng là cái nào đại gia tộc công tử đi có thể là vì hạ gia thiên kim tới thế nhưng là xem thấu lấy cũng không giống à, mà lại liền xem như vì hạ gia thiên kim mà đến cũng không dám trực tiếp đối với hạ đại công tử động thủ à. chung quanh truyền thông công tác nhân viên tại trải qua lúc ban đầu sau khi khiếp sợ cũng đang suy đoán từ tiểu mẫn thân p h ậ n hạ diệt phong người bên cạnh thì tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau n h o nhao kịp phản ứng thậm ra ba cực kỳ chỉ vào từ tiểu mẫn cái mũi vô ý thức liền muốn mắng ra miệng thời điểm hạ đức hải đoạt tại trước mặt bọn họ cơ hồ là một cái lớn cất bước đi tới từ tiểu mẫn trước mặt mang theo cung kính nói ra tiểu mẫn vị này là ngươi bằng hữu tại hắn nghĩ đến bạch nhất h à n g không có khả năng cùng từ g i a dính l i ễ u quan hệ nhiều lắm là chính là từ tiểu mẫn ngẫu nhiên kết bạn bằng hữu thôi chỉ cần không phải cùng từ g i a có quan hệ như vậy hết thể liền cũng dễ nói bọn hắn hạ ra những năm này s á t thực dựa vào lấy từ g i a hơi thở dựa vào từ g i a trợ giúp mới đi đến hôm nay đối với từ người nhà cho dù hắn cũng không dám trêu chọc nhưng từ da bên ngoài người liền coi là chuyện khác hạ đức hải cử động nhường hạ diệp phong người sau lưng trong nháy mắt n gây dại thẩm phương lăng nhìn mình lom lom đại nhãn tỉnh một mặt không nguyện ý tin tưởng biểu lộ đưa ngón trỏ ra vốn là muốn chỉ hướng từ tiểu mẫn giờ phút này lại hơi có chút không chỗ sắp đặt cảm giác ở bên cạnh hắn thẩm ngay ngắn cùng thẩm phương viên thì một mặt xấu hổ chạm sau lưng hạ diệp phong một mực tại xem kịch hạ diệp vân lúc này cũng ngây ngẩn cả người dù cho từ phía sau không nhìn thấy phụ thân, biểu lộ, nhưng vô luận là phụ thân ngữ ký vẫn là phụ thân ngữ kia hơi có chút còn xuống phía sau lưng cũng cho thấy hắn đối với đối phương tôn kính từ ra, một cái rất lạ l â m từ ngữ đột nhiên thoáng hiện tại trong đầu hắn trong tửu điếm hạ gia mời tới khách quý cũng tại hiếu kỳ lấy từ tiểu mận thân phận lượng ca ca cái người kia là ai a thật h u n g a ta rất sợ đó dựa s á t vào nhau trong ngực thẩm lượng tiểu minh tinh trực tiếp đem đầu trôn ở thẩm lượng trong ngực một bộ bị hù dọa bộ dáng không có việc gì không có việc gì có ta ở đây ai cũng không dám động tới người một sợ i l ô n g thẩm lượng một mặt hưởng thụ vỗ đối phương bả vai an ủi đối phương trong lòng đang suy nghĩ về sau còn muốn hay không đi nước ngoài đi học nước ngoài nào có đáng yêu như thế lại sẽ núng nịu g i á n g dấp còn như thế xinh đẹp nhẫn mụi con đám chìm trong thế giới của mình bên trong thẩm lượng cũng không có chú ý tới phía sau những cái kia bị hạ r a mời tới tân nhìn xem hắn nhã thần đó là một loại nhìn thẳng nốc cùng xem gánh xiết thú thằng hề nhã thần tràn đầy xem thường cùng chế dễ ước cha cái người kia là ai a cùng bên người đại đa số người lữ gia phụ tử cũng tại nhỏ giọng trao đổi không biết rõ bất quá có thể làm cho hạ đồng sự trưởng dạng này đối đ ã i ứng sáu trăm linh bảy nên cái kia r a tộc người dù sao cùng hạ gia hợp tác nhiều năm lữ tiêu vẫn là biết rõ một chút từ g a sự tình chỉ là hắn hiểu biết cùng hạ diệp phong không sai b ị lắm cũng vẹn vẹn biết rõ từ gia tồn tại cùng từ gia thực lực đối với từ tiểu mẫn thân phận lại hoàn toàn không rõ ràng nhất hằng là ca ca của ta so thân ca ca còn thân hơn hạ đại ca không phải ta nói cái gì ngươi nhi từ thật hẳn là quản giáo quản giáo một điểm quy củ cũng không có nguyên bản đại gia coi là hạ đức hải cũng ra mặt sự tình hẳn là chẳng mấy chốc sẽ hiểu do không nghĩ tới từ tiểu mẫn mị mị mắt một bộ ai mặt mũi cũng không cho bộ dáng vậy mà nói thẳng hạ diệp phong không có d ạ kèm cái này trên cơ bản tương đương với trước mặt mọi người đánh hạ đức hải mặt ở đây truyền thông cùng đến tham gia lần này đến hội cùng hạ g i a hoặc nhiều hoặc ít có chút quan hệ thương chính nhân sĩ nhóm giờ phút này phảng phất đã thấy hạ đức hải trước mặt cái kia không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi bị cờ mắng hình ảnh không ít người thậm chí lắc đầu cảm thấy hạ đức hải trước mặt người trẻ tuổi thật sự là trẻ tuổi nóng tính bất kể trong nhà là bối cảnh gì hạ đức hải cũng nói như vậy lại còn được một t ứ c lại muốn tiến một thước không biết rõ nên nói hắn là tuổi trẻ khinh cùng đâu vẫn là khoản học nông cạn tóm lại không ít người cũng đang suy đoán từ tiểu mẫn vận、mệnh. phần lớn người đều cho rằng hắn có thể sẽ cùng bạch nhất hàng một đạo bị hạ đức hải trực tiếp đuổi đi ra 26 i m ư chương 267 m ọ i người ở đây coi là hạ đức hải sẽ xuất ra hạ thị tập đoàn đồng sự t r ư ở n g uy nghiêm thời điểm lần nữa nhường đại gia mở rộng tầm mắt hình ảnh xuất hiện đối mặt với từ tiểu mẫn hùng hổ doan người hạ đức hải chẳng những không có mảy may tức giận bộ dáng ngược lại một bộ cười làm lành đứng tại từ tiểu mẫn trước mặt chờ chút hạ đại ca trước đó đại gia còn có chút không có kịp phản ứng coi là hạ đại ca gọi là hạ diệt phong theo tuổi tắc nhìn lại từ tiểu mẫn cứ gọi hạ diệp phong đại ca cũng không có vấn đề gì nhưng kết hợp từ tiểu mẫn trước sau lời nói cùng hạ đức hải hiện tại thái độ vừa rồi câu kia hạ đại ca không phải là gọi hạ đức hải à. một n ấ y mắt rất nhiều không biết rõ từ da tồn tại người đều có chút há hốc miệng ba ánh mắt đột xuất một mặt trấn kinh nếu như cái này hạ đại ca thật sự là đang gọi hạ đức hải lời nói bạch nhất h à n g nhìn xem ngang ngược phảng phất đem cái gì cũng không để vào mắt từ tiểu mẫn không k h ỏ i cảm thán cái này hẳn là quần chúng đối với thế gia đệ tử ấn tượng mà giống đồng thiên, thiên cùng hứa khải như thế khá là thành thục khá là nội liễm thế gia đệ tử thật thế chân chính mới đại đa số thế gia là nguyên đa đệ số tử bất ả n dáng. Giống từ tiểu mẫn dạng này, ở thế gia đệ từ bên trong bộ b một loại dị gia tiểu coi loại loại, từ thế tử thể là ở chỉ đệ có quá b ạ chung nhất hàng cùng chung quanh truyền thông rất t ưa h í chú dạng này, dị loại này chính là. Bất quá, chung quanh truyền thông là. Bất quá, định cũng chỉ có thể là không vui một trận có quan hệ tại từ tiểu mẫn đưa tin đoán chừng c h ỉ có thể bị đặt ở hồ sơ tầng dưới c h ố c nhất hoặc là xuất hiện tại máy cắt giấy cùng vựa ve chai bên trong nhất hàng ca ca cái người kia là ai a thật hung a ba thẩm u nguyệt dắt lấy bạch nhất hàng tay náo một bộ rất sợ đó bộ dáng không nên hỏi đừng hỏi bạch nhất hàng lường đối phương một chút không có chút nào tình cảm nói n h a thẩm u nguyệt mít miệng có chút hủy khuất đứng tại bạch nhất hàng bên người nhìn xem đứng bên người an tĩnh lại nhu thuận thẩm u nguyệt bạch nhất hàng đột nhiên cảm thấy thẩm u nguyệt nếu là một mực biết đ i ề u như vậy nghe lời lời nói tại bên cạnh mình ngẫu nhiên xuất hiện cũng không phải không thể tiếp nhận tiểu mẫn trong lúc này khẳng định có hiểu lầm gì đó diệp phong không có nhằm vào bạch nhất hàng ý tứ chỉ là trước đó những cái kia ngươi cũng nhìn thấy khảm hạ đức hải có chút làm không minh bạch bạch nhất hàng cùng từ tiểu mẫn quan hệ từ tiểu mẫn không có ca ca điểm này hắn là có thể xác định cho dù có ca ca cũng không thể nào là bạch nhất hàng nhưng đối phương luôn m ộ n gọi bạch nhất hàng ca ca còn một bộ khi dễ bạch nhất hàng chính là khi dễ h ắ n bộ dáng nhường hạ đức hải cũng mười điểm đau đầu ta là thấy được ta nhìn thấy các ngươi cùng nhau khi phụ ta nhất hàng ca ta thấy được ngươi nhi tử truy cầu không thành liền phải đem ta nhất hàng ca đuổi đi ra cái này nghe t ừ tiểu mẫn nói chắc như đ i n h đóng cột lời nói hạ đức hải phát hiện tự mình vậy mà không cách nào phản bác xác thực bạch nhất hàng vừa rồi tất cả biểu hiện nhìn qua đều là bị ép phản kích bạch nhất minh nơi đó là thẩm ra người nơi đó là gì ạ nơi đó cũng đó t hắn ế Mà lấy h góc nhìn, thấy ự m ì n nhi tử cũng đúng là truy cầu thẩm ra thẩm u nguyệt không thành, chuẩn n thẩm thẩm bạch h tử truy tìm cầu đem là lý u ra bị do t t hàng Hắn h đổi đi. ấ hạ diệt phong cách làm không có lỗi gì lầm sai liền sai tại đoán sai bạch nhất hàng cùng từ tiểu mẫn quan hệ bất quá cái này đổi thành ai có thể nghĩ tới bạch nhất hàng vậy mà cùng từ tiểu mẫn n h ấ t lên quan hệ liền liền hạ diệt phong trước đó đều là chưa từng gặp qua từ tiểu mẫn ninh gia cùng hạ gia cứ việc đều thuộc về từ gia ở thế tục chi nhánh nhưng bởi vì ninh gia phong cách cùng từ gia khá là gần cho nên ninh gia quan hệ muốn so hạ ra gần một điểm nhất là trẻ tuổi một đời ninh viễn trước đó chỉ thấy qua từ tiểu mẫn mà hạ ra thế hệ này chỉ có hạ diệp phong cùng hạ cũng như đã từng đi từ ra bái kiến qua từ l a o không phản đối không lời nói liền mau để cho ngươi nhi t ử cùng ta nhất hàng ca xin lỗi cái này hạ đức hải khó xử nhìn từ tiểu mẫn một chút đột nhiên thoải mái cười cười trên mặt khôi phục thuộc về hạ thị tập đoàn động sự trưởng t h ô n g dong bình tĩnh nói xác thực chuyện này là diệp phong đường đột vô luận như thế nào nhất hàng tới chính là khác h nhân diệp phong cho ngươi nhất hàng đệ đệ nói lời xin lỗi đã tự mình không có khả năng làm trái với từ tiểu mẫn y tứ vậy liền dứt khoát cho diệp phong một bài học đi nói cho đối phương thiên ngoại h ư u thiên nhân ngoại h ư u nhân giang nam còn chưa tới bọn hắn hạ ra một tay giả thiên tình trạng đương nhiên bạch gia cũng không có khả năng một tay giả thiên nghĩ minh bạch hạ đức hải trực tiếp mở miệng nhường hạ diệp phong cho bạch nhất hàng xin lỗi bất quá tại trong lời nói hắn đem bạch nhất hàng biến thành nhất hàng đệ đệ đừng quẳng cái này đệ đệ là thật đệ đệ vẫn là xương h ồ trên đệ đệ cái này thua thiệt bạch nhất hàng nhất định phải ăn loại thân phận này trên ưu thế hạ diệp phong cũng nhất định phải cấm tới như vậy hạ đức hải chính là hôm nay thứ hai khổ cực nhân vật nhất hàng đệ đệ chỉ bằng hắn cũng xứng ta nói nhất hàng là ca ca của ta lão hạ ngươi là tờ mờ nghe không minh bạch vẫn là làm sao t ừ tiểu mẫn trực tiếp chỉ vào hạ đức hải cái m ũ i chửi ầ m lên nhường hạ đức hải triệt để ngây ngẩn cả người hạ diệt phong chưa thấy qua từ tiểu mẫn nhưng hắn là gặp qua à tại hắn trong ấn tượng từ tiểu mẫn cùng từ gia đại đa số người cũng đều là loại kia một lòng nghiên cứu võ đạo rất ít chú ý sự tính k á c người tính tình ngoại trừ có võ đạo người trung hậu cùng nhiệt huyết bên ngoài n h i ê n k ỳ khá là nhẹ từ tiểu mẫn còn cho hắn một loại mười điểm ngượng ngùng cảm giác liệt làm sao hôm nay từ tiểu mẫn giống như là biến cá nhân coi như từ da muốn một lần nữa trở lại quần chúng tầm mắt bên trong không muốn giống như trước đó đồng dạng điệu thấp cũng không cần thiết dẫm lên hạ ra nhường quần chúng biết rõ từ da tồn tại a chẳng lẽ hạ đức hải nhìn một chút chạm sau lưng từ tiểu mẫn một mực có vẻ mười điểm bình tĩnh bạch nhất hàng chẳng lẽ đối phương thật cùng từ da có cái gì tự mình không hiểu rõ thâm hậu quan hệ hạ đức hải không biết rõ hắn đã đoán được chân tướng sự tỉnh nếu như hôm nay hạ người nhà là đối từ tiểu mẫn bất t í n hắn khả năng nhường hạ đức hải đơn giản g i o hơn cái kia đối với hắn bất kính người hai câu coi như xong không có khả năng giống như bây giờ hùng h ổ dọa người nói cho cùng hắn kỳ thật vẫn là tính tình trẻ con tại từ da bị áp chế nhiều năm khá là muốn thể hội một chút loại kia chúng tinh p h ù n g nguyệt cảm giác chỉ thế thôi sẽ không bởi vì người khác đối với mình bất kính c ư như vậy đúng lý không thang người cũng sẽ không muốn lấy dùng từ da thân phận đẻ người thậm chí đối với bối phận loại chuyện này cũng chỉ là cảm thấy gọi hạ đức hải đại ca chơi vui hơn hoàn toàn không nghĩ tới thông qua bối phận nhường hạ diệp phong hoặc là hạ người nhà khó、Sử. nhưng hạ diệt phong hiện tại nhằm vào là bạch nhất hàng là nhường hắn tam thúc một lần nữa đứng lên nhường r a ra tán thành bạch nhất hàng Trưng Khoa xuất đây, âm nhưng khi dễ bạch nhất hàng chửi đ ố i bạch nhất hàng tuyệt đối không được mà lại tại đến thời điểm gia gia cùng tam thúc thế nhưng là bàn giao tự mình phải thật tốt nghe bạch nhất hàng lời nói trong lời nói ý tứ kỳ thật chính là không cho phép bất luận kẻ nào đối với bạch nhất hàng b ấ t kính nhất là hạ người nhà hạ diệt phong đây là cho hắn nói xấu à. cái này hạ đức hải nhìn một chút tự mình nhi tử lại nhìn một chút từ tiểu mẫn cuối cùng đem ánh mắt bỏ vào bạch nhất hàng trên thân nghĩ minh bạch hết thể về sau hạ đức hải cho rằng bạch nhất hàng mới là sự tỉnh lần này mấu chốt đã hạ ra không vui như vậy nên ta vậy ta liền đi tốt bạch nhất h à n g cảm nhận được hạ đức hải nhắn thần sắc mặt mười điểm bình tĩnh nói bạch nhất h à n g lời nói nhường bao quát hạ đức hải ở bên trong tất cả mọi người nối lòng một khẩu khí ngoại trừ đứng tại lầu hai hạ cũng như đứng tại kính màn tường trước hạ cũng như cầm trong tay một cái điện thoại dưới lầu thanh â m rõ ràng theo điện thoại chuyển đến nàng trong l ô thai cứ việc không nhìn thấy hạ đức hải bọn người biểu lộ nàng cũng đại khái rõ ràng hạ đức hải bọn hắn ý nghĩ đơn giản chính là nghĩ đến bạch nhất hằng đi nhanh lên dạng này cũng không dùng đến tội từ ra cũng sẽ không để đại ca của mình khó xử chỉ là sự tình làm sao có thể đơn giản như vậy phụ thân vẫn là không thấy mình bạch đa hạ cũng như lắc đầu có chút bất đắc dĩ nghĩ đến quả nhiên bạch nhất hàn g vừa dứt lời từ tiểu mẫn trực tiếp nói ra không sai đã hạ ra không vui như vậy nên nhóm chúng ta lời nói nhóm chúng ta liền đi tốt từ tiểu mẫn lời vừa ra khỏi miệng hạ diệp phong đồng khổng minh hiện có rút lại một cái rõ ràng từ tiểu mẫn thân phận hắn biết rõ hôm nay xin lỗi đã át không thể thiếu hơn nữa còn là gần như khuất nhục tính chất xin lỗi hạ đức hải quay đầu bất đắc dĩ nhìn hạ diệp phong một chút quay người giữ chặt từ tiểu mẫn cười nói tiểu mẫn trước ngươi cũng không phải dạng này ta nhớ được từ lão cũng đã có nói người ta võ tối kỵ xúc động d i ệ p phong trước đó làm xác thực không đúng cho ngươi nhất hàng ca xin lỗi cũng là hẳn là h ứ ba từ tiểu mẫn hừ nhẹ một tiếng gọi lại căn bản không có động bạch nhất hàng hạ đức hải mắt nhìn bạch nhất hàng không khỏi ở trong lòng cảm thán bạch nhất hàng cho hắn cảm giác cùng năm đó bạch tinh đức cho hắn cảm giác như thế chi tượng đối phương tay này lấy lui làm tiến vậy mà nhường hắn cũng nói bạch nhất minh khi nhìn đến hạ đức hải quay đầu xem hạ diệ phong thời điểm trong lòng đã ngồi một nửa đặt ở quân ôn lai hai tay không khỏi cầm thật chặt nhìn cách đó không xa bạch nhất hàng bình tĩnh bộ dáng đột nhiên có chút t oán giận lấy cái thế giới này bất công vì cái gì tự mình trăm phương ngàn kế muốn cùng từ gia dính l i ễ u quan hệ cuối cùng lại còn là bị bạch nhất hàng tên hôn đản g kia trước được tay bởi vì dị hạ quan hệ hắn đối với từ gia hiểu do khả năng còn muốn so hạ diệp vân bọn hắn nhiều một ít theo hạ đức hải đối với từ tiểu mẫn thái độ thân phận đối phương đã không cần nói cũng biết đứng ở bên cạnh hắn thẩm ra ba cực kỳ cũng một bộ không biết làm sao bộ dáng bằng vào bọn hắn tầm cấp căn bản cũng không biết rõ ràng nam còn có từ gia tồn tại bởi vậy nhìn xem dưới mắt tình hung có thể nói là không hiểu ra sao bọn hắn làm sao cũng nghĩ không minh bạch rõ ràng đã là bọn hắn mặt này đoàn kết cùng một chỗ lấy ưu thế áp đảo nghiến ép bạch nhất hàng làm sao bởi vì một người trẻ tuổi xuất hiện liền bị bạch nhất hàng ngược gió lật bàn rồi thật xin lỗi trước đó là ta sai rồi hạ diệt phong đi đến bạch nhất hàng trước mặt mắt nhìn cạnh bên thẩm u nguyệt hai tay nắm thật chặt ly quẩn chậm rãi cúi đầu cái này xin lỗi chẳng những nhường hắn về sau tại bạch nhất hàng trước mặt không ngóc đầu lên được bởi vì thẩm u nguyện tồn tại hắn thậm chí cảm thấy đến đây là đem hắn tôn nghiêm cũng hung hăng giống trên mặt đất ép lại ép hắn không biết rõ chính về sau muốn như thế nào đối mặt thẩm u nguyện còn có hay không dũng khí đối mặt thẩm u nguyện tích ba một giọt nước mắt chậm rãi nhỏ giọt hạ diệp phong trên bàn chân vừa rồi câu kia thật xin lỗi phản phất đã dùng hết toàn thân hắn lực lượng giờ phút này hắn hận không thể lập tức rời đi đừng cho thẩm u nguyện nhìn thấy tự mình chật vật như vậy bộ dáng ai hạ đức hải đi đến hạ diệp phong bên người dùng chỉ có hai cái người có thể nghe được thanh âm nói ra ngươi hẳn là đoán được tiểu mẫn thân phật đi lần này ngươi thua không đoán ngươi cũng không có cho hạ ra mất mặt nhớ ký ta trước đó cùng ngươi nói chuyện sao coi được giãn được mới là đại trợ phu hạ đức hải coi là hạ d i ệ t phong là bởi vì cho hạ ra mất thể diện an ủi đối phương hoàn toàn không biết do đối phương là cảm thấy mình tại thẩm u nguyệt trước mặt mất thể diện mới như thế bề b ạ i nhất hàng ca tiểu hạ con nói xin lỗi ngươi xem cái này từ tiểu m ẫ n dù sao vẫn là đứa bé hạ d i ệ t phong nếu là một mực kiên cường không xin lỗi hắn chính là đại náo hôm nay đến hội cũng phải cấp bạch nhất hàng một cái công đạo hoặc là nói hạ diệp phong kiên cường điểm xin lỗi cũng biểu hiện cường ngạnh một chút hắn khả nhắc nhở phương không chọc năng còn muốn nhắc nhở đối phương một cái, về sau không nên cái, một sau đối treo về bạch nhất hàng n cười n g là nhạt tại, một đối phương m tiếng nói không sai nhóm chúng ta hôm nay là vì cho nhỏ cũng như chúc mừng sinh nhật không nghĩ tới n h o i n g một cái mấy năm không gặp nhỏ cũng như cũng biến thành đại cô nương tư tiểu mẫn nghe vậy nới lỏng một khẩu khí vừa cười vừa nói lần h tĩnh tự n kia n là nàng mười lăm tuổi thời điểm chỉ có nàng đi theo cha mình đi bãi kiến từ lao phụ thân cùng từ lao đang đàm luận thời điểm nàng một người n h ả m chán ngay tại từ ra thiền viện đi dạo kết quả là gặp lúc ấy cũng là tiểu thí hải từ tiểu mẫn ngươi chính là hạ cũng như nhìn xem cũng chẳng có gì ghê gớm nha vì cái gì phụ thân cùng đại bá cũng đối với ngươi tôn sùng có thừa ngươi là nàng khe nhữ mày không biết rõ trước mặt cái này so với nàng còn muốn thấp một nửa nam sinh là ai ta ta là ngươi từ thúc thúc nhỏ cũng như ngươi có muốn hay không biết rõ nhóm chúng ta từ ra một số bí mật nhìn xem từ tiểu mẫn thần bí biểu lộ dù cho tâm trí trưởng thành sớm nàng cũng không nhịn được cảm thấy hiếu kỳ từ ra trong lòng nàng chính là thần bí đại danh t ử từ ra bí mật nàng tự nhiên cũng mười điểm hiếu kỳ ừ m nàng cơ hồ không do dự gật đầu đi ta dẫn ngươi đi xem xem nhóm chúng ta từ ra bí mật lớn nhất một lần kia nàng cùng từ tiểu mẫn vụ n trộm tiến nhập từ gia dược viên bị từ lao bắt lấy sau đó đối mặt từ lao thời điểm từ tiểu mẫn cái kia g â y t ẩ m ra hỏa lại đem trách nhiệm cũng giao cho nàng đều là nhỏ cũng như hiếu kỳ để cho ta mang nàng đi còn tốt từ lão nhìn rõ mọi việc bất quá nàng vẫn là bởi vậy bị từ lao chú ý tới từ sau lúc đó nàng liền rốt cuộc chưa có trở lại nghỉ mát nhà thật vất vả ước hẹn ba năm kết thúc nàng một lần nữa về tới hạ gia giờ phút này nghe được cái này âm thanh nhỏ cũng như nhìn xem cái kia để cho mình ly biệt quê hương ba năm kẻ cầm đầu hạ cũng như hận không sinh đạo nó t h ị vốn nó máu đánh nó gân nghiền xương thành cho 26. i m ư chương 269 đã dặn này nhóm chúng ta trước hết đi vào đi hạ đức hải kêu gọi bạch nhất hàng cùng từ t i ể u mẫn chuẩn bị tiến nhập khách sạn trước khi đi thời điểm hạ đức hải mắt nhìn túi đầu hạ diệp p h o n g hít khẩu khí hắn cũng không biết rõ làm sao khuyên đối phương chỉ hy vọng đối phương có thể nghĩ minh bạch còn như hôm nay vứt bỏ mặt mũi chỉ cần bọn hắn hạ ra vẫn còn cái gì mặt mũi không mặt mũi có trọng yếu không tại giang nam ai lại có dũng khí thật cùng từ ra nói mặt mũi chỉ là có chút ủy khuất diệt phong hạ đức hải đi ở phía trước dẫn dắt đến bạch nhất hàng cùng từ tiểu mận hương trong khách sạn đi đến còn như những người khác tại hắn trong mắt đã kinh biến thành người trong suốt bạch nhất hàng giống như sau lưng hạ đức hải t hưởng thụ lấy chung quanh hoặc kinh ngạc hoặc căm thù ánh mắt nhìn đệ đệ mình một bộ không nguyện ý tin tưởng trước mắt hết t h ể bộ dáng bạch nhất h à n g khẽ cười một tiếng bạch nhất minh đừng quên phụ thân giao phó nha nói xong hắn vừa vặn đi đến dị ạ bên người nhìn xem vẫn như cũ duy trì thân sĩ mỉm cười đối phương bạch nhất minh nói khẽ dị ạ tiên sinh ta coi là nhóm chúng ta không phải bằng hữu cũng không phải là được nhân xem ra ta sai rồi đâu có thời điểm tự tin là một chuyện tốt nhưng tự đại không phải d i ạ dùng giống như chim ưng đồng dạng nhãn thần nhìn chằm chằm bạch nhất hàng trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười tự tin thật sao kia nhóm chúng ta liền rửa mắt mà đợi bạch nhất hàng nói xong ý vị thầm trường mắt nhìn đứng ở một bên thẩm phương lăng ba người ba người trong nháy mắt có một loại như rơi vào hầm băng cảm giác thàng đến bạch nhất hàng bóng lưng biến mất tại khách sạn cửa ra vào thẩm phương lăng ba người mới có hơi tỉnh táo lại thẩm phương viên xoa xoa trên trán mồ hôi mọc ra một khẩu khí nhìn xem đại ca của mình một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng nói đến hắn nhận biết bạch nhất hàng đã nhiều năm dù cho bạch nhất hàng ban đầu bàn tay bạch thị tập đoàn phong mang tất lộ thời điểm đối phương cũng không đã cho hắn vừa rồi cảm giác đó là một loại phảng phất bị t ử thần để mắt tới cảm giác đại ca thầm ngay ngắn một mặt lo lắng nhìn xem thẩm phương lăng về sau dùng nhãn thần ra hiệu một cái một bên gì ạ nhà mình người biết rõ chuyện nhà mình bọn hắn xác thực hoàn lại xong cùng bạch thị tập đoàn phí bồi thường vi phạm hợp đồng nhưng trước đó nương tựa theo bạch nhất hàng cùng bạch thị tập đoàn dựng thương nghiệp internet trên cơ bản đã phí công nhọc sức hiện nay chỉ dựa vào mượn bạch nhất minh nhà kia công ty nhỏ chống đỡ lấy chỉ là bạch nhất minh nhà kia công ty hiện tại cũng không có cái gì hạ mục lớn thực sự khó mà chống đỡ được coi như to lớn thẩm thị lần này dị hạ tiên sinh mang theo bọn h ắ n đến cũng là hy vọng thẩm thị có thể cùng hạ thị trở thành hợp tác đồng bạn khi nhìn đến hạ diệp phong đối đại thẩm u nguyệt thái độ về sau bọn hắn nguyên bản đã đối với cùng hạ thị hợp tác tràn đầy hy vọng ai biết rõ bạch nhất hàn g xuất hiện t r i để đánh nát bọn hắn bản tính mà bạch nhất hàn mới vừa nói những lời kia càng làm cho bọn hắn mười điểm k ẩ n trương nếu như bạch nhất hàn thật muốn tiếp tục trả thù bọn hắn lời nói, bọn hắn chỉ có thể trông cậy vào dị ạ tiên sinh trợ giúp thẩm phương lăng do dự một cái vẫn là đi tới dị ạ bên người thẩm phương viên thì bốn phía tìm được tự mình nữ nhi hoàn toàn không có chú ý tới mình nữ nhi vừa rồi đã đi theo bạch nhất hàng đi vào khách sạn dị ạ tiên sinh đi đến dị ạ bên người thẩm phương lăng cẩn thận nghiêm túc nói dù cho dị ạ biểu hiện trên mặt không có gì thay đổi hắn cũng có thể cảm nhận được dị ạ trong lòng phẫn nộ nghĩ tới đây hắn không khỏi mắng lấy bạch nhất hàng không biết trời cao đất rộng cho là có một cái cho tới bây giờ chưa thấy qua người trẻ tuổi liền có dũng khí đối với dị ạ tiên sinh khoa tay một chân thậm chí còn có dũng khí uy hiếp dị ạ tiên sinh có chuyện gì sao dị ạ thanh âm có chút châm thấp cái kia bạch nhất hàng thật quá quá mức cũng dám uy hiếp dị ạ dị ạ tiên sinh ngươi nói làm sao đối phó bạch nhất hàng nhóm chúng ta thẩm ra nhất định toàn lực ủng hộ vốn là muốn hướng dị ạ xin giúp đỡ nhưng nhìn thấy đối phương biểu lộ t h ẩ m phương lăng trong nháy mắt có một cái tư tưởng mới a ba một cái bạch nhất hàng ta còn không để vào mắt bất quá ngươi biết rõ bên cạnh hắn người trẻ tuổi kia là ai chăng dị ạ nhãn thần thâm thúy nhìn xem khách sạn cửa ra vào vị trí cái này cái này ta thật không biết rõ ta trước đó từ trước tới nay chưa từng gặp qua người trẻ tuổi kia là cái khác địa phương cái nào đại gia tộc công tử sao vẫn là nói là tào lão t ô n con thần phương lăng nói chuyện thời điểm trên mặt hơi có chút xấu hổ làm giang nam địa đầu xả giang nam thị xuất hiện nhân vật hắn vậy mà không có gì hạ biết rõ nhiều thật có nhiều mất mặt bất quá khi nhìn đến hạ diệp vân cùng bạch nhất minh cũng lộ ra một bộ lắng nghe bộ dáng thời điểm trong lòng của hắn hơi dễ chịu một chút là từ ra nếu như ta đoán không nói b ậ y hẳn là từ ra hạch o tâm hậu duệ từ, từ ra từ ra từ ra ba tiếng từ ra phân biệt xuất từ bạch nhất minh hạ diệt vân cùng thẩm phương lăng trong miệng bạch nhất minh lộ ra quả là thế biểu lộ hạ diệt vân thì có chút cảm thán lập tức lại có chút hiểu ra ngoại trừ từ ra còn có ai có thể làm cho cha mình như thế đối đ ã i nghĩ tới đây hắn lại nhìn một chút vẫn như cũ cúi đầu đứng ở nơi đó hạ diệt phong khoe miệng lộ ra một tia cười nạo h thẩm phương lăng thì là thật không hiểu ra sao hắn vội ý thức quay đầu nhìn một chút thẩm ngay ngắn cùng thẩm phương viên quả nhiên bọn hắn cũng không rõ ràng cái này từ ra đến cùng là thần thánh phương nào được rồi không nói những thứ này các ngươi không cần lo lắng giang nam còn không phải bạch nhất hàng một tay giả thiên địa phương nhất minh nhớ kỹ nhóm chúng ta hôm nay tới đây mục dị ạ v ô v ô bạch nhất minh bà vai sửa sang lại một cái cổ áo về sau trên mặt một lần nữa lộ ra bình tĩnh tự nhiên t i ể u dung đi đầu đi vào khách sạn bạch nhất minh nghe vậy nhất miệng sờ lên trong ngực cho hạ gia thiên kim chuẩn bị lễ vật mười điểm hiếu k ỳ dị ạ tiên sinh vì cái gì đối với hạ gia thiên kim coi trọng như vậy đối phương không phải mới mười tám tuổi sao chẳng lẽ hạ đức hải mười điểm sùng ái hạ gia thiên kim nghĩ đến dị ạ trước đó bàn giao tự mình lời nói bạch nhất minh ôm lòng tràn đầy nghi hoặc giống như sau l ư n g dị ạ thẩm phương lăng ba người nhìn nhau cứ việc dị ạ tiên sinh lời nói không để cho bọn hắn triệt để an tâm nhưng cũng coi là cho bọn hắn ăn một cái thuốc an thần dị ạ tiên sinh nói không sai giang nam thị còn chưa tới phiên hắn bạch nhất hàng làm mưa làm gió chỉ là cái này từ ra đến cùng là lai lịch thế nào thẩm phương viên phát hiện đại ca của mình cùng nhị ca đột nhiên nhìn mình t ằ m t r ằ m không khỏi hơi kinh ngạc phương viên a tìm cơ hội nhường u nguyệt hỏi một chút hạ đại công tử mặt khác thật tốt quản quản ngươi nữ nhi đường tổng cộng không đứng đắn người cùng một chỗ cũng đừng cô phụ hạ gia đại công tử một lòng say mê t h ầ m phương viên nghe vậy vô ý thức gật gật đầu chỉ là hắn đột nhiên cảm thấy những lời này tự mình giống như giống như đã từng quen biết cái kia thời điểm không đứng đắn người thật giống như là bọn hắn thẩm ra một cái thế giao nhà đứa bé đừng cô phụ thì là hiện tại không đứng đắn bạch gia đại thiếu hai mươi sáu chương hai trăm bảy mươi t h ầ m phương lăng cùng thẩm ngay ngắn hai người nhắc nhở t h ầ m phương viên một câu về sau huynh đệ ba người cùng đi tiến vào khách sạn trên mặt cũng một lần nữa phủ lên nụ cười nhàn nhạt toàn bộ khách sạn cửa ra vào ngoại trừ hạ ra hai huynh đệ bên ngoài liền chỉ còn lại một đám truyền thông cứ việc chỉ còn lại hai cái người nhưng truyền thông hành nghề các nhân viên không có bất luận cái gì ghét bỏ cửa chấp thanh âm liên tiếp nếu như không phải kiên kỵ hạ gia thực lực bọn hắn thật muốn cho hạ gia đại thiếu tới một cái bài tin tức các vị tạ ơn đại gia ủng hộ bất quá có chút tin tức ta cảm thấy vẫn là không muốn đưa tin ra ngoài tương đối tốt sau đó nhóm chúng ta hạ thị tập đoàn ở một bên lệnh sành cho các vị truyền thông đồng nghiệp nhóm cũng cử hành một cái cỡ nhỏ tự phục vụ một yến hy vọng đại gia ăn vui vẻ chơi đến tận hứng biết rõ tử tiểu mẫn là từ người nhà về sau hạ diệt vân trong nháy mắt liền biết rõ tiếp xuống nên làm như thế nào hôm nay trình diện phóng viên cái kia quan hệ xã hội khẳng định là công việc quan trọng đóng truyền đến trên mạng một chút tin tức tự nhiên cũng có hạ thị tập đoàn bộ phận tad phụ trách hắn cũng không tin ở đây những n à y truyền thông cũng thành thật như vậy gặp được loại này b ả o tạc tin tức sẽ không lưu cái chuẩn bị ở sau bất quá nương tựa theo hạ ra thực lực muốn đệ xuống những n à y tin tức vẫn là rất dễ dàng dù sao không phải cái gì xã hội tính chất tin tức cũng không phải cái gì đạo đức danh giới cuối cùng phía dưới dơ bẩn hoạt động ở đây phóng viên cũng đều rất thức、thời. hạ i ệ n t i bọn hắn làm cũng h ỉ là tự m như trong tay điện thoại truyền tới một tiếng hỏi âm mang theo ta đại ca rời đi đi hạ cũng như khé thở dài một cái đạo theo nàng chỉ thị trong đám người một người mặc câu phục dày ra đeo kính đen nam tử đi tới hạ diệc phong bên người đem đối phương cái đến một cái phương bạch ê n Nhìn xem đ i a của m nhất t h hàng lạc phách b danh tự nàng tại mấy năm trước liền nghe nói qua cái kia thời điểm tựa như là bạch nhất hàng lập tức sẽ tốt nghiệp tiến nhập bạch g i a tập đoàn thời điểm không nghĩ tới mấy năm chưa có trở lại gian nam đối phương vậy mà trở thành bạch thị tập đoàn quản lý mà lại vừa rồi tại phía dưới kia chấn định tự nhiên biểu hiện nhường nàng đối với đối phương sinh ra một k i a hiếu kỳ hạ cũng như không biết rõ đối với một cái nam nhân hiếu kỳ có thể là ưa thích một cái nam nhân bắt đầu dù cho biết rõ nàng cũng sẽ không để ý trong vòng nàng là hạ cũng như theo hạ đức hải đi vào khách sạn nguyên bản vây quanh ở khách sạn cửa ra vào đám người tự dắt tránh ra một đ ố i lữ tiêu đứng tại cửa ra vào r ứ t sang bên vị trí nhìn xem người chậm tiến đến từ tiểu mẫn bất kể đối phương có chú ý đến hay không chính mình có chút không người một mặt cung kính thẩm lượng trên mặt vẫn như c ũ một bộ chẳng hề để ý bộ dáng nhìn xem bị chúng nhân chú mục hạ đức hải cùng từ tiểu mẫn trong ánh mắt lộ ra hưng phấn hào quang p h ả n phất sau một khắc bị chúng nhân chú mục đám người tôn kính chính là hắn thẩm lượng còn như bạch nhất hàng trong lòng hắn bất quá là cái kia trước kia nhìn thấy tự mình đại cữu ca lớn lên cữu ca lông ngắn đầu nhỏ con thôi cũng chính là đi theo hạ đồng sự trưởng bên người mới có thể bị nhiều người như vậy chú ý lại nói cha mình bọn hắn làm sao còn không có tiền đến chẳng lẽ là bồi tiếp dị hạ tiên sinh cũng đúng ở đây ngoại trừ hạ đồng sự trưởng bên ngoài là thuộc dị hạ tiên sinh thân phận tôn quý nhất lao đầu t ử bọn hắn bồi tiếp dị hạ tiên sinh không vừa vặn biểu hiện ra bọn hắn thẩm gia cường đại hạ nhìn thấy không đi ở trước nhất cái kia chính là hạ thị tập đoàn đồng sự trưởng gần nhất hạ thị thế nhưng là cầu cùng nhà chúng ta hợp tác còn muốn thu ta làm hạ gia con rể bất quá ta là một cái không n g a thích bị trói buộc nam nhân thẩm lượng nhìn xem trong ngực y như là chim non nép vào người tiểu minh tinh tự đáp nói nhìn thấy cái kia vừa mới đi vào sao không biết ta ta nói cho ngươi đây chính là châu âu ct tập đoàn đồng sự trưởng ct tập đoàn nghe nói qua sao xem xét ngươi liền không có thắng nổi ct tập đoàn dưới cờ có một cái nổi danh xa xỉ phẩm nhãn hiệu nại nại mà nghe nói qua chứ các ngươi nữ nhân à liền biết do những cái kia có hoa không quả xa xỉ phẩm thẩm lượng cố ý xếp đặt làm ra một bộ bộ dáng khinh thường nhìn xem trong ngực tiểu minh tinh nhìn thấy đối phương nhìn mình ánh mắt phảng phất lóe ra tiểu tinh tinh đắc ý tiếp tục nói d ì ạ tiên sinh lần này tới cũng là vì cùng nhóm chúng ta thẩm thị tập đoàn hợp tác về sau nhóm chúng ta thẩm thị tập đoàn sẽ là giang nam đệ nhất đại tập đoàn thẩm lượng nói, nói phảng phất đã tưởng tượng lấy tự mình thành công thắng được hạ gia thiên kim đồng thời cùng dị hạ đánh thành quốc tế ở giữa chiến lược hợp tác cưới bạch phú mỹ đi đến nhân sinh đ ỉ n h phong còn như trong ngực tiểu minh tinh đương nhiên là trong nhà hồng kỳ không ngã bên ngoài thả kỳ bay nhẹ nhàng ai biết rõ cái kia hạ gia thiên kim d á n g dấp là xinh đẹp vẫn là thường thường không có gì lạ không chừng vẫn là cái xấu vô cùng đại mập mạc đâu hạ cũng như nếu là biết rõ dưới lầu có một người đem tự mình ý dâm thành một cái xấu vô cùng mập mạc đoán chừng từ tiểu mẫn trong lòng nàng bị xếp hạng sẽ theo thứ một tên biến thành tên thứ hai thẩm lượng lời nói chỉ có chung quanh một vòng nhỏ con người có thể nghe được có người chẳng thèm ngó tới có người một mặt b u a cận có người thì thật tin hắn lời nói trong đó một cái so thẩm lượng trong ngực tiểu minh tinh càng nổi tiếng một chút nữ tinh còn cần hơi ghen ghét nhãn thần nhìn xem trong ngực hắn tiểu minh tinh không thể không nói thẩm ra gần nhất kéo cờ r o s e đại kỳ làm ra hổ tạo thế vẫn là không tệ lại bởi vì bạch ra những cái kia hợp tác thương cùng hạ gia hợp tác thương hoàn toàn là hai cái khác biệt phạm vi bi. mà ở đây càng nhiều là cùng hạ gia đi tương đối gần hay là cùng hạ gia thuộc hạ xí nghiệp có hợp tác người cho nên có ít người không rõ ràng thẩm ra hiện tại chân thực cảnh ngộ hạ đồng sự trưởng tốt hạ đồng tốt hạ đồng sự trưởng trên đường đi bạch nhất hàng đi theo hạ đức hải cùng từ tiểu mẫn bên người cảm thụ được chung quanh quý khách tôn kính nhan thần đ ặ t ở trước kia bạch nhất hàng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến tự m ì n h vậy mà lại tại hạ ra sân nhà được dạng này đãi ngộ cứ việc đại gia không có giống đối đ ạ i hạ đức hải hoặc cung kính hoặc hiền lành chào hỏi nhưng đại gia tôn kính nhan thần hắn vẫn là cảm thụ được khi bọn hắn đi đến lầu hai thời điểm dị ả cũng mang theo bạch nhất minh cùng thẩm ra ba cực kỳ đi đến một bộ người cười lấy cùng dị ạ lên tiếng c h à o một bộ phận người thì trực tiếp quay đầu hướng đi phía sau hiến hội sảnh tuyệt đại bộ phận người trực tiếp lựa chọn không nhìn bạch nhất minh cùng thẩm phương lăng bọn người cùng trước đó bạch nhất hàng đãi ngộ tạo thành cách biệt một trời 26. chương 271 t h ẩ m phương lăng nhìn xem đám người chung quanh tại nhóm người mình sau khi đi vào trực tiếp t ả n ra phảng phất không thấy được bọn hắn một chương tràn đầy nếp nhăn mặt trong nháy mắt chầm xuống trước kia hắn kỳ thật rất chú trọng bảo dưỡng nhanh sáu mươi người nhìn qua cũng liền bốn mươi năm mươi tuổi rất ưa thích chính là nghe tự mình cái kia nhỏ bị nói mình là dáng dấp tuổi trẻ nhìn không hề giống sáu mươi tuổi người nhưng gần nhất trong khoảng thời gian này hắn có thể nói là tâm lực tiểu thụy vốn chỉ là có chút mái tóc hoa dâm hiện tại đã hơi bạc bề ngoài nhìn qua hoàn toàn chính là một cái tiểu l ã o đầu cha các ngươi tiến đến dị ạ tiên sinh ngươi cũng tới tại châu âu thời điểm ta liền thường xuyên nghe được dị ạ tên i tiên sinh lão sư ta thế nhưng là đối với ngươi tôn sùng đầy đủ thầm lượng nhìn thấy tự mình lão tử tiến đến còn cùng dị ạ tiên sinh cùng một chỗ hưng phấn ôm bên người tiểu minh tinh đi tới、ừ. dị ạ nhìn xem thứ t á n đám người rất qua loa gật đầu thẩm lượng phảng phất không có chú ý tới dị ạ không nhanh tiếp tục nói ra dị ạ tiên sinh cũng tới tham gia hạ gia thiên kim tụ hội sao đối phương nếu là biết do dị ạ tiên sinh đến nhất định sẽ thập phần hưng phấn đi dị ạ nhìn thoáng qua bản thân cảm giác tốt đẹp thẩm lượng cười nhạo một tiếng phối hợp đi lên phía trước đối phương trước đó nói tại châu âu âu nghe nói qua tự mình hắn còn hơi chú ý một cái đối phương nhưng đối phương thậm chí ngay cả hạ gia tiểu thư tại châu âu sự tích cũng không biết rõ vậy mình liền không có tất yếu tại loại tiểu nhân vật này trên thân lãng phí thời gian hiện tại trọng yếu nhất sự t ì n h chính là t r ợ giúp bạch nhất minh thu hoạch được hạ gia tiểu thư yên tâm tối thiểu nhất cũng muốn thu hoạch được hạ gia tiểu thư hảo cảm dị ạ tiên sinh ngươi đ ừ n g đi a dị ạ tiên sinh thẩm lượng vẫn như cũng mười điểm không có ánh mắt bản thân cảm giác tốt đẹp nhìn thấy dị ạ không nhìn hắn đi lên phía trước vậy mà muốn đuổi theo đi bất quá cuối cùng hắn vẫn là không thành công gọi lại dị ạ cũng không có đuổi theo đối phương mà là bị cha mình nữ lại thẩm lượng có chút hiếu kỳ nhìn xem cha mình đối phương lại có chút nóng này hỏi đến nói nhìn thấy mội của ngươi sao t h ầ m phương lăng vốn chỉ muốn gọi thẩm u nguyệt ra ngoài an ủi một cái hạ d i ệ p phòng không nghĩ tới tìm một vòng cũng không có tìm được thẩm u nguyệt bóng người thẩm u nguyệt ta không thấy được a thẩm lượng không minh bạch phụ thân vì cái gì hỏi có thấy hay không thẩm u nguyệt h ắ n đối với cái k i a phản g phất thiên nga trắng luôn luôn làm ra một bộ tự cho mình siêu p h à m bộ dáng biểu mội cũng không có gì ấn tượng tốt lão nhị l ã o tam nhóm chúng ta chia ra tìm xem u nguyệt tìm tới lời nói nhường nàng đi bên ngoài an ủi xuống hạ đại công tử ừng ta biết rõ được thẩm lượng nhìn xem nhị t h u c cùng tam t h u c vội va bóng lưng có chút hiếu kỳ hỏi tự mình lá ba cha thế nào vì cái gì gấp gáp như vậy tìm t h ầ m u nguyệt hạ đại công tử thế nào không nên hỏi đừng hỏi t h ầ m phương lăng mắt nhìn t h ầ m lượng bên người tiểu minh tinh không vui hừ một tiếng nói nhanh đi tìm u nguyệt đi tìm tới cho ta biết thầm ra người ngay tại tìm t h ầ m u nguyệt sớm đã đi theo bạch nhất hàng đi tới khách sạn lầu hai cùng lầu một trang trí giống như là một cái cuộc kiến hội khác biệt lầu hai trang trí mười điểm giản lược cho người ta một loại sáng tỏ cảm giác thoải mái cảm giác lên lầu về sau ở giữa là một cái hai xe rộng hành lang ở giữa phủ lên bốn người rộng hồng thảm đất lộ ra đá cầm thạch mặt đất phản xạ mê người q u a n trạch hai bên thì là từng cái gian phòng mỗi gian phòng cửa gian phòng đều là màu nâu gỗ thật chế tạo vách tường chung quanh thì là sáng tỏ màu trắng chợt xem xét đi lên liền cho người ta một loại giản lược đại khí cảm giác cũng như tại tận cùng bên trong nhất gian phòng kia trước đó cũng như liền cùng ta nói mười điểm tưởng niệm tiểu mẫn ngươi hạ đức hải cái này lúc sau đã khôi phục trạng thái bình thường phản phất vừa rồi xung đột không tồn tại đương nhiên hạ cũng như không có khả năng nói qua tự mình tưởng niệm từ tiểu mẫn không nói cái này năm bọn hắn cha con liên hệ vốn là không nhiều liền xem như thường xuyên liên hệ hạ cũng như giã không có khả năng nói ra tưởng niệm từ tiểu mẫn lời nói đến nếu có thể lời nói nàng hận không thể đem từ tiểu mẫn đánh thành đầu heo đang bán được yêu thích long dương câu lạc bộ nhường từ tiểu mẫn mỗi ngày sống không bằng chết ta liền không đi theo các ngươi tiến vào đi bạch nhất hàng suy nghĩ một cái nói hắn cảm thấy mình không có cái gì lý do tiếp tục đi theo từ tiểu mẫn phía sau bọn họ nhất hàng ca ngươi đương nhiên muốn đi vào ngươi quên ra ra thế nhưng là nói để ngươi thay thế hắn đem lễ vật đưa cho cũng như từ tiểu mẫn lời nói nhường hạ đức hải biểu lộ trong nháy mắt trở nên nghiêm túc ngay lập tức mặt trên liền khôi phục ở giữa ý cười nhìn xem bạch nhất hàng biểu lộ cũng biến thành chân thành bắt đầu t ừ tiểu mẫn bằng hữu hay là anh chàng cùng từ lao ra tử tán thành người đây là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm t ừ tiểu mẫn nhiều lắm là chính đại biểu nhưng từ lão đại biểu thế nhưng là toàn bộ từ gia hạ đức hải nghĩ tới đây không khỏi đánh giá lên bạch nhất hàng thật không rõ ràng đối phương là thế nào được từ gia tán thành bạch gia đại thiếu danh tự tự mình trước đó cũng đã được nghe nói nhưng phần lớn đều là một lòng si tình loại hình nghĩ đến cái này di c h á t b i ể n lại nhìn một chút một mực giống như sau l ư n g bạch nhất hàng một bộ cẩn thận nghiêm túc bộ dáng phản phất bạch nhất hàng tiểu thị nữ thẩm u nguyệt cái này tự mình nghe được những cái k i a nghe đồn cũng tranh lệch quá lớn đi nếu là từ lão phân phó tia nhất hàng ngươi đương nhiên muốn cùng nhóm chúng ta đi vào chúng còn có ngươi nếu là tiểu mận anh chàng vậy ngươi sau này sẽ là ta hạ đức hải huynh đệ nếu như ngươi không ngại lời nói về sau tự mình ngươi liền gọi ta hạ đại ca như thế nào trong lòng hiếu kỳ bạch nhất hàng đến cùng là thế nào bị từ g a tán thành ngoài miệng cũng một điểm không có chậm trễ trước đó hạ đức hải còn muốn lấy tìm cơ hội hỏi một chút từ tiểu mẫn cùng bạch nhất hàng đến cùng là quan hệ thuận tiện tìm một cơ hội gõ xuống bạch nhất hàng người trẻ tuổi này nhường đối phương biết không phải là có từ tiểu mẫn chỗ r ử a liền có thể muốn làm gì thì làm kết quả tại biết rõ đối phương được từ lao tán thành về sau lập tức liền cùng bạch nhất hàng xưng huynh đạo đệ nếu để cho hạ diệt phong huynh đệ hay là bạch tinh đức biết rõ không biết rõ sẽ có cảm tưởng thế nào nhiều niên lao đối thủ đột nhiên cùng tự mình nhi tự xưng huynh gọi đệ chắc hẳn bạch tinh đức biết rõ biểu hiện trên mặt cũng sẽ mười điểm đặc sắc dạng này vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh bình thường ta còn là s ư n g hâu ngươi hạ thúc thúc đi bạch nhất hàng giữ chặt muốn nói gì từ tiểu mẫn gật gật đầu nói nguyên bản bên trong hạ gia chỉ là phụ dung sớm nợ tối t à n tác giả không có tại nó trên thân đầu nhập càng nhiều b ú t mực nhưng nếu như hắn nhớ không lầm lời nói hạ gia trước đây hẳn là làm gì hạ đ ị c h nhân hoặc là nói l à gì hạ cực kỳ thâm hậu mặt đối lập xuất hiện cứ việc xuất hiện trong nháy mắt liền bị s ở kiến biến thành minh h i ế u về sau tại nguyên bản bên trong cũng chỉ là đương đương s ở kiến bối cảnh nhưng bởi vậy có thể nhìn ra được hạ đức hải cá nhân phẩm hạnh vẫn là không có vấn đề gì hiện tại sở kiến còn không biết do ở nơi nào đào khối đá điền thành đào khối đá c ự c n g ọ c đâu bạch nhất hàng hoàn toàn không lo lắng đối phương đứng ở sở kiến đầu kia mà lại bạch nhất hàng cũng không muốn tiếp tục ỉ vào từ g i a quan hệ xoắn suýt một cái bối phận vấn đề cường giả chân chính không cần thông qua một cái hư vô bối phận một cái xưng hô để biểu hiện tự mình cường đại nhường hạ đức hải cái này bán lao đầu t ử gọi hắn lao đệ hắn còn cảm thấy thua thiệt đâu được rồi phiền nhất các ngươi đại nhân khách sáo bộ kia nhanh đi nhìn xem cũng như đi ta cũng có lễ vật đưa cho đối phương tư tiểu mẫn nhìn một chút bạch nhất hàng chương ó c ú t tình nguyện nói lầm bầm. Hạ Đức Hải nhìn xem từ tiểu mẫn bộ dáng, không không Hạ Hải nhìn hiểu h nguyện nói mẫn ráng, đối lầm ẩm. xem Đức bộ ra sao, p biểu lộ tựa n hai ư đ n n g ó hắn h n ặ t được m ộ bảy mươi hai vàng cây cọ khách sạn chiếm diện tích cực lớn mấy năm trước cũng là giang nam tiêu chí tính chất kiến trúc một trong mấy năm này theo toàn bộ đông phương phi tốc phát triển vàng cây cọ khách sạn mới đã mất đi ngày xưa vinh quang dù cho dạng này từ lầu hai đầu bậc thang đi đến hạ diệc như chỗ gian phòng cửa ra vào đã liền đi gần một phút thời gian đi đến cửa ra vào thời điểm hạ đức hải vẫn không có nghĩ minh bạch từ tiểu mẫn vừa rồi biểu lộ ý tứ nhìn xem gần trong gang tấp màu nâu gỗ thật đi ngược chiều cánh cửa dứt khoát lại không được quay người nhìn xem bạch nhất hàng cùng từ tiểu mẫn ba người nói d i ệ t như chính là chỗ này nói xong hạ đức hải trực tiếp gõ cửa một cái tiến bảo một cái nghe mười điểm có đặc điểm giọng nữ từ trong phòng truyền ra hạ đức hải đẩy cửa ra thời điểm phát hiện tự mình nữ nhi đã đứng tại cửa ra vào một đôi đôi mắt đẹp thì vượt qua tự mình hung hăng nhìn chằm chằm hẳn phía sau nhìn phía sau từ tiểu mẫn hạ đức hải cười, cười. r ấ tư tự nhiên đem tự thần, trở thành thấy từ tiểu mắt. nhiên mình nữ nhi ván hận nhãn nhìn thấy từ tiểu mẫn mừng ánh h Diệp đem rỡ là ngươi xem m ộ tiểu chút a tới. Hạ Đức Hải vẻ mặt tươi Từ Hải cười đi vào hạ Diệp gian Hạ Hạ như chỗ gian phòng. Đức vẻ vào mẫn cùng bạch nhất hàng thì giống như sau lưng đối phương đi vào gian phòng cái trước nhìn thấy duyên dáng yêu t i ể u hạ diệp như gật gật đầu hai tay chắp sau lưng một bộ trưởng bối lời bình v ã n bối ngữ khí nói ừ n diệp như thật dài thành đại cô nương phóc thử ba giống như sau lưng bạch nhất hàng thẩm u nguyệt nhìn thấy tư tiểu mẫn cố ý đem tự mình dạ dạ làm đại nhân bộ dáng nhìn không được cười lên t ừ tiểu mẫn ngươi vẫn là một chút cũng không thay đổi a nhìn xem từ tiểu mẫn tâm kia ghê tởm mặt hạ diệc như liền nghĩ đến trước đây bị đối phương lừa gạt hình ảnh tại sao mình lại như vậy ngu liền đối phương ngây thơ như vậy mánh khóe cũng nhìn không ra thật sao ta cảm thấy ta cao lớn không ít t ừ tiểu mẫn đưa tay qua tay m u ố i chân chính một cái cái đầu cứ việc không có bên người bạch nhất hàng cao nhưng hắn s á c thực cao hơn hạ diệc như một chút hô hạ diệc như hít sâu khẩu khí nói với mình không nên tức giận không nên cùng ngớ ngẩn chấp nhận hạ đức hải đứng ở một bên nhìn xem vạn bối nhóm câu chuyện một mặt vui mừng vị này chính là bạch gia đại công tử bạch nhất hàng hạ d i ệ t như quyết định không tiếp tục để ý từ tiểu mẫn cái này hôn đản đáp lại t r ư ớ c thủ trong thời gian ngắn là không có cơ hội bất quá nàng sớm muộn sẽ để cho từ tiểu mẫn biết rõ trước đây trêu đùa nàng kết quả nữ tử báo thủ một trăm năm cũng không m u ộ n ừ n hạ tiểu thư sinh nhật vui vẻ bạch nhất hàng đánh giá một phen trước mặt hạ d i ệ t như nhãn thần nghiêm túc mấy phần hạ d i ệ t như trên thân cũng không có hắn chỗ biết rõ phú gia thiên kim yêu ớt cùng loại bên người thầm u nguyệt dạng này ngược lại cho hắn một loại mười điểm cơ chí mười điểm ổn trọng cảm giác nhất là đối phương song tinh mắt phảng phất có thể nhìn rõ hết thảy loại cảm giác này bạch nhất h à n g chỉ ở nhan vận cùng đồng thiên thiên trên thân cảm giác được qua nếu như nói nhan vận là thiên sinh lệ chất l ờ i nói như vậy đồng thiên thiên thì là thế gia nội tình bồi dưỡng được đến còn như trước mặt hạ diệp như bạch nhất h à n g liền không được biết rồi tóm lại hạ diệp như cho hắn cảm giác cùng nhan vận cùng đồng thiên thiên cảm giác mười điểm giống đứng ở nơi đó liền có một loại trời sinh khí t r ẳ n g bạch đại công tử trước đó dưới lầu thế nhưng là rất uy phong a biết rõ ngài là đến tham gia sinh nhật của ta hiến không biết rõ cho là ngươi là đến hạ gia đập phá còn đâu hạ diệt như ngắm bạch nhất hàng một chút khỏe miệng hơi vện h lộ ra một cái lạnh lùng biểu lộ hạ đức hải tại cạnh bên nhìn xem một màn này không nói gì thêm hạ diệt như kia lời nói hắn nói chuyện không nói có thích hợp hay không từ tiểu mẫn khẳng định cái thứ nhất đứng ra phản bác tự mình nhưng hạ diệt như liền không đồng dạng nữ nhân có thời điểm trời sinh chính là có chút ưu thế điểm ấy theo từ tiểu mẫn đứng tại cạnh bên hết nhìn đông tới nhìn tây một mặt không quan tâm liền có thể xem rõ một hai thật sao ta cho là ta đã đủ cho hạ ra mặt mũi hạ thúc thúc ngươi cho là thế nào bạch nhất h à n g bình tĩnh cười cười ánh mắt chuyển rời đến hạ đức hải trên thân cái này hạ đức hải trên mặt lộ ra khó xử biểu lộ nếu như nói bạch nhất h à n g chỉ là cùng từ tiểu mẫn quan hệ tốt hắn khẳng định phải giăn d ạ y bạch nhất h à n g không biết rõ trời cao đất rộng nhưng ở biết rõ đối phương cùng từ lão cùng từ ra quan hệ về sau hắn thật không có biện pháp phản bác cái gì trong mắt hắn bạch nhất h à n g đã không phải là bạch thị tập đoàn quản lý bạch gia đại công tử mà là từ gia tán thành người từ lao tán thành người mà lại ta cái gì thời điểm nói ta là tới cho hạ tiểu thư ngươi chúc mừng sinh nhật ta là ngón tay hoàn thành một người phó t h á t thôi hạ diệp như nghe vậy mắt nhìn cha mình nhìn thấy đối phương có chút xấu hổ đứng ở nơi đó lại nhìn chằm chằm bạch nhất hàng n h ì n mấy giây trên mặt đột nhiên lộ ra một giọng nói ngọt ngào tiếu dung là thế này phải không kia xem ra diệp như có chút hiểu lầm diệp như chỉ là nghe nói bạch đại thiếu ngươi ở phía dưới trước mặt mọi người đục nhã ca ca ta có chút là nhà ca bất bình mà thôi xem bộ dáng là diệp như tin tức có sai diệp như ở chỗ này thay nhà ca cho bạch đại thiếu ngươi nói tiếng xin lỗi hy vọng bạch đại thiếu đại nhân không nhớ tiểu nhân qua cơ Mặc kệ chính mình trầm mặt, mình, mức mắt chính cái cha bạch thực lực có khúc cầu ngược kệ không không khả phụ thân hiểu như phải nhất hàng phía sau thực lực quá mức to lớn, phụ thân là không có khả năng bị khúc cầu như Haha, ha, hạ、tiểu、thư thai mắt ngược lại là rất linh thông nàng nếu lớn, năng toàn vì gì to tiểu rất bởi lại vậy. quá là là sau sao. xem bộ dáng là có người cho hạ tiểu thư truyền sai lầm tin tức ngươi cần phải chú ý một chút à, miễn cho bị người khác xem như súng sử cũng nói nữ nhân tóc dài kiến thức ngắn ta cảm thấy tóc ngắn có lẽ càng thích hợp hạ tiểu thư ngươi hạ d i ệ t như hít sâu một khẩu khí bình tĩnh nhìn xem bạch nhất hàng đối phương đã tại nàng cựu hận cuốn sổ trên tăng lên đến vị thứ hai đồng thời đến gần vô hạn thứ một tên từ tiểu mẫn t ừ tiểu mẫn nghe được bạch nhất hàng lời nói có chút kinh ngạc nhìn xem đối phương trong lòng c h ỉ cảm thấy cái này bạch đại ca quá ngưu phê trước đó hắn không có để ý hạ diệc như vừa lên đến cho bạch nhất hàng ra vai phủ đầu ngoại trừ bởi vì hạ diệc như là nữ bên ngoài hắn không tốt cùng nữ nhân đồng dạng so đo còn có một cái nguyên nhân chính là hắn những năm này cũng ngầm trộm nghe đến liên quan tới hạ diệc như ở nước ngoài sự tình nói thật hắn là có chút e ngại hạ diệc như nếu không sẽ không ỉ lại liền diệc như em gái diệc như em gái réo lên không ngừng ngươi nhìn hắn kêu cái gì diệt phong đệ đệ diệt vân đệ đệ những cái kia trong mắt hắn chỉ là chất tử bối vãn bối m à thôi ta có thể hay không bị làm vũ khí sử dụng chính ta rõ ràng ta còn là cảm thấy tóc dài càng thích hợp ta ngược lại là bạch đại thiếu ngươi cũng không nên kỳ thị nữ nhân a xem chừng cái kia một ngày cắm đến nữ nhân trên người nếu như ta nhớ không lầm lời nói bên cạnh ngươi vị này hẳn là ngươi truy cầu nhiều năm thẩm gia đại tiểu thư a xem chừng đối phương nghe được ngươi lời nói tức giận nha h a chương hai ngươi có tức giận không bạch nhất hàng nghe vậy một mặt lạnh nhạt quay đầu hỏi bên người thẩm u nguyệt a không sẽ không trước đó đều là ưu n g u y ệ t không tốt thẩm u n g u y ệ t hơi s ư n g sở nhanh chóng túi đầu xuống nắm lấy g ó c áo e sợ âm thanh e sợ ngữ nói ra nhất hàng c a c a ta muốn hay không cũng cắt cái đầu tóc ngắn ưu n g u y ệ t không muốn biến thành kiến thức ngắn nữ nhân im lặng không riêng gì một mặt ngộng bức hạ diệp như còn có đứng tại thẩm u n g u y ệ t bên người bạch nhất hàng nhìn xem túi đầu có vẻ mười điểm khẩn trương thẩm u nguyện bạch nhất hàng thật hoài nghi đối phương có phải hay không hữu thụ ngự khuy hướng xem ra bạch đại thiếu đ ưa thích loại này ngốc trắng ngọt ta hạ diệt như chật chật lên tiếng biểu hiện trên mặt phảng phất lại nói bạch nhất hàng cũng liền có thể hết lần này tới lần khác loại này ngốc trắng ngọt đi trong lòng thì hết sức kinh ngạc vì cái gì bạch nhất hàng cùng thẩm u nguyệt ở giữa quan hệ cùng mình nghe nói hoàn toàn khác biệt dưới lầu thời điểm nàng chỉ là coi là thẩm u nguyệt là coi bạch nhất hàng là thành lá chắn dùng để cự tuyệt ca ca của mình hiện tại xem ra thẩm u nguyệt cái này là thật đối với bạch nhất hàng khăng khăng một m ộ ca vẫn tốt chứ ta rất không ưa thích chính là tự cho là tự mình rất thông minh nữ nhân ngươi cảm thấy thế nào hạ tiểu thư hạ đức hải nghe được hai bên mở miệng một tiếng bạch đại thiếu hạ tiểu thư tràn ngập mùi thuốc súng t ê vội vàng đi ra làm lấy hòa s ự lão d i ệ n như bạch nhất hàng lần này tới thế nhưng là đại biểu cho từ lao đến cấp ngươi chúc mừng còn cố ý mang đến từ lao lễ vật hạ đức hải nói cho mình nữ nhi đưa mắt liếc ra ý qua một cái trực tiếp điểm ra đối phương bối cảnh từ gia gia khó trách dám ở hạ gia chúng ta phách lối như vậy hạ diệt như nghe vậy chẳng những không có thu liễm ngược lại lộ ra một bộ coi nhẹ biểu lộ từ gia gia hạ tiểu thư ngươi có dũng khí nói như vậy với ta có phải hay không cũng là bởi vì cùng ngươi trong miệng từ da ra, ra rất quen đâu bạch nhất hàng lời nói nhường hạ diệp như con ngươi có chút co vào lập tức dùng tiếu d u n g che giấu trong lòng c h ấ n kinh nói bị bạch đại thiếu đã nhìn ra diệp như xác thực cùng từ da ra, ra bình thường có chút liên hệ hạ diệp như không nghĩ tới bạch nhất hàng theo tự mình đôi câu vài lời bên trong liền phát giác ra được tự mình cùng từ lao quan hệ nhìn xem bạch nhất hàng nhãn thần trở nên ngưng trọng ngưng trọng bên trong mang theo một tia h i u kỳ bạch nhất hàng trên giới đánh giá trước mặt hạ diệp như một phen không thể không nói đối phương cùng nhan vận thật rất giống cũng có một đôi phảng phất có thể một chút nhìn thấu rất nhiều thứ ánh mắt đều có cường đại tự tin chỉ bất quá một cái nội liễm một cái thì khá là ngoại phóng liên tưởng đến nhan vận cùng hạ diệp như hoàn cảnh sinh hoạt cùng tuổi tác bạch nhất hàn g cảm thấy hạ diệp như phong mang tất lộ cũng rất bình thường chỉ là tại tự mình trước mặt lộ ra những cái kia phong mang liền chưa chắc là sáng suốt quyết định thật sao kia hạ tiểu thư ngươi bây giờ không bằng cho t ử lao treo cái điện thoại nhường hành lao tự mình đến cho hạ tiểu thư ngươi chúc mừng ngư nhân sinh bên trong trọng yếu nhất thời khắc từ lao phần lễ vật này cũng có thể nhường từ lao tự mình giao cho ngươi ta hạ diệp như khẽ cắn răng nhìn xem bạch nhất hàng trong lúc nhất thời có chút n g h ẹ lời trong lời nói của đối phương ý tứ đã rất rõ ràng ta hôm nay đại biểu là từ lão nếu như ngươi hạ diệp như cũng cùng từ lao quen thuộc vậy ngươi nhường từ lao tự mình đến a đừng lại ta kéo từ lao đại kỳ có năng lực ngươi đem ta đại kỳ lấy đi a hạ diệp như tự nhiên không có khả năng gọi điện thoại nhường từ lao tới nhưng nhìn bạch nhất hàng phách lối bộ dáng nàng chính là nuốt không trôi cái này khẩu khí nhớ nàng hạ diệp như từ nhỏ đến lớn cái gì thời điểm nhận qua như thế lớn uy khuất duy nhất một lần vẫn là nàng trẻ người non dạ thời điểm bị từ tiểu mẫn cái này hôn đản cho lừa gạt nàng lúc ấy là thật không nghĩ tới phụ thân một mực tôn sùng đầy đủ từ g i a dòng chính đệ tử vậy mà lại mang theo tự mình đi trộm chính hắn nhà đồ vật về sau một đoạn thời gian rất dài nàng thậm chí cũng hoài nghi từ tiểu mẫn mang theo tự mình trộm đồ có phải hay không từ người nhà tự biên tự diễn c h ấ m rãi nàng cảm thấy từ g i a tự biên tự diễn khả năng vẫn là có chỉ là cho dù là từ g i a tự biên tự diễn từ tiểu mẫn cái này hôn đản cũng tuyệt đối của mình bị từ ra mơ mơ màng màng nhất hàng lão đệ diệp như nàng còn trẻ ngươi cũng không cần cùng nàng chấp nhận không biết do t ử l a o nắm ngươi cho diệp như mang đến lễ vật gì để cho ta cũng mở mắt một chút hạ đức hải hợp thời đi ra làm hòa s ự l a o chỉ là hắn đối với bạch nhất hàng vô ý thức xưng hô lại lần nữa đưa tới một trận phong ba nhất hàng lão đệ hạ diệp như nhìn xem cha mình trong ánh mắt tràn đầy không h i ể u cùng nghi hoặc không sai dựa theo đối phận tới nói ngươi hẳn là xưng hô ta một tiếng bạch da da bất quá ta cũng không nguyện ý cùng ngươi đồng dạng so đo ngươi liền cứ gọi ta bạch thúc thúc liền tốt bạch da da tâm trí tại thành、thủ. hạ diệt như cũng chỉ là một cái vừa mới trưởng thành tiểu nữ h à i mà thôi nhìn xem trước mặt không khác mình là mấy đại bạch nhất hàn g một chính s á phụ thân quản hắn gọi lao đệ một hồi đối phương lại để cho tự mình gọi hắn ra ra hạ diệt như một nháy mắt cảm thấy đầu góc có chút loạn khu khu từ tiểu mẫn cảm nhận được hạ đức hải cùng hạ diệt như nhãn thần ho khan một tiếng có chút xấu hổ nói ra nhất hàn g mới vừa cùng ta tam thúc bái cầm bị da da của ta thu làm nghĩa tử hạ gia cha con một nháy mắt đều ngây dại hạ đức hải rốt cục minh bạch trước đó từ tiểu mẫn vì cái gì một bộ tự mình chiếm đại tiện nghi biểu lộ tình cảm tự mình gọi bạch nhất hàng bạch lao đệ đều là chiếm đối phương tiện nghi cái này từ ra ra ngươi không có việc gì thu cái gì nghĩa t ử à. coi như thu đối phương làm nghĩa tử ngươi cũng thu ta làm cạn nữ nhi á c h hạ d i ệ p như nhìn một chút hạ đức hải suy nghĩ một chút vẫn là được rồi từ lao muốn là thật nhận nàng làm cạn nữ nhi vậy mình phụ thân không phải muốn quản tự mình gọi a di rồi nghĩ đến đây hạ d i ệ p như đã cảm thấy có chút kinh khủng mà lại từ lao cũng không có khả năng thu nàng làm cạn nữ nhi nhưng hạ diệc như nhìn xem bạch nhất hàng có chút viết lông mày lộ ra suy tư biểu lộ bạch nhất h à n g vì cái gì có thể để cho từ lão nhận hắn làm nghĩa tử băng nàng đối với từ i a trợ rút cũng bất quá có thể để một tiếng từ lao từ i a g i a vân vân tam thúc bái cẩm từ tam g i a ngươi nhìn kỹ từ tam g i a chân bạch nhất h à n g hơi có chút kinh ngạc nhìn xem hạ diệp như trong đôi mắt mang theo ý cười cùng một tia sợ hãi t h ắ g phục đối phương tự tin xem ra không phải chống rông đến chỉ dựa vào từ tiểu mẫn một câu liền đoán được sự t ì n h từ đầu đến cuối ngươi thật chữa khỏi từ tam ra chân hạ diệp như nhìn chằm chằm bạch nhất hằng nhìn thấy trên mặt hắn biểu tình biến hóa có chút không tin hô hạ đức hải hơi kinh ngạc nhìn một chút tự mình nữ a nhi không biết rõ đối phương vì cái gì đột nhiên thất thố như vậy đây là mấy năm gần đây hắn lần thứ nhất nhìn thấy hạ diệp như thất thố như vậy hạ đức hải sẽ không biết rõ mấy năm này hạ diệp như cũng đang giúp từ tam tìm các loại trị liệu hắn chân tật biện pháp chỉ là tìm khắp cả các nơi nổi danh bác sĩ đại gia cho ra duy nhất phương pháp giải quyết cơ hồ muốn một lần nữa đứng lên chỉ có lắp đặt nhân công tay chân giả 26. Trưng 274. Trưng tìm một thời Nguyên bản nàng chuẩn bị tìm một cái thời gian cùng bị cái nói đến tự mình tìm nhà kia chế tác tay chân giả công ty còn cùng dị ạ có chút quan hệ trước đó nghe được phụ thân dị ạ tìm hắn nàng liền đoán được dị ạ hôm nay nhất định sẽ tới tham gia nàng lễ t h à n h nhân vốn chỉ muốn đến thời điểm cùng dị ạ nói một lúc sau tại liên hệ từ lao không nghĩ tới nàng chưa kịp cùng dị ạ gặp mặt từ tam thúc chân lại bị trước mặt nam nhân chữa khỏi đương nhiên nàng là chắc chắn sẽ không tin tưởng từ tam thúc chân là bạch nhất hàng chữa khỏi chỉ là coi là bạch nhất hàng khá là may mắn tìm được có thể chữa khỏi từ tam thúc chân tật người mấy năm gần đây cùng từ gia tiếp xúc rất sâu nàng thế nhưng là rất rõ ràng từ tam thúc sự kiện kia đối với từ da ảnh hưởng nếu như bạch nhất h à n g thật tìm người chữa khỏi từ tam thúc chân như vậy từ lao thu bạch nhất h à n g làm nghĩa tử cũng không phải không có khả năng chỉ là tức giận a nàng hạ diệt như đã lớn như vậy còn không có nếm qua như thế thiệt thòi lớn tiểu tôn nữ rất thông minh a khó trách có thể có được từ lao ưa thích hạ diệt như nhìn xem bạch nhất h à n g cười trên nôi đau của người khác tiêu d u n g hận không thể đem đối phương ánh mắt móc ra nhất h à n g hạ đức hải có chút khó khăn mắt nhìn bạch nhất hằng tự mình nữ nhi nếu là bạch nhất hằng tôn nữ lời nói vậy mình nếu để cho hắn quản bạch nhất hàng gọi lao đệ hắn còn có thể tiếp nhận kêu thúc thúc lời nói hắn liền thật có nhiều đón chịu không được tự mình một cái tuổi qua nửa bách lao đầu tự quản một cái chừng hai mươi người trẻ tuổi kêu thúc thúc chuyện này là sao a hạ thúc thúc ta chính là cùng hạ tiểu thư chỉ đùa một chút bạch nhất hàng nói nhãn thần nghiền ngẫm nhìn xem hạ diệc như phản phất lại nói ngươi phải ngoan ngoan nghe lời nếu không ta lúc nào cũng có thể biến thành ra ra ngươi hừ hạ diệc như h ừ nhẹ một tiếng quay đầu đi chỗ khác cũng không dám lại làm ra khiêu khích bạch nhất hàng sự tỉnh trong lòng cựu hận bất ký bạch nhất hàng thuận lợi đi tới vị thứ nhất diệc như còn trẻ nhất hàng ngươi không nên cùng nàng đồng dạng so đo đều là ta bình thường làm hư nàng hạ đức hải xoa xoa trên c h á n mồ hôi quyết định về sau nhất định phải cùng bạch nhất hàng bất tiếp xúc tự mình trước đây làm sao lại bị ma quỷ ám ảnh bạch ra muốn tới cho diệc như chúc mừng tự mình vậy mà đáp ứng kết quả chống r ô n g nhiều cái thúc thúc đi ra các ngươi người trẻ tuổi khẳng định có rất nói nhiều muốn trò chuyện ta đi trước phía dưới tiếp khách một hồi liền từ nhất hàng cùng tiểu mẫn các ngươi mang theo diệc như đi xuống đi hạ đức hải vỗ vỗ bạch nhất hàng bà vai không cho người khác nói chuyện cơ hội c ũ nhưng g n chạy t r ố đi ra mươn Nguyên bạch nhất n n m a hàng o Hạ i h cùng từ tiểu mẫn bồi Hạ có cô g mới lớn. b tiếp hạ diệc như cùng lúc xuất hiện có lẽ phải so với mình bồi tiếp hạ diệc như cùng lúc xuất hiện còn muốn phù hợp một chút bạch nhất hàng cùng từ ra quan hệ đã chú định bọn hắn hạ ra không có khả năng đối với đối phương ôm lấy định ý đã r ằ n g này sao không nhường bạch nhất hàng bạch ra đại thiếu thân phận phát huy một chút tác dụng là hạ diệt như sau này phát triển gia tăng một chút t h ể đánh bạc mà từ tiểu mẫn thân phận dù cho người khác không rõ ràng từ tiểu mẫn thân phận chính nhưng trước đó đối đ ạ i từ tiểu mẫn thái độ cũng đủ để chứng minh từ tiểu mẫn thân phận tôn quý bọn hắn hai cái bồi tiếp hạ diệt như đi ra trận sẽ vì hạ diệt như về sau thao tác dọn sạch rất nhiều chứng lại rất nhiều người khả năng cũng coi là hạ gia tương lai gia chủ là hạ diệt phong hạ đức hải trăm năm về sau tiếp trưởng hạ thị tập đoàn khẳng định là hạ gia vị này đại thiếu gia trên thực tế hạ đức hải chân chính hướng vào người thừa kế là phía sau cái kia tại ngoại giới cơ hồ không có gì tồn tại cảm hạ diệp như không thể không nói có thể làm được hạ đức hải cái này vị trí người không có một người là đơn giản vẹn vẹn trong trước mắt hắn đã nghĩ kỹ làm sao đối với hạ diệp như là có lợi nhất lấy một chiêu lấy lui làm t i ế n nhường bạch nhất hàng cùng từ tiểu mẫn không thể không cùng hạ diệp như dính liễu quan hệ tiểu m ấ n ca nhất hàng ca u n g u y ê tỷ ta như vậy xưng hô các ngươi không có vấn đề gì chứ phụ thân ta lời nói các ngươi kỳ thật không cần để ý hắn khả năng chỉ là vì trốn tránh gọi nhất hàng ca thúc thúc của ngươi mà thôi theo hạ đức hải ra khỏi phòng hạ diệp như đột nhiên giống như là biến một người trước đó tự tin và phong mang trong nháy mắt biến mất trên mặt lộ ra hiền lành mỉm cười nếu như không phải nhìn thấy đối phương trước đó bộ dáng nhất định sẽ coi hạ diệp như là thành một cái đáng yêu tiểu nữ sinh bạch nhất hàng nhìn xem trước mặt hạ diệp như trong nháy mắt trở mặt đột nhiên cảm thấy hạ gia cha con thật không đơn giản hạ đức hải một chiêu lấy lui làm tiến nhường hắn cùng từ tiểu mẫn không thể không cho hạ diệp như tạo thế hạ diệp như lập tức tiếp một cái lấy lui làm tiến nhường hắn cùng từ tiểu mẫn ngay cả cự tuyệt cơ hội cũng không có đương nhiên bạch nhất hàn g kỳ thật vẫn là có thể cự tuyệt cái này thời điểm hắn chỉ cần không tiếp chiêu mang theo thẩm u nguyệt đi ra ngoài liền tốt nhưng hạ gia cần phải mượn hắn bạch gia đại thiếu cái thân phận này thế hắn sao lại không phải cần đón hạ gia thế đâu đối phó dị ạ cực kỳ phía sau thế lực nhiều cái bằng hữu luôn luôn nhiều con đường không phải sao bạch nhất hàn g không biết rõ sự tình tại nguyên bản bên trong hạ diệp như chính là lần này khánh sinh bữa tiệc cùng dị ạ liên hệ với dị ạ sở dĩ cùng từ gia liên hệ với đồng thời nhường từ ta một lần nữa đứng lên cũng là bởi vì hạ diệt như ở trong đó tháp cầu giật dây mà sở kiến có thể thuận lợi hoàn thành đại học thành dự án ngoại trừ có hắn cái này liếm cho tại thẩm u nguyễn yêu cầu xuống trợ giúp đối phương bên ngoài cũng có hạ ra một chút bóng dáng tại đại học thành thời kỳ sở kiến dị ạ cùng hạ diệt như đại biểu hạ gia kỳ thật ngắn ngủi hợp tác qua về sau chuyện phát sinh liền nói đến lời nói lớn dù sao đến cuối cùng sở kiến cùng dị ạ thành hoàn toàn quan hệ thù địch mà nguyên bản bên trong hắn thì tại thẩm u y ễ n không ngừng yêu cầu dưới trở thành cả hai chiến đấu pháo g ữ a bụi hậu kỳ đã từng cùng sở kiến đứng tại cùng một trận chiến tuyến hạ gia thì tại hạ d i ệ t như dẫn đầu dưới kịp thời thoát thân từ ra tại hạ gia thoát thân về sau cũng lựa chọn trung lập không có chân chính tham gia sở kiến cùng dị ạ phía sau thế lực đấu tranh bạch nhất hàng nếu là biết rõ nguyên bản bên trong tác giả không có thuyết minh đồ vật đoán chừng càng sẽ là bạch nhất hàng cảm thấy không đáng đại học thành nếu là không có hắn trợ giúp dù cho sở kiến có tài chính có hứa khải quan hệ cũng rất khó chân chính khai triển bắt đầu bởi vì toàn bộ giang nam bất động sản ngành nghề cơ hồ cũng nắm giữ tại bạch gia cùng hạ gia trong tay đại học thành dự án bạch nhất hàng tại thẩm u nguyệt yêu cầu xuống gia công s u ấ t lực cuối cùng đắc lực lại là sở kiến dị ạ hứa khải cùng hạ thị tập đoàn cuối cùng hắn càng là tại thẩm u nguyệt thỉnh cầu dưới chủ động trở thành sở kiến cùng dị ạ ở giữa phá hôi về sau dựa vào sở kiến trợ giúp một lần nữa q u ộ c khởi nhìn xem sở kiến cùng với thẩm u nguyệt còn ưa thích cảm kích cái này liếm cầu nam nhị sao một cái thảm chữ có thể hình dung bất quá bây giờ đây hết thể h i ệ n nhiên cũng không thể phát sinh không nói hắn đối với thẩm u nguyệt thái độ không nói sở kiến bây giờ tại điển thành hoàn toàn không có tồn tại cảm không nói đại học thành dự án đã bị hắn cầm xuống liên nói hắn biết rõ từ tam chân từ r a cùng hạ ra cái này tại trong tiểu thuyết không có bao nhiêu bút mực chi nhánh cũng đã hoàn toàn cải biến thi 26.、Trưng、275 Chương chính là cho ta lễ vật. Hạ như dùng sức cắn chặt trước Bạch chí cảm Có cho cắn Có cho Hạ như tinh nhỏ thật thành Hoàn không hợp khả nhất hàng thậm thấy phương thể hay không mình thể ngươi dùng ngụm tiểu ngân răng Trắng non nắm nắm toàn dáng đến ngụm răng nát Đây đấm đó đối đem đối tay là lễ làm diệt tiểu ái kia tiểu ta vật một tế tự một bộ dù cho tử lao đưa lại đơn giản bình thường đối với hạ diệp như ý nghĩa cũng là không đồng dạng chỉ là nhìn xem trước mặt xem xét liền rất có năm tháng dược liệu bạch nhất hàng không biết do hạ diệp như vì cái gì tức giận như vậy thế nào đây chính là ngàn năm hà thủ ô là ta thật vất vả tìm ra ra muốn tới nghe nói có tư âm bổ dương tác dụng còn có thể điều trị thuật khí ta xem ngươi tính tình lớn như vậy xem chừng tức giận đại thương lá gan từ tiểu mẫn cùng bạch nhất đi cũng là không hiểu ra sao một bốn linh trước đó hạ diệp như dẫn đầu chịu thua nhất hàng kk tiểu mẫn kk bạch nhất hàng cùng từ tiểu mẫn đương nhiên sẽ không tiếp tục cùng đối phương đồng dạng so đo thế là từ tiểu mẫn liền lấy ra tự mình tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật không nghĩ tới hạ diệp như nhìn thấy hắn chuẩn bị lễ vật về sau theo trước đó dịu dàng ngoan ngoãn con cựu nhỏ lần nữa biến thành một cái nổi giận tiểu sư tử tạ tạ nhỏ mẫn ca ca hạ diệp như từng chữ nói ra nói trong lòng thì tại nghĩ đến về sau muốn đem từ tiểu mẫn xung quân đi nơi nào bù kỳ nước nơi đó ngược lại là có thể nơi đó vừa mới kinh lịch x o n g chiến l o ạ n rất nhiều người liền ăn cũng ăn không đủ no nhường từ tiểu mẫn đến đó thể nghiệm một cái nhân gian khó khăn vẫn là không tệ không có việc gì h ẳ n là tư tiểu mẫn hoàn toàn không có phát giác được hạ diệc như dị dạng gãi đầu cười hì hì nói bạch nhất hàng nhìn một chút từ tiểu mẫn có chút minh bạch từ lão bọn hắn vì cái gì không thả đối phương đi ra cái này nếu không phải mình đi theo nếu không phải tới là hạ gia đoán chừng từ tới vẫn là sẽ không để tự mình bảo bối cháu trai đi ra liền trí thông minh này liền tình thương này dễ dàng bị người bán còn cho nhân số tiền đâu đây là ta thụ từ lão nhờ mang cho ngươi đến lễ vật tư tiểu mẫn đưa xong lễ vật bạch nhất hàng biết do đến tự mình đem tự mình cùng từ lão lễ vật cũng đưa cho hạ diệ như ra ra đưa là cái gì từ tiểu mẫn hiếu kỳ dò xét lấy đầu lại bị hạ diệp như vượt lên trước một bước đem từ lao tặng quà dấu chắp sau lưng tiểu khí ba từ tiểu mẫn chửi bậy một câu bắt đầu đem l ự c chú ý đặt ở bạch nhất hàng tặng quà phía trên đây là cái gì bạ bi chưa thấy qua sao hạ diệp như vui thích đem bạch nhất hàng có thể hối đoái hạ n lượng khoản tinh không t r í luyến bạ bị phiếu ưu đãi nắm ở trong tay trận nhìn từ tiểu mẫn một chút nhìn xem hộp phiếu ưu đãi trên tinh xảo bạ bi hạ diệp như cảm thấy bạch nhất hàng cũng biến thành thuận mắt mấy phần bạch nhất hàng không nghĩ tới hạ diệp như vậy mà như vậy chính ưa th hơi cảm thấy buồn cười trước đó hắn xác thực cảm thấy hạ diệt như sẽ chính ưa thích tặng quà nhưng khi hắn nhìn thấy hạ diệt như thời điểm nhưng lại không cho rằng đối phương sẽ chính ưa thích tặng quà theo hạ diệt như trước đó bộ dáng đến xem đối phương hoàn toàn không giống như là một cái mười tám tuổi thiếu nữ ngược lại giống như là một cái thông minh cơ t r í nữ cường người xem ra liền xem như nữ cường người vẫn như cũ chạy không khỏi vẫn là cái nữ nhân vận mệnh chạm sau lưng hắn thẩm u nguyệt thì một mặt hướng về nhìn xem hạ diệt như trong tay phiếu ưu đãi nàng nhớ kỹ trước đó nàng liền cùng bạch nhất hàng nói qua tự mình ưa thích cái này b a b b nghe nói cái này tình không chi luyến toàn thế giới cái phát hành cái không nghĩ tới nhất hàng ca ca vậy mà lại đưa cho hạ diệp như nàng tự nhiên không biết rõ đây là trước đó bạch nhất hàng đã sớm chuẩn bị kỹ cảng bất quá liền cùng đầu kia cho nhan vận thần tình yêu quà tặng trước đây chuẩn bị cho nàng đ ổ vận hiện tại cũng tiến nhập người khác ôm ấp tạ ơn nhất hàng ca ca tư tiểu mất nhìn vẻ mặt cười ngọt ngào hạ diệp như đột nhiên cảm thấy tự mình không hiểu nữ nhân không đúng tự mình cái gì thời điểm hiểu qua nữ nhân nơi này thiết kế thật tốt chơi a vì cái gì ta ở bên ngoài không nhìn thấy lầu hai bộ dáng đưa xong lễ vật về sau cự ly hiến hội chính thức bắt đầu còn có đại khái mười phút thời gian tất cả mọi người là người trẻ tuổi cũng đều là người thông minh ngoại trừ từ tiểu mẫn tại biết rõ không có khả năng trở thành địch nhân tình hôn g dưới rất nhanh liền trở thành bằng hữu ngay tại sẽ phải rời đi phòng nghỉ đi dưới lầu thời điểm từ tiểu mẫn đi đến trước đó hạ diệc như đứng thẳng kính màn tường trước hiếu kỳ hướng dưới lầu nhìn lại lúc này dưới lầu phóng viên đã không có thân ảnh hạ diệt phong hẳn là cũng về tới lầu một tiến g hội sảnh đây là ta cố ý tìm người cải tiến đơn hương kính nơi này tất cả gian phòng cũng có dạng này một mảnh kính màn tường tư ừ b ê tiểu r o n g t mẫn thấy nghẹo bên n đầu không phải rất minh bạch hạ diệt như ý tứ cái sau thì nhìn về phía bạch nhất hàng trong đôi mắt mang theo một chút khiêu khích phảng phất nhường bạch nhất hàng đoán nơi này muốn làm sao phế vật lợi dụng Bạch nhưng ấ t Hàng nhìn xem Hạ h n xem Diệp như biểu i h ệ trên mặt, trước cười cười. Nếu như là trước đó, hắn n khẽ k h cười cười. là đó, ẳ định không cùng h hoán phương.、Đương、thời hắn, không có khả năng tại trở thành loại kia nhìn thấy nữ liền bất động không ú t tại trở bất do dự loại quay kia về liền giận Đương năng nữ động người. Nhưng đối bước có mỹ hạ diệp như quen thuộc về sau hắn minh bạch hạ diệp như trước đó biểu hiện chỉ là thân là một người thông minh nhỏ ngạo kiểu mà thôi giờ phút này khiêu khích trong mắt hắn hoàn toàn không có định ý ngược lại có chút đáng yêu nếu như ta không có đoán sai lời nói diệp như ngươi là chuẩn bị đem nơi này xem như một cái bán điểm đi bán điểm thẩm u nguyệt cùng từ tiểu mẫn cũng không hiểu ra sao thời điểm hạ diệt như nhãn thần lại sáng mấy phần đầy cõi lòng chờ mong nhìn xem bạch nhất hàng rất đơn giản tiểu mẫn ngươi khẳng định nghe nói qua v o n g hồng kinh tế a v o n g hồng kinh tế tư tiểu mẫn gãi đầu một cái v o n g hồng hắn ngược lại là biết rõ liền bốn bảy là những cái kia tại mới phát truyền thông trên có được đại lượng f a n hâm mộ người nhưng v o n g hồng kinh tế là cái gì v o n g hồng kinh tế ban đầu là lấy tuổi trẻ mỹ mạo thời thượng đạt nhân là hình tượng đại biểu lấy hồng nhân phẩm vị cùng ánh mắt làm chủ đạo tiến hành tuyển khoản cùng thị giác mở rộng tại xã giao truyền thông trên tụ tập nhân khí dựa vào to lớn f a n hâm mộ đoàn thể tiến hành định hướng marketing từ đó đem f a n hâm mộ chuyển hóa làm sức mua một cái quá trình nhưng là theo võng hồng cái từ này bị càng ngày càng rộng khắp định nghĩa theo một chút võng hồng phòng ngăn võng hồng cảnh điểm sinh ra võng hồng kinh tế được xưng là truyền thống kinh tế hệ thống bên ngoài thứ tam đại mới phát kinh tế nói trắng ra là chính là dùng người trẻ tuổi yêu khoe khoang truy cầu mới m ẹ cùng hiếm có đặc điểm đến hấp dẫn thời đại mới người trẻ tuổi từ đó mở rộng lực ảnh hưởng cùng danh khí phương pháp 26. ta xác thực muốn đem nơi này chế tạo thành một cái giang nam thị võng hồng cảnh điểm hạ diệt như đi đến kính màn tường trước nhìn cách đó không xa l o á n g thoáng tây hồ khoe miệng có chút dâng lên trên mặt lộ ra một cái tự tin biểu lộ năm năm trước nàng lần thứ nhất cho phụ thân đề nghị tham gia hạ gia thương nghiệp đế quốc bắt đầu chính là ở chỗ này cái kia thời điểm đường tựa theo nàng đề nghị vàng cây cỏ nhảy lên trở thành giang nam thị danh khí lớn nhất khách sạn một trong cửa ra vào kia toàn bộ giang nam thị chỉ có hai cái vàng cây cỏ trở thành vàng cây cỏ khách sạn tiêu chí giang nam khí hậu vẫn là không có biện pháp n h ư ờ n g vàng cây cọ tồn quay về xuống tới mà khách sạn về sau quản lý cũng không hề dùng t â m kinh doanh kia hai cái vàng cây cọ khiến vàng cây cọ khách sạn danh khí càng ngày càng nhỏ lại thêm khách sạn quy mô theo giang nam phi tốc phát triển cũng không có từ trước ưu thế thế là trước đây cực đỏ nhất thời vàng cây cọ khách sạn triệt để trở thành tới thức nhất hàng kk đoán xem ta muốn làm sao đem nơi này chế tạo thành võng hồng cảnh điểm hạ diệt như quay đầu nhìn xem trước mặt bạch nhất hàng trong ánh mắt nhớ lại một lần nữa biến thành chờ mong nhìn một chút đối phương phía sau thẩm ưu nguyệt hạ diệt như cảm thấy mình đại ca thua không bán ta mười ba đoán diệt như ngươi hồi ức nơi này đơn hướng kính làm điểm bán đồng thời dựa vào lầu hai nơi này phong cảnh một lần nữa khai hỏa vàng cây cọ danh hảo còn như làm sao nhường đại gia biết rõ nơi này ngươi hôm nay lựa chọn ở chỗ này tổ chức lễ thành nhân chỉ sợ sẽ là vì tuyên truyền nơi này đi bạch nhất hà nói g n không khỏi cảm thán hạ diệt như đầu góc buôn bán thật đáng sợ mấy món rất đơn giản sự t ì n h trải qua hạ diệt như vận hành vô cùng có khả năng trở thành nhường vàng cây cọ lần nữa lừng danh giang nam thời cơ đơn mặc kính có thể nhìn thấy tây hồ ngắm cảnh thánh địa cái này hai cái từ kỳ thật tại giang nam mười điểm bình thường nhưng nếu như đem các nàng thêm tại năm sao cấp t i ể u bí m ặ t như vậy bức cách tự nhiên là sẽ tăng lên đi lên mà nếu như tại dựa vào một chút có điểm đặc sắc đồ ăn so sánh vàng cây cỏ vài phút sẽ trở thành trong truyền thuyết v o n g hồng đánh thẻ thánh địa còn như làm sao nhường đại gia biết rõ cái này địa phương hạ diệt như ở chỗ này cử hành lễ thanh nhân không phải liền là tốt nhất tuyên truyền ạ mà lại nếu như như bạch nhất hàng suy đoán như thế hạ gia không chịu cô đơn muốn tại giang nam một lần nữa phát ra tự mình thanh âm như vậy hôm nay trận này đến hội chẳng những sẽ thành công khai hỏa vàng cây cọ khách sạn danh khí cũng sẽ thành công trả lại hạ gia nhường hạ gia lại xuất hiện tại quần chúng trước mặt nghĩ đến trước đó phía dưới xuất hiện nhiều như vậy truyền thông bạch nhất hàng cảm thấy mình hẳn không có đ o á n sai hạ diệt như cái này một đá nhiều chim kế hoạch thật không thể bảo là không hoàn mỹ bạch thúc thúc thật có một cái tốt n h ì từ a hạ diệt như chân thành tán thưởng chỉ là đang nói bạch thúc thúc thời điểm đột nhiên nghĩ đến trước đó cha mình quản bạch nhất hàng gọi bạch thúc thúc trắng đón gương mặt xinh đẹp nhiễm lên mây đoá ánh nắng triều đỏ đông đông đông ba một tràng tiếng gõ cửa đánh gây mấy cá nhân nói chuyện nhìn xem thời gian hạ diệt như biết rõ các nàng cái kia đi xuống nhìn xem một bên bạch nhất hàng hạ diệt như cảm thấy cái này hẳn là một cái để cho mình khó quên lễ thành nhân còn không có tìm tới ưu nguyên sao thẩm phương lăng nhìn xem trước mặt nhị đệ cùng tam đệ lại nhìn một chút cửa ra vào lạng yên tiến đến hạ diệp phóng sắc mặt hết sức khó coi không phải là cùng bạch nhất hàng lên lầu a ta nghe nói bạch nhất hàng trước đó giống như cùng hạ đồng sự trưởng cùng lên lầu thẩm phương viên suy đoán nói còn như hỏi một chút nơi này những người khác rất đáng tiếc nơi này phần lớn người bọn hắn cũng chưa quen thuộc cho dù là quen thuộc cũng là cửu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt tỉ như lữ gia đôi phụ tử kia trước đó bạch nhất hàng tổ chức giang nam thị cái k h á c vật liệu xây dựng thương liên thủ chèn ép thẩm g i a thời điểm lữ gia thế nhưng là không ít chiếm đoạt nguyên bản thuộc về thẩm g i a số định mức tiểu lượng trước ngươi một mực tại nơi này nhìn thấy thẩm u nguyệt lên lầu hai sao a thẩm lượng tại phụ thân nhìn chăm chú ông tiểu minh tinh tay có chút bông ra một mặt không biết làm sao nhìn xem đối phương hừ thẩm phương lăng đợi tự mình nhi tử một chút chỉ có thể bất đắc di đứng tại chỗ hạ tiểu thư hẳn là xuống tới đi tiểu lượng một cái có phải hay không hướng phía trước c h ạ m c h ạ m một mực không nói gì t h m ngay ngắn đột nhiên lên tiếng nói nhường thẩm lượng biểu lộ hết sức khó xử thẩm phương lăng chừng đối phương một chút nói còn không mau chóng tới nói xong nhìn c h ầ m c h ầ m đứng tại thẩm lượng bên người tiểu minh tinh cái sau giống như là bị thứ gì bỏng đến vô ý thức lui về sau một bước ta liền tới đây thẩm lượng mắt nhìn bên người một mặt sở sở đáng thương tiểu minh tinh cắn răng trực tiếp hướng đầu bậc thang phương hướng đi đến ở nơi đó đã đứng không ít cùng hắn đồng dạng tết người tuổi trẻ thẩm phương viên nhìn trước mắt tình huống trong ánh mắt tràn đầy cười trên nôi đau của người khác thẩm gia ba cực kỳ cũng không giống ngoại bộ tưởng tượng như thế bền chắc như thép trước đó bởi vì thẩm u nguyện cùng bạch nhất hàng quan hệ hắn một mực chủ đạo thẩm gia phát triển thẩm phương lăng cùng thẩm ngay ngắn dù cho có ý nghĩ gì cũng là giận mà không dám nói gì từ khi trước một hồi thẩm u nguyện tại bạch nhất hàng nơi đó thất sùng về sau thẩm phương lăng nhanh chóng hành xử tự mình thẩm gia lão đại thân phận một lần nữa cầm quyền rất là tập đoàn càng là tại liên hệ với dị hạ tiên sinh về sau trở nên mông triều ương ngạnh còn như thầm ngay ngắn bởi vì nữ nhi quan hệ vẫn muốn đối phó bạch nhất hàng chỉ là bị hắn cùng thẩm phương lăng ngăn lại trong lòng đối với hắn cái này tam đệ cùng đại ca một mực có khí theo thẩm lượng rời đi thẩm ra ba cực kỳ cũng đem ánh mắt bỏ vào nơi thang lầu chờ đợi lấy một trăm tám mươi hạ gia thiên kim xuất hiện v ề phân bọn hắn phía sau cái kia tiểu minh tinh ai để ý đâu đêm m u ộ n sáu giờ rưỡi tại đại gia chờ mong dưới mặc một thân ngân bạch sắc váy công chúa dẫm lên một đôi màu trắng miệng cá dày cao gót hạ diệp như rốt cục y ê u nhã xuất hiện ở đại gia trước mặt nhắm mắt theo đôi từ trên thang lầu đi xuống chỉ là nhìn xem rắc hạ diệ như tay cái người kia mọi người tại đây biểu lộ lại đều không tương đồng đại đa số cùng hạ gia khá là thân cận thương nhân cùng chính khách nhìn xem đứng tại cầu thang chỗ gần một mặt mỉm cười hạ đức hải mặc dù trong lòng hiếu kỳ nhưng cũng không tính quá mức kinh ngạc chỉ là ở trong lòng một lần nữa ước định giang nam thị về sau thương nghiệp bản đồ nếu như bạch gia cùng hạ gia thật liên hợp vậy đối với giang nam thị giới kinh doanh tới nói có thể nói là kinh thiên động đất một chút đối với hạ diệp như Âu Mỹ nghĩ gia tộc và thanh niên tài tuấn sắc mặt thì hơi có chút cứng ác bạch nhất minh nhìn xem rắt hạ diệp như tay bạch nhất hàng trong ánh mắt phảng phất muốn phun ra hòa diễm vì cái gì vì cái gì bạch nhất hàng tên hôn đảng kia luôn luôn muốn cùng tự mình đối nghịch thầm ra ba cực kỳ biểu lộ thì có chút bối rối toàn trường không muốn nhất nhìn thấy bạch nhất hàng cùng hạ gia liên hợp khả năng phải kể là bọn hắn thế nhưng là vô luận là trước kia cửa ra vào chuyện phát sinh vẫn là trước mắt một màn giống như cũng cùng bọn hắn chờ đợi càng ngày càng xa 26. Trưng 277. Trưng tự Nhất dắt tay thật chút thời nhìn mình nữ nhi Hàng xuống, cũng ngoài muốn. hắn đi Hạ Hải Bạch Đức đi đi điểm có rời xem bị Lấy kỳ ý cũng n hắn i ề u l m m thì đổi tại tự ì đổi h thân nữ nhi、sau. Hắn nữ sau. rời đi thời điểm hai cái người không nói s u n g khắc như nước với lửa cũng trên cơ bản ở vào cây kim so với cọng dâu tình huống không nghĩ tới mười mấy phút không thấy bạch nhất hàng vậy mà chính dắt nữ nhi tay đi xuống mà lại nữ nhi ngẫu nhiên liếc nhìn bạch nhất hàng kia vài lần hắn thấy thế nhưng là có chút tình ý giả dích hạ đức hải không biết rõ liền vì nhường bạch nhất hàng chính dắt tay đi xuống hạ diệt như còn phát động nàng sợ hại nhất bối phận đại pháp trực tiếp đem kích động thúc thúc đối từ tiểu mẫn bỏ qua rơi cho bạch nhất hàng một cái hắn không có biện pháp lý do cự tuyển giang giác răng giáp ba theo bạch nhất hàng cùng hạ diệt như chậm rãi đi xuống chung quanh vang lên một trận cửa c h ư ớ c tâm thanh cùng rối loạn có thứ tự đèn p h ờ lát lấp lóe bạch nhất hàng đối với nơi này sẽ xuất hiện truyền thông ngược lại là không có gì ngoài ý muốn nơi này truyền thông tự nhiên không phải bên ngoài những cái kia mà là hạ diệt như hay là hạ đức hải cố ý mời đến mục tự nhiên là hiệp trợ hạ diệt như kế hoạch đem nơi này chế tạo thành một cái vong hồng đánh thẻng đ i ệ miết miệng có chút không cao hứng thẩm u nguyện cùng một mặt mỉm cười từ tiểu mẫn đi theo bạch nhất hàng cùng hạ diệt như phía sau tại một chút trong mắt phảng phất phù rể cùng phù dâu nếu như đem bạch nhất hàng trên thân áo thun cùng quần t h ư ờ n g đ ổ i thành đồ vét lời nói t a ơn đại gia đến tham gia tiểu nữ sinh nhật tiến hội ta tuyên bố diệc như sinh nhật tiến hội chính thức bắt đầu theo hạ diệc như đi xuống cuối cùng một tiết cầu thang hạ đức hải đi đến hạ diệc như bên người hướng về phía ở đây quý khách lớn tiếng nói khắp khuôn mặt là lao phụ thân nhìn thấy nhà ta có cô gái mới lớn vui sướng hạ đức hải vừa dứt lời toàn bộ hiến hội sảnh ánh đèn trong nháy mắt tối xuống chỉ có hai đạo ánh sáng trụ một đạo chiếu ở hạ diệc như trên thân một quy tắc chiếu ở cách đó không xa một cái tầng mười tám lớn bánh gà tô tại bốn cá nhân hộ tống xuống theo lầu một bếp sau bị đẩy đi ra phía trên nhất cái k i a duy diệu duy xinh đẹp thiếu nữ cùng hạ diệp như lại có bảy phần tương tự nhìn xem trước mặt lớn bánh gà tổ ở đây tân khách không khỏi cảm nhận được hạ đức hải đối với hạ diệp như coi trọng một chút mang theo trong gia tộc thanh niên một đời lại tới đ â y người nhìn về phía hạ diệp như nhãn thần càng thêm cực nóng diệp như c ầ u đ ứ c nguyện a hạ đức hải nhìn xem tự mình bảo bối nữ nhi trong ánh mắt ý cười đơn giản yếu dẫn xuất lai、like. chúc mừng hạ tiểu thư sinh nhật vui vẻ chúc mừng hạ tiểu thư hy vọng hạ tiểu thư vĩnh bảo thanh xuân vĩnh viễn xinh đẹp như vậy. chúc mừng hạ tiểu thư hy vọng tạ tiểu thư vĩnh viễn vui vẻ nhìn xem hai tay nắm mười nhắm mắt lại hơi cúi đầu hạ diệp như không biết do ai trước mở đầu trong chàng người trẻ tuổi bắt đầu lớn tiếng nói lời khấn đến cuối cùng thậm chí đã đến khả n g cả giọng tình trạng thẩm lượng đứng tại hạ diệp như khía cạnh nhìn xem hạ diệp như bên mặt trước đó tiểu minh tinh sớm đã bị hắn ném đến phá ngoài chín tầng mây trước đó còn muốn lấy rủ cho hạ gia đại tiểu thư r ă n g dấp vì thẩm ra phát triển hắn cũng liền chấp nhận cố gắng phát ra tự mình mị lực hấp dẫn đối phương hiện tại nhìn đến so tự mình đường mội còn muốn mỹ nhan ba điểm hạ diệp như Thầm l ư ợ n g một mặt chư ca tướng ánh mắt hận không thể móc xuống tới dính đến hạ diệp như trên thân tạ ơn đại gia đối với tiểu nữ chúc mừng cũng tạ ơn đại gia cổ động hạ đức hải một mặt mỉm cười nói nhìn thấy tự mình nữ nhi một lần nữa mở to mắt nhẹ nhàng phất phất tay to lớn bánh gà tổ lần nữa bị khách sạn công tác nhân viên nhóm đẩy trở về khách sạn lần nữa khôi phục ánh sáng lữ ninh cầm trong tay một cái hồng sắc hình vương hộp dạo chơi đi tới hạ diệp như trước mặt diệp như đã lâu không gặp chúc sinh nhật ngươi vui vẻ cũng hy vọng ngươi về sau có thể một mực như thế vui vẻ mỹ lệ tạ ơn lữ ninh ca ca hạ diệp như lễ phép cười cười theo lữ ninh trong tay kết quả đối phương lễ vật nhìn thấy hạ diệp như muốn đem lễ vật trực tiếp cho phía sau phục vụ nhân viên lữ tiêu đột nhiên trong đám người hô diệp như ngươi liền không mở ra nhìn xem ninh nhi tâm ý sao đây chính là ninh nhi vì ngươi cố ý chạy đến điển thành chọn điển thành huyết ngọc lữ tiêu nói xong cảm thụ được chung quanh hoặc ghen ghét hoặc hâm mộ nhãn thần đắc ý cười cười làm sao các ngươi không, không dám chủ động đi lên tặng quà lão tử nhi tử liền có dũng khí đưa ai bảo nhóm chúng ta lữ ra cùng hạ i a quan hệ tốt đâu nhìn xem y ê u n h à mỹ lệ hạ diệp như lữ tiêu đã tại tưởng tượng lấy hạ diệp như trở thành tự mình con dâu hình ảnh thật sao lữ ninh ca ca có lòng hạ diệp như lần nữa đối với lữ ninh lễ phép cười cười nhìn thấy đại gia ánh mắt cũng thả ở trên người nàng bất đắc di c h ậ m rãi mở ra trong tay h i ệ quả một cái toàn thân huyết hồng mang theo một chút màu trắng đường vân vòng ngọc xuất hiện ở đại gia trước mắt thật xinh đẹp a lữ gia đại thiếu đây là bỏ hết cả tiền vốn ta nghe nói loại này huyết ngọc ngàn năm khó gặp một lần lần trước có cái cùng cái này không sai biệt lắm vào ngọc tại chợ tích so phòng đấu giá vỗ ra ba ngàn vạn giá trên trời ba ngàn vạn tà thiên a xem ra lữ công tử đối với hạ tiểu thư là thật dụng tâm theo hộp ngọc mở ra chung quanh vang lên một t r à n g thốt lên âm thanh khăn nữ sinh phần lớn hâm mộ nhìn xem đứng tại trong t r à n g giống như chúng tinh phùng nguyệt hạ diệp như một ít nam sinh thì không khỏi mắt nhìn tự mình chuẩn bị lễ vật rất nhiều chuẩn bị tiến lên nam tử cũng đánh lên chống nuôi quân còn như phổ cập khoa học huyết ngọc giá cả người thì là cùng lữ gia giao hảo mấy cái gia tộc người hiển nhiên lữ gia vì lần này hạ ra ngàn kim thành người lễ làm đủ bài tập bạch nhất minh nhìn, cười cười. Nhìn, nhìn, nhìn thấy lữ gia vừa ra tay vậy mà hào phóng như vậy có chút bận tâm nhìn bên cạnh gì ạ theo lý thuyết hắn chuẩn bị lễ vật tuyệt đối không kém gì lữ ninh đưa nhưng ở lữ ninh châu ngọc phía trước tình hôn giới hắn tặng quà liền không có biện pháp đưa đến rung động hiệu quả dị ạ nhìn vẻ mặt lo lắng bạch nhất minh cho hắn một cái an tâm chớ vội biểu lộ về sau vượt qua đám người r a trên mặt cố ý lộ ra kinh ngạc cùng nghi hoặc biểu lộ nói ta xem cái này huyết ngọc giống như không là thật phỉ thúy ngạnh ngọc a hai m ư ơ chương 278. t i á dị ạ vượt qua đám người r a hấp dẫn đại gia ánh mắt rất nhiều người chỉ nhớ rõ dị ạ là châu âu nổi danh tập đoàn ct tập đoàn đồng sự trưởng là châu âu rất nổi danh chùm tài chính nhưng lại có rất ít người nhớ k í dị ạ vẫn là nổi danh người thu thập bạch nhất hàng cùng đối phương lần thứ nhất gặp mặt chính là lại một lần nữa đấu giá hội lần kia bạch nhất hàng chẳng những hố đối phương một cái đồng thời còn đem động da kéo đến tự mình mặt này trở thành hắn kiên định minh hữu nhìn xem trước mặt g ì ạ bạch nhất hàng khỏe miệng hơi vệnh trong đám người tìm kiếm lấy bạch nhất minh thân ảnh lữ ninh cho hạ diệp như huyết ngọc không phải điền thành huyết ngọc điểm ấy bạch nhất hàng vừa rồi liền phát hiện dù sao hắn nhưng là có dám thưởng tinh thông người chỉ là hắn không có dỡ bỏ theo đối phương nhìn xem đi tới dì ạ bạch nhất hàng trước tiên tìm kiếm lấy bạch nhất minh quả nhiên tại đối phương trên mặt thấy được đắc ý cùng hưng phấn bi nghĩ đến đối phương trước đó ở bên ngoài nói chuẩn bị cho hạ diệc như một phần rất quý giá quà sinh nhật không biết do chuẩn bị là cái gì so sánh phải cùng điện thành huyết ngọc không sai biệt lắm nếu không d ì ạ cũng không cần thiết đứng ra huyết ngọc là nghỉ ngơi không thể đi ta nhìn không giống nghỉ ngơi a d ì ạ tiên sinh ngươi nhìn lầm đi các ngươi sẽ không không biết do d ì ạ tiên sinh là nổi danh người thu thập cùng giám thưởng nhà a ta nghe nói châu âu rất nhiều đồ cổ phòng đấu giá cũng có d ì ạ tiên sinh cổ phần thật giả kia lữ gia lần này thế nhưng là cắm đại gia hiển nhiên sẽ không cho lạc dị ạ loại thân phận này người sẽ tin miệng dòng sông t a n băng sẽ chỉ tưởng rằng dị ạ không hiểu huyết ngọc nhưng khi có người điểm ra dị ạ tại giới s i ê u tập cùng giám thưởng giới địa vị về sau mọi người nhìn lữ thị phụ tử n h ă n thần chậm r i biến rất nhiều trước đó bị lữ ninh xuất ra lễ vật làm cho có chút tự ti công tử ca giờ phút này cũng một mặt cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem đứng tại trong tràng lữ ninh cùng lữ gia giao hảo gia tộc trước đó giúp đ ỡ lữ ninh tạo thế những người kia cũng nao nhao, nhao ngậm miệng lại chờ đợi lấy lữ gia phụ tử tự mình giải thích dị ạ tiên sinh ngài có phải hay không nhìn lầm rồi khối này điển thành huyết ngọc thế nhưng là con ta bỏ ra thời gian m ấ y tháng đặc biệt theo điển thành một cái phỉ thúy thế ra mua được lữ tiêu lúc này ngữ khí cũng không phải rất xác định bất quá hạ d i ệ t như trong tay huyết ngọc đúng là lữ ninh bỏ ra giá tiền rất lớn mua được ngươi có thể là không hiểu huyết ngọc bị lừa đi dị ạ quan sát tỉ mỉ một phen hạ d i ệ t như trong tay và ngọc xác định tự mình không nhìn lầm về sau một mặt nghiền ngẫm nhìn xem bạch nhất hàng ta nhớ được bạch gia đại thiếu đối với giám thưởng phương diện cũng mười điểm có kiến giải không biết rõ bạch gia đại thiếu ngươi thấy thế nào theo dị ạ lời nói đại ra ánh mắt đều nhìn về bạch nhất hàng hạ d i ệ p như cũng hiếu kỳ đánh giá bên người bạch nhất hàng không nghĩ tới đối phương còn hiểu g i á m thưởng ta tin tưởng lữ công tử là thật bỏ ra ba ngàn vạn mua cái này máu ngọc thủ vòng tay suy bác dị ạ nghe vậy trực tiếp đánh nợ nụ cười nhãn thần coi nhẹ nhìn xem bạch nhất hàng xem ra ta trước đó xem trọng bạch đại công tử không nghĩ tới liền đơn giản nhất ngạnh ngọc cùng n h u n ngọc phân chia ngươi cũng không phân rõ nói xong dị ạ lắc đầu một mặt vẻ thất vọng phản phất đối với bạch nhất hàng biểu hiện rất thất vọng dị ạ tiên sinh xem ra vẫn là không hiểu rõ nhóm chúng ta đông p ư ơ n g cứ việc ngươi đông ngữ nói không tệ nhưng ngươi muốn là thật muốn dung nhập nhóm chúng ta đông phương lời nói tốt nhất vẫn là báo một cái tiếng nói lớp đối mặt với dị ạ làm bộ làm tịch bạch nhất hàng một mặt không hề bị lay động ta chỉ nói đây là lữ công tử bỏ ra ba ngàn vạn mua máu ngọc thủ vòng tay nhưng ta cũng không có nói đây là điển thành huyết ngọc ta thấy có phải hay không điển thành huyết ngọc không trọng yếu trọng yếu là lữ công tử tâm ý bạch đại công tử ngươi làm sao lại cho rằng dị ạ lời còn chưa nói hết liền bị hạ đức hải đánh gãy ha ha ha không sai hạ ra chúng ta không quan tâm tiểu ninh đưa là không là thật điển thành huyết ngọc nhóm chúng ta quan tâm là tiểu ninh phần này dụng tâm diệp như còn không tranh thủ thời gian cảm ơn ngươi n i n h ca ca tạ ơn lữ công tử hạ diệp như khẽ không n g ờ i nói lời cảm tạ về sau đem trong tay hộp quà đưa cho phía sau công tác nhân viên cái này d i ệ nhìn một chút hạ đức hải hiển nhiên không minh bạch hạ đức hải tại sao muốn n h ư ờ n g hạ diệp như đối với một cái đưa nghỉ ngơi đ i ể n thành huyết ngọc người nói tạ bạch nhất hàn g coi nhẹ nhìn xem diệ lần thứ nhất nhìn thấy diệ thời điểm tự mình còn như lâm đại địch dù sao tại nguyên bản bên trong diệ có thể nói là trùng kỷ bột bên trong kinh khủng nhất một cái trong nguyên tắc bạch nhất hàn thế nhưng là trong tay hắn ăn không ít thịt ngầm nhưng nhìn hiện tại d ì ạ cũng không có hắn tưởng tượng bên trong khủng bố như vậy đến bây giờ hắn lại còn không minh bạch hạ đức hải vì cái gì nhẹ nhõm đem sự tình bỏ qua đi ở đây còn có người tin tưởng lữ ninh đưa là điền thành huyết ngọc sao theo lữ ninh có chút phẫn nộ lại có chút vẻ mặt bối rối bên trong chỉ sợ hắn chính mình cũng không tin tưởng mình đưa là thật điền thành huyết ngọc nhưng lữ gia dù sao cùng hạ gia hợp tác nhiều năm như vậy hai bên quan hệ mười điểm chặt chẽ lại thêm tựa như bạch nhất hằng nói như thế bất kể vừa mới máu ngọc thủ vòng tay là thật là giả lữ ninh bỏ ra ba ngàn điểm này là không cần hoài nghi quan hệ thân mật tăng thêm lữ gia dụng tâm đối với hạ gia tới nói là đủ rồi đối với vòng tay là thật là giả hạ đức hải cùng hạ diệp như ai sẽ thật quan tâm di ạ một mặt vô quang đi tới bạch nhất minh bên người chung quanh ánh mắt nhường hắn phảng phất như có gai ở sau lưng hắn đến bây giờ cũng không muốn minh bạch mình rốt cuộc sai tại chỗ nào rõ ràng giúp đỡ hạ tiểu thư phân biệt lễ vật thật giả vì cái gì hạ diệp như cùng hạ gia không cảm tạ hắn ngược lại một bộ không thèm để ý bộ dáng rất đối với hắn hơi mang theo nhiều ý di ạ tiên sinh hạ gia cùng lữ gia ở giữa quan hệ bạch nhất minh cảm thấy mình vẫn là phải cùng dị ạ nói một cái hạ gia cùng lữ ra quan hệ cùng người phương đông tỉnh xã hội cấu thành tại âu mỹ cho dù là hôn lại huynh đệ cũng sẽ rõ ràng tính số sách nhưng là tại thanh vân có thời điểm t ì n h cảm thực sẽ thắng qua tiền vàng loại hình bên ngoài vật chất dị ạ tiên sinh không cần lo lắng chỉ cần biết rõ lữ ra đưa máu ngọc thủ vòng tay là nghỉ ngơi liền tốt dạng này đối phương liền không có cơ hội bạch nhất minh liếc mắt đ ộ ngực mình vị trí dị ạ gật gật đầu nói nhất minh một hồi ngươi nhất định phải thật tốt đánh những cái tia mặt người người yên tâm đi dị ạ tiên sinh hàng giả dù cho đắt đi nữa hắn cũng là hàng giả nếu như không có ngang nhau giá trị hàng thật có lẽ hắn sẽ bị đại gia nhớ kỹ nhưng khi có ngang nhau giá trị hàng thật hắn sẽ chỉ làm đối phương xem thường bạch nhất minh nói nhìn xem đứng tại hạ d i ệ t như bên người bạch nhất hàng coi như ngươi cùng từ gia dính l i ễ u quan hệ lại như thế nào chỉ cần ta cưới hạ gia thiên kim ta liền không tin tưởng từ gia còn có thể đứng tại ngươi bên kia 26. chương 279 b i ế t rõ lữ ninh đưa không là thật máu ngọc thủ vòng tay về sau cái khác đám công tử ca cũng có tặng quà r ú khí chỉ là nhìn xem hơn mấy ngàn vạn lễ vật đại gia thực sự để không nổi hứng thú gì có mấy cá nhân khá là dụng tâm cho hạ diệp như làm bài hát hay là nương tựa theo chính mình tưởng tượng cho hạ diệp như làm bức họa loại này đối với tiểu nữ sinh tới nói mọi việc đều thuận lợi đ ó n sát thủ tại hạ diệp như nơi này lại hoàn toàn không cần chỗ Tạ ơn, tạ ơn triệu công tử lễ vật, ta rất ưa thích. Tạ tử biểu diễn, ta rất ưa thích. Tạ tử vẽ, diệp như rất ưa thích.、Ta、ơn, ơn ơn ơn công công diễn, công Như biểu Diệp lễ ly vẽ, ưa ưa ưa bể nếu như vẹn vẹn là cái này vẫn không có gì quan trọng theo thời gian chuyển rời nàng cảm thấy phía sau hai đạo ánh mắt ý cười càng ngày càng đậm bất đắc dĩ nàng chỉ có thể cho bên người hạ đức hải đưa mắt liếc ra ý qua một cái hạ đức hải dây hiệu gật gật đầu cho một bên hạ diệc vân m h á y mắt cái sau vượt qua đám người ra hướng hạ diệc như bên này đi tới hạ tiểu thư đây là ta trên ta đại học địa phương ổ phật quận bờ biển nhặt được một khối khối đá thuần thiên nhiên không có trải qua rèn luyện hình trái tim khối đá đại biểu cho tâm ta ý hạ diệc vân cầm chuẩn bị kỹ càng lễ vận hướng hạ diệ như nơi này đi tới thời điểm thẩm lượng một mặt thận trọng theo trong lồng ngực của mình móc ra một khối hình trái tim c ố i đá nhãn thần chính thức nhìn xem hạ diệp như nói chuyện thời điểm còn nháy náy h mắt phảng phất tại tản ra tự mình mị lực nhìn xem hạ diệp như gương mặt xinh đẹp đường đỏ thẩm lượng trong lòng đắc ý cười cười chính mình cũng xuất ra đòn sát thủ cũng không tin bắt không được ngươi đắc ý thẩm lượng hoàn toàn không biết rõ hạ diệp như đỏ mặt chẳng qua là cảm thấy phía sau kia hai đạo mang theo ý cười ánh mắt càng dày đặc hơn mấy phần nàng thậm chí có thể ngầm trộm nghe đến bạch nhất hàng cùng từ tiểu mẫn tiếng cười cám cảm cám ơn thẩm công tử hạ diệt như thật sự là không biết do nói như thế nào ở bên người người nhắc nhở xuống biết do đối phương họ t h ầ m về sau ấp á ấp ú n g nói liền đằng sau câu kia qua loa tính chất ta rất ưa thích cũng không có c ọ p vào không phải nàng không muốn biểu hiện được tôn trọng đối phương thật sự là nàng không biết do nói như thế nào chẳng lẽ đối phương cho là nàng là mười tám tuổi tiểu hài tự sao kia một khối hình trái tim khối đá là có thể đem tự mình lừa gạt đi vân vân tự mình giống như thật mới mười tám tuổi h à i phi phi phi tự mình đang suy nghĩ gì có chút xấu hổ tiếp nhận trong tay đối phương khối đá đưa cho phía sau công tác nhân viên hạ diệp như một mặt tiễn khách bộ dáng đối với thẩm lượng cười cười cái sau lại còn không tự biết nhìn thấy hạ diệp như đối với h ắ n cười chủ động vươn tay muốn nắm một cái hạ diệp như thon dài ngọc thủ theo hạ diệp như góc nhìn thẩm lượng giờ phút này hoàn toàn chính là một mặt t r ư ca tướng điển hình cóc ghẻ mà đòi ăn thị thiên nga tạ ơn thẩm công tử hạ diệp như lần nữa nói tạ về sau đưa tay ra hiệu một khía cạnh đã ở ngoài sáng bày ra ngơi ư có thể rời khỏi đáng tiếc thẩm lượng vẫn không hề bị lay động vươn tay đứng tại chỗ trong đám người thẩm phương lăng thấy cảnh này hận không thể tìm địa phương chui vào đến thời điểm hắn cố ý dặn do thẩm lượng chuẩn bị kỹ càng lễ vật vì thế còn tại thẩm g i a số dư còn lại không nhiều trong sổ sách cho thẩm lượng kiếm l ợ i một trăm vạn không nghĩ tới đối phương cuối cùng vậy mà liền lấy ra một cái hình trái tim khối đá xuất ra hình trái tim khối đá coi như xong n g ư ờ i đây cũng là suy nghĩ khác người có lẽ hạ gia thiên kim còn có thể bởi vậy nhớ kỹ ngươi nhưng ngươi lại người trước mặt không đi là có ý gì à người ta ý tứ cũng rõ ràng như vậy thẩm g i a cái này cái gì thẩm lượng là điên rồi sao hạ tiểu thư đều biểu hiện đến rõ ràng như vậy còn đổ thừa không đi ta đoán chừng là nhìn thấy hạ gia đại tiểu thư mỹ mạo về sau bị mê phải đi bất động không được đi nói thật ta trước đó cũng không nghĩ tới hạ gia thiên kim lại lốt như vậy xem ha ha ha các ngươi mới vừa rồi còn không biết rõ a cái kia thẩm g i a tiểu tử trước đó thế nhưng là dong g ạ c nói hôm nay tới là hạ gia tiểu thư cầu hàn đến còn nói cái gì hạ gia tiểu thư dung mạo không đẹp nhìn hắn cũng không tiện cự tuyệt hạ g i a cái gì thật ra a cái này thẩm g i a tiểu tử vậy mà c u ồ n g vọng như vậy tự đại ngươi nói bạch gia không cùng thẩm g i a hợp tác có phải hay không cũng là bởi vì thẩm ra mấy cái kia lão bối cũng như vậy tự đại cũng thẩm ô phương i là không thể đ c c à, lăng đã không biết rõ phải hình dung như thế nào thẩm lượng bởi vì bạch nhất hàng quan hệ hắn cảm thấy bọn hắn thẩm ra mấy năm gần đây đã đủ bành trướng k bạch nhất minh vừa mới chuẩn bị tới một cái anh hùng cứu mỹ nhân liền thấy hạ diệc vân đi tới thẩm lượng bên người bất đắc dĩ dừng lại thân thể từ khi lữ ninh đưa xong lễ vật bắt đầu bạch nhất minh nhịn đến bây giờ một mực không có tiến lên đem tự mình lễ vật đưa cho hạ diệp như giờ phút này nhìn thấy hạ diệp vân xuất hiện tại hạ diệp như bên người tại d ì hạ nhãn thần ám chỉ dưới từ trong đám người đi ra ngoài một mặt tự tin chạm sau lưng hạ diệp vân nhãn thần liếc nhìn bạch nhất hàng thời điểm tràn đầy coi nhẹ nhìn xem tự mình đáng yêu lại ngu xuẩn đệ đệ bạch nhất hàng trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười nhàn nhạt cùng trước đó không có biến hóa chút nào trước đó giao lưu hắn cũng coi là hiểu do hạ diệp như tính tình đối phương tuyệt đối sẽ không bởi vì cái gì quý giá lễ vật mà đọc cho nói câu không dễ nghe chỉ bằng hạ diệc như tại hạ gia giống như tiểu công chúa đồng dạng tồn tại cái gì nàng không chiếm được chớ đừng nói chi là hạ diệc như còn một mực tại là từ g i a làm việc ngược lại coi như hạ gia thiên kim chỉ là một cái như thường mười tám tuổi tiểu nữ h à i bạch nhất minh đưa ra lễ vật đầy đủ quý giá chiếm được hạ gia thiên kim niềm vui theo bạch nhất h à n g cũng là lẫn lộn đầu đôi u đối phương sẽ không thật sự cho rằng được hạ gia trợ giúp liền có thể tại bạch gia cùng mình đâu a bọn hắn bạch gia cùng hạ gia cũng không phải cái gì hữu hảo hòa t h u ậ n quan hệ bạch tinh đức cũng sẽ không cho phép một cái hạ gia con rể xuất hiện tại bạch thị tập đoàn trọng yếu vị trí bên trên、book. c h ư ân thẩm lượng nhìn bên cạnh hạ diệp vân giống như mới phát giác được đối phương đến trên mặt hơi có chút xấu hổ về sau hướng cạnh bên rút lui một bước trước đó một mực giơ tay cũng rốt cục bông xuống hạ diệp vân coi nhẹ liếc qua đối phương liền không lại để ý tới hắn ngược lại một mặt mỉm cười nhìn xem hạ diệp như dùng như gió xuân ấm áp ngữ điệu nói em gái sinh nhật vui vẻ đây là ta cùng ngươi diệp phòng ca ca lễ vật nói hạ diệp vân không biết rõ từ nơi nào biến ra một cái thủy tinh hoàng quan đang từ từ đeo ở hạ diệp như trên đầu vương miện toàn thân ngân bạch sắc toàn bộ vương miện trên hiện đầy lớn nhỏ đồng dạng thủy tinh tại dưới ánh đèn lóng lánh trói lọi quan g mang mà vương miện nằm cái tiêm g i á c chỗ thì hiện lên đ ố i xứng phân bố năm khối màu xanh sẫm bạo thạch ở giữa lớn nhất hai bên thứ hai làm cho cả vương miện có vẻ điệu thấp mà nội liễm cái kia vương miện thật xinh đẹp a cùng hạ gia thiên kim tốt phối a vì cái gì ta cảm thấy cái nào đó thời thượng trên tạp chí gặp qua ta cũng vậy ta cũng nhớ kỹ ta gặp qua cái này vương miện giống như giá trị còn không phỉ kia là khẳng định hạ gia làm sao có thể bạc đãi nhà mình thiên kim đây chính là tương đương với hạ gia đưa cho tự gia thiên kim lễ vật t r u n g quanh tân khách nhìn xem hạ diệp như trên đầu thủy tinh hoàng quan có diễm mộ có ghen ghét càng nhiều thì hơn là đối tốt đẹp sự vật hướng tới cùng đối với vương miện bản thân chú ý dị ạ bên người một cái cùng hạ gia quan hệ mười điểm không tệ bên trong trung niên nam tử mắt nhìn dị ạ có chút mạo mụi hỏi dị ạ tiên sinh ngươi nhất định biết rõ cái này vương miện lai lịch cụ thể a hắn lời nói n h ư n g ở đây người toàn bộ nhìn về phía dị ạ bao quát một mặt mỉm cười nhận lấy lễ vật hạ diệt như cùng hạ diệt phong đẳng biết rõ vương miện lai、like、lịch người trước đó dị A một chút liền nhìn ra lữ ninh đưa huyết ngọc là nghỉ ngơi cứ việc về sau chuyện này không giải quyết được gì nhưng mọi người đối với dị A dám thưởng kỹ thuật vẫn là rất tán thành giờ phút này nghe được có người hỏi dị A, đại gia cũng nghĩ nhìn xem dị A dám thưởng năng lực là không là thật lợi hại như vậy đồng thời cũng hiếu kỳ hạ gia là hạ diệt như chuẩn bị lễ vật đến cùng là cái gì dị A tinh tế đánh giá một phen hạ diệt như trên đầu vương miện trong lòng nháy mắt có định số đắc ý nhìn bạch nhất hàng một chút dị ạ nhẹ bước đi thong mười điểm có tiết tấu nói ra nếu như ta nhìn lầm lời nói hạ tiểu thư trên đầu mang hẳn là bị s ư n g là lục tùng thạch chi quang mặt g ạ d ẹ z công chúa lục tùng thạch vương quan nhìn bên cạnh người đều một bộ chậm đợi sau văn bộ giáng dị ạ tiếp tục nói mặt g ạ d ẹ z công chúa lục tùng thạch vương quan lại được s ư n g là ba tư lục tùng thạch vương quan là dựa theo cổ ba tư tay nghề kết hợp lục tùng thạch chế thành một cái hiếm có cơ bảo chính thức chế tác hoàn thành thời gian hẳn là năm một nghìn tám trăm chín mươi ba là mặt gà z công chúa hai mươi mốt tuổi sinh nhật thời điểm mẹ của nàng n g lụy dạ nữ vương vì đó chuẩn bị quà sinh nhật nếu như ta không nhìn lầm lời nói, cùng cái này vương miện nguyên bộ còn có một bộ bao quát vào đầu dây chuyền vòng hai châm ngực cùng mấy món vật trang sức ở bên trong trọn bộ lục tùng thạch đồ trang sức cũng là lục tùng thạch làm thành trang sức bên trong nổi danh nhất một bộ theo dị ạ ánh mắt đại gia cũng riêng phần mình đem ánh mắt chuyển rời đến hạ đức hải trên thân diệp như trên đầu đúng là giảm mười phần trăm lục tùng thạch chi quang danh s ư n g mạt gạ dẹt công chúa lục tùng thạch vương quan bất quá rất đáng tiếc trước kia ta tại tham gia một cái đấu giá hội thời điểm chỉ có cái này thủy tinh hoàng quan không nhìn thấy cái khác nguyên bộ trang sức hạ đức hải nói hơi có chút t i ế c nối hắn cũng là mua đến tay về sau mới biết rõ ngoại trừ trong tay vương miện g bên ngoài còn có cái khác nguyên bộ đồ trang sức hạ đồng sự trưởng vì cái gì cái này vương miện g không gọi thủy tinh hoàng quan a đúng a dị ạ tiên sinh lục tùng thạch là cái gì a trước đó hoàn toàn chưa nghe nói qua a chung quanh tân khách lần nữa hỏi trong lòng nghi hoặc còn như l à thật muốn c ó được、Hạ、Đức c Hạ Hải ù này g giải dì ạ đáp, vẫn l muốn dùng n cái à cùng cái trộn lẫn cái quen hai thịa vị mặt kết một d u y ê n liền nhân g i ả k i ế nghiễm nhân trí i kiến tiên ả Vấn đề này vẫn trí. đề để là dì cười cười, không xa Lúc này, nhiên trở thành trong tràng tiêu điểm bạch nhất minh nhìn xem không khỏi lộ ra hâm mộ nhãn thần cách đó không xa thẩm ra mấy người thì hơi có chút đắc ý tựa như dị ạ bị toàn trường chú ý bọn hắn cùng có vinh yên vì cái gì gọi thủy tinh hoàn toàn thứ nhất là bởi vì không hiểu phân rõ người nhìn thấy vương miện phản xạ c h ó i lọi quan mang vô ý thức liền gọi thành thủy tinh hoàng quan thứ hai cái này vương miện ngoại trừ mặt gạ d ẹ t công chúa mang qua bên ngoài nửa đường còn trằn trọc rất nhiều nhân thủ theo ta được biết liền có thủy điện in chệ bỏ ửa công chúa đan mạch mà ở dễ dạ công chúa lúc xem đua dù bà tước cũng đan mạch đạn nỉ công chúa đeo qua cái này vương miện mà vương miện thượng thủy tinh thì là không biết rõ cái k i a một nhiệm kỳ chủ nhân kèm theo đi danh tự cũng theo trước đó mặt gạ dẹp công chúa lục tùng thạch vương quan biến thành ba tư lục tùng thạch vương quan về sau liền bị rất nhiều người ngoài nghề xưng là thủy tinh hoàng quan dị ạ nói xong nhìn một chút chung quanh tân khách đại gia không có cảm thấy dị ạ trong lời nói khả năng ám chỉ mà cảm thấy không có ý tứ ngược lại một mặt sùng bái nhìn xem dị ạ còn như lục tùng thạch các ngươi có thể hỏi một chút bạch đại công tử hắn nhưng là cũng rất hiểu giám thường a hắn nhất định biết rõ lục tùng thạch là cái gì ta cũng không thể ở chỗ này độc đẹp tại trước dị ạ nói xong cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem bạch nhất hàng trước đó đối với huyết ngọc giám thường hắn đã cảm thấy bạch nhất hàng lấy cái xảo căn bản không có nói ra cái kêu huyết ngọc chân thực lai lịch hiện tại hắn ngược lại muốn xem xem bạch nhất hàng giải thích thế nào lục tùng thạch một khi đối phương giải thích sai lầm hắn liền có thể thông qua phản bác đến nhường đối phương mất hết thể diện lục tùng thạch lại xưng tùng đá bởi vì tương tự tùng cầu sắc gần tùng xanh biết mà gọi tên lục tùng thạch tại tiếng anh bên trong danh tự là tục h o á i sê ý là thổ nhị kỳ đá bất quá thổ nhị kỳ cũng không sinh lục tùng thạch lục tùng thạch sở dĩ được xưng là thổ nhị kỳ đá nhưng thật ra là bởi vì lục tùng thạch là theo thổ nhị kỳ nước vận chuyển về châu âu đại lục đây cũng là m ặ t gạ dẹt công chúa lục tùng thạch vương quan vì cái gì lại được xưng là ba tư lục tùng thạch vương quan chủ yếu nguyên nhân k ỹ thật u lục tùng thạch cũng không c h â n quý cái này vương miện sở dĩ nổi danh ngoại trừ bởi vì hệ lụy giả nữ vương danh khí tương đối lớn bên ngoài chính là cái này vương miện chế tác thủ pháp đại gia có thể rõ ràng nhìn ra cái này vương miện chế tác thủ pháp cùng đồng dạng vương miện có rất lớn khác biệt đại đa số vương miện đều là ghép lại mà thành nhất là ở trên thế kỷ công nghiệp kỹ thuật không phát đạt thời điểm cứ việc đại đa số nổi danh vương miện gép lại căn bản nhìn không ra nhưng vẫn là có một ít vết tích Mà chương á i này vương miệng t hai hoàn toàn không có một thơ một có tiên sinh, lấy học thức bên Bắc, nhất định biết rõ ạ sư chi trăm h Nhìn à. tám mươi một nhìn xem sắc mặt hết sức khó coi d ì ạ bạch nhất hàng trong lòng đắc ý cười cười hắn cũng không tin d ì ạ có thể biết mình đưa ra vấn đề dị ạ đúng là châu âu nổi danh cất giữ đại sư g dị ạ tiên h g năng cũng lực hết sinh giống như không biết do a bạch nhất hàng nhãn thần nghiền ngẫm nhìn xem đứng ở nơi đó trên mặt lúc trắng lúc xanh dị ạ dị ạ tiên sinh vậy mà không có bạch nhất hàng biết rõ nhiều bạch nhất hàng làm sao lại biết rõ nhiều như vậy ai biết do a có lẽ người ta bạch gia đại thiếu ưa thích nghiên cứu đồ cổ loại hình đồ vật đi ta nghe nói à trước một hồi bạch gia v ì bạch nhất minh tổ chức kiến hội đồng g i a thế nhưng là đi nghe nói còn là vì bạch nhất hàng đi đồng g i a cái nào đồng g i a chính là kim lăng đồng g i a a kim lăng đồng g i a ta đi bạch nhất hàng đây là b ậ t hạc ta cứ việc ở đây tân khách phần lớn đều là cùng hạ gia đi tương đối gần nhưng vẫn là có một ít tin tức linh thông nhân sĩ biết rõ trước mấy ngày bạch tinh đức là bạch nhất minh cử hành trên hiến hội chuyện phát sinh nếu như nói bạch nhất hàng chỉ là cùng kim lăng đồng ra quan hệ tốt đại gia kỳ thật còn sẽ không kinh ngạc như vậy kim lăng đồng gia chính là lại gia đại nghiệp đại cũng là chỗ kim lăng nước xa dại không được gần hỏa đối với bọn hắn những n à y ở chết một góc người mà nói kim lăng đồng gia tựa như là trên trời ánh sao xuất hiện đương nhiên là tình không tăng lên nhiều t ố điểm không có cũng sẽ không đối với cuộc sống xuất hiện khốn n h u gì nhưng hiện tại xem ra bạch nhất hàng h i ệ n nhiên không phải cái cùng kim lăng đồng gia duy trì tốt đẹp quan hệ cùng hạ gia thậm chí là hạ gia phía sau từ gia quan hệ cũng đều không giống bạch nhất minh bạch nhất hàng ngươi cũng không biết do a bạch nhất hàng nhìn xem tự mình đáng yêu lại ngu xuẩn đệ đệ lần nữa xô n g ra khẽ lắc đầu đối phương làm sao lại không minh bạch đâu d ì ạ có thể là hắn đối phó tự mình trợ lực nhưng tuyệt đối không thể trở thành hắn chủ nhân dạng này sẽ chỉ hắn tại bạch tinh đức trong lòng địa vị càng ngày càng thấp messer phổ đà là phu ta tin tưởng cái tên này d ì ạ hẳn là nghe qua a nếu như ngay cả cái tên này cũng chưa từng nghe qua lời nói nhóm chúng ta cũng không có giao lưu cần thiết cứ việc tại cái đầu trên cùng bạch nhất hàng không sai biệt lắm nhưng dị ạ giờ phút này lại có một loại bị bạch nhất hàng nhìn xuống xem kỹ lấy cảm giác loại cảm giác này nhường dị a mười điểm không thoải mái hắn đã rất nhiều năm chưa từng cảm thụ loại cảm giác này nhưng hết lần này tới lần khác bạch nhất hàng nói cái người kia tên hắn biết rõ đối phương được xưng là châu âu thế kỷ 19 ban đầu nổi danh nhất đồ trang sức chế tác đại sư nhưng hắn chưa từng có nghe nói qua đối phương chế tác qua vương miện loại hình trang sức m ẹ s ở phổ đà lạt phu đại sư sao được xưng là hoàng kim c h i thủ cái người kia hạ diệt như lời nói cùng dị a giờ phút này có chút rách nát biểu lộ nhường nguyên bản có chút hoài nghi bạch nhất hàng có phải hay không tùy tiện lập một người danh nhân cũng trở nên trầm mật lại không sai không nghĩ tới d i ệ t như ngươi cũng biết rõ trước đó đã từng may mắn thăm một lần mẹ sơ đại sư tác phẩm t r i ể n r a ta nhớ được giống như liền có quan hệ tại lục tùng thạch tác phẩm không sai mẹ sơ đại sư có một đoạn thời gian rất ưa thích dùng lục tùng thạch đến chế tạo đồ trang sức đây cũng là hệ lụy giả nữ vương vì cái gì có thể mời được đại sư vì chính mình nữ nhi chế tạo đồ trang sức nguyên nhân vì thế nữ vương cố ý tìm tới một khối thủ trưởng lớn nhỏ lục tùng thạch bạch nhất h à n g không nói một chữ dị ạ sắc mặt liền chỉ một điểm theo bạch nhất hằng giải thích dần dần phát hiện tự mình căn bản không có biện pháp phản bác mẹ sơ đại sư tác phẩm xác thực lấy một mạch mà thành chứ a danh mẹ sơ đại sư cũng xác thực có một đoạn thời gian rất ưa thích dùng lục tùng thạch chế tác đồ trang sức lục tùng thạch đúng là một loại rất giá rẻ khối đá nhưng loại này bảo thạch có một loại đặc tính đó chính là thể tích cũng mười đ i ề u nhỏ giống mặt gạ dẹt công chúa lục tùng thạch vương quan trên lớn như vậy lục tùng thạch giá trị cũng không yếu tại ngang nhau lớn nhỏ đại đa số bảo thạch không nghĩ tới nhất hàng ngươi hiểu được nhiều như vậy về sau có thời gian ta nhưng là muốn hướng ngươi thường xuyên mời dạy thỉnh giáo nha hạ đức hải nhãn thần phụ trách nhìn xem bạch nhất hàng bên trong có tán thưởng có ngoài ý mướ Có kinh ngạc, cùng khách cũng chìm kinh kia khả Trung quanh tân năng trong một đắm địa ý. bạch nhất hàng chấn định tự nhiên cười cười hôm nay hắn tuyệt đối cho ở đây tất cả tân khách một cái khắc sâu ấn tượng thần u n g u y ệ n nhãn thần từ đầu đến giờ chưa bao giờ từng rời đi trên người hắn trong mắt phảng phất có ánh sao đang l ó e lên từ tiểu mẫn nhìn xem bạch nhất hàng nhãn thần thì tràn đầy sùng bái cùng hướng tới bạch đại ca dạng này mới là thật trang bê tự mình trước đó nghĩ nương tựa theo thân phận của mình đến lấy thế đệ người ý nghĩ thật quá l ở ho v ề đốt nhìn xem chung quanh những người kia nhãn thần tự mình về sau nhất định phải cùng bạch đại ca nhiều học một ít bạch nhất hàng cũng không biết rõ tự mình sau này không hiểu thấu nhiều một cái tiểu tùy tùng tạ ơn những ngày thanh niên tài tuấn đưa cho tiểu nữ lễ vật cũng tạ ơn đại gia đến tham gia tiểu nữ sinh ngày yến lầu một liền để cho những người tuổi trẻ này tốt chung quanh có rất nhiều đồ ăn cùng bánh ngọt cung cấp đại gia hưởng dụng nhóm chúng ta những n à y lao ra hỏa liền đi lầu hai nghỉ ngơi một cái hoàn toàn không thấy đứng ở nơi đó một mặt thất hồn lạc phách gì ạ hạ đức hải cười chào hỏi tự mình sinh ý đồng bạn lên lầu đối với bọn hắn những n à y thương nhân mà nói bất luận cái gì tụ hội đều có thể trở thành bọn hắn nói hợp tác địa phương lần này mượn hạ d i ệ p như lễ thành nhân kiêm sinh nhật tiến hạ đức hải cũng nghĩ đem thuộc về hạ gia thế lực trình hợp một cái đồng thời cho một chút thân mật hợp tác đồng bạn lộ ra xuống tự mình liên quan tới hạ gia người thừa kế ý nghĩ bạch nhất minh nhìn thấy bạch nhất h à n g hoàn toàn không tiếp tự mình chiêu nhìn xem dị ạ tiên sinh đứng ở nơi đó thất hồn lạc phách bộ dáng nghe hạ đức hải tuyên bố tiệc rượu chính thức bắt đầu sốt ruột hô lớn hạ thúc thuốc chờ một cái ta còn có lễ vật muốn tặng cho d i ệ p như giống như sau lưng hạ đức hải chuẩn bị lên lầu các đại gia tộc cùng người phụ trách xí nghiệp nghe vậy dừng lại quay đầu có chút hiếu kỳ nhìn xem đứng ở nơi đó bạch nhất minh 26. chương 282. m ọ i người đối với bạch nhất hằng duy nhất ấn tượng khả năng chính là bạch nhất hằng đệ đệ cùng đối phương cùng dị ạ quan hệ không ít cái khác mọi người đối với một tên tiểu bối thật sự là không chút chú ý nhất minh còn có lễ vật muốn tặng cho diệp như hạ đức hải dừng lại bước chân xoay người nói đồng thời nhìn một chút bạch nhất hàng nếu như đối phương có phản ứng gì lời nói hắn sẽ trực tiếp c ự tuyệt bạch nhất minh tặng quà yêu cầu thậm chí không tiếc đem đối phương từ nơi này mời đi ra ngoài không sai hạ thúc thúc ta cũng chuẩn bị cho diệp như một phần quà sinh nhật câu nói này bạch nhất minh trước đó tại cửa ra vào thời điểm liền đã nói qua một lần chỉ tiếc lúc ấy ở đây người đã sớm quên ở sau、đó. bạch nhất minh cũng là có chút đáng b ư ớ c nguyên bản tại dị ạ vạch trần lữ ra lễ vật hữu danh vô thực về sau hắn liền nghĩ tự mình cuối cùng áp trục dâng tặng lễ vật kinh diễm toàn trường không nghĩ tới hạ gia đối với mình nhà thiên kim lấy ra hào phóng như vậy trực tiếp đưa ra một cái không kém gì tự mình chuẩn bị lễ vật q u à sinh nhật cái này cũng không có gì cái này vừa vặn nói rõ hạ gia đối với hạ diệc như coi trọng nghĩ đến tự mình ôm mỹ nhân trả lại được hạ gia to lớn trợ lực bạch nhất minh liền hưng phấn dị thường nguyên bản dựa theo kế hoạch hạn lạc dị ạ đánh giá một phen hạ gia đưa cho hạ diệ như lễ vật về sau dẫn xuất tự mình muốn tặng cho hạ diệc như lễ vật chân quý giống nhau ai biết do gì Hạ trực tiếp bị bạch nhất hàng làm dập lửa nguyên bản kế hoạch cũng trong nháy mắt phá sản nhường hắn chỉ có thể có chút xấu hổ tự mình xuất mã đã dạng này kia các vị ngay tại chậm trễ một chút thời gian nhìn xem nhất minh đưa cho diệc như lễ vật đi đối với hạ đức hải quyết định những người khác đương nhiên sẽ không có ý kiến gì diệc như đây là ta tặng cho ngươi quà sinh nhật món lễ vật này có ý nghĩa đ ặ thù nó truyền lại từ tại thế kỷ m ộ châu âu một cái công tước tại nó cùng thê tử lễ đính hôn sẽ lên đưa nó đưa cho thê tử về sau hai người cả một đời cũng tương cứu trong lúc hoạn nạn làm bạn trùng thần đến, đến giả đồng thời tại về sau mấy trăm năm bên trong phàm là nó chủ nhân đều có thể có một đoạn hoàn mỹ tình yêu bởi vậy sợi dây chuyền này cũng được xưng là thần tình yêu q u ả tặng nghe bạch nhất minh giải thích bạch nhất h à n g không hiểu tuyệt đối đối phương lời nói có chút quen thai à. tự m ì n h trước đó có phải hay không cũng đã nói như vậy cụ thể hắn không nhớ được nhưng đại khái ý tứ hẳn là không sai bị lắm sẽ không bạch nhất h à n g nghĩ đến đem ánh mắt bỏ vào bạch nhất minh trong tay h ộ quà bên trên thầm u nguyện nghe bạch nhất minh lời nói nhãn thần phức tạp nhìn xem bạch nhất hàng anh tuấn bên mặt ngày đó chuyện phát sinh đi qua thời gian dài như vậy vẫn là phảng phất liền phát sinh ở trước mắt như vậy rõ ràng hết thảy phảng phất cách một thế hệ thẩm u nguyệt cảm thấy mình một nháy mắt minh bạch cái gì lại hình như không có cái gì minh bạch nàng cái biết rõ tự mình sẽ không đối với bạch nhất hàng bùng tay thầm phương lăng nhãn thần nghi hoặc nhìn một chút lao nhị cùng lao tam phảng phất tại hỏi bọn hắn bạch nhất minh lời nói các ngươi nghe quen thuộc không thầm ngay ngắn cùng thẩm phương viên cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bạch nhất minh đây là chuẩn bị hướng hạ diệt như cầu hôn thật quá k i bạo bạch nhất minh cũng khóc lóc gom sòm nước tiểu chiếu mình một cái chỉ bằng hắn cũng xứng thế nào người ta thế nhưng là bạch gia nhị công tử cùng dị ạ tiên sinh quan hệ không ít ta cảm thấy bạch nhất minh khẳng định là cái tiềm lực theo chung quanh tiếng nghị luận bạch nhất minh một mặt tự tin mở ra trong tay h ộ t q u à một trận chạm lam sắc qua mang xuất hiện ở đại gia trước mặt thật xinh đẹp à? đúng vậy à thật tốt xinh đẹp à, nếu ai đưa cho ta một cái dạng này dây chuyền ta khẳng định không chút do dự tiếp nhận hắn truy cầu người coi như xong đi chỉ có ta mới phối hợp dạng này dây chuyển bạch nhất hàng sờ lên cái mũi cố nén muốn cười xúc động nhìn xem đứng tại cách đó không xa gì ạ đột nhiên cảm thấy đối phương có chút đáng thương đông phương có câu c ầ u ngữ một lần hai lần không thể liên tục gì ạ cái này đã tại tự mình trước mặt kinh ngạc hai lần đi hai lần cũng đều là liên quan tới di vật văn hóa giám thưởng trong đó lần đầu tiên là cùng đồng thiên thiên tham gia cái kia đấu g i á hội lần thứ hai là vừa mới lần thứ ba sợ là cũng gần ngay trước mắt không sai bạch nhất minh giờ phút này theo hộp quà lấy ra đúng là mình hồi trước đưa cho nhan vận thần tình yêu quà tặng cái này tại nguyên bản bên trong bị tặng cho thẩm u y ệ t dây truyền trở thành bạch nhất hàng cải biến chính mình vận mệnh bắt đầu hiện tại một cái cao phảng phất dây chuyền xuất hiện ở hắn trước mặt bị đệ đệ của hắn lấy ra làm lễ vật đưa cho hạ diệp như không thể không nói đây thật là lý quỷ đụng phải lý quỷ thầm u nguyệt nhìn xem trước mặt dây chuyền hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút bạch nhất hàng sợi dây chuyền này không phải nhất hàng ca ca đưa cho nhan vận cái kia hồ ly tinh sao làm sao lại xuất hiện ở đây cái này ở đây những người khác khả năng không nhận ra sợi dây chuyền này nhưng thẩm ra ba cực kỳ khẳng định có thể nhận ra được sợi dây chuyền này cho thẩm u nguyệt ấn tượng chưa chắc có cho bọn hắn khắc sâu ấn tượng cái kia thời điểm thẩm u nguyệt vẫn chỉ là một cái coi là bạch nhất h à n g đang cố ý tức giận hắn k i ể u k i ể u công chúa thậm chí đối với bạch nhất h à n g không lại dây dưa nàng mà cảm thấy nới l ò n g khẩu khí nhưng đối với bọn hắn tới nói bạch nhất h à n g trước đây trước mặt mọi người cho nhan vận mang lên dây chuyền một khắc này thế nhưng là hung hăng đánh bọn hắn ba cá nhân cùng toàn bộ thẩm ra mặt ngươi nói bạch nhất h à n g đưa cho nhan vận cái kia có phải hay không là nghỉ ngơi thầm ngay ngắn không chắc chắn làm nói khi hắn phát hiện đại ca của mình cùng tam đệ cũng dùng một loại nhìn thằng n ố c một đắc biết. nháy mắt bọn hắn nhìn về phía dị ạ cùng bạch nhất minh nhãn thần tràn đầy thương hại đây thật là đi ra ngoài gặp được quỷ ngươi nói ngươi đưa cái gì không tốt nhất định phải đưa một cái cùng bạch nhất hàng trước đó cầm như lúc đồng dạng dây chuyền đây đem không phải m ặ trước đưa đánh được ngươi ta mang cho Bạch cho Bạch còn cái gì cũng không có Nhất Hàng phép không? Nhất Minh không Xin lên phát giúp gì a ra tự nhận là mê người thiếu nhận người mê dung, nhìn xem trước mặt kìm trắng tinh tuyết cái cổ. trong Hạ như không lại Diệp cái lòng nén cổ, có đó ư Trước ợ c kích động. đ không thấy được hạ diệp như thời điểm hắn kỳ thật đối với cưới hạ gia thiên kim không có gì dục vọng nhưng gặp lại hạ diệp như một khắc này hắn liền thề đ ờ i này không phải hạ diệp như không cưới nàng hạ diệp như nhất định trở thành hắn bạch nhất minh nữ nhân đ á như gây Bạch Hạ cho Nhất Minh h muốn n Diệp như đeo l ê ngươi dây chuyền n đ ộ tác, cũng làm cho n làm Hạ h Diệp cự c tuyệt tại miệng. lời nói, đứng tại bên、miệng. 26. h ư n Nhất g 283. Bạch m n nhìn h quay đầu, nhìn xem loại ê n tiếng lưu ninh, t lưu r n ánh chẳng nhẹ. Như ngươi g mắt đầy coi o l này người khẳng định chưa nghe nói qua thần tình yêu q u ả tặng cũng đúng liền một cái huyết ngọc đều có thể phán đoán lầm người không biết rõ thần tình yêu q u ả tặng cũng rất bình thường n g ư ơ i biết rõ cái này dây truyền đại biểu cho đối với yêu hướng tới sao n g ư ơ i biết rõ sợi dây truyền này nguyên danh gọi là yêu biển xanh Là bởi vì đạt được nó người ó n đều yêu được yêu yêu quả lại là mới Ngươi nhận thần tình xưng thần tình tạng chúc phúc sao.、Người、biết rõ ta vì được sợi dây chuyền này hao tốn bao nhiêu tâm huyết sao n g ư ơ i lại biết rõ dây chuyền nguyên chủ nhân là thế nào bị ta cảm động mới đáp lại bán cho ta sao n g ư ơ i không biết rõ n g ư ơ i đối với ta đối với d i ệ p như tình cảm hoàn toàn không biết gì cả Giờ ngầm ngạo ngươi gọi Minh cái tiêu thiên、à. Cái kia, tiểu Diệp Diệ phút Bạch Nhất như hạ thư hoặc là hạ Như đều có thể, tựa một ta này nền lên à. là cổ cao có đầu, đều Hạ、diệp、Như không thể không đánh Diệp cái gây một cái lâm vào bạch ả n thân say mê b nhất minh Hạ Diệp thân lường、bạch、Nhất Hàng một chút, nhìn thấy đối phương không có cái gì phản ứng, nối lòng một khẩu khí đồng thời, lại cảm thấy trong lòng khoảng trống một mực. Tốt, ta tin tưởng không chút, thấy khẩu khí thời, thấy một một một Tốt, ta gì cảm mực. có cái đối lại l u t ư ơ g dùng lai ta Diệp nhất thể Nhất định có thể dùng diệp Như có sĩ có chút túi đầu dùng tự nhận làm mê người nhất mỉm cười nhìn xem hạ diệp như Phước、3. Bạch Nhất Minh phát ra coi nhẹ nhỏ trừng giọng coi quay đầu, l nếu như ta nói ca ca ngươi bạch đại thiếu trước đó không lâu cũng đưa hắn bạn gái một cái như lúc đồng dạng dây chuyền ngươi có thể hay không thật bất ngờ lữ ninh một bộ xem náo nhiệt không sợ phiền phức miệng lớn mép nói ở đây tân khách xác thực cùng bạch ra thương vụ vãng lai、like、không nhiều bởi vậy đại đa số người cũng không có nhận ra bạch nhất minh cho hạ diệc như lễ vật đã từng xuất hiện phía trước không lâu thẩm vũ nguyệt sinh nhật bữa tiệc nhưng lữ ninh làm sao cũng là giang nam thị xếp hàng trên công tử ca trước đây bạch nhất h à n g cùng thẩm vũ nguyệt sự tình thế nhưng là huyên náo xôn xao Bạch nhất hàng tỉ mỉ là thẩm chuẩn bị bên tại chuẩn chuyển này, tin tức cũng tại công Nhất Hàng thẩm nguyện này tin vòng tròn bên trong truyền. Ngay tỉ tử từ là mỉ lưu vũ dây sợi ca đối ầ cầm đầu u truyền thuyết thiệu chuyển Lữ là lai lịch, Ninh còn không có nghĩ đến、bạch、Nhất Minh chính là trước đó trong thuyết đầu kia, thẳng đến、bạch、Nhất Minh không ngừng trong hắn hắn nhớ nghe đồn. kia, giới mới tới Bạch Bạch có trước đó đó đ tay trước dây với lữ ninh t ớ i nói bất quá bạch nhất minh trong tay dây chuyền là nghỉ ngơi vẫn là bạch nhất h à n g đem trước đó đầu kia cho bạch nhất minh hai huynh đệ liên thủ làm một mảng kịch vạch trần đối với hắn đều chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu bạch nhất minh phách lối tất nhiên nhường hắn thấy ngứa mắt nhưng bạch nhất hàng cùng hạ diệc như có chút quan hệ thân mật cũng làm cho hắn như lâm đại địch đến thời điểm phụ thân liền cùng hắn nói phải tận lực thu hoạch được hạ gia thiên kim hảo cảm thậm chí muốn đem hạ gia thiên kim biến thành lữ gia con râu trước đó hắn còn không phải rất tình nguyện nhưng ở hạ diệc như kinh diễm đăng tràng về sau trong lòng của hắn đã coi hạ diệc như là thành tự mình độc chiếm bạch nhất hàng tự nhiên là trở thành hắn được nhân người nói bạch nhất hàng hắn làm sao có thể bạch nhất minh quay đầu nhìn một chút bạch nhất hàng lại nhìn một chút lữ ninh một mặt không tin có thể hay không có thể nhường bạch gia đại thiếu tự mình trả lời ngươi liền tốt không phải là hai huynh đệ các ngươi hùn vốn diễn một tù u kịch mục chính là vì lừa gạt d i ệ p như nhục nhã hạ gia a lữ ninh nhãn thần lạnh lùng nhìn xem bạch nhất minh không thể nào chẳng lẽ bạch gia thật là vì n h ầ m vào hạ gia mà đến có khả năng a hai nhà một mực không có gì lui tới bạch gia vì cái gì đột nhiên muốn tham gia hạ tiểu thư sinh nhật tiến thật nói như vậy bạch gia cũng quá quá mức hạ gia sẽ bỏ qua bọn hắn ta cảm thấy rất không có khả năng trước đó bên ngoài tình huống đại gia cũng nhìn thấy mà lại muốn nhường dị hạ tiên sinh phối hợp không có dễ dàng như vậy đi đại gia theo thảo luận mới chú ý tới lúc này phảng phất pho tượng đồng dạng đứng ở nơi đó dị ạ tiên sinh đối phương lúc này giống như rốt cục lấy lại tinh thần một chút đối mặt với bắn ra đến trên người hắn ánh mắt một mặt m ở mịt ta xác thực đưa cho nhan vận một cái như lúc đồng dạng dây chuyền không đúng phải nói ta đưa cho nhan vận là đồ thật mà ngươi cái này hẳn là nghỉ ngơi không thể nghi ngờ bạch nhất hàng nói chuyện thời điểm nhìn xem lữ đ i n h trong đôi mắt mang theo ý cười phảng phất tại nói cho lữ ninh ta đã sớm xem thấu ngươi trò vặt xem ra ngươi cùng công tử nhà họ lữ đều không phải là rất xem trọng d i ệ t như lễ thành nhân a bạch nhất h à n g nói có chút tiếc nuối lắc đầu một bên lữ gia phụ tử trong nháy mắt đổi sắp mặt cảm nhận được người chung quanh nhìn về phía bọn hắn ánh mắt lữ tiêu hung hăng chừng lữ ninh một chút cười cười nói ninh nhi đúng là bị lừa nhưng tâm ý d i ệ t như ngươi hẳn là rõ ràng còn như vị này bạch ra nhị công tử đến cùng là bị lừa vẫn là chỉ là muốn cầm một cái đồ dọn qua loa d i ệ t như ta liền không biết rõ lữ tiêu nhanh chóng đem lữ gia viết ra ngoài đồng thời cũng không hướng tiếp tục công kích bạch nhất minh bạch gia nhị công tử ở giữa rõ ràng dừng lại nhường bạch nhất minh sắc mặt trở nên xanh xám lữ tiêu còn kém chỉ vào cái mùi nói hắn là bạch gia con tư sinh thật sao ta cũng không cho rằng lữ gia sẽ liền huyết ngọc thật giả cũng không phân biệt được vẫn là nói ba ngàn vạn ở trong mắt lữ gia không đáng một đồng hay là nói nhiều năm như vậy lữ gia theo hạ gia nơi này vớt chất béo bạch nhất hàng ý vị thâm trường mắt nhìn lữ tiêu lời nói chỉ nói đến một nửa còn lại chính đại gia suy nghĩ đi bất kể đại gia nghĩ như thế nào dù sao hắn chưa nói qua lữ tiêu nhìn chăm chăm bạch nhất hàng nhìn mấy giây lập tức sắc mặt trầm xuống chừng mắt nhìn bên người lữ ninh h ư nhẹ một tiếng không nói gì nữa cái này thời điểm lại nói cái gì chỉ có thể càng tô càng đen bạch nhất hàng cùng lữ tiêu g i a o phong thời điểm bạch nhất minh cũng dùng cầu cứu nhãn thần nhìn xem d ì ạ tại hắn trong sự phản ứng cho rằng chỉ có d ì ạ tiên sinh có thể trợ giúp hắn chứng minh trong tay hắn dây c h u y ể n l à thật thế nào d ì ạ có chút ngốc manh nói nhiều người chung quanh cũng nhịn không được nữa bật cười rất nhiều người thậm chí hoài nghi d ì ạ có phải hay không mắc g i n mua xí ngốc d ì ạ tiên sinh mời n g ư ờ i giúp ta chứng minh cái này thần tình yêu quả tặng là ta đặc biệt vì hạ tiểu thư ủy tháp ngươi giút ta theo châu âu mua sắm bạch nhất minh coi dị ạ là thành cuối cùng cây cỏ cứu mạng hôm nay hôm nay dị ạ có chút không đáng tin cậy đương nhiên sợi dây chuyền này là dị ạ nói đến một nửa cảm nhận được bạch nhất hàng nhãn thần nhìn xem đối phương trên mặt kia ý vị thâm trường biểu lộ đột nhiên dừng lại dị ạ tiên sinh không có ý tứ sợi dây chuyền này nhưng thật ra là ta h ủy thác bằng hưu giúp ta mua sắm thật giả ta cũng không biết rõ nhưng ta dám cam đoan dây chuyền trên lam bảo thạch tuyệt đối là thật lam bảo thạch dị ạ lời còn chưa nói hết bạch nhất minh đã thất hồn lạc phách ngồi sập xuống đất giữa tháng bạch thị tập đoàn thông lệ ban giám đốc bạch nhất hàng ngay tại đối với tập đoàn gần nhất tình huống tiến hành báo cáo dĩ vãng loại này báo cáo kỳ thật đều là nói cho ở nước ngoài bạch tinh đức nghe được nhưng gần nhất bạch tinh đức cũng tại quốc nội công ty sự vụ lớn nhỏ dù cho có không cần hắn đi xử lý nhưng đối với công ty tình huống bạch tinh đức vẫn là rõ như lòng bàn tay bởi vậy hiện tại báo cáo càng giống là một cái làm theo thông lệ tổng kết chỉ là hôm nay phòng họp nội khí phân cùng dĩ vãng có rõ ràng khác biệt đông đảo tham dự cổ đông không có đem đ ư c chú ý thả trên người bạch nhất hàng mà là đặt ở ngồi tại bạch tinh đức phía sau bạch nhất minh trên thân đối với bạch nhất minh xuất hiện ở đây tất cả mọi người rất hiếu kỳ cùng ngoài ý mớn lúc này cự ly hạ gia thiên kim thành nhân lệ đã qua một tuần lễ thời gian cùng n g à y chuyện phát sinh bởi vì hạ gia cùng truyền thông sớm chào hỏi cho nên quần chúng không hiểu nhiều truyền thông đưa tin trọng điểm đều đặt ở vàng tử kinh khách sạn kính màn tường cùng hạ diệp như tiệc sinh nhật bên trên mà tại cao tầng vòng tròn bên trong lưu truyền lại là bạch nhất minh cầm nghỉ n ơ i thần tình yêu quà tặng cho hạ diệp như làm sinh nhật hạ lễ bị tại chỗ đánh mặt tin đồn thú vị hạ ra cái vòng k i a n g ư ờ i khả năng không rõ ràng bạch nhất hàng trước đó đưa cho nhan vận yêu mến thần quà tặng nhưng bạch ra chỗ phạm vi rất nhiều người lại rõ ràng thẩm u nguyệt tiệc sinh nhật trên phát sinh sự tình trong lúc nhất thời bạch nhất minh cùng dị ạ trở thành đại gia trà dư t i ể u hậu đàm tiếu dị ạ câu kia ta dám cam đoan lam bảo thạch là thật càng là trở thành thượng lưu phạm vi lưu đi ngữ ta dám cam đoan ta là chân tâm thật ý muốn cùng ngươi ký hợp đồng ta dám cam đoan ngươi cùng ta ký phần này hợp đồng tuyệt đối không lỗ tâng tâng lớp mạnh cái này mấy ngày đơn giản bị đại gia dùng nát tại yến hội kết thúc ngày thứ hai dị ạ liền lấy châu âu kia mặt có công việc quan trọng làm lý do rời khỏi gian nam mà bạch nhất minh càng là biến mất tại đại gia trong tầm mắt còn như thẩm gia gần nhất có thể nói là sinh hoạt tại hoảng loạn bên trong bạch nhất hàng cùng ngày cảnh cáo giống như thanh kiếm đạ mộ c ờ một mực treo tại đỉnh đầu bọn họ bị bọn hắn cho rằng là cây có cứu mạng dị ạ rời khỏi gian nam bạch nhất minh mai danh nhận tích thẩm ú n g u y ệ t càng là trực tiếp trở thành bạch nhất hàng thư ký một trong cùng thẩm gia người trên cơ bản đoạn tuyệt liên hệ trong lúc nhất thời thẩm thị lại tiến nhập trước đó bị đông đảo vật liệu xây dựng thương vây quét cục diện dù cho bạch nhất hàng còn không có thật lấy ra thẩm ra hiện tại cũng là sức đầu mẹ chán ố c còn không mang nổi mình úc trở lại bạch g i a thông lệ ban giám đốc nguyên bản đại gia coi là bạch nhất minh hôm nay sẽ không xuất hiện ở chỗ này không nghĩ tới đại gia còn đánh giá thấp bạch nhất minh độ dày ra mặt nhìn xem ngồi sau lưng bạch tinh đức bạch nhất minh đại gia trong ánh mắt đành chịu có thất vọng đại đa số thì là đùa cận cùng chế dê ước ngay tiếp theo ban đầu ở bạch nhất minh xuất hiện về sau cấp tốc chiến đổi mấy cái cổ đông cũng đã trở thành đại gia chế dê ư đối tượng cụ thể tình huống chính là như vậy cuối cùng tới nói nhóm chúng ta tại ba bốn tuyến thành thị đầu tư vốn í t lợi đã càng ngày càng nhỏ có lẽ nhóm chúng ta hẳn là tại ba bốn tuyến thành thị mở rộng một chút mới nghiệp vụ mà không phải tiếp tục mở phát cùng bất động sản có quan hệ dự án bạch nhất hàng khép lại trước mặt cặp văn kiện nhìn xem đang ngồi cổ đông cùng ban giám đốc thành viên cùng chủ ngồi lên bạch tinh đức nói dựa theo hắn quy hoạch bạch gia hoàn toàn có thể cùng hạ gia liên thủ cùng một c h ỗ t tại ba bốn tuyến thành thị nhà đầu tư quảng trường dạng này không ngừng phong hiểm có thể bị hai nhà gánh vác ba bốn tuyến thành thị quảng trường thương mại cũng muốn so bất động sản sự nghiệp có tiềm lực phát triển nhiều chỉ là hắn rất rõ ràng bạch tinh đức tính cách đối phương dù cho không muốn ba bốn tuyến thành thị quận cũng sẽ không cùng hạ gia hợp tác chỉ là hiện tại bất động sản sự nghiệp thật đã nhanh muốn biến thành trời chiều sản nghiệp gần nhất một cái ba tháng phá sản bất động sản công ty liền có gần n g à nhà n cứ việc cái số này cùng bất động sản công ty chỉnh thể số lượng tới nói không đáng giá nhắc tới mà lại đóng cửa công ty quy mô cũng mười điểm nhỏ nhưng nguyên nhân chính là như thế mới nói rõ ba bốn tuyến thành thị nhỏ bất động sản đã tiến nhập sập bàn đêm trước bạch thị tập đoàn gia đại nghiệp đại khả năng không quan tâm ba bốn tuyến thành thị tổn thất nhưng là làm bạch thị tập đoàn giám đốc có chút mong muốn hắn nhất định phải nhường ở đây cổ đông biết rõ ừ m nhất hàng trước ngươi nói bạch ra quán cơm kế hoạch chuẩn bị thế nào nếu có phương án suy tính lời nói lần sau công ty ban giám đốc thời điểm mang lên thảo luận một cái được bạch nhất hàng hơi có chút ngoài ý muốn mắt nhìn bạch tinh đức gật gật đầu nói nếu như hắn nhớ không lầm lời nói bạch ra quán cơm kế hoạch sớm đã bị bạch tinh đức hủy bỏ nguyên văn bên trong cũng chưa từng xuất hiện cùng bạch ra quán cơm liên quan nội dung nguyên văn bên trong bạch nhất hàng vì thẩm v nguyện một mực tại vô tư chịu đựng sợ kiến tự nhiên không có cái gì thời gian đi chuẩu bị chính hắn đối với bạch hiện tại theo sở kiến ngưng lại điền thành theo thẩm u n g u y ệ n trở thành hắn l i ế m chó theo hắn cùng từ ra cùng đồng ra quan hệ một chút nguyên bản bên trong không có nội dung lạng yên xuất hiện liền cùng trước đó hạ ra đồng dạng nhất minh trước mấy ngày tìm ta nói chuyện nói hắn đ ố i lại vọt tới trước sống động đến rất hối hận cũng hy vọng có thể là chúng ta bạch ra cùng bạch thị tập đoàn làm một chút chúc mừng bạch tinh đức nói nhìn chung quanh một vòng đang ngồi cổ đông cuối cùng định tại bạch nhất hàng trên mặt tiếp tục nói trước đó đổ ước ta nghĩ coi như x o n g đi dù sao tất cả mọi người là một người nhà ta muốn cho nhất minh phụ trách bạch ra quán cơm bộ phận ngươi cảm thấy thế nào bạch nhất h à n g nhìn xem bạch t i n h đ ứ c quen thuộc đối phương hắn rất rõ ràng đối phương nhìn xem là tại t r ư ờ n g cầu tự mình ý kiến trên thực tế đối phương đã làm quyết định nói với mình một tiếng mà thôi xem ra lao đầu tử vẫn là không muốn để cho bạch nhất minh trực tiếp chạy trở về nước ngoài à, cũng đúng nếu quả thật nhường bạch nhất minh chạy trở về nước ngoài trước đây cũng không có tất yếu đem đối phương đón trở về trước đó lao đầu tử không muốn để cho bạch nhất minh nhúng tay bạch thị tập đoàn nghiệp vụ có lẽ là bởi vì đối phương cùng dị a đi được quá gần hiện tại dị a trở về nước bạch nhất minh lại tại lao đầu tử trước mặt bán một chút thảm lão đầu từ lòng mềm n h ũ n cũng là vô cùng có khả năng tốt vậy liền để nhất minh phụ trách bạch thị nhà hàng nghiệp vụ đi vừa vặn nhất minh cái kêu phân công ty có không ít ba bốn tuyến thành thị nghiệp vụ liền để nhất minh theo ba bốn tuyến thành thị bắt đầu bố cục đi bạch tinh đức nghe vậy k h ẽ nhữ mày hiển nhiên bạch nhất hàng lời nói nhường hắn không phải rất hài lòng bất quá hắn cũng biết rõ trái với trước đó hiệp định nhường bạch nhất minh lưu tại quốc nội đã là hắn trước t h â n ô n hiện tại nhường bạch nhất hàng giúp đỡ bạch nhất minh bố cục bạch thị nhà hàng nghiệp vụ hiển nhiên rất không có khả năng được vậy trước tiên định như vậy nhất minh người gần nhất nhiều nghiên cứu một chút có chút cùng ăn uống phương diện có quan hệ nội dung cùng hai mươi sáu chương hai trăm tám mươi lăm mười giờ sáng nhiều ban giám đốc chính thức kết thúc bạch nhất minh trên mặt lại khôi phục một chút tiêu d u n g chỉ là tại bạch tinh đức trước mặt bạch nhất minh vẫn như cũng là một đ ộ nghèo túng bộ dáng túi đầu mặt không biểu tình phản phất tại s á m hối lấy trước đó làm sự t ì n h theo bạch tinh đức đi ra phòng họp bạch nhất minh trên mặt một lần nữa phủ lên tiêu d u n g nhìn xem bạch nhất hàng đắc ý nhũ mày tại mấy cái đồng sự chúc mừng dưới đắc ý hướng phòng họp đi ra ngoài suy ba bạch nhất hàng nhìn xem bạch nhất minh bóng lưng coi nhẹ cười cười mắt nhìn phòng họp bên trong phần lớn người bạch nhất minh sẽ không ngây thơ cho rằng ban giám đốc thành viên ngoại trừ ủng hộ hắn bạch nhất minh chính là ủng hộ hắn a chẳng lẽ đối phương liền không có nghĩ tới trong này còn có không ít là ủng hộ lao đầu tử đối phương cuối cùng cái này trở mặt không biết rõ lại sẽ để cho hắn tại bạch tinh đức trong lòng cho điểm giảm xuống bao nhiêu bắt đầu mấy lần bạch tinh đức còn có thể dùng bạch nhất minh trẻ người non, non dạ máu mủ tình thâm đến cho bạch nhất minh cơ hội về sau đâu lấy bạch nhất hàng đối với bạch tinh đức hiểu do l ã o đầu tử đối với bạch nhất minh kiên nhẫn đã nhanh muốn làm hao mòn hầu như không còn trở lại tự mình phòng làm việc bạch nhất h à n g đem phùng tiến kêu tiến đến từ khi trước mấy ngày ngươi đã nói thẩm tiểu thư về sau thẩm tiểu thư gần nhất biểu hiện rất không tệ rất cố gắng tại du nhập g n các đồng nghiệp phùng tiến ôm cặp văn kiện tiến đến câu nói đầu tiên nhường bạch nhất h à n g hơi xứng sở lập tức bạch nhất h à n g cười khổ nói ra ta không phải muốn hỏi thẩm u nguyện sự t ì n h còn có ta trước đó không phải đã nói rồi sao thẩm u n g u ệ sự tình ngươi không cần cùng ta báo cáo chính ngươi làm chủ liền tốt bạch nhất hàn g cũng không nghĩ tới thẩm u nguyệt tại yến hội kết thúc ngày thứ hai vậy mà thật đến hắn nơi này báo cáo hắn cũng liền dựa theo ước định đem thẩm u nguyệt đặt ở phùng thiến thủ hạn là một người thư ký chỗ thư ký nhỏ làm như vậy chỉ là hy vọng thẩm u nguyệt về sau không muốn không có việc gì tới p h i ề n hắn bất quá phùng thiến cùng công ty người hiển nhiên không nghĩ như vậy đại gia ý nghĩ đoán chừng hay là hắn đối với thẩm u nguyệt dư tình chưa hết thế là đem thẩm u nguyệt an bài tại dưới tay mình t r o n g giữ bắt đầu một chút nguyên bản đối với thẩm gia kích động vật liệu xây dựng đám thương gia tại biết rõ thẩm u y ệ t trở thành hắn bí thư sử trưởng nhân viên về sau thậm chí không dám đối với thẩm gia có quá mức cử động coi là bạch nhất hàng trước đó tuyên bố muốn đối phó thẩm gia chính là vì bức hiếp thẩm gia đem thẩm u n g u y ệ n giao ra bất đắc dĩ bạch nhất hàng chỉ có thể nhường đoạn thụy xuất thủ t r ư ớ c chiếm chức thẩm gia còn thừa không nhiều số định mức cái khác vật liệu xây dựng thương nhìn thấy bạch nhất hàng không có biểu thị lại không cam tâm thẩm gia số định mức bị đoạn thụy một người ăn hết thế là mới xuất hiện hiện tại hợp nhau tấn công cục diện nguyên bản cùng bạch nhất hàng ký hiệp nghị hiện nay chỉ phụ trách đại học thành xây dựng đoạn t h ụ bởi vì thẩm u nguyện tiến nhập hắn bí thư sứ trường ngược lại là lấy không một món hời lớn để bọn hắn nhà công trước y quy mô làm lớn a Ta mấy phần. Ta đây không phải không n đây g sợ ơ i Tiến đau lòng lẽ l Phùng thiến nghịch ngậm à? ư kia có chút lớn. Trước lớn. kêu phùng tiến cho hắn cảm giác chính là một cái chuyên ngành tố chất cực cao ự c c trong công tác hợp tác k h ă n g khít thư ký hiện tại phùng tiến ngoại trừ vẫn như cũ bảo trì tốt đẹp chuyên ngành tố dưỡng bên ngoài còn đưa hắn loại m ộ ư ơ i điểm thân thiết cảm giác trước kia phùng tiến cũng sẽ không làm ra lẽ lưới loại này hoặc bắt động tác nếu như nói trước kia phùng tiến là nhường hắn hài lòng thư ký nhường hắn làm việc thời điểm m ư ơ i điểm thuật tay như vậy hiện tại phùng tiến xuất hiện sẽ để cho hắn cảm thấy làm việc không tại như vậy đơn điệu nhàm chán sẽ để cho tâm tình của hắn trong nháy mắt biến tốt chẳng lẽ là trước kia tự mình chuyên chú vào thẩm vũ nguyệt cho nên không có phát hiện phùng tiến biến hóa sao nguyên bản bên trong đối với phùng tiến miêu tả không phải rất nhiều chỉ là viết phùng tiến cùng bạch nhất h à n g đã qua đời mẹ quan hệ cùng đối với bạch nhất h à n g trung thành tuyệt đối nguyên bản trung hậu kỳ tại bạch nhất h à n g bị một cái đối thủ cạnh tranh làm cục hãm hại thời điểm phùng tiến càng là chủ động thay nó gánh tội thay giúp đỡ hắn tiếp nhận lao ngục thai hương mà cái kia thời điểm bạch nhất hàng vẫn như cũ toàn thân tâm vùi đầu vào thẩm vũ nguyệt trên thân đối với người bên cạnh nỗ lực có thể nói là làm như không thấy càng nghĩ bạch nhất hàng v ư n cảm thấy nguyên lai、like、người tác giả kia tuyệt đối là một cái n g u ít, nguyên bản bên trong bạch nhất hàng cũng là một cái đại ngốc ít đặt vào nhan vận cùng phùng thiến loại này vì hắn có thể ngay cả tính mạng đều không cần người đi làm thẩm vũ nguyệt liếm chó thật sự là đầu góc tiến vào phân ta đã nói rồi ta cùng thẩm vũ nguyệt thật không có cái gì ngươi liền coi nàng là làm một cái bình thường nhân viên liên tốt tuyệt đối đừng có cái gì đãi ngộ đặc biệt bạch nhất hàng từ phía sau một sấp văn kiện bên trong xuất ra một phần chu hoạch sách đưa cho trước mặt phùng tiến chu hoạch sách phùng tiến hơi có chút hiếu kỳ bất quá nương tựa theo thư ký tố dưỡng nàng cũng không hỏi bạch nhất hàng muốn nói cho nàng trên ự nhiên sẽ nói cho nàng biết, nàng chỉ cần cho chỉ biết, sẽ t u n hoàn thành、bạch、Nhất Hàng giao cho nàng nhiệm liền ban g giao giám thực tốt. tại Bạch cho đốc b rồi vừa Ừm, vụ thực r ê n b ạ c Nhất Hàng t r tế i p đem trước đó trước tại b a nếu giám phương, phương sinh nói cho đối phương, cho thấy hắn đối với đối phương tín nhiệm. phát đốc chuyện cho cho thực thấy hắn tín Trên t n ế như bạch tinh đức ở nước ngoài về không được từ hắn chủ trì công ty hội nghị lời nói hắn bình thường đều sẽ đem phùng tiến mang theo đây cũng là vì cái gì rất nhiều người cho rằng phùng tiến tại công ty địa vị muốn so rất nhiều ngành kinh lịch cũng cao hơn trên thực tế cũng đúng là dạng này bạch nhất minh phải chịu trách nhiệm bạch ra quán cơm dự án phùng tiến khẽ nhữ mày suy nghĩ một cái nói thế nhưng là nhóm chúng ta trước đây trong kế hoạch tìm vị kia giới đầu bếp tiền bối đã thật lâu không có tin tức nhóm chúng ta trước đây chủ hạch đã không có ý nghĩa gì ta đương nhiên biết rõ bất quá phụ thân ta đều nói nhường bạch nhất minh phụ trách vậy liền đem trước đó chủ hạch sách cho đối phương tốt còn như đối phương có thể hay không tìm tới giới đầu bếp nổi danh đầu bếp liền xem đối phương năng lực ta biết rõ phùng tiến dây hiệu bạch nhất hàng ý tứ gật gật đầu về sau ôm c ặ p văn kiện đi ra ngoài nhìn xem phùng tiến đi ra phòng làm việc bạch nhất hàng xuất ra điện thoại tìm tới một cái mã số gọi tới vài giây đồng hồ về sau điện thoại kia mặt vang lên một cái thanh âm chấm thấp có chuyện gì không bạch tổng thay ta điều tra thêm bạch nhất minh vì cái gì muốn bạch ra nhà hàng kế hoạch chủ yếu theo thẩm gia cùng dị ạ nơi đó ra tay liền tốt tốt ta biết rõ 26. i m ư chương 286. bạch nhất hàng không biết rõ bạch nhất minh vì sao lại biết mình trước đây đưa ra bạch ra nhà hàng kế hoạch không ở ngoài hẳn là ban giám đốc mấy cái kia khuynh ê hướng bạch nhất minh người nói cho hắn biết tại lúc ban đầu trở thành bạch thị tập đoàn giám đốc về sau bạch nhất hàng đã từng đưa ra một cái kế hoạch một cái bị hắn trở thành đem bạch thị tập đoàn chế tạo thành một cái nhãn hiệu kế hoạch kế hoạch liền cùng hàng đại thật to v ạ n đạt đặt đạt đem bạch thị tập đoàn theo chủ doanh bất động sản xí nghiệp biến thành hơn một cái nguyên hóa h ư u hạn tập đoàn chỉ tiếc lúc ấy hắn đề nghị bị bạch tinh đức trực tiếp bắt bỏ cho dù hắn về sau dựa vào lý lẽ biện luận rất nhiều lần bạch tinh đức vẫn không có đồng ý theo bạch tinh đức bất động sản cùng đầu tư vốn tài chính đã đủ bạch thị tập đoàn tương lai phát triển không cần thiết đem tư bản quá nhiều đầu nhập thực thể ngành nghề hiện tại xem ra bạch tinh đức trước đây lựa chọn đúng cũng không đúng thực thể ngành nghề xác thực mặt trời sắp lạn. nhưng ở hiện tại thời đại này nhãn hiệu hiệu ứng càng ngày càng bị đại gia coi trọng bạch nhất hàng kỳ thật có một cái gia tâm đó chính là làm một cái thuộc về đông phương xa xỉ phẩm nhãn hiệu vì thế bạch nhất hàng đã tại tự mình vận hành chuyện này chỉ là cùng hồng mông tập đoàn lần này hắn vẫn như cũ chuẩn bị đơn độc hoàn thành chuyện này không cho bạch ra cùng bạch thị tập đoàn tư bản tham dự vào nói đến ninh viễn cùng ninh ra vẫn là giúp hắn đỉnh không ít mệt mỏi lại thêm trước đó lần kia trên hiến hội hắn đem hứa khải cùng đồng gia cố ý đẩy đi lên che giấu hai mắt người bằng không hắn là hồng mông tập đoàn đại cổ đông loại chuyện này sợ là sớm đã bị bạch Tinh Đức phát hiện. còn như bạch gia nhà hàng kế hoạch bạch nhất hàng sở di thông khoái như vậy đem kia phần trù hạch o cho bạch nhất m ì n h là bởi vì kia phần trù hạch o chỉ có một cái vỏ bọc bên trong hạch tâm đã sớm biến mất không thấy lúc ban đầu bạch nhất hàng muốn sáng lập bạch gia nhà hàng là bởi vì phùng tiến có một cái phương xa thân thích là đại thanh thời đại ngự chủ truyền nhân lão nhân số tuổi tương đối lớn nghĩ đến lá dụng về tội liền trở về giang nam chuẩn bị bảo dưỡng một năm bạch nhất hàng biết rõ về sau chủ động bái phòng đối phương tại bạch nhất hàng ba lần đến mời về sau đối phương cũng bị bạch nhất hàng thành ý tăng thêm phùng tiến bên này quan hệ thân thích nói tới phụ đồng ý rời núi làm bạch thị nhà hàng cuối cùng cửa hàng tay cầm môi cùng thực đơn chế định người một chút cũng chuẩn bị xong xuôi thậm chí đều đã chọn tốt cuối cùng cửa hàng vị trí cuối cùng lại bởi vì bạch tinh đức phản đối mà vô tật mà chấm dứt phùng tiến h cái kia thân thích đối với cái này ngược lại là không nói gì chỉ là về sau liên hệ liền tương đối ít bạch nhất hàng ngày lễ ngày tết còn có thể đi b á i phòng một cái lao nhân chỉ là gần hai năm đều là lao nhân tôn nữ tiếp đại hắn theo phùng tiến h một lần nói chuyện phiếm lao nhân hiện tại thân thể đã không đủ để tại trèo trống hắn phát huy nhận lượng tựa hiện tại thật thành bảo dưỡng tuổi thọ trạng thái không có lao ngự chủ ra trì bạch nhất h à n g kia phần kế hoạch trên thực tế chính là một phần trên mạng tùy tiện có thể tìm tới lập nghiệp bản kế hoạch hạch tâm sớm đã không có ở đây không có ngự chủ tay nghề cùng thực đơn tấm chiêu bài này bạch nhất minh muốn tại hiện tại chém giết thảm liệt t a n uống giới s ô n g ra thuận theo t h i ê n địa, có thể nói là người xin、si、ó i ngộng bất quá tiếp xúc thời gian dài như vậy bạch nhất h à n g cũng coi là đối với bạch nhất minh có hiểu biết bạch nhất minh mặc dù lòng dạ không có sâu như vậy rất lo xa bên trong ý nghĩ cũng ẩn tàng không ở nhưng bạch nhất minh ra mặt đủ dày mà lại tinh thông tính toán đối phương nhường bạch tinh đức đồng ý hắn thao tắc t bốn cây cây giờ chiều đi từ gia thông lệ cho từ tam thi trâm về sau bạch nhất hàng xuất ra điện thoại liên lạc lấy nhan vận hai cái người hôm nay hẹn định tốt muốn đi nhan vận nhà nhìn nàng phụ mẫu bất quá khi bạch nhất hàng cho nhan vận treo điện thoại thời điểm nhan vận kia mặt giống như gặp một chút phiền thoái bạch a sau, n giám đốc kết thúc kết về b nhất minh đi t h ẳ nói g t đem trên cổ cả vạt buông ra cố ý lộ ra bất đắc dĩ biểu lộ nói ra đều do nhà ta này lao đầu tử sợ ta không hiểu ăn uống một chuyến này nhất định phải giúp ta liên hệ kia cái gì hàng giúp đồ ăn đại sư phó nếu không phải thẩm đại ca các ngươi nói có thể tìm tới ngự trù hậu nhân ta liền để lão đầu tự giúp ta tìm kỹ bạch t ổ n g ngươi yên tâm nhóm chúng ta thẩm ra biết do vị kia ngự trù nhất định so cái gì hàng giúp đồ an đại sư mạnh đến mức nhiều hơn chính là vị kia đầu bếp hậu nhân có chút c ổ a k á i nghĩ đến trước chính mấy ngày đi tìm vị kia ngự trù hậu nhân đụng phải một cái mũi bụi thẩm lượng trong tươi cười hơi có chút xấu hổ không sai giờ phút này xuất hiện tại bạch nhất minh phòng làm việc bên trong người chính là thẩm lượng tại hạ diệt như lễ thành nhân kết thúc về sau thẩm lượng không có gấp sẽ trường học mà là lấy muốn trợ giúp gia tộc giải quyết hiện tại khôn cảnh là lấy cơ lưu tại quốc nội cơ rốt rời đi thời điểm đã từng đem thẩm ra cùng bạch nhất minh giao cho một khối bàn giao một chút sự tình nói cho bọn hắn hắn còn có thể trở về xem như cho hai nhóm người ăn một khóa thuốc c ă n thần đồng thời cũng bàn giao bọn hắn một chút nhiệm vụ hiện tại bọn hắn nhiệm vụ thiết yếu chính là trợ giúp bạch nhất minh mở rộng nó tại bạch gia lực ảnh hưởng tại hạ gia nơi đó liên tiếp vấp phải chắc trở về sau bạch gia một trăm sáu mươi đã trở thành dị ạ tại giang nam thị ắt không thể thiếu bố cục dung sáng tạo thành kế hoạch tự nhiên không phải giang nam thị một cái thành thị xí nghiệp có thể ăn nhưng nhà ở ven hồ hưởng t r ư ớ c ánh trăng nếu như không có bản địa bất động sản xí nghiệp ủng hộ đầu nhập chi phí thế tất yếu gấp đôi số gia tăng thế là xác định ngắn hạn kế hoạch về sau thẩm ra người cùng bạch nhất minh tụ cùng một chỗ bắt đầu thảo luận làm sao trợ giúp bạch nhất minh tại bạch thị tập đoàn thu hoạch được càng nhiều quyền nói chuyện trước đó tại bạch tinh đức cùng bạch nhất hàng trước mặt lập xuống đồ ước là rất khó hoàn thành muốn ngừng bạch nhất minh hiện tại chỗ nhà này bất động sản công ty nửa năm công trạng đề cao gấp mười nếu như nói trước đó cùng hạ ra nói thành hợp tác hoặc là nói hắn thu được hạ diệp như cảm mến còn có thể nhưng là hiện tại theo bất động sản phương diện vào tay hiển nhiên đã rất không có khả năng tại đại gia tổng cộng dưới bạch nhất h à n g đã từng đưa ra bạch ra nhà hàng kế hoạch trở thành bạch nhất minh mới phương hướng phát triển nghĩ đến bạch nhất h à n g trước đây đưa ra kế hoạch không thành công mà tự mình đem nó hoàn thành bạch nhất minh trong lòng liền không nhịn được hưng phấn còn như bạch nhất h à n g ban đầu là bị bạch tinh đức đem kế hoạch bóp chết mà không phải thất bại điểm này trực tiếp bị bạch nhất minh không để mắt đến không sao chỉ cần là nữ nhân lại cổ q u i cũng không phải vấn đề bạch nhất minh nói sửa sang lại chính một cái quần áo cổ áo một mặt tự tin 26. i m ư chương 287. t uy người ở đâu đâu ta đi đón ngươi bạch nhất hàng treo gọi nhan vận điện thoại vừa rồi hỏi xong đối phương ở đâu liền nghe đến điện thoại kia mặt truyền đến một cái lạ lâm thanh âm nữ nhân nhan vận nghe nói ngươi bây giờ cùng với bạch đại thiếu cũng dính vào bạch đại thiếu còn kém mấy vạn khối tiền sao ngươi không muốn nói mỏ uy nhất hàng sao ta tại ta chỗ này có chút việc ngươi đi t r ư ớ đi một hồi ta liền trở về nghe thanh âm quen thuộc bạch nhất hàng cười cười nói đem định vị phát cho ta thật không cần ta định vị tốt ta ta hiện tại phát cho ngươi nhan v ậ n vừa nói bạch nhất hàng lại nghe thấy như vậy l ạ lâm thanh â m nữ nhân ai vậy là bạch đại thiếu sao hắn muốn đi qua sao vừa v ậ n ta có kiện sự tình cần bạch đại thiếu hỗ trợ cúc điện thoại bạch nhất hàng nhìn xem nhan v ậ n phát cho tự mình định vị trực tiếp ngồi vào rừng ở từ ra khu nhà cũ giao lộ bù gạ tỷ vậy dần thời thượng xe thể thao cùng cổ âm thanh màu sắc cổ xưa khu nhà cũ có chút không hợp nhau lại có vẻ đến hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh tại nhan vận do dự một cái nhường hắn không muốn đi qua thời điểm hắn đoán được nhan vận ý nghĩ đơn giản chính là sợ tự mình đi qua đối phương đưa ra cái gì quá mức yêu cầu mình bởi vì nhan vận quan hệ đáp lại đối phương điểm ấy theo bạch nhất hàng chính là nhan vận cùng thẩm u nguyệt lớn nhất khác biệt nhan vận sẽ không bởi vì người bên cạnh hay là người nhà bằng hữu phiền phức tự mình sẽ không cho là cùng với mình về sau tự mình liền có nghĩa vụ trợ giúp nàng bằng hữu cùng một chút tám gậy tre cũng đánh không được thân thích thậm chí liền liền trước đây đem nhan vận mẹ đưa đến bệnh viện đại bá một nhà nhan vận cũng không có yêu cầu bạch nhất hàng đối với nó cung cấp cái gì trợ giúp d u n g nang lại nói nang ưa thích là bạch nhất hàng cái này cá nhân mà không phải cái gì bạch gia đại thiếu bạch thị tập đoàn giám đốc trái lại trước đây thẩm u nguyệt không những mình đòi lấy bạch nhất hàng các loại tâm ý thậm chí ngay tiếp theo toàn bộ gia tộc cũng biến thành bạch nhất hàng trên thân sâu hút máu chăm chỉ không ngừng hấp thu bạch nhất hàng tiên huyết nhan vận cúp điện thoại có chút bất đắc dĩ mắt nhìn bên người nùng trang diễn m ạ n nhìn xem giống tọa thai tiểu thư quá nhiều một cái sinh viên trước bạn cùng phòng vì cái gì nói trước bạn cùng phòng bởi vì đối phương chỉ ở nàng phòng ngủ ở một năm liền xin dọn ra ngoài ở nghe nói là cùng một cái rất có thực lực con nhà giàu công tử ca ở bên ngoài ở chung đối với đối phương lựa chọn cái dạng gì sinh hoạt nhan v ậ n không muốn đánh giá nhưng đối phương tại nhà ở tập thể một năm kia cũng không có ít lạnh lùng chế rêu do nóng trong túc sáng người trong đó các phương diện điều kiện cũng so với nàng xuất sắc nhiều nhan vận tự nhiên trở thành nàng mục tiêu công kích chủ yếu dùng lúc ấy nàng lời nói tới nói không hiểu được lợi dụng tự mình ưu thế nữ nhân chính là đồ đẩn mà nhan vận tại trong miệng nàng thì trở thành nghỉ ngơi thanh cao bởi vì hôm nay cùng bạch nhất hàng đã hẹn muốn về nhà nhan v ậ n liền không có tiếp tục lưu lại trường học làm liên quan tới d u n g sáng tạo thành thiết kế không nghĩ tới đang đi ra trường học cửa ra vào thời điểm lại ngoài ý muốn nhận được đối phương đ i ệ n báo theo đối phương vừa rồi đôi câu vài lời bên trong đối phương hẳn là đem bạch nhất hàng liên đối lấy nàng xem như một đầu có thể tùy ý rết lớn dê béo bạch đại thiếu muốn tới sao quá tốt rồi vận vận ta nói cho ngươi, ngươi những g ư ơ i n cái k i a dục cầm cố túng cùng nghỉ ngơi thanh cao đối với những cái k i a đại thiếu là không dùng nhất là giống bạch đại thiếu như thế tồn tại người ta là thân phận gì cái dạng gì nữ nhân chưa thấy qua liền nói trước đó cái kia thẩm u nguyệt đi chẳng phải bị bạch đại thiếu từ b ỏ sao ta nghe nói thẩm ra hiện tại kính tình trạng dị thường thê thảm nghe bên người cái này gọi là vương xuân hoa trước bạn cùng phòng ở nơi đó cho mình quán thâu đối với đại thiếu công l ư ợ c cùng không biết rõ từ nơi nào nghe tới một chút nghe đồn nhan v ậ n bất đắc dĩ khuấy động trước mặt chén cà phê nếu như không phải bạch nhất hàng muốn đi qua nương tựa theo nàng tính cách hiện tại đã sớm cho đối phương một cái lễ phép mỉm cười cùng đối phương xây bị hệ bi vân vân lần này ngươi nhất định phải giúp ta mẹ ta xem bệnh thật cần mười vạn khối tiền triệu giai tên hôn đản kia vừa nghe nói mẹ ta bệnh trong mắt vậy mà đưa ra cùng ta chia tay l ã o nương bốn năm thanh xuân à, thật sự là cho cho ăn cho nên ta nói với ngươi à, thừa dịp những n à y đại thiếu đối với ngươi cảm thấy hứng thú thời điểm tranh thủ thời gian cho chính tương lai góp nhặt một chút tư bản ta biết rõ vận vận ngươi không có ý tứ mở miệng một hồi bạch đại thiếu tới giao cho ta liền Tốt, nhìn xem đối phương một hồi khóc một hồi cười n h ă n v ậ n im lặng n ế t miệng nếu như nàng nhớ không lầm lời nói đối phương vừa mới còn nói mẹ xem bệnh cần mấy vạn khối tiền biết rõ bạch nhất hàng sau khi đến mấy vạn lập tức biến thành mười vạn còn như triệu giai nàng ngược lại là đối với đối phương tình cảm không có gì hứng thú nhưng nếu như nàng nhớ không lầm lời nói đối phương trước đó bạn trai khẳng định không cứ gọi triệu giai cho nên cái gì bốn năm thanh xuân cho cho ăn đoán chừng là cho ăn mấy con chó đi chủ đại thiếu cái gì thời điểm đến a ta nói cho ngươi một hồi ngươi liền nhìn ta đi những cái kia đại thiếu sợ sẽ nhất là ném đi mặt mũi một hồi ta kích thích cái kia bạch đại thiếu thời điểm ngươi tận lực phối hợp ta một cái vương xuân hoa hoàn toàn không có chú ý tới nhan vận thái độ phối hợp nói lại qua một phút vương xuân hoa xuất ra điện thoại nhìn thoang qua đột nhiên cười nói vận vận ngươi chờ c h ú t ta ta đi nằm toilet nhan vận nhìn xem đối phương rời đi thân ảnh bất đắc dĩ ghé vào trên mặt bàn nghĩ đến bạch nhất hàng vì mình cố ý chạy tới trên mặt lộ ra ngọt ngào mỉm cười uy làm xong ngươi cái gì thời điểm đến đi vào toilet vương xuân hoa xác định toilet không ai xuất ra điện thoại nhanh chóng nói tốt nhóm chúng ta ngay tại gần cửa sổ vị trí vừa vào cửa liền có thể nhìn thấy tủ cúc điện thoại vương xuân hoa hướng về phía tấm gương bổ trang điểm mấy phút về sau mới hài lòng cười cười nhìn xem trong gương tự mình k h o miệng hiện ra một tia cười lạnh nhan vận chỉ bằng ngươi cũng xứng được bạch đại thiếu cũng không khóc lóc gom sòm nước tiểu chiếu mình một cái đem son môi cùng hồng phấn bánh bỏ vào tự mình ché nổ bọc nhỏ trong bọc vương xuân hoa đắc ý đi ra t o i led đinh linh linh một trận gió tiếng chuông về sau một cái đeo kính đen thân cao đại khái t r ư ừ n g một thước tám góc cạnh rõ ràng nam tử đi vào quán cà phê tại có chút chống trải quán cà phê quét một vòng về sau đi thẳng tới nhan vận chỗ vị trí vương xuân hoa lúc này vừa vặn đi đến toa led chống ặ t nhìn thấy đối phương xuất hiện cố ý thả chậm bước chân cùng lúc đó bạch nhất minh cùng thẩm lượng theo một cỗ thiên lam sắc mạ giờ dạ tì đi xuống cùng trước đó kính dâm nam tử một t r ư ớ c một s a u đi đến vừa mới đem xe ngừng tốt bạch nhất hàng không biết do trước mặt trong quán cà phê có một trận vợ kịch đang chờ hắn chương hai trăm tám mươi tám mỹ nữ một người sao nhan v ậ n ngẩng đầu nhìn một chút xuất hiện tại trước mặt nam tử không có phản ứng đối phương tiếp tục uống cà phê đồng thời xuyên tấu qua cửa sổ nhìn xem bên ngoài ta cũng là một người không biết rõ có thể hay không cùng mỹ nữ nhận biết một cái không thể tạ ơn mỹ nữ không muốn như vậy không gần nhân tình nga kính dâm nam nói tháo kính dâm xuống lộ ra một chương mười điểm tuấn l ã n g gương mặt chậm rãi ngồi vào nhan vận đối diện trốn ở góc rẽ vương xuân hoa nhìn thấy kính dâm nam thành công ngồi xuống khoe miệng lần nữa hiện lên một tia cười lạnh nơi này có người làm phiền ngươi nhường một cái được không nhan vận khen n u mày nhìn xem đối phương có chút bất đắc dĩ nói có người ta làm sao không thấy được chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy ngươi trước mặt ly tia cà phê sao cà phê kính dâm nam cúi đầu nhìn một chút tự mình trước mặt cà phê lộ ra một cái tự nhận là đẹp trai kinh thiên địa khóc quỷ thần tiêu dung nói à nguyên lai、like、đây là n g ư ơ i giúp ta chuẩn bị cà phê sao thật cảm ơn n g ư ơ i nhìn xem kính dâm nam cầm lấy vương xuân hoa cà phê liền uống nhan vận muốn ngăn cản lại phát hiện đã tới đã không kịp. n g ư ơ i uống ly k i ê n là ta bằng hữu ngươi không cảm thấy ngươi dạng này rất không lễ phép sao nhan vận c a o mày trên mặt một bộ c h á n ghét đối phương bộ dáng lễ phép ta cảm thấy ta ngồi ở chỗ này chính là đối với mỹ nữ ngươi lớn nhất lễ phép tự giới thiệu một cái ta gọi chu cường không biết d õ mỹ nữ ngươi xưng hô như thế nào kính dâm nam chu cường nói để lên bàn chậm tay chậm hướng phía trước g i xét mục tiêu chính là nhan vận để lên bàn tay chỉ tiếc nhan vận tay hắn không có thấy nhan vận cà phê ngược lại là tới trước trên mặt hắn người thờ mờ có bị bệnh không chu cường cấp tốc đứng lên dọn dẹp trên mặt mình cùng trên quần áo cà phê trước đó đẹp trai hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa ngược lại là một mặt chật vật nhan vận dội cà phê một màn vừa lúc bị vừa mới đẩy cửa tiến đến bạch nhất minh cùng thẩm lượng nhìn thấy cái trước một mặt kinh ngạc cái sau thì cảm thấy rất hứng thú nhìn xem nhan vận tuyệt mỹ bên mặt hai cái nhân chi cho nên xuất hiện ở đây là bởi vì bạch nhất minh trước đó nắm thẩm ra hỏi thăm cái kia ngự trù truyền nhân xế chiều mỗi ngày bốn điểm về sau sẽ xuất hiện tại nhà này quán cà phê cho nên hai cá i nhân tài hẹn nhau thời gian này tới không nghĩ tới vừa tiến đến liền thấy đặc sắc như vậy một màn bạch nhất minh là hiếu k ỳ bạch nhất hàng bạn gái làm sao lại xuất hiện ở đây xem ra còn giống như cùng một cái nam xảy ra tranh chấp thẩm lượng cũng không biết do nhan vận thân phận bất quá khi nhìn đến nhan vận lần đầu tiên hắn liền bị đối phương tuyệt mỹ dung nhan hấp dẫn lấy ta xem ngươi mới có bệnh a có muốn hay không ta giúp ngươi đánh một trăm hai mươi ta xuất tiền cho ngươi xem một chút đầu góc nhan vận nói trong tay nắm thật chặt chén cà phê đối phương chỉ cần có sông lên cử động trong tay nàng chén cà phê liền sẽ nhanh chóng bay ra ngoài chuyện gì xảy ra quán cà phê hai cái nhân viên cửa hàng nhanh chóng đi vào nhan vận cùng chu cường bên người một mặt lo lắng cùng hiếu kỳ hỏi trong mắt bọn hắn chu cường cùng nhan vận hơn phân nửa là tình lữ cãi nhau trong đó nam nhân viên cửa hàng nhìn xem nhan vận nhãn thần không khỏi có chút dị dạng tình lữ cãi nhau hắn gặp qua không ít tình lữ cãi nhau trực tiếp r ộ i cà phê hắn chưa từng thấy qua không nghĩ tới trước mặt cái này nữ sinh đẹp vậy mà bạo lực như vậy nương tựa theo nhan vận mỹ mạo vừa tiến đến thời điểm tự nhiên hấp dẫn quán cà phê đại đa số nam sinh lực chú ý trong đó tự nhiên cũng bao quát lúc này đứng ở chỗ này nam nhân viên cửa hàng đây cũng chính là trong tiệm khách nhân không nhiều nếu không chỉ là nghĩ đến anh hùng cứu mỹ nhân nam khách nhân liền đủ chu cường ăn một bình hiện tại chỉ là không có dẫn đầu anh hùng cái khác mấy cái anh hùng tạm thời vẫn chỉ là cầu hùng mà thôi ta không biết hắn hắn vừa tiến đến liền làm được ta bằng hữu vị trí bên trên ta mời hắn rời đi hắn chẳng những không để ý tới còn tự tiện uống ta bằng hữu cà phê nhan vẫn trật tự mười điểm rõ ràng đem vừa rồi chuyện phát sinh ràng thuật ra vị tiên sinh này nam nhân viên cửa hàng hồi tưởng lại nhan vận trước đó xác thực cùng một người nữ sinh ngồi cùng một chỗ không khỏi nhìn về phía chu cường nguyên bản ngoan thoại khi nhìn đến chu cường dáng vẻ chật vật về sau có chút khó khăn nuốt trở vào vân v ậ n ta biết rõ sai ta cùng vương xuân hoa thật không có cái gì ngươi muốn tin tưởng ta không tin ngươi có thể đem nàng kêu đến ở trước mặt rằng co chu cường nhìn bên cạnh nhân viên cửa hàng sắc mặt biến đổi về sau đột nhiên một mặt cầu khẩn hướng đi nhan vận trên mặt thì là một bộ si t ì n h nam cao với bộ dáng ba nhan vận trực tiếp cho chu cường một cái miệu rộng con nhẹ nhàng linh hoạt trốn đến nam nhân viên cửa hàng phía sau nhãn thần sắc bén nhìn xem chu cường ngươi làm sao biết rõ tên của ta trốn ở góc rẽ cầm điện thoại ngay tại quay phim video vương xuân hoa nhìn thấy nhan vận không chút do dự cho chu cường một bàn tay oán hận dẫm chân miệng bên trong nhẹ giọng phản nàn chu cường quá không tranh khí vân vận ngươi thế nào ta đương nhiên biết rõ tên ngươi à ngươi quên nhóm chúng ta trước đó như keo như sơn thời điểm sau chu cường bị nhan vận một bàn tay đánh hơi s ư n g sở lập tức lần nữa kịp phản ứng một mặt si tình nhìn xem nhan vận một số người thậm chí đã căn cứ từ mình nhìn qua phim tình cảm não bổ ra nhan vận cùng chu cường cố sự hai cái sinh hoạt tại thành thị nhỏ thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư nam nữ đã sớm tư định cả đời một cái không phải nàng không cưới một cái không phải hắn không cả nhưng khi nữ sinh đi thành phố lớn đi học về sau hết thệ cũng thay đổi thấy được bên ngoài thế gian phồn hoa về sau nữ sinh không cam tâm một lần nữa trở lại trước kia thành thị nhỏ cùng trước kia thanh mai trúc mã sinh con dưỡng cái là một cái nội trợ thế là nữ sinh này liền phát huy tự mình ưu thế vô địch mỹ mạo tại trong đại thành thị một đám người theo đuổi mọi việc đều thuận、lợi. mỗi ngày trải qua ngập trong vàng son sinh hoạt tùy ý lãng phí lấy tự mình thanh xuân rốt cục liền chờ không có kết quả nam sinh đi tới nữ sinh chỗ thành thị hy vọng có thể nhường nữ sinh hồi tâm chuyển ý lại bị nữ sinh mọi loại ghét bỏ thêm các loại xem thường nếu như trong đó lại thêm một cái nam sinh vất vả cần cù như khổ làm công cung cấp nữ sinh trên đại học như vậy tuyệt đối là một cái có thể lừa gạt vô số mắt người nước mắt nôn tình lớn phim ngươi cùng vương xuân hoa nhận biết nhan v ậ n không để ý đến chung quanh hoặc nghi hoặc, hoặc xem thường n h ã thần trong khoảnh khắc liền nghĩ đến đối phương vì sao lại biết mình danh tự biết mình ở chỗ này chỉ có vương xuân hoa cùng nhất hàng nhất hàng không có khả năng cùng nàng đùa kiểu này như vậy còn lại liền liếc qua t h ấ y ngay nhìn thấy chính mình nói vương xuân hoa thời điểm đối phương trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên nhan v ậ n trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía nhà vệ sinh phương hướng cứ việc vương xuân hoa phản ứng rất nhanh nhưng vẫn là bị nàng bắt được đối phương thân ảnh nói ra các n g ư y i mục nhan v ậ n nói lần nữa lui về sau hai bước cùng chu cường duy trì an toàn cự ly chương hai trăm tám mươi chín mỹ nữ xem chừng ách thầm l ư ợ n ôm bụng quỳ trên mặt đất một mặt thống khổ lui ra phía sau hai bước nhan vận cũng không có chú ý tới phía sau thẩm lượng cùng bạch nhất minh ở phía sau rửa lưng vào đối phương đồng thời cũng nghe đến thẩm lượng hơi ngả ngớn thanh â m thế là đem thẩm lượng cũng làm làm là vương xuân hoa đồng bọn nàng đánh một cùi trỏ trực tiếp nhường thẩm lượng ôm bụng nằm d ạ p trên mặt đất làm lấy tôm bự hình cái này hai cái nhân viên phục vụ thấy cảnh này đã không biết do nên nói cái gì cho phải chu cường nhìn xem nằm d ạ p trên mặt đất thẩm lượng vô ý thức sờ lên tự mình bụng lui về sau một bước hắn hiện tại cảm thấy vừa rồi nhan vận rội hắn cà phê đã là rất cho hắn mặt mũi không nghĩ tới trước mặt dáng dấp xinh đẹp như vậy mỹ nữ vậy mà bạo lực như vậy bất quá vừa rồi kia một khuỵu tay kích tốt thật phong nhã chu cường tranh thủ thời gian lắc đầu xác định tự mình không có thụ ngược đãi khuynh ư ớ n g về sau mới hơi chấn định một điểm hắn không biết rõ sự tình ở đây phần lớn người cũng cảm thấy nhan vận vừa rồi một cách kia đẹp trai bạo là ngươi nhan vận vô ý thức quay đầu nhìn một chút nhìn thấy bạch nhất minh thời điểm trực tiếp đi tới nhân viên phục vụ chỗ khác một bên hiển nhiên bạch nhất minh trở thành nhan vận đối với hôm nay sự kiện đệ nhất hoài nghi đối tượng tậu ta bằng bạn muốn cho ngươi cẩn thận một chút, ngươi không cần ra tay nặng như vậy à? Tử. Cái kia nữ nhân quả nhiên hưu chỉ cho chút, Tầu quả Cái có là à. một kia trai. tay tử. vậy ra đã ế Đến n cùng tình huống、à? Chẳng nữ bạn cùng nữ bạn cái cái bạch cũ. gì là lẽ là là à. à. kia tiểu kiểm kia trai ai kia trai thật Ta mỹ mỹ sự đ sớm đã nói với ngươi đi loại kia nữ nhân xem xét tựa như là hồ ly tình chuyên môn quyến rũ các ngươi những này chỉ chú trọng t ú i ra nam nhân t r u n g quanh không nhiều tân khách nghe được bạch nhất minh quảng nhan vận gọi tàu tử về sau cũng đang suy đoán đến cùng chu cường là nhan vận bạn trai vẫn là lúc này nằm dạm trên mặt đất thẩm lượng cùng nhan vận có quan hệ thân mật hơn có một cái nữ đã sớm ghen ghét nhan vận ghen ghét nổi điên lúc này đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội trực tiếp xưng hô nhan vận là hồ ly t i n h nói xong bày ra một bức tự nhận là rất mê người động tác hoàn toàn không có chú ý tới bên người nam nhân c h á n ghét nhã thần bạch nhất minh đây hết thảy đều là ngươi làm nhan vận hít mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt bạch nhất minh trước đó phát sinh hết thảy có năng lực làm được lại có động cơ người trước mặt bạch nhất minh tuyệt đối là một trong số đó ta nói ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua người t i n không bất quá t ẩ u tử ta đại ca đối với ngươi tốt như vậy ngươi lại cho ta đại ca mang theo nhiều như vậy nón xanh ta thật là ta đại ca cảm thấy không đáng nói bạch nhất minh nhìn thoáng qua cách đó không xa chu cường về sau túi đầu xuống than thở lắc đầu đem bất đắc dĩ bộ dáng biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế nhường một bên chu cường đều có chút hôn mê rồi nếu như vương xuân hoa ở chỗ này hắn nhất định phải hỏi một chút vương xuân hoa đây là cái gì thêm tìm sao đối phương cùng mình đồng dạng đều là nàng mời đến diễn viên đại ca ta cảm thấy ngươi thật không cần thiết vì dạng này nữ nhân khổ sở nàng có cái gì tốt lần trước ngươi bị bệnh không phải liền là nàng bạch nhất minh lời nói nhường chung quanh khách nhân biểu lộ trong nháy mắt trở nên rất đặc sắc người nữ phục vụ càng là vô ý thức cách xa n h a n vận hai bước bạch nhất minh ngươi cảm thấy ngươi dùng loại này tiểu thủ đoạn có ý tứ sao n h a n v ậ n không hề bị lay động nhìn xem trước mặt bạch nhất minh nếu như là thẩm u nguyện ở chỗ này khả năng còn có thể k ê u bên trong yếu ớt nói bạch nhất minh nói b ậ y thậm chí sẽ bị khuất khóc lên nhưng là bạch nhất minh bộ kia ở trên người nàng không có tác dụng gì nếu như nàng là bị dăm ba câu liền có thể đánh bại kia trước đây truy cầu bạch nhất hàng thời điểm nàng sớm đã bị trường học lời đàm tiếu bao phủ lại tậu tử đây là ta một lần cuối cùng bảo ngươi tàu tử trước đây ta đại ca thật sự là xem lầm người về sau ngươi lại ở bên ngoài mang thai người khác con hoang đừng có lại tìm ta đại ca đi cùng ngươi nạo thai nhìn thấy người chung quanh nhìn về phía nhan vận nhãn thần tràn đầy ghét bỏ cùng chắn ghét bạch nhất minh phẫn nộ chỉ vào nhan vận tiếp tục lên án lấy đối phương tội trạng trong ánh mắt thì đắc ý cười cười thật sao ta làm sao chưa nghe nói qua những chuyện này bạch nhất minh không hảo, hảo làm ngươi bạch ra nhà hàng tới đây nói xấu tàu tử ngươi ngươi nói ta nếu là đem ngươi hôm nay sự tình nói cho phụ thân hắn có thể hay không cho là ngươi là đang cố ý vũ đ ụ c chúng ta bạch ra một cái đột nhiên xuất hiện thanh âm nhường bạch nhất minh trong nháy mắt đổi sắc mặt nhan vận thì một mặt mừng rỡ nhìn xem cửa ra vào phương hướng chạy chậm đến bạch nhất hàng bên người hạnh phúc kéo lại đối phương cánh tay bạch nhất hàng ôm nhan vận vai cho đối phương một cái hết t h ể có ta nhãn thần tráng bạch nhất hàng không phải mới vừa mở miệng một tiếng đại ca đại tàu gọi rất thân mật sao ta thân ái lại ngu xuẩn đệ đệ bạch nhất hàng đi đến bạch nhất minh trước mặt ở trên cao nhìn xuống nhìn xem đối phương trong ánh mắt tràn đầy nghiền ngẫm ngươi nói nếu là phụ thân biết rõ hôm nay chuyện phát sinh ngươi có thể hay không bị cấm túc loại hình bạch nhất hàng nói tiến đến bạch nhất minh bên hai khoe miệng nhét lên một cái hoàn mỹ đường cong liền cùng trước đây ngươi tại châu âu bị giam tại cái kia nhỏ trong trang viên đồng d ạ n g bạch nhất hàng lời nói nhường bạch nhất minh ánh mắt trong nháy mắt chừng lớn bạch nhất hàng ngươi điều tra ta bạch nhất minh biểu lộ m ư ơ i điểm g ữ tợn chừng mắt bạch nhất hàng thanh âm cẳng là mang theo móng tay cào tưởng tiếng xào sạc nghe m ư ơ i điểm kinh khủng điều tra ngươi ngươi xứng s a o đây chỉ là phụ thân trà dư t i ể u hậu tùy ý ở giữa nâng lên chuyện nhỏ thôi ngươi sẽ không coi là phụ thân thật còn vì trước đây trong sự tình dây dứt ta bạch nhất h à n g nhìn xem nghiến răng nghiến lợi bạch nhất minh vô vô đối phương b ả vai ô m nhan vận cùng đối phương sượt qua người nhìn xem đứng ở nơi đó chu cường nói chính là ngươi muốn hãm hại nhà ta vân vận nói đi ai tìm ngươi chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra vân vận thế nào nhất hà ngươi n g đã đến các ngươi có chút quá mức ca vừa đến đã vung thức ăn cho chó vương xuân hoa hợp thời theo hai cái nhân viên phục vụ ở giữa ép ra ngoài nhìn xem bạch nhất hằng cùng nhan vận trong giọng nói có chút t oán trách bạch nhất hằng túi đầu nhìn một chút nhan vận cho đối phương một cái hỏi thăm nhan thần hắn tiến đến thời điểm chỉ nghe được bạch nhất minh lời nói nghĩ lầm bạch nhất minh cùng chu cường có quan hệ cho nên trực tiếp không chút nào đáng tiếc nhằm vào chu cường nhưng cũng không biết rõ vương xuân hoa ở trong đó đóng vai nhân vận bất quá khi nhìn đến nhan vận biểu lộ về sau bạch nhất hằng cũng có thể đại khái đoán được một hai vương xuân hoa ta coi ngươi là bằng hữu ngươi cứ như vậy h ã n hại thật là ta ngươi nói ngươi cùng hắn không biết nhan vận theo bạch nhất hàng trong n g ợ c đứng thẳng chỉ vào vương xuân hoa cái mũi trên mặt lần nữa khôi phục trước đó bình tĩnh tự nhiên nói lời nói tức giận trong mang theo một chút tức giận chỉ có tại bạch nhất hàng bên người cùng trước mặt nhan vận mới có thể biến thành một cái cái gì cũng lấy bạch nhất hàng làm trung tâm tiểu nữ sinh bình thường nhan vận tuyệt đối là thời đại mới độc lập nữ tính đại biểu độc lập tự cường dù cho bạch nhất hàng không xuất hiện nhan vận cũng có thể t h ô n g dong xử lý trước mặt c h ẳ n g diện diệp như vừa rồi cho thẩm lượng kia một k h u ỷ tay kích đồng dạng trước sau hai loại tư phản làm nổi bật ở trong mắt bạch nhất hàng ngược lại có vẻ mị lực mười phần bên trên chương hai trăm chín mươi vân vân ngươi đang nói cái gì a ta thật sự không biết hắn ta chỉ là lên nhà cầu vương xuân hoa nói hơi cúi đầu một bộ ủy khuất sắp khóc lên bộ dáng nói ngươi nếu là không muốn mượn cho ta tiền ngươi liền nói rõ không cần thiết tìm một cái như thế vụng về lấy cớ nói xong vương xuân hoa trực tiếp khóc lên nhìn xem nàng ủy khuất bộ dáng bạch nhất hàng đều không thể không cảm t h ắ n đối phương cái này diễn kịch thiên phú so với cái kia tiểu hoa đám nhỏ thịt ư ơ i nhóm mạnh hơn nhiều t u t ngươi nói các ngươi không biết đúng không vậy ta hỏi ngươi ngươi làm sao biết rõ ta gọi nhan vận ta cái gì thời điểm biết rõ ngươi gọi nhan v ậ n rồi ngươi ngươi đừng v u h á m người à ta chỉ là xem dung mạo ngươi không bỏ sót đến dựng cái ngượng ngập mà thôi chu cường nói xong lòng còn sợ hãi nhìn xem giờ phút này còn nằm dạp trên mặt đất thẩm lượng còn tốt tự mình không có làm ra cái gì quá mức cử động nếu không hiện tại nằm dạp trên mặt đất khả năng chính là lẽ n a m ba hắn thật sao nhan vận đối với hai cái người thề thốt phủ nhận chẳng những không có tức giận ngược lại bật cười vân không nghĩ tới ta tại trong lòng ngươi là như thế này người không phải liền làm ấ y vạn khối tiền sao không mượn liền không mượn làm gì tìm người diễn một màn như thế kích đâu vương xuân hoa nói khóc hơn thương tâm nhan vận nhưng không có để ý tới đối phương chỉ là xuất ra điện thoại nhanh chóng tìm tới một cái ma số gọi tới tại mọi người không hiểu ánh mắt bên trong vương xuân hoa trong tay điện thoại đột nhiên văng lên vương xuân hoa nhìn xem trong túi điện thoại hơi sưng sờ một giây sau sắc mặt hoàn toàn thay đổi muốn đưa tay cầm điện thoại thời điểm đã bị nhan vận vượt lên trước một bước đoạt lấy nàng trong túi điện thoại nhan vận ngươi làm gì vương xuân hoa phi thân tới chuẩn bị cướp đoạt nhan vận trong tay điện thoại lại bị nhan vận nhẹ nhõm né tránh trực tiếp ngã một c á i ngã gục các người mau đến xem a dưới ban ngày ban mặt giật đ ổ đáng tiếc đối mặt với vương xuân hoa kêu la người chung quanh cũng thờ ơ theo điện thoại di động kêu lên một khắc vương xuân hoa trước sau biến hóa đã vào hết đại gia đáy mắt trước đó hoài nghi nhan vận người giờ phút này cũng không khỏi dùng hoài nghi ánh mắt nhìn nằm d ạ p trên mặt đất vương xuân hoa chu cường nhìn thấy nhan vận đem vương xuân hoa điện thoại cướp đi ánh mắt bên trong có chút bối rối ánh mắt nhìn chung quanh phảng phất tại tìm quán cà phê có hay không, cái khác lối ra. ta yêu ngươi oanh oanh liệt liệt một trận m à u tiếng chung từ trên thân chu cường truyền lên ra nhan vận đem vương xuân hoa màn hình điện thoại hướng về phía trước biểu hiện ra cho ở đây tất cả mọi người xem tiểu bà bối cái tên này thật là có chút buồn nôn a nhan vận chỉ là bấm đối phương trong điện thoại di động trừ mình ra cuối cùng người liên hệ không nghĩ tới bị ghi chú là tiểu bà bối vậy mà thật sự là trước đó xuất hiện kính dâm nam nguyên lai thật sự là cái kia yêu diễm gian hàng làm vấn a ta liền nói cái kia nùng trang diễm mà người không giống như là người tốt ta đoán chừng a khẳng định là cái kia nùng trang diễm m ặ t nữ nhân cùng người nam kia muốn hướng cái kia gọi vận vận mỹ nữ cùng hắn bạn trai nơi đó nhiều lựa bị ít tiền trong n g á y mắt trong quán cà phê hương giò biến chỉ là nhan vận hiển nhiên không quan tâm những người khác đối nàng đánh giá nàng cầm tới vương xuân hoa điện thoại còn có một cái quan trọng hơn mục đó chính là tìm tới vương xuân hoa phía sau cái người kia đem vương xuân hoa trên điện thoại di động gần nhất người liên hệ toàn bộ học thuộc về sau lại đem đối phương trước đó quay phim v i d e o xóa bỏ trực tiếp đem điện thoại ném vào vương xuân hoa trên thân cúc đi ta không muốn lại nhìn thấy ngươi vương xuân hoa ngẩng đầu nhìn xem nhan vận hiện tại thật sự là một cái nước mũi một cái nước mắt chính là không biết rõ là thật cảm thấy hối hận vẫn là quẳng xuống đất quá đau đ o á n chừng là khả năng thứ hai là chủ yếu Cút. là là vương xuân hoa nhanh chóng bỏ lên cũng không dám nhìn nhan vận cùng bạch nhất hàng túi đầu đi ra quán cà phê vương xuân hoa ngươi chu cường nhìn xem vương xuân hoa bóng lưng h ồ lớn đột nhiên cảm thấy bầu không khí có chút không đúng lúc này không nói ngươi không biết đối phương bạch nhất hàng một mặt buồn cười nhìn xem chu cường đồng thời cũng có chút ngoài ý muốn nhìn một chút bên người nhan vận đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy sắc bén như vậy nhan vận lần trước hẳn là thẩm ra người tham viếng nhan vận mẹ một lần kia chỉ tiếc lần kia tự mình không còn bệnh viện không nhìn thấy mê người như vậy nhan vận ngươi nhìn ta làm gì nhan vận cúi đầu nắm luốt g ó c áo trong lòng nghĩ đến tự mình mới vừa rồi là không phải làm có chút quá mức ta xem lão bà của mình có vấn đề gì không lão bà hai chữ trực tiếp nhường nhan vận đánh mất tất cả tiếng nói cùng ý nghĩ trước đó có vẻ gì thường bình tĩnh cơ chí nàng giờ phút này trần chùi ở bên ngoài trang phục mắt trần có thể thấy đỏ lên n ó i một chút ngươi đi muốn làm sao giải quyết vừa rồi ngươi quay dối lao bà ta sự t ì n h bạch nhất hàng rất tự nhiên theo nhan vận trong tay nhận lấy về sau phiến phức ta ngươi chu cường trên mặt lúc trắng lúc xanh cuối cùng không biết rõ nơi nào đến g i n g khí chỉ vào bạch nhất hàng lớn tiếng nói ngươi không nên q u á phép lối ngươi không phải liền là có mấy cái tiền bẩn sao ta nói cho ngươi tiệm này thế nhưng là hổ ca bà bọc đừng tưởng rằng có mấy cái tiền bẩn thì ngon ngươi nếu là dám ở chỗ này gây chuyện hổ ca sẽ không bỏ qua ngươi hổ ca nói như vậy ngươi cùng cái kia hổ ca rất quen bạch nhất h à n g một mặt nghiền ngẫm nhìn xem đối phương đương nhiên ta ta cùng hổ ca thế nhưng là bái làm huynh đệ chết sống ta nói với các ngươi hôm nay sự t ì n h cùng ta không có có quan hệ đều là cái kia tối nương đều là cái kia vương xuân hoa nghĩ ra được chủ ý ta chỉ là thuận tay giúp một chút mà thôi chu cường nói hạ ra một phát đầu trên mặt lần nữa khôi phục trước đó tự tin nói các ngươi hiện tại tốt nhất van cầu ta bỏ qua các ngươi nếu không ta hiện tại liền cho hổ ca gọi điện thoại để ngươi chịu không nổi bạch nhất h à n g ta xem chuyện này coi như song đi nhan v ậ n cũng không có cái gì tổn thất không phải sao bạch nhất hà nghe n g vậy quay đầu dùng ánh mắt còn lại nhìn xem bạch nhất minh cười cười hắn cùng ngươi có quan hệ không có ta nói bạch nhất hà ngươi n g đừng vu hắn g người ta chẳng qua là cảm thấy nên được tha người chỗ tạm tha người thật sao trước đó ngươi mở miệng một tiếng tẩu t ử mở miệng một tiếng đại ca gọi thời điểm cũng không có nhìn ra ngươi nơi đó tìm chỗ khoan dung mà độ lượng à. ngươi nói ta muốn hay không cùng phụ thân nói một cái ngươi ở bên ngoài còn nhận một cái hảo đại ca ngươi nghe được bạch nhất hà ngân lên bạch tích đức bạch nhất minh lần nữa lộ ra nghiến răng nghiến lợiểu lộ hiển nhiên hắn đ u ô i cứng mới bạch nhất hàng nói kia lời nói vẫn như c ũ không thể tiêu tan trên thực tế bạch nhất hàng trước đó nói kia lời nói chỉ là hắn tại nguyên bản trông được đến bạch nhất minh không thể nhất tiêu tan chính là đã từng bởi vì một chuyện nhỏ bị bạch tinh đức cấm túc ở nhà một cái kỳ nghỉ tại có cơ hội điều kiện t i ê n quyết bạch nhất hàng tự nhiên không quan tâm tại bạch nhất minh trên vết thương vung đem gối đồng thời chế tạo một chút đối phương cùng bạch tinh đức vết rách không muốn để cho phụ thân biết do hắn nhiều một cái nhi tử liền n m miệng bạch nhất hàng lạnh lùng nói xong nhìn xem trước mặt ngầm đầu cố giả bộ chấn định chu cường khoe miệm lộ ra một tia cười lạnh trong hiện thực n trên cơ bản không tồn tại cái gì phí bảo hộ loại hình dù cho có một ít địa phương còn có một số hát gác thế lực phí bảo hộ cũng đã sớm biến thành quản lý phí ta vừa vặn cũng nhận biết một cái hồ ca dạng này ta cho ta nhận biết hồ ca gọi điện thoại ngươi cho ngươi nhận biết hổ ca gọi điện thoại nhóm chúng ta nhìn xem có phải hay không cùng một người là lời nói liền xem hổ ca là cho mặt mũi ngươi vẫn là cho ta mặt mũi bạch nhất hàng không có kiên nhẫn cùng đối phương tiếp tục chơi tiếp tục gọn gàng dứt khoát xuất ra điện thoại giải quyết xong đối phương còn muốn bồi phía sau hai cái người chơi đâu nếu như hắn không có đoán sai lời nói bạch nhất minh cùng thẩm lượng xuất hiện ở đây có phải là vì cái người kia ngươi ngươi cũng nhận biết hổ ca chu cường trên mặt đắc ý biến mất không thấy gì nữa mười tám hắn cái kia nhận biết cái gì thật hổ ca chỉ là phô trường thanh thế mà thôi Ta đương nhiên không bạch i cái rồi nói tiếp liền biết cái biết người. ế t tùng theo trưng Bất ta một ca. Chu Cường câu ca gì hổ Hô khẩu khí, hắn khẩn nhận nhận hổ vừa nữa quả lần lên. để b nhất hàng nói điện thoại kia mặt đã được kết nối ninh viễn thu k ị c h thanh em từ đối diện truyền ra tìm ta có chuyện gì thanh em vẫn như cũ thu k ị c h nhưng ngữ khí lại cùng trước đó có cách biệt một trời đây cũng chính là ninh viễn tính cách khá là p h o n g khoáng nếu là đổi một cái tinh thông tính toán hiện tại sợ là muốn đối bạch nhất hàng lốn gối cánh cung nếu như ninh viễn thật nói như vậy Như vậy, Bạch Nhất Hàng Bạch vậy l i ề ồ phố mới không có để cho hồ ca vậy ngươi tại mảnh này nhận biết hay ta cái này có hơi phiền thoái bảo ngươi người đến xử lý xuống phố mới thật sao ngươi đem địa chỉ phát cho ta ta hiện tại liền phái người tới linh viên không có cái gì vấn đề hắn tin tưởng bạch nhất hàng đã bạch nhất hàng nhường hắn phái người tới như vậy nhất định là hắn phái người liền có thể giải quyết sự tình nếu không bạch nhất hàng hoàn toàn có thể để cho mình hoặc là chu báo đi qua tốt ta một hồi phát cho ngươi cúc điện thoại thuận tay đem định vị phát cho đối phương bạch nhất hàng n g n g đầu nhất miệng lên coi nhẹ nhìn xem chu cường ta đã tìm người hoàn mỹ bất quá đoán chừng không có trong miệng ngươi hổ ca lợi hại không có biện pháp ta cũng liền nhận biết như vậy mấy cá nhân ngươi đem huynh đệ ngươi hổ ca gọi tới đi đại ra gặp mặt thật tốt nói chuyện ta ta ta cái này cho hổ ca gọi điện thoại chu cường trước mặt sau khi nói xong cầm điện thoại đi tới một bên dùng nó run rẩy tay trên màn hình điện thoại đẻ xuống cái gì bạch gia đại thiếu tốt đại uy phong a không biết rõ còn tưởng rằng ngươi là cái gì người khiêm tốn nguyên lai là thường xuyên cùng a miêu a cậu cùng một chỗ trộn lẫn t i ể u vô lại thẩm lượng run run rẩy rẩy vịn một bên ghế s o f a đứng lên kiên kỵ nhìn nhan vận một chút về sau hướng về phía bạch nhất hàng coi nhẹ nói nhan vận kiêm một t u ổ i trỏ kém chút ngừng hắn đem bữa cơm đêm qua phương ra hiện tại dạ dày còn ẩn ẩn làm đau nhường hắn hoài nghi đối phương có phải hay không một tuổi trò đem tự mình đánh ra s u ấ t huyết bên trong cùng đối với nhan vận kiên kỵ so sánh thầm lượng đối với bạch nhất hàng thế nhưng là một vạn cái xem thường trước kia bạch nhất hàng lần nào nhìn thấy tự mình thời điểm không phải đại cữu ca lớn lên cữu ca ngắn hèn bọn còn kém đem đầu trôn trong thổ hắn liền không minh bạch cha mình và nhị thúc bọn hắn vì cái gì nâng lên bạch nhất hàng liền một mặt nghĩ mà sợ liền hắn một cái bị biểu nội mình nắm gắt gao công tử ca có gì có thể sợ coi như hiện tại biểu nội cùng trong nhà á o loạn khó chịu nhưng máu nồng như nước không phải hắn không tin tưởng bạch nhất hàng không hiểu đạo lý này chẳng lẽ còn thực có can đảm đối với hắn làm cái gì trong mắt hắn bạch nhất h à n g vẫn như cũ thích thẩm u nguyệt thẩm ra sở dĩ thất thế là bởi vì thẩm u nguyệt cùng thẩm ra quan hệ chuyển biến xấu bạch nhất h à n g đối phó thẩm ra cũng chỉ là cho thẩm u nguyệt tỏ thái độ dù sao thẩm u nguyệt cùng thẩm ra là đánh gây xương cốt liên tiếp gân cái này cũng lại thẩm phương lăng có một ít đồ vật chưa nói cho hắn biết vốn là nghĩ đến n h ư ờ n g hắn tham gia s o n g hạ diệp như sinh nhật tiến liền trở về không nghĩ tới thẩm lượng vậy mà chủ động đưa ra lưu lại có một số việc thẩm phương lăng còn không có cùng hắn b ằ n hắn giao mà không có cùng hắn nói rõ ràng hậu quả chính là nhường hắn tại hôm nay miễn phí tao nộ nam nữ đánh kép ta cái gì thời điểm nói qua ta là người khiêm tốn rồi bạch nhất minh ngươi nói cho hắn biết ta ta có thể không nói gì qua không biết do vì cái gì nhìn xem bạch nhất hàng hiện tại biểu lộ bạch nhất minh nhận lần có chút t i m đập nhanh đừng nói sang chuyện khác được không khi dễ đệ đệ mình có gì tài ba bạch nhất hàng trước kia ta cảm thấy ngươi vẫn là một cái loại si tỉnh mặc dù n g ố c điểm nhưng còn tính là cái tốt nam nhân hiện tại xem ra ngươi cũng bất quá tại thẩm lượng nói coi như cái tốt nam nhân nhìn về phía nhan vận thời điểm bạch nhất hàng cấp tốc nâng lên tự mình đ u ổ i phải một đầu gối hung hăng đẻ vào thẩm lượng trên bụng đồng thời đưa tay phải ra nhẹ nhàng g h y đối phương đầu nhiều đối phương trực tiếp đảo hướng khía cạnh trên ghế salon ây ách thẩm lượng cả người có do trên ghế salon trong cổ họng phát ra từng đợt nôn khan âm thanh cả người phảng phất bị đun sôi tốt bự ngươi bạch nhất hàng ngươi không được qua đây ngươi có dũng khí đối với ta động thủ phụ thân sẽ không bỏ qua ngươi bạch nhất hàng một mặt ý cười nhìn xem dùng cánh tay ngăn trở đầu mình cùng bụng bạch nhất minh đưa tay vô vô đối phương mặt yên tâm đi ta thân ái đệ đệ ta làm sao cam lòng đối với ngươi động thủ đâu ngươi cố lên à bạch ra nhà hàng thế nhưng là ta trước đây đưa ra kế hoạch nếu như đệ đệ ngươi có cái gì khó khăn lời nói nhớ kỹ nói cho ta ta bạch nhất minh nhìn xem bạch nhất h à n g trong ánh mắt tràn đầy khó hiểu không biết rõ bạch nhất h à n g vì cái gì đột nhiên muốn giúp chính mình ta sẽ để cho hắn hơn khó khăn ta đang yêu lại ngu xuẩn đệ đệ bạch nhất h à n g nói xong không để ý tới sắc mặt hết sức khó coi cảm thấy mình bị chơi sọ bạch nhất minh quay đầu nhìn một bên sợ choáng váng chú cường d ơ cổ tay lên nhìn đồng hồ mỉm cười nói lưu cho ngươi thời gian không nhiều lắm nha chu cường nhìn xem mặt mỉm cười bạch nhất hàng chỉ cảm thấy là một cái ác ma tại đối với mình mỉm cười chương hai trăm chín mươi hai ngươi ngươi chớ làm l o ạ n ta hổ ca lập tức liền để cho người tới ta rất chờ mong hổ ca đến bạch nhất hàng có chút ngồi đầu một mặt t r e o tức nhìn xem n ú t ở nơi hẻo lánh run lẩy bẩy chu cường xem ra đối phương hẳn không phải là bạch nhất minh bọn hắn tìm tới như vậy bạch nhất minh bọn hắn tới đây mục phải cùng tự mình suy đoán đồng dạng còn như chu cường người sau lưng Hắn thật đúng lúc này trong tiệm ngoại trừ nhân viên cửa hàng cùng bạch nhất hàng bọn người bên ngoài khách nhân khác cũng lựa chọn rời đi náo nhiệt là tất cả mọi người muốn nhìn nhưng là tại rời xa nguy hiểm cùng xem náo nhiệt ở giữa đại đa số người đều sẽ lựa chọn cái trước bạch tổng chữ ca gọi nhóm chúng ta đến đây một người mặc da áo lót c h â n trụi cánh tay nam tử đi đến bạch nhất hàng trước mặt một mặt cung kính trên cánh tay cùng trên cổ đầu lâu đã biểu hiện r a áo lót nam thân phận chu cường khi nhìn đến đối phương tiến đến thời điểm nhãn thần trở nên hoảng loạn lên bạch nhất minh thì thoáng lui về sau một bước đứng tại thẩm lượng trước mặt cái sau nguyên bản đã khôi phục lại nhìn thấy cái này tư thế tiếp tục lựa chọn nằm trên ghế s a lon g i ả chết ừ m đi giúp ta giao hân giao hấn bên kia cái người kia ta muốn biết rõ trong miệng hắn hổ ca là ai biết rõ người các người chơi cái gì các người đừng tới đây các ngươi mở quán cà phê không để ý khách nhân an toàn sao ta muốn báo cảnh Phúc. nghe chu cường tê tâm liệt phế tiếng gạo nhan vận rốt cục nhịn không được cười lên mới vừa nói cái gì hổ ca cũng là hắn hiện tại muốn báo cảnh cũng là hắn thật sự là lại làm lại lập vị tiên sinh này mời ngươi không biết rõ là thật từ đối với trong tiệm khách hàng phụ trách vẫn là nhìn thấy nhan vận tại bạch nhất hàng bên người y như là chim non nép vào người bộ dáng có chút ghét nam nhân viên cửa hàng không để ý nữ nhân viên cửa hàng ngăn cản đi đến bạch nhất hàng trước mặt muốn mời hắn dừng tay chỉ là lời nói mới nói đến một nửa liền bị bạch nhất hàng nhãn t h ầ n d ọ a sợ vừa rồi bọn hắn tìm ta bạn gái phiền phức thời điểm cũng không có gặp ngươi đứng ra à làm sao ngươi là cảm thấy ta là một cái giảng đạo lý người vẫn cảm thấy ta rất khỏe khi dễ ta người nam phục vụ có chút khẩn trương túi đầu xuống mồ hôi theo tóc mai chỗ chậm rãi vẽ qua gương mặt một giọt một tích tích rơi vào bên cạnh hắn trên mặt đất cút đi ngươi ngày mai không cần tới ngươi ngươi dựa vào cái gì nhường a lực không đến bạch nhất hàng nhìn vẻ mặt sốt ruột nữ nhân viên cửa hàng k h o miệng có chút dâng lên ngươi cũng không cần tới bạch nhất hàng n g ư ơ i không cần thiết cầm hai cái nhân viên cửa hàng chút giận a bạch nhất hàng quay đầu nhìn nhìn ra âm thanh bạch nhất minh cười nhạo một tiếng ta đáng yêu lại ngu xuẩn đệ đệ ngươi thật giống như không có làm minh bạch tình huống a ta hiện tại chính thức thông chi ngươi tiệm này không chào đón ngươi ngươi dựa vào cái gì không chào đón ta bạch nhất hàng ngươi không nên quá quá mức đối mặt với bạch nhất minh nhìn h ầ m h ầ m bạch nhất hàng xuất ra điện thoại tìm tới một cái mã số gọi tới một giây đồng hồ về sau điện thoại bị đối diện nhanh chóng nhận bạch tổng có chuyện gì không phung thư ký Ta trước thu một tình, thế nhất thoại thả, tinh mua sao? ngươi được người cũ cà Bạch công cà đó để đem điện điều đến công thả, nhìn xem ở đây người nói.、Ngài、nói nhà quán nào? hàng nhìn Ngài ngữ quán phố phê phê làm xem là sự ở không sai. Nhà kia Nhà quán có à phê h tại một năm trước năm n m c h ú n gì ta đã thu mua hoàn thành,、hiện、tại mua danh nghĩa đã hoàn hiện nghiệp,、có、chuyện là ngài sản g có không? Không có gì, có ta chính là cùng vận vận tới này nhà quán cà phê ăn cơm nhớ tới hỏi một cái suy nghĩ một chút vẫn là cầm lấy bên người cặp công văn đứng dậy chuẩn bị rời đi ngươi đi làm cái gì a một hồi triệu tư khải bọn hắn liền muốn tới phùng tiến bên người một người dáng dấp đã trên trung đẳng nữ sinh lúc này chính cầm hóa trang kính tại bộ lấy trang nhìn thấy phùng tiến đột nhiên đứng dậy một bộ chuẩn bị rời đi tư thế liên v ộ i vàng kéo đối phương ta có chút sự tình các ngươi ăn trước đi phùng tiến săn xuống tóc có chút xấu hổ nói đứng a tư khải thế nhưng là thật vất vả từ nước ngoài một lần trở về đừng mất h ư n g a đúng a thiến thiến ngươi cũng là thật vất vả mới đến một lần chớ vội đi như vậy a không sai nếu không phải triệu tư khải trở về nhóm chúng ta khả năng cũng không mời được phùng đại bí thư ngươi một cái nam sinh nhìn xem phùng tiến âm dương quái khí nói lôi kéo phùng tiến diệp tư đình nghe vậy sắc mặt hơi đổi một chút lập tức lập tức dùng tiếu d u n g che lại tự mình nội tâm ba động nhìn xem phùng tiến mỉm cười nói đúng a ta đã lâu lắm không gặp ngươi chuyện gì nhất định phải ngươi bây giờ đi không được a nói xong diệp tư đình cố ý nhìn một chút đang ngồi đ ồ n g học trên mặt lộ ra một mặt b á t quái biểu lộ không phải là các ngươi vị kia bạch tổng như thế một nhớ ngươi cho ngươi đi qua đi nàng lời vừa ra khỏi miệm ở đây nam sinh sắc mặt đều có chút dị dạng phùng tiến có thể nói là trước đây đi học thời điểm trong lòng bọn họ nữ thần c ũ n g còn chưa tới triệu tư khải được công nhận là là bọn hắn kia giới kim đồng ngọc nữ chỉ tiết hoa rơi hữu ý lưu thủy vô tình phùng tiến đối với triệu tư khải truy cầu một mực thờ ơ thẳng đến triệu tư khải ra nước ngoài học đại gia cho là bọn họ cơ hội rốt cuộc đã đến kết quả phùng tiến đột nhiên trở thành bạch thị tập đoàn giám đốc thư ký nghị mấy năm này đừng nói bọn hắn muốn gặp phùng tiến một mặt không dễ dàng liền liền lên học thời điểm cùng phùng tiến quan hệ không tệ diệp tư đình cũng có thời gian nửa năm không có gặng ph Ta thật t có sự ì ngay h h k ô n có cơ ý tứ, tìm t hội ta thỉnh đại gia, xem như cho hôm n đại ra, a xem bồi tại ộ i Thiến phép cười cười, tránh thoát rơi diệp đi Phùng phép tránh thoát đình tay, hướng đến. Ngay từ tay, t lễ cửa ra vào đi đến. Ngay tại phùng tiến h mở ra cửa bao xương thời điểm một người mặc trang phục chính thức dáng dấp mười điểm đẹp trai rõ ràng trải qua tỉ mỉ trang điểm qua xem xét chính là thành công nhân sĩ nam tử xuất hiện tại phùng tiến h trước mặt phùng tiến h ngươi đ â y là triệu tư khải nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại trước mặt phùng tiến h đầu tiên là một mặt kinh hỷ nhưng nhìn thấy trong tay đối phương cặp công văn về sau trên mặt vui sướng trong nháy mắt biến mất tư khải tới tư khải ngươi mau nói phùng tiến h cũng không biết rõ cái kia chẳng cái gì nghĩ như thế nào nào có cái này thời điểm còn bóc lột nhân viên đúng à tư khải ngươi nhanh khuyên nhủ thiên tiến h không được ngươi cho nàng kia cái gì bạch tổng đánh cái điện thoại nào có như thế nghiền ép nhân viên bạch nhất hàn g cũng không biết rõ phùng tiến h nơi đó chuyện phát sinh lúc này hắn một mặt trêu tức nhìn xem quán cà phê đám người ta hiện tại có quyền lợi để các ngươi làm sao chương hai trăm chín mươi ba cái này đây không có khả năng người nam phục vụ hiển nhiên không dám tin tưởng trước mặt để cho mình cảm thấy ghen tị và chán ghét nam tử lại là nhà này quán cà phê lão bản nữ nhân viên cửa hàng cũng là một mặt không dám tin tưởng tại trải qua lúc ban đầu sau khi k h i ế p sợ kéo đôi phương tay háo vương ca hỏi một chút n g ả i tỷ tỷ đi đúng đúng đúng người đi hỏi một chút n g ả i tỷ tiệm này rõ ràng là n g ả i tỷ làm sao lại là hắn được xưng là vương ca người nam phục vụ trong mắt đột nhiên một lần nữa g i ấ y lên hy vọng đem nữ nhân viên cửa hàng về sau nhà bếp đẩy đi một bên bạch nhất minh nghe được hai cái người trò chuyện nhãn tình sáng lên nếu như mình không có đoán sai lời nói bọn hắn trong miệng ngại tỷ chính là mình muốn tìm cái người kia chỉ là bạch nhất minh có chút khó khăn nhìn một chút bạch nhất hàng hẳn là làm sao đem đối phương chi đi đâu nếu như đối phương lưu tại nơi này l ợ i nói khẳng định sẽ phá hư tự mình kế hoạch bạch nhất minh con ngươi đảo một vòng đột nhiên cười cười nói nhất hàng ca ta biết rõ nhóm chúng ta trước đó có chút hiểu lầm nhưng tựa như phụ thân nói như thế chúng ta là đánh gây xương cốt liên tiếp gần thân huynh đệ a ta trước đó cũng chỉ là muốn nhường bạch ra phát triển tốt hơn mà thôi bạch nhất hàng hai tay ôm cánh tay một mặt ý cười nhìn xem đối phương trong ánh mắt đều là sáu trăm bốn mươi bảy trêu tức quán mang hôm nay ban giám đốc trên ta cũng không nghĩ tới phụ thân sẽ đem để cho ta phụ trách cái gì bạch ra nhà hàng ngươi cũng biết rõ ta vừa rồi về nước đối với quốc nội sự t ì n h hoàn toàn không hiểu rõ cho nên ta mới tìm ta ở nước ngoài nhận biết một cái bằng hưu tham hưu một cái hắn cùng ta nói cái này khu vực mười điểm không tệ xem như chúng ta giang nam phồn hoa khu vực ta liền đến vùng này nhìn xem kết quả chỉ có tiệm này xem ra sinh ý chẳng ra sao cả cho nên ta liền cùng bằng hưu tiến đến muốn nhìn một chút có thể hay không quẩn xuống căn này cửa hàng không nghĩ tới lũ lụt vọt lên miếu long vương tiệm này lại là nhất hàng ca ngươi ngươi yên tâm nhất hàng ca ta tuyệt đối sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi ta cái này cho phụ thân gọi điện thoại nhường phụ thân trước cho ta mượn ít tiền ta dùng so thị trường còn lớp mười thành giá cả đem tiệm này quận xuống đến về sau tiệm này chính là chúng ta bạch ra nhà hàng cuối cùng cửa hàng chờ về sau chúng ta bạch ra nhà hàng đi ra đông phương phóng tới toàn thế giới thời điểm ta nhất định sẽ không quên trước đây lao điếm là nhất hàng ca ngươi nhịn đau cắt thịt cho ta bạch nhất minh cảm thấy mình tư thái đã làm được đủ thấp đồng thời còn đem bạch tinh đức h i ê n ra đến bạch nhất hàng không có lý do cự tuyệt chính mình đáng tiếc hắn không biết rõ bạch nhất hàng đã sớm xem thấu hắn ngủ. bạch nhất minh ngươi cảm thấy ta trước đây vì sao lại mua tiệm này bạch nhất hàng có chút hăng hái đánh giá đối phương hắn cũng sẽ không bị đối phương vài câu nhất hàng ca liền nghiêm túc coi đối phương là thành đệ đệ mình ta hẳn là nhất hàng ca ngươi khá là có thấy xa cảm thấy nơi này cửa hàng về sau sẽ tăng tỷ giá đồng bạc bạch nhất minh một mặt định nọt nhìn xem bạch nhất hàng trong lòng không ngừng nhắc nhở tự mình phải nhẫn nhất định phải nhẫn chờ chính mình mời đến n g ự chủ hậu nhân đem bạch, ra nhà hàng Phát Dương Đại, được bạch tinh đức tán đồng nhập chủ bạch thị hôm nay khuất lục tự mình nhất định sẽ gấp đội hoàn trả trở về đúng à đã ta cũng biết rõ nơi này cửa hàng muốn tăng tỷ giá đồng bạc vì cái gì còn muốn bán cho ngươi đây ta đương nhiên sẽ không để cho nhất hàng ca ngươi thua lỗ ta dùng tràn giá 50% giá cả thu mua tiệm này ngươi thấy thế nào tràn giá 50%? n ngươi không có âm mưu gì à bạch nhất hàng cố ý lộ ra hoài nghi biểu lộ nhìn xem đối phương làm sao có thể ta có thể có âm mưu gì ta chẳng qua là cảm thấy nước phù sa không lưu ngoại nhân cứu mà thôi ta đi cạnh bên cửa hàng bọn hắn ra giá khả năng cao hơn là như thế này a bạch nhất hàng s ờ lên cầm nói không sai nhất hàng ca ngươi liền bán cho ta đi bạch nhất minh một mặt sốt ruột nhìn xem bạch nhất hàng nhãn thần lại giống như là nhìn t h ằ n g ngốc đồng dạng chỉ cần ngươi đem căn này cửa hàng bán cho ta ngự trụ truyền nhân chính là ta đến thời điểm tự mình nhất định phải tìm cơ hội thật tốt nhục nhã một cái đối phương không có ý tứ ta không bán n g ư ơ i bạch nhất minh trừng mắt bạch nhất hàng một mặt không dám tin bạch nhất hàng trả lời hiển nhiên ngoài hắn đoán trước rõ ràng trước đó bạch nhất hàng còn một mặt ý động bộ dáng làm sao đột nhiên liền đổi ý làm sao ta không muốn bán cho ngươi húng chi mới tràn giá năm mươi phần trăm cũng không có gì lợi nhuận nguyên lai、like、là ghét bỏ tiền thấp a nhất hàng ca tiền đều không phải là vấn đề ta là thật nhìn chúng nơi này mà lại tiệm này vẫn là nhất hàng ca ngươi ta cảm thấy từ nơi sâu xa tự có thiên ý dạng này nhất hàng ca ngươi nói giá cả bạch nhất minh nói xong trong lòng đang tính toán lấy mình có thể tiếp nhận giá cả hắn tự nhiên không có khả năng bởi vì chút chuyện này kinh động bạch tinh đức trước đó đem bạch tinh đức lấy ra chỉ là vì uy hiếp một cái bạch nhất hàng mà thôi người muốn đi triệu tư khải nhìn xem trước mặt tâm tâm niệm niệm hy vọng người khe nhữ mày nói vâng nhất hàng nơi đó có chút việc ta muốn đi qua một cái nhất hàng chính là cái kêu bạch thị tập đoàn đại thiếu gia triệu tư khải giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ hiện tại tựa như là lúc tan việc đi quốc nội vẫn là như thế không có thời gian quan niệm sao hiện tại là tư nhân thời gian đi phùng tiến h ngẩm đầu nhìn một chút triệu tư khải không nghĩ tới đối phương không có học mấy năm dương văn vợ mở miệng ngậm miệng liền quốc nội nước ngoài đúng à thiên thiến hôm nay thế nhưng là mọi người tốt không dễ dàng tập hợp một chỗ không muốn quét đại gia h ư ơ đúng vậy à, cái kia bạch đại thiếu muốn là thật có chuyện gì lời nói sẽ cho ngươi thêm treo điện thoại không sai kia cái gì bạch tổng muốn là thật bởi vì chút chuyện này x a thải ngươi ngươi hoàn toàn có thể làm tư khải ca thư k i a ta nói cho ngươi tư khải ca hiện tại thế nhưng là vòng á tập đoàn khu vực châu á thái bình dương tổng giám đốc đây là thế nhưng là chuẩn bị tại giang nam thị thành lập vòng á tập đoàn tại đông phương tổng bộ phùng thiến q u a y đầu liếc mắt nói chuyện ngoại trừ diệp tư đình bên ngoài còn lại mấy cái đều là giống như triệu tư khải quan hệ không tệ chắc hẳn tương lai cũng sẽ tiến nhập triệu tư khải chỗ vòng á tập đoàn không có ý tứ ta thật có sự tình phùng tiến h nói xong quay đầu nhìn c h ầ m c h ầ m triệu tư khải nhãn thần sắc bén nói ngươi có thể tránh ra sao thiên tiến h xin gọi ta phùng tiến h tạ ơn phùng tiến h nói xong trực tiếp theo đối phương bên người xuyên qua triệu tư khải nhìn xem phùng tiến h bóng lưng phát tiết lắc lắc cánh tay bất quá tại xoay người đối mặt với một mặt kinh ngạc cùng không h i ể u bạn học cũ nhóm thời điểm triệu tư khải trên mặt phẫn nộ trong nháy mắt biến mất khôi phục trước đó c ư ờ i ha h a bộ dáng phùng tiến h sớm muộn có một ngày lão tử sẽ để cho ngươi quỷ gối ta trước mặt giống ta thần phục hai ngàn vạn bạch nhất hàng ngươi nhất hàng ca cái này giá cả có chút cao đi nghe được bạch nhất hàng báo giá bạch nhất minh kinh ngạc kêu to nếu như không phải thẩm lượng kéo hắn tay áo hắn sợ là muốn trực tiếp cùng bạch nhất hàng về mặt hai mươi sáu chương hai trăm chín mươi bốn hai ngàn vạn ngại cao đúng vậy a nhất hàng ca nói như thế nào nhóm chúng ta cũng là cùng bạch huyết thống đóng vậy liền hai mươi lăm triệu đi ta mò mò nhan v ậ n nhìn xem bạch nhất minh vặn vẹo biểu lộ ghé vào bạch nhất hàng trên bờ vai nhịn không được cười lên hắn đơn giản quá xấu rồi hỏng nàng yêu chết hắn nhất hàng ca ngươi đừng đùa ta ả ta hiện tại liền xem như đem phân công ty tất cả có thể điều động tài chính điều động cũng không có hai ngàn vạn a ngươi vừa rồi không nói ngươi vừa nhìn thấy tiệm này đã cảm thấy l ư u duyên đã cảm thấy mệnh trùng chú định sao đã như vậy có mắt duyên hai ngàn vạn hẳn không phải là vấn đề đi ta nhớ được cho n g ư ơ i nhà kia phân công ty vốn lưu động còn có tốt mấy ngàn vạn đi hai ngàn vạn cũng không tính nhiều a dù sao n g ư ơ i nhà kia phân công ty gần nhất cũng không có cái gì mới nghiệp vụ cái này bạch nhất minh không nghĩ tới bạch nhất hàng đối với mình nhà kia công ty hiểu như vậy cảm thụ được thẩm lượng vụ trộm bót bắt bụi mình bạch nhất minh cắn răng một cái nói t ố t ta mua tựa như nhất hàng ca ngươi nói như thế ta đối với cửa hàng này xác thực có một loại hợp ý cảm giác chờ ta đem cửa hàng này mua lại về sau vài phút để ngươi xéo đi hố lao tử đảng lao tử đem ngự chủ truyền nhân mời đi theo xem ngươi đến thời điểm làm sao khóc trong lòng đã tưởng tượng lấy về sau bạch nhất hàng một mặt thất vọng cùng thất lạc bạch nhất minh cũng không biết rõ lúc này thật ngất đi t h ẩ m lượng vừa rồi bóp hắn không phải nói cho hắn biết đem nơi này mua lại mà là muốn nói cho hắn cửa hàng này kỳ thật không trọng yếu ngự chủ hậu nhân mới là nặng bên trong chi n ặ n nói một cách khác nhà này tiệm nát trải căn bản cũng không giá trị hai vạn mặc dù nơi này là giang nam thị khá là nổi danh thương nghiệp đường phố nhưng liền hiện tại như thế các mặt tiền cửa hàng năm trăm vạn căng hết cỡ bạch nhất minh cái này chẳng khác gì là tràn giá gấp ba nghĩ đến trước đó chính hắn đại biểu cá nhân nhập cổ phần một vạn thẩm lượng trực tiếp khí cấp công tâm hôn mê bất tỉnh thương định tốt giá cả bạch nhất hàng lần nữa liên hệ phùng tiến muốn nhường đối phương tìm công ty pháp vụ độ người đến không nghĩ tới phùng tiến vậy mà đã nhanh chạy tới ừ n ta biết rõ ngươi cũng thông chi pháp vụ độ người tới đi bạch nhất hàng buông xuống điện thoại trước đó Đột Đang được vất tỷ. tiến nhiên nói ra, vất vả phùng Đang lái xe phùng nghe lái ra, vả xe bạch nhất hàng cuối c ù nói g lời n t xong nhìn một chút bếp sau phương hướng lá ngải cứu thảo cái này thời điểm cũng không nên đi ra à chính mình có phải hay không hẳn là nhường phùng tiến liên hệ xuống lá ngải cứu thảo nhường đối phương tạm thời không muốn đi ra nghĩ đến liền làm bạch nhất hàng trực tiếp cho phùng tiến phát ra tin tức cùng lá ngải cứu thảo liên hệ dưới nhường nàng đợi chúng ta ký xong hợp đồng trở ra phùng tiến h nhìn xem xe tải trên màn hình tin tức trên mặt lộ ra hiểu ra tiểu dung nhanh chóng trả lời biết rõ không biết do nhất hàng lần này muốn làm sao hố hắn người đệ đệ kia không phải là muốn đem nhà kia quán cà phê bán cho đối phương a nghĩ như vậy phùng tiến h tìm tới một cái nàng sổ chuyển tin bên trong liên hệ tần suất tuyệt đối phía trước số ba mã gọi tới tạm thời giải quyết bạch nhất minh sự tình bạch nhất hàng lần hai đem l ự c chú ý đặt ở chu cường trên thân giờ phút này chu cường có thể nói là mười điểm thế thảm trên đầu dối bầy giống như là một tổ cỏ dại trên thân một bộ cũng không có trước đó ngay ngắn trở nên nhăn nhăn đ ù n đ ú m hai cái vành mắt đã biến thành thanh s á c cái mũi càng là có hai đạo máu m ũ i chậm d ã i chạy xuống đây là bạch nhất hàng không có thụ ý tình hồ g ư ớ i nếu không hiện tại chu cường vô cùng có khả năng giống một ca khúc hát như thế cúc hoa bạo mãn sơn ngươi trong miệng hổ ca đâu lại không xuất hiện lời nói ta nhớ được chúng ta giang nam thị vườn bách t h u giống như có mấy cái lao hổ nếu không ta để bọn hắn dẫn ngươi đi nơi đó nhìn xem nhìn xem ngươi hổ ca có phải hay không bị giam ở nơi đó rồi đừng, đừng. bạch tổng bạch đại thiếu ta biết rõ sai tha cho ta đi ta không biết cái gì hổ ca lúc này chu cường nào có còn vừa mới tiến đến thời điểm đẹp trai cùng trước đó kêu gào hổ ca thời điểm hăng hái nhìn xem bạch nhất hàng đi vào ngồi dưới đất hắn không ngừng dùng chân gót ma sát mặt đất muốn cho thân thể của mình lui về phía sau lại phát hiện tự mình đã sớm bị ngăn ở góc tường bẩn thịu bộ dáng h i ệ n nhiên là một cái kẻ lang thang bộ dáng nói đi ai bảo ngươi đến đừng nói là cái kia thập yêu vương hoa gì không muốn cùng lão hổ làm bạn lời nói liền thành thật một chút trắng bạch đại thiếu thật không có người để cho ta tới a bạch nhất hàng h nói. Chơi, chơi, nói xong ư đi làm sao lại đến một bên ghế xô pha ngồi xuống nhan vận thì đem tự mình trước đó cầm ly cà phê bưng đến hắn trước mặt cái này chén là ta ừng Ta cho vận vận đút ta muốn uống. vận vận ngươi cho bạch nhất h à n g nhìn xem mặt như đào hoa nhan vận đột nhiên phát hiện mình quả thật cải biến bạch nhất h à n g liếm mạng chó vận tự mình lựa chọn vì chính mình có thể từ bỏ sinh mệnh không oán không hối nỗ lực nhan vận nhưng hắn cùng nhan vận ở giữa quan hệ càng giống là đại thiếu gia cùng chim sẻ nữ quan hệ tự mình chỉ là muốn đem tốt nhất cũng cho nhan vận nhưng không có chú ý tới rất nhiều nam nữ bằng hưu ở giữa cái kia có hấu động tối thiểu nhất tự mình trước đó là không dùng vận, vận đến xưng hô đối phương đừng làm rộn ta liền muốn người đút ta uống bạch nhất hằng không nói lời gì đem nhan vận ôm vào trong ngực nhìn xem đối phương che kín phi hồng gương mặt xinh đẹp dùng nhãn thần ra hiệu một cái một bên cà phê nói ta khác thật bắt ngươi không có biện pháp nhan vận bưng lên trước mặt cà phê v á n trách nói đến ngoài miệng tràn đầy bất đắc dĩ trên mặt cùng ánh mắt bên trong vui sướng lại vô luận như thế nào cũng ẩn tàng không ở bạch đại thiếu ta chiêu ta cũng nói ta đem ta biết rõ cũng nói cho ngươi một phút về sau thẳng đến ninh viễn phái tới mấy cá nhân chuẩn bị đem chu cường khiêng đi ra thời điểm chu cường mới biết rõ sợ hãi la lớn bạch nhất hàng nhìn xem theo trong lồng n ự c của mình chạy đi nhan vận âm thầm nhũ mày phản phất tại ván trách đối phương bạch nhất phất phất minh đi đi, ta ta càng càng càng càng nhìn g n xem ngồi ở chỗ đó một mặt bình tĩnh bạch nhất hàng đột nhiên cảm thấy phía sau lương dâng lên một cô khí lạnh nhập hai mươi sáu chương hai trăm chín mươi lăm bạch nhất minh nhìn chăm chăm bạch nhất hàng thời điểm vừa lúc bạch nhất hàng ánh mắt cũng hướng hắn nhìn lại một máy mắt bạch nhất minh có một loại không r é t mà run cảm giác theo chu cường rời đi trong quán cà phê lại lâm vào quỷ dị an tinh ở trong bạch nhất minh có chút không biết làm sao nhìn xem bếp sau phương hướng giống như tại oán trách hai cái nhân viên phục vụ làm sao còn chưa có trở lại lại nhìn một chút ghé vào trên ghế s a lon bất tỉnh nhân sự thẩm lượng thầm nghĩ đối phương thật sự là quá yếu đuối nếu có thể lời nói hắn thật không muốn cùng hiện tại bạch nhất hàng đợi tại chung một mái nhà nhan vận tồn tại vậy mà cho hắn một chút tâm lý an ủi tại loại này tình h u n giới b ạ cửa h Nhất Minh nhan sinh không không tình thầm chú định sẽ không tật má kết thúc. Linh ba, linh linh vận nói cũng đoạn này mến, bất một tả tật kết mà cảm, đối với kia vậy được được ra ba ba. sẽ rõ rõ c quá ra vào lần nữa truyền đến một trận gió tiếng trung dừng ở bạch nhất minh trong lỗ thay lại lại như vậy em h a i khi hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại thời điểm trước kia trong lòng hắn mười điểm chán ghét bạch nhất hàng tên bí thư kia lúc này lại cũng có chút cảnh đẹp ý vui bắt đầu phùng tiến lúc đầu vẻ mặt giá trị kỳ thật cũng không thấp nếu không cũng sẽ không cùng triệu tư khải được xưng là kim đồng ngọc nữ trở thành bọn hắn một lần kia rất nhiều đồng học trong lòng nữ thần chỉ là bình thường nàng luôn luôn mang theo một bộ kính đen mặc tiểu cũ tây trang không thi phấn trang điểm cho người ta một loại hết sức bình thường cảm giác hôm nay cứ việc chỉ là vì đồng học lại hơi thi đạm trang lại cùng trước đó có ngày đêm khác biệt cả người từ trong ra ngoài lộ ra một loại tài trí mỹ lệ bạch tổng chương luật sư còn có năm phút tả hữu liền sẽ đến nơi đây hợp đồng ta đã mô phòng xong ngươi muốn nhìn một chút sao phùng tiến nói theo tự mình trong túi công văn xuất ra một phần văn kiện từ đầu đến cuối không có xem bạch nhất minh một chút cũng không có đối với bạch nhất minh ở chỗ này có bất luận cái gì hiếu kỳ bạch nhất minh nếu là không ở chỗ này mới là thật sẽ để cho nàng cảm thấy yêu kỳ nhìn thấy không nhìn tự mình phùng tiến bạch nhất minh có chút ghen ghét nhìn xem ngồi ở chỗ đó bạch nhất hàng vì cái gì vì cái gì phùng tiến cùng nhan vận ưu tú như vậy nữ nhân sẽ vây quanh bạch nhất hàng tên hôn đ ả n g kia chuyện liền mắt cũng không nhìn thẳng chính mình phiên phất phùng thư ký đem hợp đồng trước cho ta thân ái đệ đệ nhìn một chút đi bạch nhất hàng bình tĩnh cười cười nhìn xem bạch nhất hàng biểu lộ phùng tiến không khỏi hơi sững sờ đối phương trên mặt tiểu dung đã thật lâu chưa từng xuất hiện lần trước nhìn thấy còn giống như là một năm trước đó bạch thị tập đoàn tại một cái công trình bên trên có trọng đại sơ hở thời điểm một lần kia bạch nhất hàng chẳng những dù cho đền bù trọng đại sơ hở còn lấy đây là m ộ i nhường đối thủ cạnh tranh sinh ra tổn thất trọng đại nếu như không phải đối phương không biết rõ làm sao tìm được thẩm ra tìm được thẩm u n g u y ệ n bạch thị tập đoàn vô cùng có khả năng nương tựa theo lần kia thao tác tiến quân thượng hải sẽ không giống như bây giờ tại thượng hải chỉ có một cái tượng c h ứ n g cơ quan tại thượng hải to lớn ô xa ca bên trên càng là chỉ ở cùng với biên giới nơi hẻo lành có một cái ăn chi gân gà bỏ thì lại tiếp công trình theo nàng tự mình điều tra thật ra tối thiểu nhất tại kia một ba nã đến vượt qua chín chữ số chỗ tốt lúc này nhìn thấy bạch nhất hàng biểu lộ nhường phùng tiến có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác nhìn một chút bên người một mặt ngây thơ bạch nhất minh phùng tiến đột nhiên cảm thấy bạch nhất hàng đem tinh lực dùng tại đối phó bạch nhất minh loại người này trên thân thật sự là nhỏ tài đại dụng ta không có vấn đề luật sư cái gì thời điểm đến không được hiện tại liền ký tên cũng được bạch nhất minh cái kia nhìn hiểu cái gì hợp đồng qua loa nhìn đại khái điều khoản về sau hắn chỉ muốn nhanh ký tên nhường bạch nhất hàng theo trước mắt mình biến mất hôm nay bạch nhất hàng, cuối cùng cho hắn một loại mười điểm cảm giác sợ hãi đương nhiên bạch nhất minh cũng không là thật bao cỏ hắn tin tưởng bạch nhất hàng không dám hô hắn vô luận như thế nào bọn hắn mặt trên còn có một cái bạch tinh đức bạch nhất hàng nếu là lại trên hợp đồng hô hắn ngược lại là cho hắn cơ hội cùng bạch tinh đức cáo trạng vẫn là chờ luật sư đến đi miễn cho về sau có cái gì tranh chấp bạch nhất minh nghĩ đến bạch nhất hàng đương nhiên sẽ không nghĩ không ra bởi vậy hắn lần này cố ý đem một mực phục vụ tại phụ thân chương luật sư mời đến mà không phải đem cùng mình hợp tác hồi lâu luật sư mời đi theo không không qua đến không nói hắn cùng phùng tiến thật rất hợp phách hắn kỳ thật chỉ là ám hiệu đối phương một cái đối phương liền rất quan tâm đem t r ư ơ n g luật sư mời tới được tốt ta bạch nhất minh tưởng tượng đúng là dạng này nếu như bạch nhất hàng thật hố tự mình lời nói tự m ì n h một người sức thuyết phục vẫn là yếu đi nhiều có công ty luật sư ở đây ngược lại càng thêm một thỏa chỉ là kia hai cái nhân viên phục vụ về phía sau nhà bếp làm sao còn chưa có trở lại không phải là bếp sau xảy ra chuyện gì biến dị đem kia hai cái nhân viên phục vụ ăn đi trước đó hắn hy vọng hai cái nhân viên phục vụ không nên quá mau đưa ngự trù hậu nhân mời đi ra hiện tại hắn lại có chút hiếu kỳ kia hai cái người làm sao còn chưa có đi ra tiếp nhận tây phương giáo dục hắn lại thêm bạch nhất hàng giờ phút này gây áp lực cho hắn đã trong đầu đem bếp sau chuyện phát sinh yêu ma hóa tại hắn nao bổ dưới bếp sau đã trở thành thông hướng địa ngục thông đạo có lẽ theo trước mặt c h â u ngặt vượt qua đi nhìn thấy không phải bếp sau cửa lớn mà là một t r ư ơ n g ác ma miệng ngại tỉ tỉ bên ngoài thật có một cái rất phách lối người ngươi mau đi xem một chút đi người nữ phục vụ nhìn xem không nhanh không chậm ở nơi đó còn sống mặt lá ngải cứu thảo cả người sắp khóc đi ra một bên người nam phục vụ cũng là một mặt lo lắng nguyên bản bọn hắn đến cùng lá ngải cứu thảo nói rõ tình huống về sau lá ngải cứu thảo liền chuẩn bị giặt xong tay đi phía trước chiếu cố cái kia kêu, kêu cái gì bạch thiếu bạch tổng ai biết rõ ngay tại lá ngải cứu thảo giặt xong tay về sau tiếp một cái điện thoại tại về sau lá ngải cứu thảo thật giống như cái gì cũng không có phát sinh tiếp tục còn sống trước mặt mặt không cần phải gấp bây giờ còn chưa đến thời gian đâu thời gian thời gian nào nhân viên phục vụ nam nữ nhìn nhau một mặt một b ư ớ c chẳng lẽ là cùng mặt thời gian nhưng là bây giờ cũng cái gì thời điểm cửa hàng trưởng làm sao không có chút nào sốt ruột còn ở lại chỗ này tính toán lấy nào h bột mì thời gian lá ngải cứu thảo không biết rõ phía sau hai cái nhân viên cửa hàng đang suy nghĩ gì ngẩng đầu nhìn trên tường đồng hồ còn có năm phút sau không biết rõ phùng t ỷ để cho mình hơn phân nửa giờ lại đi ra là vì cái gì còn có bọn hắn trong miệng bạch tổng hẳn là nhất hàng kk đi năm phút về sau lá ngải cứu thảo cầm trong tay đoàn đặt ở mặt á n một góc dọn xong đi đến một bên trong a o đơn giản r ử a ra tay cùng lúc đó tiếng chung gió lần nữa vang lên một cái mang theo kính mắt trang điểm rất tinh trí chung năm phụ nữ đẩy cửa đi đến nhìn thấy bạch nhất hàng cùng phùng thiến mọi người lộ ra thân thiện t i ế u d u n g 26. i m ư ơ chương 296. bạch tổng phùng thư ký nhất minh thiếu gia trương luật sư đi đến bạch nhất hàng cùng phùng tiến trước mặt quen thuộc chào hỏi vất vả trương luật sư không có việc gì đều là ta phải làm một phút về sau xác định hợp đồng không có vấn đề về sau bạch nhất hàng cùng bạch nhất minh ở phía trên ký vào tự mình danh tự nếu như không có việc gì lời nói ta liền đi trước rồi trương luật sư không biết rõ bạch ra hai cái thiếu g i a chơi cái gì chuyện ẩn ở bên trong bất quá nàng rất rõ ràng có một số việc không nên hỏi liền trung thực ngậm ngược lại tự mình chỉ cần đem tự mình phạm vi chức trách bên trong sự tình làm tốt lên tốt ừ m phiền phức trương luật sư phùng thiến đưa trương luật sư thời điểm một cái thân cao đại khái chỉ có một m năm t à h ư u giữ lại s o n g đuôi ngựa mọc ra một t r ư ơ n g mặt em bé đ ộ ngực quy mô mười điểm phạm quy nữ sinh từ sau nhà bếp góc rẽ đi ra bạch nhất minh trước tiên thấy được đối phương trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc hắn không phải la lị khống nhìn thấy đối phương lần đầu t i ê n chỉ là hiếu kỳ nơi này làm sao lại xuất hiện một cái đáng yêu như thế tiểu la lị nhìn lần thứ hai thì tại suy đoán thân phận đối phương bởi vì giống như sau lưng tiểu la lị là trước kia biến mất hồi lâu hai cái nhân viên phục vụ trước mặt cái này không phải là kia cái gì ngài thảo thảo a bạch nhất minh đột nhiên có một loại không đáng tin cậy cảm giác bất quá rất đáng tiếc thẩm lượng bây giờ còn đang đang hôn mê hắn cũng không có biện pháp cùng đối phương chứng thực nếu như thẩm lượng hiện tại tỉnh lại biết rõ bạch nhất minh đã dùng hai ngàn vạn cuộn xuống cửa hàng này đoán chừng sẽ lần nữa ngất đi ngài thảo thảo không có để ý bạch nhất minh tồn tại theo góc rẽ đi tới về sau liền bắt đầu tại trong tiệm tìm kiếm khắp nơi làm nàng nhìn thấy bạch nhất hàng thời điểm k h o miệm cấp tốc cong thành một cái hoàn mỹ đường cong một đôi mắt hạnh thì biến thành hai đạo con con ngựa nhà nhanh chóng hướng về bạch nhất hàng chạy tới nhất hàng kk nương theo lấy ngài thảo thảo có chút nhu nhu thanh â m còn có theo nàng chạy mà lên xuống lắc lư xong đôi ngựa cùng trước ngực phạm quy phanh bạch nhất hàng nhìn xem nhào vào trong lồng ngực của mình ngài thảo thảo cảm thụ được đối phương phạm quy địa phương đối với mình quấy dối lộ ra cương triều tiêu dung ta còn tưởng rằng ngươi cũng không tiếp tục đến xem qua loa nữa nha ngài thảo thảo ngựa đầu nhìn xem bạch nhất hàng một đôi ngập nước đại nhãn tỉnh vô cùng đáng thương nhìn xem hắn giống như là một cái vừa mới tìm tới chủ nhân con mèo nhỏ bạch nhất minh nhìn xem một màn trước mắt cả người cũng ngây ngẩn cả người cái gì tình huống bạch nhất hàng cái này hôn đản cùng ngự trù hậu nhân nhận biết không đúng không đúng cái này khẳng định không phải ngự trù hậu nhân ngự trù hậu nhân làm sao có thể là cọng lông còn không có d à i đủ tiểu n h a đầu đứng tại hắn cạnh bên nam phục vụ viên cùng nữ phục vụ viên lúc này đã hôn mê rồi người nữ phục vụ vô ý thức rủi rủi con mắt đây là các nàng nhận biết ngải cửa hàng trưởng chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi tại bọn hắn trong ấn tượng ngải cửa hàng trưởng ngoại trừ đối với làm đồ ăn cảm thấy hứng thú cái khác hoàn toàn không có hứng thú lần trước nhìn thấy ngài thảo thảo cười là cái gì thời điểm còn giống như là ba tháng trước ngài thảo thảo công khắc một đạo mười điểm khó món ăn thời điểm linh tiếng trung gió vang lên lần nữa đưa trương luật sư rời đi phùng thiến một lần nữa đẩy cửa tiến đến nhìn thấy bạch nhất hàng nơi đó tình huống không thể nín được cười cười làm nàng đem ánh mắt nhìn về phía nhan vận phát hiện đối phương trên mặt ý cười nhìn xem bạch nhất hàng cùng ngài thảo thảo không khỏi nới lòng khẩu khí trước đây bạch nhất hàng cùng ngài thảo thảo quan hệ bỗng nhiên hạ xuống điểm đóng băng cũng là bởi vì thẩm u nguyện nguyên nhân nghĩ đến trước kia bạch nhất hàng lại nhìn một chút hiện tại bạch nhất hàng. phùng tiến trên mặt lộ ra một cái vui mừng tuyệt mỹ tiểu dung ta làm sao lại không đến thăm qua loa đâu ta chỉ là đối lại trước chuyện phát sinh cảm thấy rất xin lỗi sợ qua loa không tha thứ ta bạch nhất hàng nói mắt nhìn bên người nhan vận nhìn thấy đối phương ánh mắt bên trong cổ vũ về sau hắn đột nhiên có bốn có chồng vợ như thế còn cầu mong gì cảm giác nguyên bản bên trong bạch nhất hàng thật sự là mắt bị mù đặt vào như thế khéo hiểu lòng người có chi thức h i ể u lệ nghĩa nhan vận không chọn tuyệt cái kia hoa sen biểu ngại thảo thảo tại nguyên bản bên trong chưa từng xuất hiện nhưng lại xuất hiện tại hắn trong trí nhớ có lẽ là bởi vì nguyên bản bên trong bạch nhất hàng từ đầu đến cuối đều là thẩm u nguyệt l i ê m chó bởi vậy bởi vì thẩm u nguyệt mà bị lạnh nhạt ngài thảo thảo cũng sẽ không có xuất hiện tất yếu qua loa đã sớm tha thứ ngươi chỉ là ta sợ q u ấ y dày ngươi truy cầu u nguyệt t ỷ t ỷ nghe ngài thảo thảo mang theo tiếng khóc nước nở thanh â m nhìn xem đối phương một đứng thẳng một núi v a i cảm thụ được trước ngực ướt át bạch nhất hàng dùng sức ôm lấy đối phương đưa tay nhẹ nhàng nuốt ve đối phương mềm mại tóc sẽ không về sau không có thẩm u nguyệt chỉ có một cái đồng dạng sẽ thích ngươi nhan vận tỉ tỉ thật sao ngài thảo thảo ngầm đầu ngập nước đại nhãn tỉnh còn mang theo một chút nước mắt trước nhìn một chút bạch nhất hàng về sau lại quay đầu nhìn xem nhan vận trong ánh mắt lo lắng hai hùng đường bạch nhất hàng lần nữa nhẹ nhàng đốt ve đối phương đầu đương nhiên ta rất ưa thích qua loa rất hy vọng cùng qua loa làm tốt bằng hữu nhan vận có chút không người tiến đến n g ả i thảo thảo trước mặt tại nàng đáng yêu trên mũi nhẹ nhàng trả sát một cái nô、no. nhìn xem không có ý tứ một lần nữa dối đầu vào bạch nhất hàng trong ngực n g ả i thảo thảo, bạch nhất hàng cùng nhan vận nhìn nhau cười một tiếng cái sau lại đem ánh mắt đặt ở cửa ra vào phùng tiến trên thân trong lòng có chút hít k h ẩ khí lập tức lại có chút tiêu tan mình có thể được nhất hàng yêu đã rất thỏa mãn làm sao có thể yêu cầu xa v ừ i đ ộ c hưởng nhất hàng yêu đâu bạch nhất hàng mặt này diễn ra huynh ngội đoàn tụ đại đoàn viên c h ẳ n g cảnh bạch nhất minh thì triệt để c h o n g váng tại thông qua nam nữ nhân viên phục vụ biết rõ nằm sấp trong ngực bạch nhất hàng chính là hắn muốn tìm ngự trù hậu nhân thời điểm bạch nhất minh toàn bộ sắc mặt cũng thay đổi có thời điểm hắn xác thực đem sự tình nghĩ tới tại đơn giản cũng thiếu khuyết một chút lòng dạng nhưng không đại biểu hắn ốc nhìn thấy ngài thảo thảo cùng bạch nhất hàng thân mật bộ dáng coi như hắn thân ốc cũng biết mình bị bạch nhất hàng cho hố Húng、chi hắn căn bản cũng không giết nhất hàng ca không nghĩ tới ngươi cùng ta trong tiệm đầu bếp trưởng nhận b i ế ta t bạch nhất minh đi đến bạch nhất hàng trước mặt cười đình nói trong lòng thì ô m hy vọng cuối cùng không có biện pháp một phân tiền làm khó anh hùng hắn a húng chi là hai ngàn vạn cứ việc bên trong có một bộ phận hắn có thể tính tại thẩm lượng trên đầu nhưng hắn muốn gánh chịu ít nhất cũng có một ngàn năm trăm vạn ngài thảo thảo muốn đi thẳng một mạch chưa cho hắn như thế một cái tiệm nát hắn thật muốn tìm chỗ để khóc đầu bếp trưởng nhất hàng ca ca ngươi đem tiệm này bán sao ngài thảo thảo ngầm đầu Một đôi đại chương ngươi n ngươi thảo thảo hai trăm h à n chín mươi bảy đúng à nhất hàng nhận biết một cái rất lợi hại đại phu mẫu thân của ta trước đó bệnh chính là nhất hàng nhận biết lao tiên sinh chữa khỏi nhan vẫn nhìn xem đột nhiên thần sắc cô đơn ngài thảo thảo không biết rõ vì cái gì cảm thấy trong lòng đau xót cứ việc không biết rõ ngại thảo thảo ra ra làm sao vậy vẫn là mở lời an ủi lấy đối phương còn lấy chính mình mẹ sự tình nêu ví dụ thật sao ừ m ta cái gì thời điểm l ừ a qua ngươi bạch nhất minh nhìn xem chính không lọt vào mắt bạch nhất hàng bọn người dùng sức nắm chặt nắm đấm ta nhẫn vì kêu một nghìn năm trăm vê đ ú t lao tử nhẫn trong lòng không ngừng từ ta theo ngủ về sau bạch nhất minh miễn cưỡng gạt ra một cái cùng khóc không sai biệt lắm tiểu dung nói nhất hàng ca n h ư n g ngại tiểu thư tại ta chỗ này liền có thể ta cam đoan sẽ cho ngài tiểu thư phong phú nhất đ á y ngộ liền không làm phiền ngươi đang giúp ngài tiểu thư tìm địa phương ta không phải mới vừa nói sao ta chuẩn bị giúp vận vận cùng tiểu thảo làm một nhà tiệm mới tiệm này như là đã bán cho ngươi nhóm chúng ta đương nhiên không thể can thiệp ngươi đối với cửa hàng trường khống ta bạch nhất minh có một loại m u ố n khóc xúc động hắn thật rất muốn nói van cầu ngươi nhường ngài thảo thảo lưu lại can thiệp ta đi cứ việc cảm thấy mình là bị bạch nhất hàng buồng địch nhưng vì k i ê u một nghìn năm trăm vê đ ú t bạch nhất minh quyết định làm lấy cuối cùng nếm thử ngài tiểu thư ngươi đều ở nơi này thời gian dài như vậy đỗng nhiên thay cái địa phương k vốn g cũng định sẽ có nhiều chưa quen chưa thuộc, có ta đây, là muốn nói cho đối phương mười phần trăm cổ p h ầ n bạch nhất minh quyết tâm trực tiếp nâng lên hai mươi phần trăm hắn cũng không tin n g ả i thảo thảo không tâm động chỉ cần đối phương tâm động liền dễ làm dạng này tự mình liền có thể cùng đối phương nói chính một cái đối với tương lai phát triển kế hoạch khi thấy tương lai vô hạn cơ hội buôn bán về sau hắn không tin bắt không được n g ả i thảo thảo một tiểu nha đầu p h i tử liền xem như đối phương cùng bạch nhất hàng quan hệ cho dù tốt ai cũng sẽ không cùng tiền không qua được không phải sao không có ý tứ nhất hàng ca ca nói chính là ta quyết định mà lại ta rất ưa thích nhan vận tỷ tỷ nhan vận tỷ tỷ về sau chiếu cố nhiều hơn nha ừ về sau cũng mời ngươi chiếu cố nhiều hơn nhan vận nhìn bạch nhất hàng một chút cứ việc không biết rõ bạch nhất hàng vì cái gì lại phải cho hắn mở một nhà phong ăn nhưng cái này thời điểm nàng đương nhiên sẽ không b á c bạch nhất hàng ý tứ ta ngu xuẩn đệ đệ cửa hàng này ngươi cần phải thật tốt kinh doanh nha bạch ra nhà hàng tương lai phát triển cũng đều phải dựa vào cửa hàng này bạch nhất hàng nhìn bên cạnh nắm tay gặp nhau hận muộn nhan vận cùng ngài thảo thảo đi đến bạch nhất minh trước mặt vô đối phương bả vai c ư ờ i nói đúng rồi trước ngươi nói qua ngươi cảm thấy ngươi cùng cửa hàng này rất hữu duyên ta kỳ thật cũng là cảm thấy như vậy bạch nhất hàng ngươi n g ư ơ i tờ mở đùa người ta bạch nhất minh chỉ vào bạch nhất hàng ngón tay ngăn không được rung động hắn hiện tại cũng nghĩ minh bạch bạch nhất hàng nhất định đã sớm biết rõ ngài thảo thảo thân phận cũng biết mình tới đây mục trước đó phát sinh hết thảy đều là hắn cho mình gài bờ ơ y thế nào ta ngu xuẩn lại đáng yêu đệ đệ vừa rồi thế nhưng là ngươi nhất định phải mua nơi này ngươi nói nơi này phong thủy tốt cùng ngươi hợp ý tại trương luật sư trước mặt ta thế nhưng là còn khuyên qua ngươi n h a bạch nhất hàng nói nhịn không được cười lên không để ý sắc mặt tái xanh bạch nhất minh miệng nhìn xem một bên lần thứ nhất gặp mặt liền phảng phất nhiều năm không gặp tỷ bội đồng dạng hai nữ nói đi thôi ta trước đưa ngươi trở về chưa mai thời điểm ta lại đi nhà ngươi tìm ngươi bạch nhất minh nhìn xem chính không lọt vào mắt bạch nhất hàng nắm thật chặt nằm nấm tâm cáo tố tự mình phải tỉnh táo nhất định phải tỉnh táo mình bây giờ nếu là cùng bạch nhất hàng lên xung đột đến bạch tinh đức nơi đó khẳng định lại muốn mất điểm nghiêm trọng thế nhưng là hắn thật n mất không trôi cái này khẩu khí ở nước ngoài thời điểm mặc dù cũng bị định trình độ quá thúc nhưng là bạch tinh đức cũng sẽ không keo kiệt tiền tài phương diện sự tình nhường hắn tại địa phương nghiễm nhiên là tiểu bá vương tồn tại không nghĩ tới vừa về đến vậy mà liên tiếp kinh ngạc nghĩ tới đây bạch nhất minh dùng sức nện xuống cạnh bên cái bàn phát ra phanh một tiếng vang thật lớn bạch nhất hàng sờ lên bị hù dọa n g ả i thảo thảo đầu nhan vẫn đem ôm ngài thảo thảo an ủi đối phương hiện tại tiệm này thế nhưng là ngươi rồi đập bể nhưng là muốn tự mình dùng tiền sửa chấn ăn xong ngài thảo thảo bạch nhất h à n g quay đầu nhìn xem bạch nhất minh nhãn thần trêu tức ta nện ta cửa hàng ngươi không còn được bạch nhất minh nghiến răng nghiến lợi nhìn xem bạch nhất h à n g thật sao kia có muốn hay không ta tìm người giúp ngươi đập phá ta còn nhận biết không ít phương diện này nhân tài bạch nhất minh nghe vậy ánh mắt nhắm lại nghĩ đến trước đó những người kia đột nhiên cười cười không nghĩ tới đường đường bạch thị tập đoàn giám đốc lại còn nhận biết những cái kia hạ lưu người thật sao ta ngược lại thật ra không cảm thấy những người kia thế nào trong mắt ta bọn hắn thế nhưng là chính nghĩa chi sĩ đâu bạch nhất hằng khỏe miệng hơi v ị n biết rõ ngươi vì cái gì không thể trở thành giám đốc sao bạch nhất hàng nói tiến đến bạch nhất minh bên hai nhãn thần lạnh giá nói khẽ bởi vì ngươi không có biện pháp đem một gian trước đây ngươi bỏ ra không đến một trăm vạn cửa hàng bán được hai ngàn vạn ngươi đừng xúc động à nếu không ta không bảo đảm ngươi hôm nay có thể hay không cũng cùng lão hổ làm bạn bạch nhất hàng nhẹ nhàng lắc lắc ngón tay nhãn thần khinh miệt nhìn xem đối phương chúng ta đi thôi trở về muộn thúc thúc cá gì cái kia lo lắng ừ n tiểu thảo em gái chúng ta đi linh lần này tiếng chung g i đại biểu không phải có người tiền đến mà là có người rời đi bạch nhất minh mở ra bạch nhất hàng bọn người bóng lưng biến mất tại cửa ra vào có chút suy sụp tinh thần ngã ngồi ở trên ghế salon một bên nam nữ nhân viên phục vụ nhìn xem bạch nhất minh thất hồn lạc phách bộ dáng liếc nhìn nhau cuối cùng vẫn người nữ phục vụ chậm rãi lại gần không không biết rõ ngài s ư n g hô như thế nào bạch nhất minh d ư ơ n g mắt nhìn một chút đối phương lại đem m í mắt tiêu nhịu xuống p h ả n phất đối phương không tồn tại đồng d ạ n g mưa kia cái kia các ngươi có thể đi về sau đều không cần tới vị tiên sinh này nhóm chúng ta thế nhưng là cùng trong tiệm ký lao động hợp đồng người nam phục vụ nghe được bạch nhất minh lại muốn sa thải bọn hắn bất mãn đi tới cút cũng tờ mở cút cho ta bạch nhất minh ra sức trước mặt trên mặt bàn đồ vật cũng gậy tới đất bên trên nhìn xem trước mặt nam nữ khản g cả giọng hô nam ở phía trước ghế dài trên ghế s a lon thẩm lượng phảng phất bị bạch nhất minh sụp đổ thanh em đánh thức ô n đầu cùng bụng mơ mơ màng màng ngồi dậy nhìn xem bạch nhất h à n g cùng cái kia gọi nhan vận không tại trong điếm thẩm lượng có chút nối lòng một khẩu khí hắn còn không biết rõ bạch nhất hằng cùng nhan vận xác t h ự đi chương hai trăm chín mươi tám sau nửa giờ vẫy tay từ biệt lưu luyến không rời n g ả i thảo thảo đồng thời cam đoan trưa mai sẽ đi n g ả i ra làm khách về sau bạch nhất hàng quay đầu nhìn phía sau đồng dạng tựa tại cửa xe phùng tiến h cười nói phùng tỷ ngươi còn đi tham gia họp lớp sao phùng tiến h theo họp lớp địa phương sau khi đi ra đã từng liên lạc qua hắn bởi vậy hắn mới biết do phùng tiến thảo lớp bổ câu chạy tới giúp hắn về sau lại giúp đơ hắn đem ngài thảo, thảo đưa về nhà nghĩ đến chậm c h ễ đối phương học lớp bạch nhất hàng trên mặt hơi mang theo áy náy không có biện pháp nếu như không phải hắn không xác định ngài thảo thảo nhìn thấy tự mình là đem nhiều năm đoán hận chất chứa lập tức bộc phát vẫn là vừa khóc mận ân c ử u hắn cũng không muốn phiền phức phùng tiến cũng đã muộn còn chạy tới cũng may kết cục cuối cùng vẫn là tốt chỉ là nhìn xem bên cạnh mình ngủ gạ tỷ vậy giận chính mình có phải hay không cái kia thay cái xe chỉ có thể ngồi hai cái người có thời điểm thật đúng là thật không thuận tiện không đi lúc đầu cũng không có gì tốt tham gia nhiều năm không thấy tất cả mọi người trở nên xa lạ một gió đem phùng tiến cái này âm thanh có chút thẹn thùng ngừ thổi tan đồng thời cũng thổi đỏ lên phùng tiến mặt bạch nhất hàng nói ra vừa rồi kia lời nói khả năng không nghĩ nhiều nhưng nghe tại phùng tiến trong lòng lại có một phần khác giải thích kia nhóm chúng ta liền đi về trước phùng tỷ ngươi cũng chú ý an toàn về đến nhà cho ta phát cái tin tức được thằng đến bạch nhất hàng xe biến mất trong tầm mắt phùng tiến mới thất vọng mất mát thu tầm mắt lại cười lắc đầu phùng tiến ngươi không muốn yêu cầu quá nhiều có thể một mực đợi tại nhất hàng bên người ngươi liền nên thỏa mãn nghĩ như thế nào lấy thả ngươi đồng học kia phát động ô tô bạch nhất hàng vẻ mặt tươi cười nhìn xem nhan vận đối với nhan vận quyết định hắn không có cái gì dị nghị nhưng lấy hắn đối với nhan vận hiểu do đối phương hẳn là sẽ không như vậy mà đơn giản bỏ qua tính toán nàng cái người kia nhan vận cùng thẩm u nguyệt lớn nhất khác nhau chính là nhan vận sẽ không che giấu mình cảm xúc cũng sẽ không làm lấy ơn báo o á n sự tình mà thẩm u nguyệt nhìn xem tựa như là thiện lương thiên sứ trên thực tế những cái kia công việc bẩn thiệu việc cực đều là bên người nàng liếm chó tại làm những thứ không nói khác trước đó ninh viên đối với thẩm u nguyệt quấy dối chẳng phải một mực là hắn trong bóng tối xử lý à đương nhiên không có khả năng ta đã nhớ kỹ nàng gần nhất người liên hệ số điện thoại hiện tại liền từng cái đánh tới sao số điện thoại di động đúng à tại cho cái người kia treo điện thoại thời điểm ta liền đã nhớ kỹ vương xuân hoa gần đây liên hệ tất cả mọi người số điện thoại ha ha bạch nhất hàng nghe vậy không khỏi cười cười quả nhiên đây mới là tự mình quen thuộc nhan vận về phần hắn trong miệng cái người kia hiện tại hẳn là tại hồ trong vườn run lầy bẩy đi hắn đương nhiên sẽ không thật đem đối phương cho ăn l á o hổ nhưng đối phương về sau so sánh nghe được l á o hổ hai chữ đều sẽ run lầy bẩy còn như danh tự rất xin lỗi hắn cũng không biết rõ đối phương danh tự đối phương cũng không xứng nhường hắn biết rõ danh tự nhan vận hơn phân nửa cũng không có nhớ kỹ đối phương danh tự cũng có lẽ đối phương từ đầu tới đôi cũng không có nói qua tự mình đều cái gì nghĩ đến chu cường cuối cùng liền một cái tính danh cũng không có để lại liền đi h ổ vừa n b ồ i lá hổ chỉ có thể dùng một cái thảm c h ữ để hình dung không cần đánh tới đem số điện thoại phát cho ta đánh tới dễ dàng đánh cỏ động rắn ừ m nhan vận đối với bạch nhất hàng phân phó không có bất kỳ dị nghị gì cười gật gật đầu đem trong điện thoại di động tồn d ẽ số phát cho bạch nhất hàng đến nhan vận nhà thời điểm cứ việc và ước định thời gian có chút muộn nhưng bạch nhất hàng vẫn được nhan hại cùng đồng hà nhiệt tình hoan nen nhất là đồng hà không nói bạch nhất hàng cứu được hắn nhưng nhìn tự mình nữ nhi dáng vẻ hạnh phúc nàng đối với bạch nhất h à n g ngoại trừ hài lòng chỉ có hài lòng nữ nhân có thời điểm thật rất hiểu nữ nhân qua nét mặt của nhan vận cùng cử chỉ nàng có thể rõ ràng cảm nhận được nhan vận hiện tại cùng trước đó khác biệt trước k i a nhan vận cuối cùng cho nàng một loại miễn cưỡng vui cười cảm giác nhất là tự mình vô ý nâng lên cùng bạn trai có quan hệ chủ đề thời điểm hiện tại nhan vận thì là từ bên trong ra ngoài chân chính vui vẻ nhìn xem nhan vận cùng phụ mẫu cao hứng bộ dáng bạch nhất h à n g khỏe miệng không khỏi có chút b i t lên chỉ có tại nhan ra mới có thể để cho bạch nhất hằng cảm nhận được nhà ấm áp Cơm nhìn thấy nhan hải biểu hiện trên mặt lần lượt theo chờ mong biến thành thất vọng bạch nhất hàng cũng chỉ có thể bất đắc di cười cười nhặt nhạnh chỗ tốt không phải dễ dàng như vậy hai lần trước nhặt nhạnh chỗ tốt đều là cùng sở kiến cái này có nhân vật chính quang hoàn người có quan hệ bình thường nếu là dễ dàng như vậy nhặt nhạnh chỗ tốt bạch nhất hàng cũng không cần mở cái gì công ty mỗi ngày hướng thị trường đổ cổ một đợi liền tốt nói đến mình lập tức liền muốn đi điền thành cũng không biết rõ có nhân vật chính quang hoàn sở kiến tại điền thành thế nào không biết rõ sở kiến có hay không thu hoạch được miêu gia nhị tiểu thư phương tâm không biết rõ miêu miểu thế nào nếu như không phải từ ra sự t ì n h mình bây giờ khả năng đã tại điền thành đi tự mình muốn hay không đem thẩm v nguyệt mang đến đâu nghĩ đến nhân vật chính q u a n hoàn bạch nhất h à n g đột nhiên nghĩ đến thẩm u nguyệt gần nhất cái này mấy ngày hắn là thấy được nhân vật chính quang hoàng kinh khủng không nói mỗi ngày tại bạch thị tập đoàn cao ốc bên ngoài chờ lấy hạ đại công tử liền nói chưa từng có làm q u a thư ký thậm chí có thể nói là mười ngón không dính nước mùa xuân thẩm u nguyệt lại có thể đem phùng tiến bàn giao làm việc cũng thuận lợi hoàn thành c ò n thu được đồng sự một loại yêu thích bạch nhất h à n g liền không thể không tán thưởng nhân vật chính quang hoàng kinh khủng tự mình cùng sở kiến quyết đấu còn xa xa không có kết thúc ca sau nửa giờ bạch nhất hằng g á m định xong nhan hải tất cả mới đồ cất giữ trên thực tế nhan hải cũng không có cái gì lao đồ cất giữ Cứ việc nhan hải nhan bên mua đồ tiếp r o n g chỉ có một k ệ n chân chính giá trị vẫn chưa tới 5 chữ số, nhưng nhan hải vẫn như cũ 10 điểm vui vẻ. Dùng hắn lời nói tới nói, động những này chơi ứng nghiên cứu những vật này là hứng thú. Chỉ cần không bồi thường tiền, thậm chí ít bồi ít tiền cũng không quan trọng. là lời là đồ điểm bồi bồi thật, trị tới tới vật thú, thậm ít ít t chưa chữ hải khuấy chơi chỉ chí cũ cứu giá vui i vẻ. số, cận dạng sáng thời điểm bạch nhất hàng mới một mình trở lại biệt thự đối mặt với nhan vận phụ mẫu cứ việc biết rõ đối phương sẽ không ngăn cản nhưng bạch nhất hàng vẫn là không có ngay trước nhan hải cùng đồng hà mặt đem các nàng hai cái tân tân khổ khổ nuôi cải trắng cho bắt cóc nay muộn lại là một tuần một lần thu hoa thảm đạm thu thảo vàng sáng thu đèn đêm thu lớn đã cảm giác thu cửa thu không hết cái kia có thể mưa gió t r ợ thê lương à. chương hai trăm chín mươi chín ngày thứ hai đi làm không biết rõ có phải hay không tự mình ảo g i á c bạch nhất hàng luôn cảm thấy phùng thiến đối với hắn thái độ phát sinh một chút một chút cải biến một hồi giữa t r ư a ngươi muốn đi tiểu thảo nhà sao ừ n bạch nhất hàng hiện tại kỳ thật không phải b ệ bộn nhiều việc bạch thị tập đoàn đi vào quỹ đạo là một mặt bạch tinh đức trở về cũng là một mặt khác lấy bạch tinh đức trưởng không muốn tại đối phương về nước thời điểm hắn cái này giám đốc chỉ là một cái làm việc và thôi Ta có thể sao? có chung đi với ngươi bạch nhất hàng hơi kinh ngạc mắt nhìn phùng tiến không nghĩ tới đối phương sẽ đưa ra dạng này yêu cầu đương nhiên có thể ngươi một hồi đem làm việc bàn giao một cái đi ta cũng giao phó xong phùng tiến vui vẻ cười cười quay người đi ra phòng làm việc đi lại nhẹ nhàng giữa trưa bạch nhất hàng nhường phùng tiến lái xe đi trước cùng lao tiên sinh càng tốt địa phương nhận được lao tiên sinh mới một đạo hướng ngại ra xuất phát nhìn xem ngồi ở hàng sau có chút câu nệ lao t r u n g y dì、Hề. trước đây bạch nhất hàng tưởng rằng l à một cú không nghĩ tới về sau vậy mà liên tiếp dùng đến đối phương quả nhiên năng lực có bao lớn trách nhiệm liền lớn bấy nhiêu a lái xe phùng tiến h cũng thông qua kinh chiếu hậu hiếu kỳ đánh giá lao trung y rỉa đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy đối phương lao trung y rỉa c â u n ệ tại nàng trong mắt biến thành tiền phong đạo cốt đã tính trước bạch nhất hàng tự nhiên minh bạch đối phương khẩn trương thế là bắt đầu cùng phùng tiến h nói chuyện phiếm liên quan tới ngải ra sự t ì n h cũng coi là cho lão trung y rỉa giao cái để nhường đối phương không cần khẩn trương phùng tiến h nhà hòa thuận ngải ra xem như liên hệ tương đối nhiều họ h à n xa trước đây ngải lao ra từ theo hiến kinh trở lại giang nam muốn lá dụng về cội thời điểm phùng tiến g ú p một chút chuyện nhỏ vừa vặn lúc ấy bạch nhất hàng vừa mới trở thành bạch thị tập đoàn giám đốc không lâu muốn làm ra một phen thuộc về mình sự nghiệp thế là liền nghĩ ra đem bạch thị tập đoàn chế tạo thành một cái nhãn hiệu kế hoạch kế hoạch bước đầu tiên chính là thành lập một nhà tên là bạch gia nhà hàng cấp cao ăn uống nhãn hiệu dân dĩ thực vi thiên lại thêm trước đây theo phùng tiến nơi đó biết rõ n g ả i lao ra t ử sự tình bạch gia nhà hàng kế hoạch có thể nói là vẫn sức chờ phát động kết quả tự nhiên là nhận lấy bạch tinh đức phản đối vô tật mà chấm dứt ngài lao ra tử đối với cái này ngược lại là không có ý kiến gì chỉ là cười ha hả nói mình là có thể an tâm dưỡng lao trên thực tế vô luận phùng thiến vẫn là bạch nhất hàng cũng rất rõ ràng ngài lao gia tử bình sinh yêu thích duy nhất chính là làm đồ ăn cứ việc trở lại giang nam nghĩ là bảo dưỡng tuổi thọ lá dụng b ề tội nhưng ngài lao gia tử vẫn không có từ bỏ đối với làm đồ ăn yêu quý lúc ấy bạch nhất hàng cho ngài lao gia tử một cái hứa hẹn hứa hẹn chính đối phương tại trong vòng năm năm nhất định sẽ đem bạch r a nhà hàng tạo dựng lên thì ngài lao gia tử làm chủ bếp cứ việc lúc ấy ngài lao gia tử không nói gì thêm nhưng theo ngài lao gia tử đối với ngài thảo thảo bồi dưỡng liền có thể nhìn ra được hắn một mực chờ đợi, đợi bạch nhất hàng trong miệm bạch g a nhà hàng mà năm Một năm này, Hàng ngày hết thẻ phát sinh hóa. Bạch Nhất hàng ý theo thường biến tiết, tại trước, triệt ăn đồng dạng y kia đi để về à nhà là Hàng là mà o lao thảo thảo, lao ngải phòng ngải nhưng năm Nhất ngải không phải vãng ngải lao gia gia phải bãi kia, tiếp ra khu Bạch cũ, tử, một tử. đáy dĩ v sau bạch nhất hàng theo phùng tiến nơi đó biết rõ n g ả i lao gia tử phản đối n g ả i thảo thảo tiếp tục tham gia đầu bếp cái nghề này cũng liền có về sau hắn là n g ả i thảo thảo mua xuống một nhà quán cà phê thao tác bên trong rắc rối khúc c h ế t kỳ thật nói ra cũng rất đơn giản ngài lão gia tử dù sao tuổi tác lớn tại vất vả nửa đời người về sau có một ngày phát hiện tự mình làm đồ ăn thời điểm một mực phi thường vững vàng tay vậy mà lại không tự giác giật lên tới đối với đầu bếp tới nói tay có thể nói là bọn hắn sinh mạng thứ hai đối mặt dạng này tình huống ngải lao ra t ử tự nhiên dị thường coi trọng chỉ là đến thăm các lớn nổi danh bệnh viện cùng trung y dị đại gia cho ra kết quả chỉ có tâm cái vất vả thành tật nói trắng ra là chính là ngải lao ra t ử cánh tay cùng cánh tay cơ bắp bởi vì nhiều năm điên m g ô i cùng cắt đôn tạo thành không thể nghịch tổn thương liền cùng bên hông quận đột xuất không có phương pháp trị liệu chỉ có một cái nuôi chữ cũng chính là theo một khắc này bắt đầu Ngài Lao Gia tóm đối với Ngài Thảo Thảo t ư ơ lại trước đó mười điểm ủng hộ thậm chí có chút bức bách ngài thảo thảo học tập nấu nướng ngài lao gia tử đột nhiên không cho phép ngài thảo thảo tham gia cùng nấu n ư ớ n g có quan hệ sự tình phùng tiến h biết những chuyện này về sau cùng bạch nhất hàng nói một cái cuối cùng chợ giúp ngài thảo thảo mua nhà kia quán cà phê v ậ phần tại sao không phải g ú p ngài thảo thảo mua một cái bên trong phòng ngăn loại hình đông phương tự điện món ăn nhà hàng là bởi vì ngài thảo thảo mười điểm hiếu thuận đã ra ra không cho nàng tại làm những cái kia đông phương thức ăn không cho nàng làm gia tộc truyền thừa t h ứ c đơn nàng liền làm cơm tây tốt đây chính là phát sinh ở ngài ra sự tình bạch nhất hàng thì cảm thấy có chút thẹn với ngài lao ra t ử cùng ngài thảo thảo thất ngôn tại cái trước lại để cho cái sau chỉ có thể ở nhà ăn tây bị khuất thế là ngoại trừ ăn tết bên ngoài liền rốt cuộc chưa từng đi ngài ra cũng chưa từng gặp qua ngài thảo thảo được rồi chỉ cần ngài ra ra khôi phục khỏe mạnh hết thể đều sẽ tốt phùng thiến trấn an xem thấu bạch nhất hàng nội tâm dỗi ra một cái tay cầm hắm có chút lạnh ra tay Ừ. bạch nhất hàng cười gật gật đầu ngươi nói là thật bạch ra tiểu tử kia thật có thể chữa khỏi ta bệnh một cái đầu cần m ạ t trắng nhưng tinh thần nhìn xem mười điểm quắc thức lao giả c h ố n g một cái vô đào làm cải trượng nhìn xem trước mặt ngài thảo thảo đương nhiên ta sẽ lừa ngươi nhất hàng ca ca còn có thể lừa ngươi sao ngươi cái kia nhất hàng ca ca nhất biết gạt người nếu không làm sao có thể đem ngươi tâm lừa gạt đi ra ra ngài thảo thảo đong đưa ngài tân la cánh tay không thuận theo nói bọn hắn ngải ra trên thực tế có thể nói là ái tân giác la chi nhánh năm đó tổ tông đã từng là hoàng gia trong đ ì n h viện ngự chủ về sau bởi vì một chút lịch sử nguyên nhân bọn hắn mạch này đổi thành họ ngại năm đó tổ tông tay nghề cũng nhiều đời chuyển thừa xuống tới ta nghe nói nhất hàng tiểu tử kia cùng thẩm ra nha đầu kia tách ra ừ m nhất hàng ca ca bạn gái mới gọi nhan vận một cái rất thân thiết rất lợi hại đại tỷ tỷ người nha mãi mãi cũng là như thế này cũng không biết rõ ta tại sao có thể có ngư i dạng này tôn nữ ngài tân la chọn tự mình tôn nữ cho mũi có chút bất đắc di cười tranh chính là không tranh không tranh chính là tranh đây không phải ra ra ngươi nói cho ta biết không Ta là nói chương o n g nên vọng vào động, phải theo, lui có theo. ta ba trăm nữ, đối với ngài thảo thảo con hắn làm những chuyện kia hắn kỳ thật cũng rõ ràng hắn lại làm sao không hy vọng tự mình tôn nữ vui vẻ đâu chỉ là theo tay phải run dậy một khắc này tâm hắn cảnh liền có nhiều biến hóa lại thêm ngài thảo thảo phụ thân cũng chính là hắn nhi tử đã từng nói những lời kia một mực tại kia trong đầu lượt vòng xúc động phía dưới liền cấm ngài thảo thảo về sau lại cùng b ệ bếp liên hệ thời gian dài như vậy đi qua hắn đã sớm nghi thoáng đối với ngài thảo thảo làm ra hành động cũng mở một con mắt nhắm một con mắt thậm chí liền hắn bệnh giữ hắn cũng nghi thoáng cả một đời cùng nổi bắt bầu bồn liên hệ đến một năm cũng nên hưởng thụ một chút niềm vui gia đình nếu như bạch nhất hàng lại muộn xuất hiện mấy ngày hắn có lẽ liền bị nhi tử thuyết phục ra ngoại quốc đợi cái một năm nửa năm thể nghiệm xuống không đồng dạng sinh hoạt về sau lại trở lại giang nam thị an độ một năm đời này hắn duy nhất một lần đi nước ngoài vẫn là vì tham gia trận đấu bạn già trước khi đi tựa như đi thêm nhiều địa phương nhìn xem chỉ tiếp cái kia thời điểm hắn là thật bận điệu cuối cùng cũng không có hoàn thành bạn già nguyện vọng bây giờ suy nghĩ một chút người sống một đời có rất nhiều danh dự cùng danh lợi kỳ thật cũng râu rĩa sống không mang đến chết không mang theo có chút tiếc nuối bỏ qua mới thật sự là không có biện pháp đền bù vốn chỉ muốn nghe theo nhi t ử thuyết phục ra ngoại quốc dạo chơi cũng coi là thay thế bạn già hoàn thành nàng nguyện vọng không nghĩ tới bạch nhất hàng tiểu t ử này cùng mấy năm trước lần nữa đột nhiên xuất hiện nhường hắn đã vung xuống một ít sự tình lần nữa nổi lên trong lòng ta là cảm thấy nhất hàng ca ca bạn gái mới so trước đó cái kia thẩm ra đại tiểu thư mạnh hơn nhiều ừ m có thể để cho nhóm chúng ta tiểu thảo ưa thích chắc chắn sẽ không kém liền cùng tên hốn đ ả n g kia bạch nhất hàng đồng dạng ra ra tiểu thảo không thuận theo làm lũng hoàn toàn không có trước đó tại quán cà phê bếp sau nhất nôn c ự u đình bá khí vô song bộ dáng yêu người trong lòng một trận tiếng t r u n g vang lên ngài thảo thảo theo trong túi xuất ra điện thoại hạnh phúc cười cười là nhất hàng ca ca cùng tiến h t ỷ t ỷ tới đi thôi nhìn xem nhất hàng tiểu tử này lần này có thể hay không mang đến cho ta kính hỉ ngài tân la chống phải trượng đi tới phòng vị trí mặc dù đã nghị thông suốt rồi bình thường trở lại nhưng có thể một lần nữa tay cầm môi vẫn như cũng là trong lòng của hắn chấp nghiệm nếu như khả năng lời nói hắn vẫn là mong muốn cả một đời cùng những cái kia bồn u bồn u bắt bắt liên hệ đi thôi ngài tân la đi vào phòng chỗ ngài thảo thảo phanh phanh nhảy nhót hướng đi cửa ra vào thời điểm bạch nhất hàng mấy người cũng từ trên xe bước xuống phùng tiến cút điện thoại đi đầu đi về phía trước cùng từ r a so sánh ngài ra cứ việc cũng là cổ trạch nhưng v ô luận là chiếm diện tích vẫn là trang trí hoàn cảnh cũng không có biện pháp cùng từ da so duy nhất khả năng chính là trước mặt sơn son đại môn theo cửa lớn đi vào là một cái phủ lên trứng nông thạch khúc gù đường mòn đường mòn bên tay phải là một cái diện tích có một phần tư sân bóng rổ đầu bếp phòng phòng bếp xem như nửa p h ò n g bế trần nhà vừa vặn đến đường mòn bên trên có một cái cống ránh vừa vặn có thể đem tất cả nước mưa dẫn tới bên ngoài cùng bên trái hồ nước cùng bên phải so sánh bên trái diện tích lớn hơn một chút hồ nước đồng ruộn g cùng các thân gia cầm tạo thành một bộ đặc biệt điển viên phong cách cũng đại biểu cho ngải gia đặc biệt cứ việc không phải lần thứ nhất nhìn thấy nhưng mỗi lần nhìn thấy thời điểm bạch nhất hàng cùng phùng tiến vẫn nhịn không được kinh ngạc giống như sau lưng các nàng lão trung ý đ hè giờ phút này đã bị sợ ngây người nếu như bạch nhất hàng thế giới k i a cái kia gọi là hướng tới sinh hoạt tống nghệ tiết mục ở chỗ này lấy cảnh lời nói khả năng đều không cần ra cái việc này liền có thể tự cấp tự túc cùng vượt qua nửa cái sân bóng rổ sân rộng so sánh ngài ra nhà ở liền có vẻ đơn giản giản lược trong thính đường bắt mắt nhất là đặt ở bên phải một t r ư ơ n g bàn bắt tiên ngoại trừ phòng bên ngoài chỉ có hai gian phòng ngủ cùng một gian nhà vệ sinh chung vào một chỗ diện tích khả năng cũng không có sân nhỏ hai phần ba lớn ngài ra, ra đi theo ngài thảo thảo đằng sau tiến nhập phòng nhìn xem ngồi ở chỗ đó ngài tân la bạch nhất hàng cười đi tới hừ ngài tân la nhẹ nhàng quay đầu chỗ khác một tay lớn d â u trắng theo hắn động tác nhẹ nhàng phiêu đãng phản phất biểu đạt trong lòng của hắn phẫn nộ lần này tới ta thế nhưng là chuẩn bị cùng ngài g i a g i a bàn bạc một chút chuẩn bị mở một gian vốn riêng q u á n cơm nếu như ngài g i a g i a không muốn tham dự lời nói vậy ta chỉ có thể tìm tiểu thảo người có dũng khí ngài tân la đem trong tay quải trượng mạnh mẽ hướng dưới mặt đất một gõ trứng mắt bạch nhất hàng bạch bạch sợi dâu lần nữa phiêu đãng bắt đầu ha ha, ha. ta đương nhiên không dám nếu làm mở u á n cơm tự nhiên muốn n g ả i ra ra giúp đỡ ta kiểm định hư n g ả i tân la lần nữa có chút nghiêng đầu sang chỗ khác miệng bên trong lẩm bẩm cái này còn tạm được nhìn xem n g ả i tân la phảng phất tiểu hài tất cả mọi người c ư ờ i theo khi nhìn đến n g ả i tân la một máy mắt bạch nhất hàng đã theo hệ thống nơi đó biết rõ n g ả i tân la ẩn tật có thể trị hết chỉ bất quá cùng trước đó hệ thống cấp ra ba cái phương án cái thứ nhất phương án là kích phát n g ả i tân la tiềm lực lấy bạch nhất hàng trình độ đoán chừng có thể nhường ngại tân la khôi phục như thường một năm bất quá một năm về sau cứ việc Tân bạch nhất hàng cũng không ngại tự mình biết y thuật sự tình bị phủng khiến bọn hắn biết rõ nhưng bạch nhất hàng vẫn là quyết định tạm thời trước không nói cho đại gia nhường y thuật trở thành hắn một lá bài tẩy theo bạch nhất hàng lời nói phía sau tiên phong đạo cốt lao trung y t h ì c h ậ m rãi đi đến ngải tân la trước mặt dựa theo trước đó cùng bạch nhất hàng ước định đầu tiên là giúp ngải tân la số xe mạch về sau lại tra xét một chút ngải tân la cơ bắp cùng thần kinh tổn thương địa phương cuối cùng lại hỏi hỏi ngải tân la phát bệnh thời điểm triệu chứng cùng tạm thụ luôn luôn tại phùng thiến ba người trong mắt hầu đại sư bức cách mười phần liền liền ngải tân la cũng theo trước đó đối với bạch nhất hàng và khí biến thành một mặt cung kính ngải lao tiên sinh cái bệnh này cũng không phải là không có biện pháp trị liệu bất quá có thể sẽ khá là phiền t o á i dạng này chuẩn bị một cái an tính gian phòng ta muốn cùng nhất hàng nghiên cứu thảo luận một cái hầu đại sư mời tới bên này ngài thảo thảo nghe xong ra ra bệnh có thể trị liệu hưng ơ phấn đem hắn dẫn tới cạnh bên thuộc về r a ra gian phòng về phần tại sao muốn thương lượng với bạch nhất hàng đại gia cũng không có suy nghĩ nhiều đơn giản chính là phương pháp cùng giá tiền vấn đề để bọn hắn tin tưởng bạch nhất hàng biết y thuật không nếu như để cho bọn hắn tin tưởng ngài thảo Thảo có thể dài đến một m bảy ngài thảo thảo mo Bạch Đại cùng Nhất Hàng cùng Hầu sau ư từ trong r nhà đi ra, Bạch nhất hàng có chút Nhất Hàng l i ra phía sau một bước, đó e m sân khấu tiếp tục giao cho hầu đại Sư. Vừa rồi nhất Hàng đã thương lượng với ta xong, n khấu cho Hầu h tiếp tục ta giao Đại rồi với Vừa đã hầu đại sư nghiêm túc giảng thuật trị liệu ngài tân la quá trình mà ngài tân la ba người cũng mười điểm nghiêm túc nghe nhất là ngài thảo thảo bởi vì tại về sau trong một đoạn thời gian ngài thảo thảo đều muốn đảm nhiệm ngài tân la nửa cái bác sĩ nhân vật nếu như muốn dùng loại thứ ba phương pháp trị liệu ngài tân la như vậy ngoại trừ một chút thông tin linh hoạt trung dược cùng một đoạn thời gian một lần châm cứu trị liệu còn cần sớm m u ộ n các một lần xoa bóp cuối cùng nhiệm vụ này h i ệ n nhiên cần ngại thảo thảo để hoàn thành nói xong phương án trị liệu cũng nhận được ngại tân la đồng ý về sau hầu đại sư cùng bạch nhất hàng mang theo ngại tân la một lần nữa về tới phòng của hắn còn như hầu đại sư tại sao muốn mang bạch nhất hàng đi vào phùng tiến h cùng ngại thảo thảo cũng không có hỏi nhiều giờ phút này các nàng còn đắm chìm trong ngại tân la có thể khôi phục khỏe mạnh trong hạnh phúc đương nhiên sẽ không nghi ngờ hầu đại sư quyết định đây là an hồ thơm có thể tăng lên một hồi châm cứu hiệu quả ngại lão tiên sinh không cần k ẩ n trương tự nhiên chìm vào giấc ngủ liền tốt có lần trước cho đồng hà trị liệu vết xe đổ bạch nhất hàng cố ý tìm tới loại này có thể để cho người ta tiến nhập ngủ say an hồn thơm nhìn thấy n g ả i tân la tiến nhập ngủ say bạch nhất hàng cầm cạnh bên hầu đại sư chuẩn bị kỹ càng ngân châm từng cái vào n g ả i tân la cánh tay phần cổ cùng trên đầu huyệt vị sau nửa giờ bạch nhất hàng cây ngân châm một cây một cây rút ra diện an hồn thơm hầu đại sư thì xuất ra một cái cùng loại dầu cụ là đồ vật phóng tới đối phương trước mũi về sau lại tại trong phòng đổ một chút một phút về sau theo ngài tân la thức tỉnh đệ nhất giai đoạn trị liệu chính thức kết thúc thật cùng trước đó không đồng dạng lần nữa tới đến phòng chỗ ngài tân la hoạt động cánh tay một mặt mừng d ỡ nhìn xem hầu đại sư nhãn thần cũng đầy là cảm kích ngài lao tiên sinh vẫn là không nên nhiều vất vả ta chỉ là giúp ngươi tạm thời kèm chế thần kinh cùng cơ bắp đối với tay ngươi cánh tay ảnh hưởng thật muốn t r ị phần ngọn t r ị tận gốc còn cần lâu dài kiên trì ừ m tân la thụ giáo t a ơn hầu đại sư về sau hầu đại sư có chuyện gì tân la tuyệt đối nghĩa bất dung tử nhìn xem ngài tân la một bộ cung cung kính kính bộ dáng bạch nhất hàng đột nhiên nghĩ đến nếu là đối phương biết rõ chữa khỏi hắn là tự mình không biết rõ có thể hay không giống như bây giờ cùng cung cung k i n h kính hơn phân nửa sẽ không bất lực lấy quải trượng đánh tự mình chửi mình vì cái gì không tới sớm một chút cho hắn t r ị liệu liền không tệ hầu đại sư đơn giản giao phó hai câu về sau liền cáo từ rời đi phùng thiến tự nhiên đảm đương lên t i ệ n hắn nhiệm vụ bạch nhất hàng thì phải lưu tại nơi này cùng ngải ra tổ tôn b ả n bạc vốn riêng quán cơm công việc mấy năm trước bạch nhất hàng nghĩ đến thông qua bạch ra quán cơm đến nhường bạch thị xí nghiệp hướng đi nhãn hiệu hóa con đường nhưng là hiện tại hắn ý nghĩ đã phát sinh to lớn cải biến tựa như hắn ngày hôm qua nói như thế lần này vốn riêng quán cơm hắn chuẩn bị cùng hồng mông tập đoàn không cho bạch thị tập đoàn tư bản tham gia nhập vào đến mà là lấy nhan vận danh nghĩa mở nhà này vốn riêng quán cơm theo cùng nhan vận tiếp xúc bạch nhất hàng càng ngày càng là nguyên bản bên trong nhan vận cảm thấy đáng tiếc rõ ràng là như vậy có buôn bán tài hoa cùng thiết kế tài hoa một nữ tử vì hắn vậy mà c a m nguyện biến thành bình thường cuối cùng càng là rơi vào một cái không được chết tử tế kết quả ngư ờ i ý là gia già của ta chỉ phụ trách cuối cùng cửa hàng kinh doanh ta thì là vốn riêng quán cơm cuối cùng đầu bếp trường ngài thảo thảo nghe được bạch nhất hàng kế hoạch lớn trong mắt to tràn đầy kích động hào quang. bất quá nàng vẫn là dùng hỏi thăm nhãn thần nhìn một chút ra ra mình nàng có thể hay không lên làm cuối cùng đầu bếp trưởng còn cần ngài tân la đồng ý ta ngược lại thật ra không có ý kiến gì bất quá thật không cần bạch ra quán c ơ m cái tên này rồi ngài tân la v ố t tự mình d â u ria hỏi cái này d â u ria cự ly rời đi hắn thời gian đã càng ngày càng gần một khi hắn xác định một lần nữa tay cầm môi như vậy thân là một cái ngự chủ truyền nhân chuyên ngành tính chất d â u ria là không thể nào giống như bây giờ lưu dài như vậy đối với bạch nhất hàng trước đó an bài hắn không có điều gì dị nghị hầu đại sư trước đó đi lúc sau đã nói cho hắn biết cứ việc hiện tại hắn nhìn xem là khỏi hẳn nhưng hắn thân thể vẫn như c ũ không thể tham gia thời gian giải thức ăn chế tác đây cũng là loại thứ ba phương án trị liệu thiếu hụt dùng một cái từ để hình dung loại thứ ba phương án đó chính là ổn sẽ không để cho n g ả i tân la không có biện pháp làm đồ ăn cũng sẽ không để n g ả i tân la bởi vì làm đồ ăn tiêu hao thân thể nhưng tới mà đến đại giới thì là không thể quá độ vất vả mà tại bạch nhất hàng vừa rồi miêu tả phương án bên trong n g ả i tân la vừa vặn không dùng qua độ vất vả bạch nhất hàng kế hoạch chính là đem vốn riêng quán cơm cuối cùng cửa hàng chế tạo thành một cái cấp cao tư nhân đồ ăn thường ngày quán mỗi ngày cái bán hai bản mà lại chỉ tiếp thụ dự định theo đại gia sinh hoạt trình độ càng ngày càng cao các loại câu lạc bộ tư nhân tư ra quán cơm tầng tầng lớp lớp có ít người đã không quan tâm giá tiền quan tâm ngược lại là phẩm vị là hoàn cảnh là khỏe mạnh là bức cách bạch nhất hàng kế hoạch cũng coi là theo thời thế mà sinh mà lại lấy hắn hiện tại nhân m ạ n h cùng thân phận lại thêm ngải ra tổ truyền nấu nướng cũng không lo lắng mở không ra cục diện đánh không vang danh hảo cái này kỳ thật cùng hạ diệp như đưa vào hoạt động vàng cây cọ khách sạn thủ pháp hiện đại vàng cây cọ khách sạn đã một lần nữa trở thành võng hồng đánh thẻ thánh địa cửa ra vào hai viên vàng cây cọ là không có nhưng hạ diệt như một lần nữa tại cửa ra vào làm cùng loại rừng mưa nhiệt đới trang hoàng nhường vàng cây cọ gần nhất danh khí cùng thảo luận độ thắng tắp lên cao ngoại trừ cuối cùng cửa hàng bên ngoài bạch nhất hàng đương nhiên sẽ không lãng phí ngải ra đối với chủ đạo tích lũy cùng ngải thảo thảo cái này t r u n g tây kết hợp thậm chí đã có chút trò giỏi hơn thầy ngự chủ truyền nhân thế là bạch nhất hàng kế hoạch chính là dùng cuối cùng cửa hàng khai hòa danh khí dùng từ ngải thảo thảo phụ trách đông đảo chi nhánh đến nhường vốn riêng quán cơ lần này ta không định lấy bạch gia nhà hàng danh tự đến mệnh danh bạch gia tư bản cũng sẽ không gia nhập ta ngày hôm qua suy nghĩ một cái tên nhóm chúng ta mới nhà hàng liền gọi vận thảo nhà hàng như thế nào vận thảo nhà hàng ngài thảo thảo nghe vậy nhãn tình sáng lên mừng rỡ nhìn xem bạch nhất hàng vận thảo nhà hàng trong này tên là tất nhiên là tự mình hàn quang xin lộ thảo tịch vận ra do hoảng không tệ cái tên này không tệ ngài tân la v u ố t tự mình râu dài hài lòng gật gật đầu còn như nhà hàng chiếm cổ ta là nghĩ như vậy bạch nhất hàng vừa mới nói một nửa Liên n g hai e Ngải Tân l hòa á qua loa miệng một lời trăm một miệng h ông k h ô đ ư ợ cháu c Nhất Hàng nhìn xem miệng một lời tổ tôn, bất trăm một tổ gì xem lời cười cười. đắc c i này t y ệ t đối k h ô nhìn g Đúng, được. cái này t ậ t không, được. Đúng, cái này thật không được. Hai ông cháu h ông n được. thấy bạch nhất hàng biểu lộ cường điệu nói bạch nhất hàng nhìn xem hai ông cháu biểu hiện không khỏi thở ra thật dài khẩu khí ghét bỏ tiền ít cổ phần ít hắn gặp qua nhưng tuyệt đối chưa từng gặp qua ghét bỏ nhiều tiền cổ phần nhiều bất quá hôm nay hắn xem như thế được ngài ra ra ngươi t r ư ớ hết nghe ta nói ngài tân la nghe vậy quay đầu đi chỗ khác bày ra một bộ ngươi cái gì đều không cần nói tư thế nhất hàng ca ca ngươi có thể trị hết d a d a bệnh có thể làm cho d a d a cùng ta tại ưa thích phòng bếp làm việc nhóm chúng ta đã rất cảm kích nhóm chúng ta thật không thể nhận nhiều như vậy cổ phần tiểu thảo lời nói lần nữa nhường bạch nhất hàng lộ ra bất đắc dĩ biểu lộ tiểu thảo không biết rõ nàng cái này thân thủ nghệ giá trị sao nàng khẳng định biết rõ xa không nói liền nói ngày hôm qua bạch nhất minh dùng hai ngàn vạn c u ộ n xuống nhà kia quán cà phê kỳ thật không phải tương đương với là dùng hai ngàn vạn mời ngài thảo thảo h ngài ra ra tiểu thảo các ngươi t r ư ớ hết nghe ta nói Bạch nhưng ấ t Hàng đ a tay ă n là ạ i nói còn muốn nói gì nữa ngại gì tiệm ề tiền n tụng, đến đang nục ngươi, nục chúng quan có chút quá tụ, thậm chí cảm các thậm thấy h ta ta quá giữa kiếm lời ta tiền là đang vũ các người, vũ giữa chúng ta quan hệ. Nhưng là, t i ệ này cũng không vẹn vẹn chỉ có ta đầu tư vốn ta mục tiêu là đem chúng ta vận thảo nhà hàng làm thành một cái nhãn hiệu tựa như cờ ép cờ giống như mcdonald làm thành một cái nổi danh thế giới món cơm tàu nhãn hiệu tại cái này nhãn hiệu phát triển lớn mạnh quá trình bên trong ta mặt này cổ phần không thể tránh né muốn bị pha loãng cái này thời điểm ta liền cần các ngươi đến trợ giúp ta trợ giúp ta tiếp tục trưởng không cái này ăn uống công ty tiếp tục hoàn thành chúng tăng ậu tưởng bạch nhất hàng nhìn xem có chút ý động tổ tôn có chút nối lòng khẩu khí kỳ thật hắn căn bản không muốn xa như vậy tối thiểu nhất bây giờ còn chưa nghĩ tới vận thảo nhà hàng có thể phát triển thành tự mình mới vừa nói loại kia quy mô nhưng đối với vận thảo nhà hàng tương lai phát triển trong lòng của hắn đã có phương án suy tính về phần tại sao cho n g ả i thị tổ tôn cổ phần tự nhiên không phải giống như hắn nói như thế thời khắc mấu chốt cần bọn hắn trợ giút chỉ là không muốn ngài thảo thảo cùng ngài lao ra tử bởi vì hắn quan hệ tổn thất tự mình nên được lợ ích nói câu ngay thẳng điểm ngài thảo thảo cùng ngài lao gia tử mới là vận thảo nhà hàng hạnh tâm hắn chỉ là dạy hoa trên gấm người thôi đã ngài thảo thảo cùng ngài lao gia tử tín nhiệm hắn hắn liền không khả năng để bọn hắn ăn thiệt thòi thế nhưng là ba mươi phần trăm cổ phần vẫn là nhiều lắm vui ngài tân la nhìn xem bạch nhất hàng kiên định biểu lộ trong giọng nói cũng có chút buông lỏng ta cảm thấy không có chút nào nhiều chuyện này quyết định như vậy đi về sau tiểu thảo ngươi cần phải công việc lưu bù lên ta dự tính bắt đầu thời điểm trước mở năm nhà chi nhánh ừ n ngươi yên tâm đi nhất hàng c á ca ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng ta tin tưởng tiểu thảo bạch nhất hàng xoa ngải thảo thảo đầu vừa cười vừa nói giữa trưa tại ngải gia ăn cơm trưa xong về sau bạch nhất hàng cùng phùng tiến đi ra ngải ra khu nhà cũ ngồi vào phùng tiến tọa giá ở trong đáng tiếc không có ăn vào ngải gia ra, ra làm đồ ăn cùng ngải thảo thảo vây tay từ biệt về sau phùng tiến có chút tiếp lối nói ta cảm thấy tiểu thảo làm đã không kém gì ngải gia ra, ra vậy cũng là bất quá mỗi ngày ăn tiểu thảo làm đồ ăn vẫn là hy vọng thay đổi khẩu vị mỗi ngày ăn bạch nhất hàng dùng hiếu kỳ nhãn thần đánh giá phùng tiến â khu k h ta nói là thường xuyên ăn mỗi tháng ta đều muốn đi trong tiệm nhìn xem tiểu thảo miễn cho tiểu thảo một người nhàm chán ngươi biết không tiểu thảo tại trong tiệm thời điểm liền đem tự mình nhốt tại bếp sau giống như là ngồi tủ tốt đáng thương bạch nhất hàng mắt mang ý cười nhìn xem phùng tiến h đối phương nói sang chuyện khác công lực thực sự chẳng ra sao cả tốt ta ta thừa nhận ta hàng ngày đi ăn không có biện pháp à tiểu thảo làm quá ăn ngon sao ăn tiểu thảo thật rất khó ăn người khác làm ta thế nhưng là có kêu lên ngươi bị ngươi cự tuyệt mấy lần về sau ta cũng lời bảo ngươi bạch nhất hàng nghe vậy nhịn không được cười lên phùng tiến h nói gọi mình thời điểm tự mình hẳn là còn ở làm thẩm u nguyệt liêm chó cái kia thời điểm mỗi ngày tan học trên cơ bản cũng chờ đợi tại đại học cửa ra vào tự nhiên không có thời gian đi tiểu thảo nơi đó ăn cái gì nói đi thì nói lại liền xem như có thời gian lúc ấy hắn cũng chưa chắc dám đi đối mặt tiểu thảo tiếp xuống đi cái kia a đi kim tông lư khách sạn còn đi ăn sao ta nghe nói kim tông lư hiện tại trà chiều đặc biệt không tệ có một cái sầu riêng chi hai bánh gà tổ mỗi ngày không đến ba giờ liền bán sạch bạch nhất hàng có chút ngoài ý muốn nhìn xem phùng tiến tại hắn trong ấn tượng phùng tiến h là loại kia có thể giúp lao b ả n g chia sẻ tám mươi phần trăm sự vụ huy chương vàng thư ký làm sao hiện tại càng xem càng giống là một cái ăn hàng thế nào nhìn ta như vậy ta hôm nay thế nhưng là xin nghỉ hiện tại cũng không phải ta giờ làm việc bạch nhất hàng gật đầu cười còn được còn nhớ rõ công và tư rõ ràng không có bị kia cái gì sầu riêng chi hai bánh gạ tổ lấp đầy đầu vóc nhóm chúng ta đến cùng phải hay không đi ăn cái kia sầu riêng bánh gạ tổ a bạch nhất hàng quyết định thu hồi vừa rồi ý nghĩ nhớ kỹ ta buổi sáng để ngươi điều tra số điện thoại sao buổi sáng số điện thoại nhớ kỹ a cái kia số điện thoại thế nào những cái kia số điện thoại chính là theo ngày hôm qua cái ban đầu rời đi nữ trong điện thoại di động phát hiện phùng tiến đi quán cà phê thời điểm vương xuân hoa đã bị nhan vận đuổi đi bất quá về sau nàng vẫn là biết rõ sự tỉnh từ đầu đến cuối cũng biết rõ trước đó có một cái nhan vận trước bạn cùng phòng muốn hãm hại nhan vận ngươi ý là những n à y số điện thoại bên trong có phía sau màn hát thủ ừ n vậy ngươi cho rằng là cái người kia tám m chín phần mười ta đã tìm người đi cùng lấy vương xuân hoa đến cùng phải hay không ta tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có đáp án bạch nhất hàng lạnh giá nhìn xem phía trước tự mình không có tìm đối phương phiền phức đối phương vậy mà tới trước tìm tự mình phiền phức thật sự là không biết sống chết vậy ngươi bây giờ đi không phải là đi đập phá q u á n a phùng tiến h nói xuất ra điện thoại ngươi muốn làm gì cho khương hạo treo điện thoại a bạch nhất hàng đẻ xuống đối phương điện thoại im lặng nói hiện tại là văn minh xã hội được không chúng ta bạch thị tập đoàn cũng không phải theo hát đạo lập nghiệp vậy ngươi ngày hôm qua còn đem người đưa đến vườn bách thú l a o hổ chỗ nào đúng rồi ngày hôm qua một số người là ai ninh viễn người ừ a ngươi cùng ninh viễn đến cùng quan hệ thế nào nhìn xem phản phất biến thành mười vạn câu hỏi vì sao phùng tiến h bạch nhất h à n g đột nhiên cảm thấy vẫn là thư ký phùng tiến h càng có thể yêu một chút bất quá hắn vẫn là hơn nữa thích như bây giờ một mặt lo lắng quan tâm tự mình phùng tiến h t ị vị. vẫn vướng 26. Trường Nhất một trong tổ tôn tốt Thiến Nhất một chút, không có tiếp tục tại cái để tài này mắt, thông như bằng cùng huynh quan Hàng nghĩ không lòng nghĩ quan Bằng cùng huynh Phùng nhìn Hàng không này minh nữ nhân giữa 303. Xem đem hữu hệ Bạch hệ hữu Bạch suy cái, có có cái đệ đi. đệ. để ở ra. là ỉ d ù n g ta cùng ngươi đi vào sao kẹt kẹt một tiếng đem xe vững vàng dừng ở kim tông lư khách sạn cửa ra vào phùng tiến h nhìn xem chuẩn bị xuống xe bạch nhất hàng hỏi nguyên bản đã chuẩn bị xuống xe bạch nhất hàng nhìn xem phùng tiến h chờ mong nhãn thần cười cười nói đi thôi lúc đầu nghĩ đến buổi chiều thả ngươi nửa ngày nghỉ xem ra m ị thực muốn so nghỉ đối với ngươi hơn có lực hấp dẫn à. hh ba phùng tiến h không có ý tứ cười cười về sau cùng bạch nhất hàng cùng một chỗ xuống xe chìa khóa xe thì giao cho một bên nhân viên phục vụ lâu hai trước đó hạ diệp như chỗ cái kia bao lớn trong phòng bạch nhất hàng rất tùy ý ngồi tại một cái góc p h ù n g tiến cái này đã cùng trước mặt mỹ thực bắt đầu tính toán chi ly đánh cờ nhìn xem p h ù n g tiến muốn ăn lại không dám ăn nhiều bộ dáng bạch nhất hàng cảm thấy có thời điểm làm nữ nhân nhất là dáng v ó c tiêu chuẩn mỹ nữ thật đúng là rất khó khăn l ệ n h cạch l ệ n h cạch ba theo một trận giày cao g ó t đánh mặt đất âm thanh không bốn không âm muốn phòng cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra đeo kính đen mặc một thân hồng phấn hồng sắc tiểu tây sẽ vợ hạ diệt như đi đến nhìn xem ngồi ở trong góc bạch nhất hàng hơi n h ế t khỏe môi lên lên bạch đại thiếu làm sao có thời gian đến thăm hàn xá a cùng hạ diệt như cùng một chỗ tiến đến còn có một cái cầm văn kiện cùng máy tính bả g i á n g dấp mười điểm bình thường nữ sinh bạch nhất hàng trên dưới đánh giá một cái đối phương khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười lập tức mới đem ánh mắt phóng tới hạ diệc như trên thân cười nói ngươi nơi này nếu là h à n xá lời nói yết chỉ sợ toàn bộ giang nam đều là h à n xá ta trước đó làm sao không có phát hiện ngươi như thế biết nói chuyện hạ diệc như rất tự nhiên ngồi vào bạch nhất hàng bên người phía sau nữ tử thì nhắm mắt theo đôi giống như ở sau lưng nàng ánh mắt một mực tại bạch nhất hàng cùng phùng tiến trên thân vừa đi vừa về lớp nhìn nhãn thần cảnh giác bảo vệ bạch nhất hàng dùng nhãn thần ra hiệu đứng tại hạ diệc như bên người bình thường nữ tử đúng vậy à a hạ không cần quá khẩn trương vị này là từ gia ra làm nhi tử sẽ không gây bất lợi cho ta theo hạ diệp như lời nói được xưng là a hạ bình thường nữ t ử nhìn xem bạch nhất hàng nhãn thần coi trọng mấy phần trước đó cảnh giác thần sắc thì biến mất không thấy một bên tại hạ diệp như sau khi đi vào liền nguy và táo đang ngồi trên mặt một mực duy trì tiếu dung phùng tiến thì hơi kinh ngạc bạch nhất hàng có càng ngày càng nhiều sự tình là nàng không biết rõ thế nhưng là nàng rõ ràng mỗi ngày cùng hắn tại một khối a hạ diệp như lễ thành nhân chuyện phát sinh tại giang nam trên chợ t ầ n phạm vi trên cơ bản cũng chuyến khắp nhưng không biết rõ là hạ gia có thể dẫn đạo hay là bởi vì hạ d i ệ t phong nguyên nhân cố ý cháy lớp tại lễ thành nhân thượng phong ánh sáng vua hạ bạch nhất hàng theo lời đồn đái phản phất thần thần dị ạ thất bại ngược lại bị ghi lại việc quan trọng nhất là ngay sau đó dị ạ liền quay trở về châu âu càng làm cho liên quan tới dị ạ chủ đề s a o đến đỉnh điểm ngược lại là tại lễ thành nhân trên miệt thị toàn trường bạch nhất hàng có rất ít người nhắc lên mấy cái không thuộc về hạ hệ người trong cuộc đương nhiên sẽ không không có việc gì nhắc lên lễ thành nhân trên sự tỉnh bạch nhất hàng là cảm thấy không có tất yếu người nói bạch nhất minh cùng thẩm ra người thì là không có ra mà nói liên liên bạch tinh đức hỏi hắn hắn cũng chỉ là giản yếu đem gì a đưa nghỉ ngơi thần tình yêu quà tặng chuyện này nói một cái bạch nhất minh càng là nói năng thận trọng bất quá hắn không cho rằng bạch tinh đức sẽ không biết do hạ diệp như lễ thành nhân trên chuyện phát sinh bất quá đối phương hẳn là nghĩ không ra hắn sẽ cùng từ ra dính liễu quan hệ vẫn là như vậy quan hệ thân mật lấy hắn phán đoán bạch tinh đức phán đoán khả năng cùng ban đầu hạ ước hải cũng cho là hắn là không biết rõ làm sao kết giao đến từ tiểu mẫn bạch đại công tử hôm nay tới tìm ta đến cùng chuyện gì a hạ diệc như theo a hạ trong tay tiếp nhận một chén trà nóng có chút thổi một ngụm nhìn xem bạch nhất hàng hỏi có chút chuyện riêng muốn cùng hạ tiểu thư nói không biết rõ bạch nhất hàng mắt liếc cá hạ a hạ tuyệt đối tin q u a được ngươi vị này ta thưa ký cũng tuyệt đối tin q u a được bạch nhất hàng nói xong trực tiếp đem trong tay một chương viết có tờ giấy số điện thoại đẩy lên hạ diệc như trước mặt không biết rõ hạ tiểu thư biết không biết rõ cái này số điện thoại là ai hạ diệc như cẩn thận suy nghĩ một cái lắc đầu nói bạch đại thiếu tới tìm ta không phải là bởi vì chút chuyện này a lữ ninh ta nghĩ hạ tiểu thư hẳn là nhận biết ta bạch nhất hàng lời nói nhường hạ diệc như con ngươi hơi chấn động một chút cầm trong tay tờ giấy nhìn xem bạch nhất hàng lữ ninh ta đương nhiên nhận biết chỉ là có chút không minh bạch bạch đại thiếu Y tứ ngày hôm qua đêm muộn có người tìm nhan vận trước kia một cái bạn cùng phòng liên hệ nhan vận đêm ngày hôm qua có quan hệ vương xuân hoa cùng chu cường sự tình nói một lần về sau bạch nhất hàng hài lòng tựa ở trên ghế salon chờ đợi lấy hạ diệc như phản ứng hắn tin tưởng nương tựa theo hạ diệc như thông minh trình độ không có khả năng không biết rõ nhan vận cùng hắn quan hệ ngươi là ý nói phía sau màn hát thủ là lữ ninh ừ m trước đó ta tưởng rằng ngươi hai cái ca ca nhưng là ta tại vườn xuân hoa điện thoại ở trong tìm được lữ ninh điện thoại bạch nhất hàng ánh mắt bên trong hiện lên một tia lạnh lùng nguyên bản hắn còn tưởng rằng tự mình cùng lữ ra có thể trở thành hợp tác đồng bạn trước đó tại lễ thành nhân trên còn cố ý kéo đối phương một cái không nghĩ tới đối phương chẳng những không cảm kích ngược lại ở sau l ư n g tính toán chính mình nghĩ tới đây bạch nhất hàng đánh giá trước mặt hạ diệp như lấy xuống kính dâm hạ diệp như s、so、a trước đó tiến đến thời điểm càng thêm xinh đẹp ba điểm nhất là cặp tia phảng phất tụ mãn linh khí ánh mắt để cho người ta nhịn không được vì đó mê mội lữ ninh vì cái gì đối phó hắn hắn kỳ thật đã sớm nghĩ minh bạch đơn giản chính là bốn chữ bốn hồng nhan hòa thủy bị bạch nhất hàng nhìn c h ầ m c h ầ m hạ d i ệ t như gương mặt xinh đẹp v n g đỏ trắng non ngón tay có chút xoắn suýt giang khắp nơi liền xem như nàng trước đó không minh bạch bạch nhất hàng nhãn thần cũng nói cho hắn lữ gia sở dĩ đối phó hắn là bởi vì nàng tồn tại có lẽ ở trong mắt hạ đức hải trước đây lễ thành nhân trên bạch nhất hàng dắt van bối tay nhưng là ở những người khác trong mắt giải thích liền chưa chắc là dạng này nguyên bản hạ diệc như tại hạ gia lưu lại mấy con cờ gần nhất cũng có một ít di động trước đó đều đang đồn hạ đức hải cố ý nhường hạ diệc như tiếp ban nhưng là gần nhất hớn gió đã biến một cái khả năng gả vào bạch gia nhân làm sao có thể tiếp quản to lớn hạ thị tập đoàn 26. Chương 304. Hẳn là biết rõ lữ gia cùng hạ gia chúng cái, bạch cùng cùng cùng hẳn hạ hệ. Hạ diệt như do dự một cái, nhìn xem bạch nhất hàng nhiên hạ hệ, nhưng lữ gia cùng hạ gia quan hệ, không hạ th Ngươi đương quan nói. quan quan gia gia gia 304. biết diệt biết đại biểu lữ gia cùng hạ tiểu là lựa lựa lựa lựa ta một Ta rõ ra rõ ra ra do dự xem bạch nhất hàng lời nói nhường hạ diệp như khỏe miệng hơi nhét lên dùng một loại hết sức đặc thù nhãn thần nhìn xem bạch nhất hàng d a vẻ khó hiểu nói bạch tổng lời nói ta có chút không minh bạch ta đơn giản một cái xưng hô biến hóa nhường bạch nhất hàng cùng hạ diệp như cũng n ở nụ cười không nói trước lữ ra sự tình ta hôm nay tới là cùng hạ tiểu thư nói một cái sinh ý hạ diệp như nghe vậy k h ẽ nhữ mày không biết do bạch nhất hàng trong hồ lô đến cùng bán thuốc gì không biết do bạch tổng muốn nói chuyện gì sinh ý ta hiện tại có thể làm chủ cũng chỉ có nhà này khách sạn mà thôi thật sao nếu như là lời như vậy vậy ta cảm thấy liền không có đàm phán cần thiết ngươi có thể đem ta hôm nay cùng ngươi lời nói mang hộ cho lữ gia có lẽ lữ gia sẽ xem ở ngươi mật báo phân thượng cho ngươi nhà kết như ý địa sản cung cấp vật liệu thời điểm cung cấp một chút chiết khấu làm bạch nhất hàng nói đến như ý địa sản thời điểm phùng thiến có thể rõ ràng cảm giác được hạ d i ệ t như bên người không khí trở nên khẩn trương lên nếu như nói ngay từ đầu hạ d i ệ t như là một thanh chất chứa tại trong vỏ kiếm bảo kiếm như vậy hiện tại thanh bảo kiếm này đã phong mang tất lộ ngươi điều tra ta ngươi cảm thấy ta biết rõ sự tình hai ngươi vị ca ca sẽ không biết không hạ diệp như con ngươi hơi chấn động một chút lập tức đột nhiên bật cười k h ẽ cười nói bạch tổng ngươi năng lực cần phải so ta hai vị k i ê u ca ca mạnh hơn nhiều ngươi biết rõ bọn hắn chưa chắc sẽ biết rõ nhưng nếu như ta nói cho bọn hắn đâu bạch nhất hàng hạ diệp như cắn răng chờ lấy bạch nhất hàng nàng liền muốn không minh bạch vì cái gì mỗi lần đối mặt bạch nhất hàng cũng bị đối phương ăn gắt g à o hạ tiểu thư thời gian của ta rất quý giá ta tin tưởng ngươi cũng thế nếu như muốn hợp tác đại gia liền thẳng thắn nói một cái nếu như không muốn lời nói ta không quan tâm nhường hạ gia loạn bắt đầu miễn cho ngươi kia hai cái ca ca một cái đánh ta bạch ra chủ ý một cái đánh ta thư ký chủ ý bạch nhất hàng lời nói nhường hạ diệp như nghĩ đến gần nhất cái kia nghe đồn thậm chí liền phụ thân nàng cũng biết rõ sự kiện kia đáng tiếc hạ diệp phong liền cùng trước đây bạch nhất hàng đem nam tưởng phá vỡ cũng không quay đầu lại nàng thật rất muốn hỏi hỏi bạch nhất hàng đến cùng là thế nào tỉnh ngộ tốt ta bạch tổng trước tiên nói một chút ngươi mới vừa nói sinh ý đi hạ diệp như rất lời ư nhắc tựa ở trên ghế salon tùy ý nói đại học thành dự án hạ tiểu thư ngươi hẳn nghe nói qua a đại học thành dự án hạ diệc như trong nháy mắt ngồi ngay ngắn một đôi tinh m â u nhìn c h ầ m c h ầ m bạch nhất hàng ừ m nương tựa theo hạ tiểu thư thân phận ngươi hẳn là biết rõ kêu mảnh đất trước đó là ninh gia a bạch nhất hàng một mặt tự tin coi là hạ diệc như cùng từ gia quan hệ tất nhiên biết rõ ninh gia cùng từ gia quan hệ trên thực tế hắn đoán sai đối với từ gia dạng này đại gia tộc tới nói cứ việc hạ diệc như đối với bọn hắn tới nói rất trọng yếu nhưng trọng yếu không đại biểu sẽ đem tất cả sự tình nói cho nàng biết không muốn nói cũng được cảm thấy không cần thiết nói cho đối phương cũng tốt từ gia thật đúng là không có nói cho hạ diệc như ninh gia cùng bọn hắn quan hệ nếu như không phải nhân duyên trùng hợp nếu như không phải từ tam trên đùi là toàn bộ từ da trong lòng bệnh bạch nhất hàng cũng chưa chắc có thể tiếp xúc đến từ da nhiều như vậy bí ẩn tựa như bạch nhất hàng hiện tại cũng chỉ biết rõ đồng da đồng l a o đồng thiên tiên h cùng hứa khải có thể trở thành ẩn thế gia tộc tồn tại cũng minh bạch g á t c h ủ bài tác dụng tính chất sẽ rất ít đem toàn bộ thực lực hiện ra ở trên mặt bàn đây cũng là ẩn thế gia tộc vì cái gì có thể chuyển thừa đến bây giờ nguyên nhân người không biết rõ n i n g da cứ việc hạ diệp như biểu tình biến hóa rất yếu ớt khống chế rất tốt bạch nhất hàng vẫn là đã nhận ra đối phương biến hóa tốt ra, đại học thành kia mảnh đất trước đó là ninh gia ngươi biết rõ a ừ n hai cái người đều không có đang xoắn suýt ninh gia cùng từ gia quan hệ bạch nhất hàng cùng hạ diệc như đều là người thông minh rất rõ ràng cái gì nên nói cái gì cái k i a nghe ta cùng ninh viễn quan hệ không tệ ngay tiếp theo cùng hồng mông công ty nguyễn đồng sự trưởng cũng tương đối quen thuộc lần này tìm hạ tiểu thư là muốn hỏi một chút hạ tiểu thư có hay không mục đích gia nhập đại học thành dự án ngươi có thể làm chủ hạ diệc như không có trả lời bạch nhất hàng mà là hỏi ngược lại đối phương một thành phần n ạ c h bạch nhất hàng đưa ngón trò ra biểu lộ bình tĩnh nhìn xem hạ diệt như ta cần phải bỏ ra cái gì bạch nhất hàng không có trực tiếp trả lời đối phương mà là đến giữa ở giữa trên bàn trà bưng lên một chén tỉnh đến vừa đúng rượu đỏ đi đến bên cửa sổ nhìn xem bên ngoài nói ta biết do hạ tiểu thư ngơi ánh mắt không c â u n ệ khắp cả hạ thị tập đoàn thậm chí là giang nam thị nhưng có một câu gọi là diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong hạ tiểu thư có hứng thú hay không trưởng khống toàn bộ giang nam thị vật liệu xây dựng ngành nghề bạch nhất hàng nói xong không chờ đối phương trả lời có chút ngóc đầu lên tay phải giơ cao đem trong chén rượu đỏ uống một hơi cạn sạch tốt một cái diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong bạch tổng là muốn cho ta đối phó lữ gia bạch nhất hàng quay đầu ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hạ diệt như trong ánh mắt c h á n phóng tự tin q u a n mang hấp dẫn lấy hạ diệt như ánh mắt no no no bạch nhất hàng nhẹ nhàng lung lay ngón t r ỏ ta nghĩ hạ tiểu thư khả năng lý giải sai ta ý tứ nếu như vẹn vẹn đem mục tiêu định tại thẩm g i a cùng lữ gia ta nghĩ hạ tiểu thư cũng không tránh khỏi quá coi thường ta ồ、oh. hạ diệt như rất có hứng thú nhìn xem bạch nhất hàng chờ đợi lấy đối phương tiếp xuống kế hoạch cách đó không xa phùng tiến h thì một mặt sùng bái nhìn xem bạch nhất hàng chỉ cảm thấy cái này thời điểm bạch nhất hàng thật quá đẹp rồi người phụ trách đối phó thẩm gia ta phụ trách đối phó lữ gia cùng hạ gia bạch nhất hàng hai tay chống tại hạ diệc như trước mặt túi đầu nhìn xem đối phương ly rượu đỏ bên trong còn sót lại rượu dịch theo chén vách tường chậm rãi trượt xuống đến miệng chén chỗ nhỏ xuống trên sàn nhà phát ra tích đáp thanh âm nhìn xem bạch nhất hàng gần trong gang tấp gương mặt hạ diệc như mánh liệt ngăn chặn mình muốn đẩy về sau xúc động bạch nhất hàng kia có đen một chút màu nâu trong con mắt phảng phất chán phóng vô hạn tự tin、ta. ta nói sao hạ gia ú là hạ gia ngươi là người ta hy vọng nhóm chúng ta có thể trở thành cả một đời hợp tác đồng bạn dùng một câu khá là tự kỷ lời nói nhóm chúng ta mục tiêu là tinh thần đại hải nhìn xem trước mặt nam nhân nhìn xem đối phương tự tin bộ dáng bởi chiều ánh sáng mặt trời chiếu ở đối phương bên mặt bên trên phá lệ sán g lạn phá lệ khắc cốt minh tâm khăn 26. i m ư ơ chương 305 sau nửa giờ bạch nhất hàng đi ra m ư ớ n phòng bên người phùng tiến nhìn xem bạch nhất hàng n h ã n thần tràn đầy hiếu kỳ cùng sùng bái nhìn xem bạch nhất hàng biến mất tại khúc quanh thang lầu hạ diệt như mỉm cười một nháy mắt phảng phất hoa tơi ư mở mãn đ i ể n hoang dại đáng tiếp dạng này cảnh đẹp chỉ có bên người nàng một mặt chất phác cá hạ có thể thưởng thức được cùng triệu quản lý nói một cái bạch nhất hàng tới đây sự tỉnh đừng cho người khác biết rõ vâng ta biết rõ a hạ nói hướng đi một bên thang máy nhìn xem a hạ biến mất bóng lưng hạ diệt như không hiểu hít khẩu khí nếu như khả năng lời nói nàng thật không muốn cùng tự mình hai cái ca ca sử dụng bạo lực bất quá nàng rõ ràng nàng hai cái ca ca sẽ không cam lòng nhìn xem hạ gia rơi vào trong tay nàng tựa như bạch nhất hàng trước đó nói câu nói kia nàng kỳ thật không có lựa chọn tại bạch nhất hàng đưa ra hợp tác một k h ắ c này nàng chỉ có đáp lại đối phương cái này một cái tuyển hạng hy vọng các ngươi không muốn gấp gáp như vậy cũng không cần như vậy quá mức hạ diệt như nhìn xem chậm rãi đóng lại cửa thang máy thất giọng nỉ nó nói tiếp xuống nhóm chúng ta đi đâu tiếp xuống đưa ta đi một cái địa phương liên tốt bạch nhất hàng nhìn ngoài cửa sổ một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng thế nào có người đối phó thẩm gia ngươi còn không vui vẻ rồi ừ m ta không có không vui vẻ a bạch nhất hàng quay đầu nhìn xem phùng tiến nhìn thấy đối phương trên mặt biểu lộ c ư ờ i ha ha cười ngươi sẽ không coi là ta là bởi vì thẩm u n g u y ệ n quan hệ không nợ đến ra tay với thẩm gia a không phải sao phùng tiến ngẹo đầu nhìn xem bạch nhất hàng dạng này cử động trước đó không có khả năng xuất hiện ở trên người nàng dĩ nhiên không phải ngươi sẽ không coi là vừa rồi ta cùng hạ diệp như nói nàng đối phó thẩm gia Ta Gia đối phó Hạ c ù người Lữ liền là Gia, nàng Gia Không Phùng đối phải Tiến sao? n thật Thẩm phó khẽ h sự à? x á cảm định hợp tác về sau trò chuyện, giống như hợp tác trò về sau u q thật có chút không có c đúng. Ngươi ả thấy là ta đối phó thẩm gia dễ dàng vẫn là nàng đối phó thẩm gia dễ dàng bạch nhất h à n g không có trả lời phùng tiến n g h i hoặc ngược lại hỏi lại đối phương đương nhiên là chúng ta a thế nhưng là ngươi không phải là bởi vì thẩm u nguyệt làm sao có thể ngươi muốn nói hạ diệp phong bởi vì thẩm u nguyệt sẽ không đối phó thẩm gia còn nói qua được ta làm sao có thể vậy ngươi mới vừa rồi cùng hạ diệt như nhưng thật ra là tại hiểu nhau đối phương tình huống nghĩ đến vừa rồi hai cái người trò chuyện kia nửa giờ phùng tiến h đột nhiên bừng tỉnh đại nộ hô lớn b ì ngộ h đáng tiếc không có ban thưởng bạch nhất hàng vỗ tay phát ra tiếng ngươi có thể đem nhóm chúng ta vừa rồi bàn bạc xem như là kêu gọi thành ý còn như thẩm ra tự nhiên vẫn là ta tới đối phó ngươi cảm thấy hạ diệt như yên tâm ta đối phó hạ gia liền không sợ ta minh tu sạn đạo ám đội t r ầ n thương trực tiếp liên thủ bạch thị tập đoàn đem hạ gian vớt phùng tiến dù sao đi theo bạch nhất hàng bên người thật lâu không nói bình thường thường xuyên giúp bạch nhất hàng phân yêu chỉ là tại bạch thị tập đoàn mở rộng nhà hàng i ớ i cũng làm cho nàng minh bạch bạch nhất hàng ý tứ nguyên lai bạch nhất hàng cùng hạ diệp như vừa rồi lại là lẫn nhau làm trò bí hiểm đi thôi đi trước cái này địa phương bạch nhất hàng hướng dẫn ra từ ra địa chỉ đem điện thoại đưa trả lại cho phùng tiến h quay đầu tiếp tục xem ngoài cửa sổ nếu có thể lời nói hắn thật không muốn hợp tác với hạ diệp như đối mặt nhân vận đối mặt phùng tiến hắn có thể làm được một trăm phần trăm tín nhiệm nhưng là đối mặt những người khác hắn đều muốn dâng lên một vạn cái xem chừng xem chừng đối phương phía sau đâng thương trường như chiến trường có thời điểm cửa hàng so chiến trường càng thêm đáng sợ nếu như có thể lựa chọn hắn khẳng định chọn tiểu phú t ứ c ă n cùng nhan vận cùng một chỗ đơn giản lại phong phú hưởng thụ sinh hoạt nhưng hắn như là đã xuất hiện tại cái này vị trí như là đã bị q u ấ y vào đây hết thảy phụ hắn có thể lựa chọn cũng chỉ có vượt mọi trông gai một đường tiến lên liền cùng h á m sâu hạ ra vũng bùn hạ diệt như đồng dạng cái thế giới này không có vô duyên vô cớ hận cũng không có vô duyên vô cờ yêu hạ diệt như không tín nhiệm hắn hắn cũng đồng dạng không tín nhiệm hạ diệt như thậm chí có thể nói nếu như không có từ ra cái tầng quan hệ này ở bên trong hắn cùng hạ diệp như chính là hai đầu đường thẳng song song đối phương tình nguyện tìm sở kiến hợp tác cũng sẽ không tìm hắn hợp tác bởi vì hắn họ bạch đối phương họ hạ rõ ràng biết rõ hai cái người hợp tác khả năng khó khăn chủng điệp bạch nhất hàng vẫn như c ũ lựa chọn đối phương chỉ vì tại hắn tương lai trong kế hoạch hạ diệp như là ác không thể thiếu nhân tố chỉ hy vọng hạ diệp như có thể hoàn toàn như trước đây thông minh như vậy không cần làm ra nhường chính nàng hối hận sự tính tới ngươi có phải hay không tại hồng mông tập đoàn cũng có cổ phần trầm mặc hồi lâu hoặc là nói phùng tiến xoắn suít hồi lâu mới rốt cục đem trong lòng kìm nén không được nghi hoặc hỏi lên Ừm nghe được bạch nhất hàng trả lời cứ việc chỉ có một cái đơn giản ưu chữ phùng tiến h vẫn như c ũ mừng rỡ và phần chỉ vì bạch nhất hàng không có l ừ a nàng cũng không có biên cái lý do qua loa hắn nhìn xem trên mặt ý mừng giấu không được phùng tiến h bạch nhất hàng trong lòng không hiểu bưng lỏng có nhan vận phùng tiến h các nàng những n à y tin tưởng mình giúp đỡ chính mình người tại mình còn có lý do gì tốt phản nàn g đâu mười phút về sau bạch nhất hàng một người xuất hiện ở từ g i khu nhà cũ hôm nay ngoại trừ muốn cho từ tam tiếp tục trị liệu bên ngoài bạch nhất hàng còn chuẩn bị cùng từ ra nói một món làm ăn lớn uy cái gì bạch nhất hàng đi ừng ta biết rõ có chuyện gì dù cho hướng ta báo cáo đem cúc máy điện thoại ném ở trước mặt trên mặt bàn hạ diệt vân một mặt suy tư bộ dáng vân ca thế nào ai điện thoại a lữ ninh mang theo một bình gần nhất tại bọn hắn vòng tròn bên trong mười điểm thịnh hành hoang dạy cách khuôn mặt tường đỏ mang theo men say hỏi đối phương không nên hỏi đừng hỏi trước đó ta và ngươi nói sự tình ngươi xử lý thế nào chuyện khi trước lớp ba lữ ninh lắc đầu đảo ánh mắt suy nghĩ nửa ngày mới cười cười nói vân ca ngươi nói là nhà chúng ta nguồn cung cấp sự tình a ta tìm người nghe ngóng đáng tiếc hạch tâm cơ mật cũng bị lao đầu t ử nhà ta cầm giữ ta không có biện pháp đem tới tay a hạ d i ệ t vân dùng tay tại trước mũi phẩy phẩy phảng phất muốn phiến đi đối phương theo trong miệng thở ra mùi rượu vân ca ta nghe ngươi mới vừa nói bạch nhất hàng bạch nhất hàng thế nào hắn có phải hay không có đắc tội ta vân ca rồi ngày đó ta nhất định phải thật tốt giáo hấn tại một cái tiểu tử kia lại hạ diệc vân k ẽ nhũ mày nhạy cảm bắt được trong lời nói của đối phương trọng điểm đúng a trước đó hắn tại d i ệ t như lễ thành nhân trên kiêu ngạo như vậy ta tìm mấy cá nhân muốn đi giáo hấn một cái hắn không nghĩ tới ta tìm mấy cá nhân ngược lại bị hắn thu thập trong đó một cái bây giờ còn đang bệnh viện tâm thần đâu giống như bị hụ dọa ngươi tìm người giáo hấn bạch nhất hàng ta làm sao không biết rõ hạ d i ệ t vân c h â u mày nhìn xem lữ n i n h ta không có nói cho vân ca ta cái này không nghĩ chút chuyện này không cần làm phiền vân ca mà nha lữ n i n h nói cười hắc hắc phản phất một cái hắn tử say tại say rượu thổ chân ngôn hai mươi sáu chương ba trăm linh sáu cùng bạch thị tập đoàn không sai bị lắm hạ Đức hải ba cái nhi tử ngoại trừ lớn nhi tử đảm nhiệm hạ thị tập đoàn giám đốc bên ngoài hạ diệp vân cùng hạ diệp như phân biệt được một nhà công ty con trưởng khẩn g quyền hạ diệp như phụ trách chính là kim tông l ư khách sạn tại nàng đi nước ngoài thời điểm nhà này khách sạn một mực là hạ diệp vân đang xử lý mà hạ diệp vân vốn có sản nghiệp thì là ở vào giang nam thị ban đêm rất phồn hoa tư minh trên đường tích lớn nhất quá ba giờ phút này hắn ngay tại trong quán rượu vì chính mình dự lưu trong phòng chung nghe được lữ ninh lời nói hạ diệp vân sờ lên cái cảm n g h o đầu nhìn xem lữ ninh cười mắng lữ ninh tiểu tử ngươi thật tờ mờ không biết sống chết ta bạch gia đại thiếu ngươi cũng dám đi trêu chọc ta đây không phải thay vân ca cùng hạ gia giận nha lữ ninh mượn t i ể u kình một mặt không phục hô thật sao kia muốn hay không ngươi cùng lữ bá phụ nói một chút nhường hắn nghĩ biện pháp đem cùng hạ gia hợp tác vật liệu xây dựng thượng hải s á t nhập thôn tính xuống tới đến thời điểm ta cùng phụ thân bàn bạc một cái tác hợp một cái ngươi cùng diệp như các ngươi đến thời điểm cũng coi là môn đang hộ đối ngươi cảm thấy ta đề nghị thế nào hạ diệp vân nhãn thần lạnh giá nhìn xem lữ ninh cái sau phảng phất trong khoảnh khắc tỉnh diệu trước đó lang thang bộ dáng không còn tồn tại ngồi nghiêm chỉnh ngồi ở trên ghế salon hơi cúi đầu tại sao không nói chuyện vân ca ta biết rõ sai ta không nên tự tiện đi t r e o chọc bạch nhất hàng ta đ á n g chết ta biết sai rồi lữ ninh nói không ngừng q u ặ t tự mình bàn tay hạ d i ệ t vân nhãn thần miệt thị nhìn xem đối phương làm bộ làm tịch bưng lên một chén hoang dại cách cười nạo h lấy nói lữ ninh đừng cho là ta không biết rõ trong lòng ngươi tính toán nhỏ nhặt cũng đừng cho là ta không biết rõ ngươi cùng phụ thân ngươi là tại treo giá lữ ít cái này thật không có nhóm chúng ta làm sao lại treo giá đâu lữ ninh bối rối giải thích trong ánh mắt lần thứ nhất xuất hiện chấn kinh t h ầ n sắc n g ư ơ i cùng lữ ba phụ lựa chọn ta rõ ràng ta cũng lý giải nhưng có một số việc không muốn làm quá mức ngươi cảm thấy là ngươi có thể tiếp nhận bạch đại thiếu lựa giận vẫn là ta có thể thay người tiếp nhận vẫn là phụ thân ta mong muốn thay người ta tiếp nhận cái này ta trước đó cũng đã nói cùng ta hợp tác phong hiểm lớn ích lợi lớn các ngươi lữ gia có muốn hay không càng thượng tầng lầu liền xem các ngươi chính lữ gia lựa chọn ta lữ ninh có chút túi đầu xuống cái chán cùng tóc mai chỗ đều là lít nha lít nhít mồ hôi hắn không nghĩ tới hạ diệp vân đã sớm xem thấu hắn cùng phụ thân tính toán không sai lúc trước hắn nói cái gì bị lao đầu t ử cầm giữ hạch tâm nguồn cung cấp đều là lừa gạt hạ diệp vân bọn hắn chân chính nghĩ chính thức treo giá bất quá hắn cùng phụ thân cũng quả thật có chút khác nhau lữ tiêu vẫn cảm thấy h ắ n là ủng hộ hạ diệp phong hắn lại cho rằng lữ gia nếu như muốn tiếp tục hướng phía trước bước một bước như vậy chỉ có ủng hộ hạ diệp vân theo lữ gia quyết định bên trong không khó coi được đi ra hạ diệp như tại hạ gia tình huống sắc thực không ổn cứ việc nặng có thể mượn nhờ từ gia nhất lực hàng tập hội nhưng trên thương trường dùng sức mạnh quyền đẻ xuống tất cả phản đối thanh âm kết quả cuối cùng chỉ có thể là lưỡng bại câu thương hợp tung liên hoành khả năng đạt tới chế địch mục giống như hiện tại hạ d i ệ t vân địch nhân địch nhân chưa hẳn không có biện pháp trở thành bằng hữu ngươi cảm thấy các ngươi lữ gia tăng thêm thầm gia có thể hay không trưởng khống toàn bộ giang nam vật liệu xây dựng thị trường hạ d i ệ t vân nhìn xem lữ ninh t r ư ờ n g đại nhãn tình kinh ngạc bộ g á n g coi nhẹ cười cười làm sao thật bất ngờ ta cái này lữ ninh không biết rõ phải hình dung như thế nào hiện tại tâm tình hạ gia cùng bạch g i a một mực là cạnh tranh trạng thái thân là dựa vào cả hai lữ gia cùng thẩm gia quan hệ tự nhiên cũng sẽ không tốt chẳng những sẽ không tốt cả hai quan hệ có thể nói là rất cứng ngắc đang xây tài trên thị trường hồ đâm đao số lần nhiều không kể x i ế t hiện tại hạ diệc vân v ậ y mà nói nhường lữ gia hợp tác với thẩm gia cái này thật kinh đến hắn trên thương trường không phải liền là như vậy sao không có vĩnh viễn bằng hữu chỉ có vĩnh viễn lợi ích ta chỉ hỏi ngươi một câu nếu như nhà ngươi hợp tác với thẩm gia có thể hay không khống chế lại toàn bộ giang nam thị vật liệu xây dựng thị trường cái này c ũ hỏi hỏi Thúc Thúc Thúc Thúc nguyên bản còn có chút xoắn suýt lữ ninh nhãn thần sáng lên nhìn vẻ mặt bình tĩnh rất có đại tướng tri phong hạ diệc vân phảng phất lần thứ nhất nhận biết đối phương nhìn xem lữ ninh vội vàng rời đi bóng lưng hạ d i ệ t vân cầm lấy trước mặt chén rượu uống một hơi cạn sạch nguyễn minh an trước đây ngươi cũng dám cự tuyệt lao tử Ta xem ẩm hạ diệc vân đem trước mặt chén rượu đập ầm ầm tại trước mặt trên bàn trà ầm ba chén rượu theo dưới đáy t r ầ m d ạ i vỡ ra biến thành một đôi miệng thủy tinh tản mát tại trên bàn trà có lẽ tại hạ diệc vân trong lòng nguyễn minh an cùng đoạn thủy tựa như cái kia vỡ vụn chén đến rượu cũng dám cự tuyệt tự mình đơn giản chính là lấy trứng trọi đá không biết lượng c giúp từ tam châm cứu song bạch nhất h à n g cũng không biết mình hồng mông tập đoàn đã đang bị người tính toán hơn không biết rõ hắn tại cùng hạ diệp như liên hợp chuẩn bị đối phó lữ gia cùng thẩm gia thời điểm thẩm gia cùng lữ gia khả năng cũng muốn tiến hành một loại nào đó liên hợp lúc này hắn ngay tại từ gia tiếp khách trong phòng cùng từ lao giảng t h u ậ t tự mình muốn cùng từ gia hợp tác làm ăn lớn ngài tân la l a tổ tiên là ngự chủ cái kia bạch nhất h à n g không nghĩ tới đối phương vậy mà biết rõ ngài tân la gật đầu nói vâng ngài gia gia tổ tiên xác thực là ngự chủ ngài gia gia cũng tận đến tổ tiên trân truyền trước đó từng là tại đại nội làm qua đầu bếp ừ n mười mấy năm trước ta đã từng may mắn ăn vào qua một lần ngải tân la làm đồ ăn nghe được từ lão lời nói bạch nhất h à n g không khỏi xấu hổ hơn mười năm trước ẩn thế gia tộc cường đại có lẽ còn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng nói một chút đi ngươi muốn làm sao cùng nhóm chúng ta từ ra hợp tác từ lão một mặt bình tĩnh nhìn xem bạch nhất h à n g không có trước đó thân thiết các loại ái bất kể trong lòng của hắn lại thế nào cảm tạ bạch nhất h à n g nhưng đối mặt gia tộc lợi ích thời điểm hắn đều sẽ lấy một cái gia tộc lớn góc độ đi đối mặt đương nhiên thích hợp cho bạch nhất hằng cái này tiểu ra hỏa nhường lợi hoặc là trợi ú t vẫn là không là c ó vấn đề, h o ặ c là n ó i phải. là à nhất định phải. Bạch Nhất n Bạch h g cho là hắn chỉ c hắn h là là ba khỏi t ừ t a m chân, hiểu từ linh a o tâm bệnh, b cũng không ế t rõ h ắ c a tam, khỏi đối với toàn bộ từ toàn b ộ từ tới nói trọng ra nói y ế u b chỉ nào. 26. c cần nhóm chúng ta từ ra làm c h ú t chuyện như vậy từ lao bưng lên trước mặt chén t r à nhẹ nhàng n h ấ p một miếng cười ha hả nhìn xem bạch nhất hàng tại bạch nhất hàng vừa rồi giải thích bên trong từ ra chỉ cần tìm tới một cái làm cuối cùng cửa hàng mặt tiền cửa hàng liền có thể cái khác đều không cần từ ra lấy ra bất quá bạch nhất hàng đối với cuối cùng cửa hàng mặt tiền cửa hàng yêu cầu rất cao tối thiểu nhất phải có nhất định niên đại cảm giác hoàn cảnh cũng phải cấp người một loại cùng hiện đại thành thị rõ ràng khác nhau cảm giác nói trắng ra là bạch nhất hàng chính là hy vọng có thể tìm tới một cái giống từ g i a hay là ngải g i a khu nhà cũ dạng này địa phương dạng này địa phương tại càng ngày càng hiện đại hóa giang nam thị thế nhưng là không nhiều lắm bạch nhất hàng trước đó nghĩ là dùng ngải g i a khu nhà cũ nhưng về sau nghĩ đến từ g i a thế là nguyên bản kế hoạch liền phát sinh một chút vi rượu cải biến chính bạch nhất hàng cũng thừa nhận hắn đem từ da kéo vào được càng nhiều là coi trọng từ gia thực lực cùng vì hắn tương lai mưu đồ làm chuẩn bị điểm này bạch nhất hàng cũng không chuẩn bị lừa gạt từ lão cũng không cho rằng có thể lừa qua từ lão chuyện này đối với tại từ gia tới nói rất dễ dàng nhưng là đối với chúng ta tới nói cũng không phải chuyện dễ dàng ha ha từ lão nghe vậy cười cười nói ta biết rõ ngươi tâm tư vừa v ậ n ta cũng nghĩ n h ư ờ n g tiểu mận trên bên ngoài sông sáo sông sáo ngay tại ngươi kia cái gì vận thảo nhà hàng làm cái bảo an đội trưởng loại hình đi còn như trước ngươi nâng lên cổ phần ta cảm thấy ba mươi phần trăm nhiều lắm đã ngươi nói ngải tân là chỉ cần hai mươi phần trăm cổ phần nhóm chúng ta cũng chỉ cần hai mươi phần trăm cổ phần tốt cái này bạch nhất hàng hơi s ư ớ n g sở nhìn xem trước mặt từ lão không thể nín được cười đi ra cứ việc nhan vận nhà hàng hiện tại còn bắt tự không c ó c o n lên nhưng có lao ngự chủ toa c h ấ n có bạch gia thế lực có từ gia nội tình tương lai thành tích trên cơ bản là có thể mong muốn ba mươi phần trăm đến hai mươi phần trăm nhìn xem không nhiều nhưng ở tương lai cái này vô cùng có khả năng đại biểu là hơn ngàn vạn thậm chí là hơn trăm triệu tài phú không nghĩ tới ngải ra ra cùng từ lão vậy mà tranh nhau cự tuyệt cùng trước đó hạ d i ệ t như tính toán chi l y so sánh quả thực là so sánh rõ ràng quyết định như vậy đi vừa vặn ngươi giúp ta nhìn xem chút ít mẫn tiểu t ử kia về sau cổ võ thi đấu vòng tròn còn cần ngươi nhiều giúp đỡ một hai ừ m từ lao yên tâm đi ngươi muốn địa phương ta qua hai ngày đem địa chỉ cho ngươi chờ ngươi kia cái gì vận thảo nhà hàng khai trường ta cần phải cái thứ nhất nhấm nháp một cái không có vấn đề đến thời điểm ta nhất định tự mình đến mời từ lao cùng từ tăng ca ha ha đến thời điểm cũng không vẹn vẹn có nhóm chúng ta tổ tôn ba n g ờ i đại ca ngươi cùng ngươi nhị ca ngươi cũng hẳn là xem một chút nếu như là hạ diệp như ở chỗ này nghe được từ lão lời nói tuyệt đối sẽ kinh ngạc và phần từ lão lời nói trên cơ bản đã đại biểu từ lão đã thừa nhận bạch nhất hàng tại từ gia địa vị cái này không chỉ có riêng là cảm ơn vấn đề cái này chứng minh từ lão mười điểm thưởng thức và xem trọng bạch nhất hàng cái này cá nhân nếu không lời nói từ gia có vô số loại cảm kích bạch nhất hàng phương pháp theo từ gia rời đi trời đã tối nhìn đồng hồ bạch nhất hàng trực tiếp mở ra phùng thiến để cho người ta đưa đến cửa ra và o b ủ gạ thì vậy g i n hướng giang nam đại học lái đi phụ thân người tán thành nhất hàng rồi từ tam ngồi tại một cái cây hồi trên g h ế nhìn xem ngồi ở chỗ đó bình chân như vại phụ thân hiện tại từ tam đã có thể miễn cưỡng xuống đất hành tẩu chỉ là không thể đứng ngay lập tức quá dài cũng không có biện pháp đi mau nhưng cùng trước đó chỉ có thể ngồi tại trên xe lăn so sánh đã để từ tam hết sức hài lòng mà lại tại bạch nhất hàng cùng từ tiểu mẫn mỗi ngày ba lần xoa bóp phía dưới từ tam cảm thấy mình chân lực lượng cũng không hề hoàn toàn đánh mất cùng trước kia khẳng định là không cách nào so sánh được nhưng nếu như tiếp tục rèn luyện lời nói chưa hẳn không thể đạt tới trước đó trạng thái đình phong dù sao hắn còn rất trẻ làm từ tam nhìn thấy phụ thân vậy mà lưu bạch nhất hàng ăn cơm thời điểm liền đoán được đinh phụ thân ý nghĩ ừ m nhất hàng đứa bé này không tệ đúng vậy à tuổi còn trẻ liền có cao siêu như vậy uy thuật võ thuật bản lĩnh cũng không yếu chủ yếu nhất là còn không tiêu không gớp còn trẻ như vậy người thật không nhiều lắm cũng chính là từ tiểu mẫn gần nhất một mực tại hắc long võ c n đ ợ i nếu không hiện tại nhất định sẽ biếu môi không phục lại có không biết rõ làm sao phản bác ừ m ngoại trừ ngươi nói những cái kia nhất hàng tại đồ cổ giám thưởng phương diện cũng rất có k i ế n giải đồng ra lão tiểu tử thế nhưng là đối với nhất hàng tôn sùng đầy đủ đáng tiếc ca đại ca ngươi cùng ngươi nhị ca không hăng hái liền cái nha đầu cũng không sinh ra tới phúc ba t ử tam nhìn xem lão gia tử thở dài bộ dáng cười thầm đi ra hắn nhưng là rất rõ ràng nhớ kỹ mấy năm trước đồng lão gia tử tới b á i phòng thời điểm ra ra nói đại ca cùng nhị ca nhà đều là nhi tử thời điểm kia đắc ý bộ dáng cùng hôm nay so sánh có thể nói là cách biệt một trời cười cái gì cười chờ chân ngươi tốt tranh thủ thời gian cho lão tử tìm nàng dâu đi sinh cái nữ sinh cho nhất hàng làm con dâu nuôi từ bé cũng được từ tam không nghĩ tới gây họa tới hắn cái này cá trong chậu kết hôn sinh con cũng không x u ấ t ruột nhưng là nếu quả thật sinh cái nữ nhi nhường nhất hàng làm tự mình con rể giống như cũng không tệ a hát s ì ba bạch nhất hàng luốt u ố t cái mũi gần nhất giang nam thị rất nóng a chẳng lẽ là gió lạnh mở quá lớn vẫn là gần nhất quá vất vả rồi bạch nhất hàng thật không nghĩ tới tại bạch tinh đức trở về tình h ữ n g ư ớ i tự mình còn như thế tạm thời giải quyết bạch nhất minh sự tình về sau nguyên bản hắn là chuẩn bị mang theo nhan vận cùng hứa khải bọn hắn đi đ i ề n thành ai biết do giúp ninh viễn một cái vậy mà liên lụy ra từ gia loại này quái vật khổng lộ về sau vì cho từ tam trị chân Đi c hiện tại h lại đem trước h h h n t đó chuẩn bị theo điền thành trở về mới áp dụng còn tại trong kế hoạch nhà hàng hoàn thành hơn phân nửa đón lấy bên trong chính là đặng từ gia tìm tới địa phương nhường nhan vẫn phát huy thiết kế tài hoa đem vận thảo nhà hàng trang hoàn một cái tự mình tương lai trong kế hoạch trọng yếu một bước liền xem như kiên cố b á n đi vì cái gì nói kiên cố b á n đi là bởi vì tại bạch nhất hàng trước đó trong kế hoạch tuyệt đối không có từ r a quái vật khổng lồ này cho hắn làm hậu thuẫn đông đông đông ba bạch nhất hàng nghe tiếng trang quá đầu nhìn thấy nhan vận tấm kia gương mặt xinh đẹp chính cách kính nhìn xem chính mình ngươi đến thời gian dài bao lâu từ ba bạch nhất hàng đem xe giường quay xuống đến nhìn xem nhan v ậ n nói ngươi cái này thời điểm không phải hẳn là cầm son ngồi hướng về phía tấm gương hóa chăng sao kia ngươi có phải hay không muốn nói cho ta biết tay lái phụ có tấm gương nhan vẫn hờn dỗi trợn、si、nụ cười không có ý tứ không có 26. i m ư ơ chương 3 0 t r ă bạch tinh đức trở lại giang nam vùng sông nước trong nhà vừa vào cửa liền thấy quỷ gối cửa ra vào túi đầu hai tay đặt ở trên gối bạch nhất minh bạch tinh đức k h ẽ nhữ mày nói ngươi làm cái gì vậy phụ thân bạch nhất minh ngẩng đầu nhìn bạch tinh đức hai mắt thấu h ồ n g trong hốc mắt phảng phất còn có nước mắt đang đánh chuyển bởi vì ngày hôm qua đêm muộn sự tình ngài ngài cũng biết rõ rồi bạch nhất minh đang nổi lên cảm xúc đột nhiên bị đánh gãy trên mặt lộ da kinh ngạc biểu lộ nói là t r ư ơ n g luật sư nói cho người sao là nhất hàng nói cho ta bạch nhất hàng làm sao có thể tại bạch nhất minh nghĩ đến phụ thân coi như biết rõ lúc muộn sự tình cũng nhất định là t r ư ơ n g luật sư nói cho hắn biết bạch nhất hàng là khó nhất nói với mình phụ thân làm sao có thể là bạch nhất hàng đâu nhất hàng trước kia tìm đến ta nói lúc muộn sự tình người nhà vẫn là làm việc quá vọng động rồi bạch ra nhà hàng sự tình vẫn là t ô i đi không không phải này làm sao có thể tính toán đâu phụ thân ngươi là đã đáp ứng ta ngày hôm qua sự tình đều là bạch nhất đều là nhất hàng ca hắn lửa ta a nhất hàng hố ngươi nhất hàng hố ngươi là vì tốt cho ngươi nhất hàng hố ngươi cũng so với bị người khác hố tốt bạch tinh đức điểm một cái bạch nhất minh một bộ nộ nó không tranh bộ dáng l á t đầu đi tới trong phòng khách bạch nhất minh mo sáu bảy mươi ba đã đứng lên bạch nhất minh hoài nghi tự mình có nghe lầm hay không rõ ràng là bạch nhất hàng hố hắn hai ngàn vạn đến bạch tinh đức nơi đó lại là vì tốt cho hắn hắn thật sự là ít ít ít chó phụ thân ta biết rõ sai ta kỳ thật đã nghĩ minh bạch nhất hàng ca là vì ta tốt ta v ừng a rồi chỉ là tại chỉ h là ư ớ ngươi thừa nhận chính ta sai lầm. Không thể không nói,、bạch、nhất minh lòng dạ mặc dù không cao, nhưng giãn được được này nói người không thể không giấy được được sai cái bội thừa ta thể mặt, thật thể bạch hoặc cho phủ. cao, ra mặc có sức lực, lầm. là làm dạ dù độ ăn cơm trước đi ừng phụ thân đã nhất hàng ca là vì ta tốt kia hố vậy cái kia hai ngàn vạn có hay không có thể trả lại cho ta phụ thân ngươi cũng biết rõ nhóm chúng ta công ty vốn lưu động vốn là không nhiều không có cái này hai ngàn vạn bạch ra nhà hàng kế hoạch rất khó khai triển a hai ngàn vạn sự tình nhất hàng nói với ta nhưng là ta không muốn trước đây nhất hàng c u ộ n xuống nơi đó cũng tốn không ít tiền những năm này trang trí cùng nhân công tiêu phí cũng không ít hai ngàn vạn coi như là hắn những năm này vất vả tiền bạch nhất minh ngây ra như phóng nhìn xem bạch t i n h nước hắn hiện tại thật cảm thấy mình chính là ít hít ít chó lao đầu tử có phải hay không đầu góc có vấn đề bạch nhất hàng chủ động đem hai ngàn vạn trả lại hắn vậy mà không m u ố n hóa ra đây không phải là ngươi tiền là a kỳ thật ta trước đó liền không đồng ý bạch ra nhà hàng kế hoạch lần này cũng coi là cho ngươi một bài học nhà hàng sự tình ngươi chậm dãi chuẩn bị đi hiện tại ngươi muốn đem tinh lực chủ yếu đều đặt ở phân công ty nghiệp vụ bên trên gấp mười công trạng ta thế nhưng là các loại ra đây phụ thân ngươi cũng biết rõ hiện tại bất động sản khối này mười điểm tiêu điều bởi vậy ta mới nghĩ đến theo phương diện khác bắt đầu ta đây đều là vì bạch da a vì bạch da vì bạch da bị hố hai ngàn vạn ta bạch nhất minh cảm thấy mình không có biện pháp cùng bạch tinh đức trao đổi kia hai ngàn vạn rõ ràng là bị bạch nhất hàng hố đi ngươi không phê bình hắn còn nói hắn hố tốt về sau người ta trả lại ngươi lại không m u ố n hiện tại ngươi còn nói ta bị hố ta cái này ta cái này thật quá khó khăn ăn cơm đi đừng nghĩ nhiều như vậy không có việc gì thời điểm cùng nhất hàng nhiều học mỗi đừng tìm thẩm ra những cái kia không đứng đắn người sen lẫn trong cùng một chỗ ta bạch nhất minh dưới đáy bàn nắm đấm nắm quá chặt chẽ sắc mặt liếc trướng đỏ bừng từ trong hàm giang gạt ra mấy chữ ta biết、Ê. rõ bữa cơm này bạch nhất minh nín nhịn khuất vô cùng dựa theo hắn kế hoạch bạch tinh đức hẳn là vì hắn mở rộng chính nghệ hung hàng phê bình bạch nhất hàng một bữa đồng thời nhường bạch nhất hàng đem tiền trả lại trở về làm sao cuối cùng vậy mà diễn biến thành loại kết quả này bạch nhất minh tự nhiên không biết rõ bạch tinh đức đối với bạch gia nhà hàng kế hoạch vốn cũng không phải là hết sức coi trọng thế r ư ớ c là nguyên là bản khả năng còn cho bạch nhất minh hai ngàn vạn liền thuận lý thành trương tiến nhập bạch nhất hàng hầu bao bạch nhất hàng nếu là biết rõ bạch nhất minh hiện tại lần này thao tác sẽ chỉ coi nhẹ cười cười đối phương căn bản cũng không hiểu do bạch tinh đức đến cùng là một cái dạng gì người không chỉ có một ngay tại bạch nhất minh cùng bạch tinh đức cáo trạng kế hoạch phá sản thời điểm hạ diệp như lại xuất hiện ở hạ đức hải chỗ biệt thự hiếm thấy bồi tiếp hạ đức hải ăn một bữa muộn bữa ăn diệp như có chuyện gì không hạ đức hải thả ra trong tay bữa ra hiệu cạnh bên người hầu đem đồ vật n h ặ t đi nhìn xem đối diện sớm đã ăn xong hạ diệp như là có mấy chuyện muốn cùng ngươi báo cáo một cái ha ha diệp như trưởng thành cùng ta cũng như thế xa lạ có cái gì liền nói nơi này có không phải công ty muốn nói cái gì liền nói cái gì Vậy ta t liền nói、thẳng. hạ ẳ n g h Diệp Như nhìn thấy Hạ đức hải một bộ dựa thai rửa l ắ nhìn g g n e đem bộ ráng, khách nhà nói, muốn tông sạn quản n khẽ kim thơm Hạ、đức、Hải h cặp Đức môi đổi. ta lưu lý Ừm. hạ diệp như một chút trong giọng nói có chút ngoài ý muốn biểu hiện trên mặt nhưng không có mảy may ngoài ý muốn bộ dáng phụ thân chắc hẳn đã biết rõ buổi chiều ta cùng bạch nhất hàng gặp mặt sự tình a ha ha hạ đức hải lộ ra cái từ chối cho ý kiến biểu lộ phụ thân liền không muốn biết rõ ta cùng bạch nhất hàng nói chuyện cái gì sao ngươi chuẩn bị liên thủ với bạch nhất hàng ngươi không nên quên hắn dù sao cũng là bạch gia đại thiếu gia vẫn là bạch thị tập đoàn giám đốc nhưng hắn cũng là từ gia thượng khách phụ thân ngươi hẳn là cũng biết rõ từ gia đối với bạch nhất hàng coi trọng trình độ a ngươi cảm thấy nhóm chúng ta sau này có biện pháp coi bạch nhất hàng là làm địch nhân sao hạ diệt như hiện tại còn không biết rõ vừa mới tại từ gia chuyện phát sinh nếu không lời nói nàng có thể sẽ càng thêm giật mình cùng kinh ngạc dù cho là từ gia làm việc trong ba năm này nàng nhìn thấy từ gia lão đại và lão nhị số lần chung vào một chỗ cũng không cao hơn mười lần chớ đừng nói chi là cùng từ gia thành viên chủ yếu ngồi cùng một chỗ ăn cơm Ngươi hẳn là bốn i đi quá gần, thuộc hạ. Thuộc hạ, không nghe lời đổi liền ế nếu t ta ta thuộc Thuộc t rõ ra ra chúng cùng bạch chúng cùng bạch hệ, như hạ. hạ, không nghe quan gần, quá t Hạ Hải Đức h ì năm xem mang phong Diệp hạ Như, nhiên ngây ngẩn cả người. Trường tất đột lộ cả trước kia thời điểm hạ diệp như vừa mới một ư ơ i bốn tuổi hơn cũng là hắn thê tử rời đi năm thứ ba ngày đó trong nhà một mực chiếu cố hạ diệp như bảo mẫu trong nhà vừa v ẫ n có việc tại hạ diệp như n ă n nghỉ dưới hắn lựa chọn mang theo hạ diệp như đến công ty hạ đức hải đến bây giờ còn nhớ kỹ ngày đó đúng lúc là một tháng một lần thông lệ hội nghị Mang theo Hạ Diệp Như Diệp đi công ty hắn không có sự u nhiều, y nghĩ t r c cho nàng làm một cái ghế đầu cùng cái cái cùng cho công tiếp theo thư một một tính thai Theo ty đi ngồi giao đối ghế phòng phương. mang làm mình, đem một cái máy sau nàng nhường nàng bàn nhỏ lưng bảng cùng thai nghe họ, đầu ký ở sự vụ thảo luận hắn thậm chí đã quên phía sau hạ d i ệ p như tồn tại nhưng khi thảo luận đến một cái cửa hàng đến cùng muốn hay không thu mua thời điểm hạ d i ệ p như lại đột nhiên lên tiếng sau đó hình ảnh hắn đến bây giờ cũng ký ức vẫn còn mới mẻ vẹn vẹn chỉ có một ư ơ i bốn tuổi hạ d i ệ p như ngay trước một đám công ty cao tầng chậm rãi mà nói trên mặt tự tin và lăng lệ n h ã thần hoàn toàn nhìn không ra là một cái mười bốn tuổi đứa bé tại hạ diệp như công bố xong ý kiến về sau công ty cao t ầ n g cơ hồ nhất trí đồng ý hạ diệp như phương án về sau hạ gia nhiều năm như vậy duy nhất đem ra được một nhà cỡ lớn thương thành hiện tại vẫn là giang nam thị tiêu chí kiến trúc giang nam thế kỷ theo chết từ trong trứng nước đến đột ngột từ mặt đất mọc lên về sau sướng công viên trò chơi cùng kim tông lư phương án nhường hạ đức hải chú ý tới hạ diệp như tài hoa đồng thời cũng làm cho hạ diệp như đi vào từ da ánh mắt nhìn xem trước mặt phong mang tất lộ hạ diệp như hạ đức hải đột nhiên hít khẩu khí lần trước nhìn thấy đối phương cái dạng này vẫn là nàng lần thứ nhất tham gia hội nghị cấp cao thời điểm từ sau lúc đó chỉ có mười bốn tuổi hạ diệp như phảng phất liền minh bạch dấu tài cho dù ở s ư ớ n g công viên trò chơi cùng kim tông lư xây dựng nâng lên ra rất nhiều phương án nhưng không còn có ban đầu ở hội nghị cấp cao trên khẩu chiến nhóm nho người ý lạ là... hít sâu một khẩu khí hạ đức hải nhìn xem tự mình nữ nhi hỏi lữ gia lữ gia ta biết do phụ thân ngươi đối với lữ gia rất có tình cảm hạ diệp như một đôi tinh mẫu phảng phất nhìn thấu hạ đức hải nội tâm nhưng ngươi muốn rõ ràng lữ gia đã sớm không phải cái kia vì n g ư ờ i như thiên lôi sai đâu đánh đó lữ gia lữ gia hiện tại tựa như là cổ đại những đại thần kia đã bắt đầu tại hạ diệp phong cùng hạ diệp vân bên trong làm lấy lựa chọn ai hạ đức hải hít khẩu khí hạ diệp như nói hắn làm sao không biết rõ bất quá tay tâm mưu bàn tay đều là thịt hắn cái này làm phụ thân thật rất khó lựa chọn tại hắn góc độ hạ gia nhường ai tiếp quản cũng không đáng kể vô luận là hạ diệp phong vẫn là hạ diệp vân hoặc là hạ diệp như chỉ cần hắn trăm năm về sau ba đứa hải tử áo cơm không lo liền tốt nhưng hiện thực thường thường chính là tàn khốc như vậy tàn k không không cũng cũng hạ ố đức, đức hải ắ n không không thể l đột nhiên bật cười hắn cảm thấy hạ diệp như hình dung thật quá chuẩn xác bạch tinh đức đối với thẩm gia là một ít chuyện hắn gần nhất cũng hơi có nghe thấy hắn thừa nhận dù cho lữ gia dùng hạ diệt như theo hạ gia nơi này được rất nhiều không nên được tài nguyên cùng tiền tài hắn vẫn như c ũ sẽ không đối với lữ gia thế nào ngược lại sẽ ôm tất cả mọi người là tương lai đều là một người nhà ý nghĩ được chăng hay chớ nếu như phụ thân băn khoăn lời nói ta có thể chỉ phụ trách kim tông lư khách sạn cái khác ngươi cũng cho ta hai cái ca ca tốt nhưng phải bảo đảm ta đối với kim tông lư có hoàn chỉnh quyền nói chuyện nếu như bạch nhất hàng ở chỗ này khẳng định sẽ lắc đầu cười cười hạ diệt như bây giờ chọn lựa phương thức cùng lúc trước h ắ n muốn đem tiền trả lại cho bạch nhất minh phương thức l ấ lui làm tiến ngươi hẳn là biết rõ ta ý nghĩ hạ gia chỉ có trong tay ngươi khả năng phát dương quan đại nếu như hạ gia thật đổ liền xem như bọn hắn hai cái có đời này không lo ăn uống nhưng bọn hắn chưa hẳn có thể tiếp nhận thân phận mang đến tranh l ệ n h hạ đức hải có thể nói là hiểu rất rõ tự mình hai cái con trai biết rõ bọn hắn đón chịu không được theo giang nam ít có số công t ử ca biến thành áo cơm không lo ông nhà giàu chuyển biến cũng rất chính rõ ràng hai cái nhi tử đều không thể l ự c tiếp tục mang theo hạ gia tiến lên đương nhiên chủ yếu hơn hay là bởi vì hạ diệp như cùng từ gia quan hệ hắn cũng không dám cam đoan nếu quả thật dựa theo hạ diệp như nói hiện tại đem ra sản điểm rõ ràng tự mình nữ nhi có thể hay không mượn nhờ từ ra lực lượng tới một cái vương giả trở về đến thời điểm gió tanh huyết vũ còn không bằng tại hắn còn có năng lực thời điểm trực tiếp xác định hạ ra đời sau người thừa kế ngươi không cần gió xét ta ta trước đó cùng ngươi nói đã rất rõ ràng lữ ra sự tỉnh trước thả thả ngươi cảm thấy kim tông lư giám đốc có vấn đề ngày mai ta đem hắn điều đến cái khác phân công ty không thể không nói bạch nhất hàng cùng hạ diệp như ở giữa cùng trung trí hướng không phải không lý do tại khác biệt thời gian khác biệt nơi bọn hắn vậy mà dùng đồng dạng dương mưu tại người khác thông qua đủ loại con đường tố rất trước chủ động nói thẳng ra nắm giữ chủ động đương nhiên bên trong vẫn là phải vận dụng một chút tiểu kếm mưu bạch nhất minh cùng hạ diệp vân cơ quan tính toán tường tận lại không biết rõ bạch gia cùng hạ gia người cầm lái vẫn như c ũ là bạch tinh đức cùng hạ đức hải trước đây được xưng là giang nam đôi đức hai cái người ai muốn là thật khinh thị bọn hắn mới là đối với mình lớn nhất vũ nhục phụ thân liền không muốn biết rõ ta cùng bạch nhất hàng nói chuyện cái gì sao ha ha các ngươi người trẻ tuổi sự tỉnh ta liền không hỏi ta tin tưởng ngươi sẽ không làm có hại hạ ra sự tính tới hạ đức hải cười cười một mặt không thèm để ý bạch nhất hà n g muốn đem đại học thành một thành số định mức nhường cho ta hoặc là nói là tặng cho chúng ta hạ thị tập đoàn hạ đức hải nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất thân thể trong nháy mắt thẳng tắp nhìn xem hạ diệt như có chút không xác định nói bạch nhất hải à có cấp tốc phủ định không đúng bạch nhất hải nếu là tại đại học thành dự án có quyền nói chuyện vì cái gì bạch già không cắc giữ phụ thân đừng quên bạch gia hiện tại cũng không phải chỉ có một cái bạch nhất hà mà lại ngươi hẳn là rất quen thuộc bạch thúc thúc tính cách nhìn xem tự mình nữ nhi hắn đột nhiên cảm thấy có chút lạ l ắ m có cảm thấy có chút an tâm có lẽ dạng này hạ diệp như mới đang ra hắn đem công ty giao cho đối phương hoặc là nói cũng chỉ có dạng này hạ diệp như khả năng dẫn theo hạ gia tiếp tục tiến lên xông phá hắn trước đây cho hạ gia c h ó i bực rộng chương ba trăm m ư ơ i đại học thành dự án có thể nói là giang nam thị gần đây ít có cỡ lớn địa sản dự án mà lại có thể đoán được là hạng mục này lợi nhuận tuyệt đối phi thường khả quan cho dù là bạch gia cùng hạ gia dạng này quái vật khổng lồ đối với đại học thành hạng mục này cũng m ư ơ i điểm coi trọng hạ d i ệ t vân đã từng đi tìm nguyễn minh an hắn sao lại không phải đâu hắn tin tưởng bạch tinh đức cũng nhất định đi tìm đối phương chỉ là theo lần trước bạch g i a là bạch nhất minh chuẩn bị đến hội theo nguyễn minh an phía sau thế lực chậm rãi nổi lên mặt nước hắn cũng dần dần đối với đại học thành dự án triệt để hết hy vọng đồng g i a cùng từ g i a có thể không đồng dạng từ g i a là cổ võ thế gia cho nên chỉ có thể nói là tại giang nam cùng với xung quanh lực ảnh hưởng to lớn nhưng đồng g i a liền không đồng dạng thân là cất giữ thế gia đồng g i a một mực phát triển tại giới kinh doanh nó lực ảnh hưởng có thể nghĩ hạ đức hải làm sao cũng không nghĩ tới hắn cùng bạch tinh đức cũng không có biện pháp đại học thành dự án bạch nhất hàng lại có biện pháp ngươi cảm thấy bạch nhất hàng nói tin được không hạ đức hải vẫn là có chỗ hoài nghi muốn nói bạch nhất hàng thông qua từ gia đã tham dự đại học thành dự án ngược lại không phải là không có khả năng nhưng từ gia thực sẽ vì bạch nhất hàng cùng đồng gia mở cái miệng này hạ đức hải hoàn toàn không tưởng tượng nổi hoặc là nói đúng không cảm tưởng tượng bạch nhất hàng có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong được từ gia tán thành bất quá hắn khả năng càng không nghĩ tới đại học thành dự án đã không có từ gia tham gia cũng không có đồng gia tham dự ta cảm thấy bạch nhất hàng không cần thiết dùng chuyện này là ta nghĩ đến bạch nhất hàng nói linh viễn hạ diệt như nghĩ nghĩ quyết định vẫn là t r ư ớ c không cùng phụ thân nói linh ra sự tình cái t i a ngược lại là nếu quả thật có thể tham dự vào đại học thành dự án đối với chúng ta tới nói ngược lại là một cái không tệ tin tức tốt ừ n bạch nhất hàng đưa ra nhường như y tập đoàn tham dự vào ta nghĩ nghĩ vẫn là để hạ thị tập đoàn trực tiếp tham gia tốt hạ diệt như nói x o n g phảng phất mới nhớ tới cái gì mang theo hãy náy nhìn xem cha mình nói à đúng ta q u ê n nói như y tập đoàn là ta giúp từ ra bận bịu thời điểm t hà ờ i gian n h n hạ làm ra t ớ i Hạ đ ứ c h ả i nhìn xem tự mình nữ nhân trên mặt cũng không có cái gì kinh ngạc biểu lộ hiển nhiên hạ diệp như như ý tập đoàn hắn đã sớm biết rõ có chút hăng hái nhìn chằm chằm tự mình nữ nhi vài giây đồng hồ hạ đức hải đột nhiên cười cười được đã bạch nhất hàng không muốn để cho nhóm chúng ta hạ thị tập đoàn tham dự vào vậy chỉ dùng ngươi như ý tập đoàn tốt có nhu cầu gì cần gì trợ giúp ngươi có thể trực tiếp cùng ta nói vậy thì cảm ơn phụ thân rồi ha ha hà đức hải cười cười nhìn xem tự mình nữ nhi rất chân thành nói ra ta bất kể ngươi cùng cái kêu bạch nhất hàng thế nào nhớ kỹ ngươi là hạ người nhà phụ thân ngươi muốn đi đâu nhìn xem hạ diệp như đong đưa tự mình cánh tay hờn dỗi bộ dáng nhìn xem đối phương g n g đỏ gương mặt xinh đẹp hạ đức hải ở trong lòng bất đắc di cười cười tự mình nữ nhi chỉ sợ còn không có phát giác được nàng đối với bạch nhất hàng khác biệt trước k i a n à n g thế nhưng là chưa hề cũng sẽ không nhìn thẳng vào những cái kia người đồng lửa thậm chí cũng sẽ không nhìn thẳng vào những người cùng thế hệ kia nếu như lữ gia làm cái gì vi phạm sự t ì n h ngươi cũng có thể cùng ta nói nghĩ nghĩ hạ đức hải nói bổ sung hắn thấy lữ gia muốn là thật làm quá mức sự tình tự mình xử lý muốn so hạ d i ệ p như xử lý tốt một chút không phải không yên lòng hạ d i ệ p như là không yên lòng lữ gia hạ d i ệ p như muốn là thật lấy ra đối phó lữ gia lữ gia không chết cũng muốn l ộ n luật g a ta biết rõ yên tâm đi phụ thân hạ d i ệ p như điểm điểm cười cười không khỏi nghĩ lại tới buổi chiều cùng bạch nhất hàng nói chuyện không nghĩ tới đối phương chính liền phụ thân thái độ cũng dự liệu được đứng tại lầu hai trong phòng ngủ hạ đức hải nhìn xem tự mình nữ nhi chậm rãi lái rời biệt thự xuất ra trong túi điện thoại nghĩ đến buổi chiều thư ký như có như không ám chỉ nhãn thần không khỏi lăng lệ mấy phẩn uy lão hồ sao ngày mai thông chi kim tông lư quản lý đến ta phòng làm việc b ả o đến nghĩ nghĩ hạ đức hải tiếp tục nói còn có giúp ta tìm kiếm ta phòng làm việc thư ký hiện tại thư ký ta có an bài khác cúc điện thoại hạ đức hải nhìn ngoài cửa sổ hy vọng ngươi có thể m ì n h b ậ t đi châu âu tháp sát thành làm châu âu công nhận là lãng mạn nhất cũng là rất nghệ thuật thành thị nơi này có thế kỷ trước kiến trúc cổ xưa cũng có được các loại lộng lẫy kiểu mới kiến trúc ct tập đoàn tổng bộ liên ở vào tòa này châu âu lãng mạn đô, trung tâm vị trí đứng tại năm mươi sáu tầng tổng giám đốc trong văn phòng có thể tận lãm toàn bộ tháp sắt thành ưu mỹ nhất phong cảnh cách đó không xa ở phẻo tháp sắt cùng toàn bộ ct cao úc cùng xưng là toàn bộ tháp sắt thành sòng tử tinh đông đông đông tiến bảo một cái ôm cặp văn kiện cao thẳng trên mũi mang lấy một bộ mắt kiếm không gọng một thân trạm lam sắc trang phục nghề nghiệp đem dáng vóc phụ trợ linh lung tinh tế mái tóc màu vàng l ó n g cao cao co lại mỹ nữ đẩy cửa ra đi đến nhìn xem đứng tại phía trước cửa sổ đưa lưng về phía người một nhà nói dị ạ tiên sinh ban giám đốc lập tức liền muốn bắt đầu ừ n ta biết rõ dị ạ thanh n m có chút chấm thấp mỹ nữ nhìn hắn một cái nhẹ nhàng kéo cửa lên đi ra ngoài hừ dị ạ một mặt âm chầm nhìn ngoài cửa sổ hừ nhẹ một tiếng về sau quay người hướng cửa ra vào đi đến đi đến cửa ra vào thời điểm vẫn không quên thu dọn chính một cái cổ áo hắn biết rõ một hồi ban giám đốc với hắn mà nói sẽ là một trận gió tanh huyết vũ bất quá vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không đình chỉ tiến nhập đông phương bộ pháp ngay tại hắn đi đến thang máy chuẩn bị ngồi thang máy đi lớn phòng họp chỗ năm mươi lăm tầng lầu thời điểm trước đó xuất hiện mỹ nữ xuất hiện lần nữa tại nàng bên n g cùng trước đó thong dong so sánh trên mặt có một chút bối dị ạ tiên sinh Thế n à mày, o Dì ạ khe như、mày. hắn n c ũ g không h có coi đối p ư ơ n thành g là một c á i đ ơ n g i ả n t h ư ký, nhìn xem đ ố i phương bộ dáng, hắn dáng, bối rối bộ ộ đ trước nhiên không Ngươi! Ngươi loại có cảm một tốt. t dự kia hoàng kim j ồ n r e s sơ mộ tỏ cả sứ lì mì tín xuất hiện ở dưới lầu ta bà bối không có khả năng dị ạ chém đinh chặt sắt nói hắn trở lại châu âu chỉ là gặp một chút khó khăn cần ban giám đốc càng thêm lớn lực ủng hộ đồng thời cũng là cho gần đây sai lầm làm một lời giải thích nhưng là hắn chưa từng có nghĩ tới từ bỏ đông phương cái kia ngày càng to lớn lại mỹ vị bánh gà tổ bởi vậy hoàng kim dồn s ở hắn cũng lưu tại giang nam thị không có cố ý trở về thật ngài tự mình đi xem một chút đi nếu như đối phương chỉ là thư ký mình dị ạ hiện tại nhất định sẽ trí chi, chi không để ý tới ban giám đốc thành viên thế nhưng là đều đang đợi lấy tự mình đâu chính mình cái này đồng sự trưởng cũng không phải ct tập đoàn lớn nhất cổ đông cùng bạch tinh đức có rõ ràng khác nhau nhưng dị ạ rất rõ ràng đối phương bối cảnh nhìn xem đối phương một mặt vừa định bộ dáng dị ạ trong lòng dự cảm không tốt càng thêm máy liệt chương ba trăm mười một đinh trùng hợp phía trước tổng giám đốc chuyên dụng cửa thang máy mở ra d ì ạ bước nhanh đi vào thang máy không để ý đến cùng hắn cùng một chỗ tiến đến cô gái trẻ tuổi nhanh chóng đẻ xuống một lầu cái nút kia thật lạc d ì ạ hoàng kim r ồ n dọi sơ làm sao biến thành dạng này khẳng định a ta nghe nói là đông phương một cái trọng công tập đoàn vật đến cũng không biết do d ì ạ tại đông phương đắc tội người nào người còn không biết không ta nghe nói d ì ạ tiên sinh lần này tại đông phương tổn thất không ít ban giám đốc không ít người đều tức giận trực tiếp đem d ì ạ tiên sinh kêu trở về cho dù ở tháp sát thành dị ạ hoàng kim dồn d ọ sơ vẫn như c ũ là một chương sống danh thiếp lại thêm lúc này hội tụ tại ct cao ốc phụ cận đều là ct tập đoàn từng cái ngành cùng phân công ty nhân viên đối với tự r a đồng sự trưởng hoàng kim r ồ n dõi sơ không có khả năng không có nghe thấy chỉ là hiện tại hoàng kim r ồ n dõi sơ bộ dáng thực sự có chút thê thảm d i ạ bước nhanh đi đến cửa ra vào tại cửa ra vào cửa tự động tự động mở ra thời điểm hắn đã nghe được một chút người nghị luận đồng thời nhìn thấy một đám người vây quanh một cỗ có chút thê thảm r ồ n dõi sơ ở nơi đó soi mói đừng nói nữa dị ạ tiên sinh tới ta đi trước công tác nhớ kỹ đem một hồi dị ạ tiên sinh phản ứng nói cho ta người đoán d ì ạ một hồi nhìn thấy có thể hay không phẫn nộ phát cuồng không ít người chú ý tới dị ạ xuất hiện ct tập đoàn cốt lõi nhân viên có chút bất đắc dĩ rời đi cái khác phân công ty một số người thì hơi rời xa hoàng kim dội lần g i i sơ đem sân khấu đều n h ư ờ n g cho dị ạ dị ạ nhìn xem trước mặt hoàng kim dội lần g i i sơ khỏe mắt không ngừng nhảy lên có chút run r à y hai tay cho thấy hắn đang cực lực á p chế trong lòng mình l ử a giận đi theo bên cạnh hắn mỹ nữ thư ký nhìn thấy một màn trước mắt mỹ nhan môi đỏ biến thành một cái ho hình trong ánh mắt tràn đầy ngoài ý mới cùng hiếu kỳ trước đó nàng chỉ là nghe nói dị ạ hoàng kim r ồ n r ộ o sở xuất hiện ở dưới lầu còn giống như ngoại trừ nhiều ngoài ý muốn nhưng nàng thật không nghĩ tới sẽ xuất hiện trước mắt một màn dị ạ tiên sinh một người mặc câu phục dày ra đại khái t r ư ừ n g ba mươi tuổi nhìn xem mười điểm nam tử to con đi đến dị ạ trước mặt túi đầu trên mặt lộ già khó xử biểu lộ chuyện gì xảy ra một máy mắt dị ạ thanh â m lại có nhiều khán khản vừa rồi một cố đại tề trọng công xe hàng đi vào cửa ra vào nói muốn đem tổng giám đốc ngài xe trả lại cho ngươi bọn hắn đem xe gỡ ở chỗ này liền đi đại tề trọng、công. d ì ạ có chút suy tư một cái nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói vạch nhất hàng nhãn hiệu xe tốt nhất giống có đồ vật gì tây trang nam tử cũng là ct tập đoàn bảo an đội trưởng nhìn xem d ì ạ cực kỳ khó coi sắc mặt cẩn thận nghiêm túc nói nghi ư x a làm phiền người giúp ta đem cái kia lấy tới được không đ â tốt đứng tại d ì ạ bên người mỹ nữ thư ký do dự nói đặt tại dị vãng nàng khẳng định phải phàn nàn hoặc là nói thầm vài câu nhưng là hiện tại đứng tại dị ạ bên người nàng cảm nhận được một cô cực kỳ cường đại khí chẳng giờ phút này dị ạ phảng phất như là nổi giận sư tử bất luận cái gì dám can đảm ở cái này thời điểm khiêu khích người khác kết quả chú định cực kỳ t h ế thảm nhìn xem trước mặt hoàng kim r ồ n g i i sơ người ạ thật không biết rõ gì ạ tại đồng phương xảy ra chuyện gì toàn bộ thân xe che kín đủ loại kiểu dáng vết cắt nhìn xem vết cắt quy tích phảng phất có được một loại nào đó quy luật nguyên bản che kín lá vàng ô tô mặt ngoài lúc này ước chừng chỉ còn lại bốn thành không đến cùng thân xe s o ra trên nóc xe vết tích thì càng khủng bố hơn nhìn xem trước mùi xe trên bị vạch ra một cái thoa đầu lưỡi rất sống động nhìn xem mười điểm quỷ nghịch mặt n g ư ạ đã không biết rõ phải hình dung như thế nào nói lạc dị ạ cái k i a đông phương địch nhân khôi hải vẫn phải nói đối phương phép lối bất kể nói thế nào lì xa ngược lại là đối với dị ạ cái k i a địch nhân có chút cảm thấy hứng thú t r ư ớ c xe đầu vốn là nhãn hiệu xe vị trí cũng phát sinh biến hóa một cái cùng dị ạ bảy phần tương tự tiểu nhân đứng ở nơi đó trong tay bưng lấy một cái vòng tròn quần quận giống như là phí liệt lá hạo châu cô lết giấy đóng gói đồng dạng lá vàng nhìn xem vết cắt trải rộng thân xe nhìn xem dị ạ trong tay lá vàng bóng lì xạ có một cái không dễ đón đo làm nàng nhìn thấy dị ạ mở ra lá vàng bóng thời điểm biểu lộ chính thẩm nghị suy đoán h ẳ n là đúng hít sâu một khẩu khí lấy hết dũng khí nàng sai hạ thân thể liếc mắt lá vàng câu trên chữ một giây sau nàng kia giống như lam bảo thạch ánh mắt chừng đến t ự c h ạ n miệng nhỏ khẽ nhết một mặt trấn kinh bộ dáng dị ạ tiên sinh ngươi tốt hoan nên trở về ta c h ờ ngươi còn có cảm ơn ngươi đối với thẩm gia giúp đỡ tước dị ạ sắc mặt tái xanh đem trong tay lá vàng một lần nữa nắm thành một đ o ạ n nhìn xem trên thân xe vết cắt trước đó hắn khả năng không có chú ý tới nhưng là kết hợp trên lá vàng n h ắ lại hắn trong nháy mắt thấy được hắn mặt này trên cửa xe vết cắt nhưng thật ra là hai chữ không cần nhìn mặt khác dị ạ cũng rõ ràng trên thân xe vết cắt tổ cùng một chỗ hẳn là hoan n g h ê n trở về bốn chữ này phách lối người phương đông dị ạ n ắ m thật chặt trong tay lá và n g bóng sắc mặt khó coi nói Giúp ta đem chiếc xe này đưa đến phía bãi đỗ xe ta về sau không muốn nhìn thấy nó nửa phút về sau dị ạ thanh â m bình tĩnh nói nói đầy đủ sửa lại một cái cổ áo quay người hướng ct cao ốc đi đến nghi xạ không có trả lời đối phương hắn cảm nhận được dị ạ bình tĩnh trong giọng nói không thể nghi ngờ nhìn bên cạnh bảo an đội trưởng nói làm phi ngươi d â sợ tiên sinh đến thời điểm xin đem chiếc xe này biến thành đĩa sắt hình ảnh truyền cho ta nghị xã lễ phép cười cười quay người chuẩn bị đi trở về thời điểm đột nhiên nhớ ra cái gì đó nói đúng rồi đem xe đầu cái k i ệ c dị ạ tiên sinh tiểu điêu giống tháo ra một hồi phóng tới ta trong văn phòng nói xong nghị xã dễ rủa mê người thân thể chậm rãi đi vào ctkúp dị ạ tiên sinh ta coi là nhóm chúng ta không phải bằng hữu cũng không phải là đ ị c h nhân xem ra ta sai rồi đâu đứng tại trong thang máy dị ạ không hiểu nghĩ đến bạch nhất hàng ngày đó đi đến bên cạnh mình nói câu nói kia cùng đối phương kia phách lối lại gương ngạnh biểu lộ tiểu tử đây chính là ngươi cho ta đáp lại sao đại t ề trọng công bút chứng này nhóm chúng ta chậm rãi tính toán theo đinh một tiếng thang máy đứng tại năm mươi lăm tầng vị trí dị ạ đi ra thang máy thời điểm trên mặt đã không có trước đó mù mịt hôm nay ban giám đốc không thể sai sót chỉ có được các cổ đông đại lực ủng hộ hắn mới có cơ hội một lần nữa trở lại đông phương giao hấn một cái cái kêu m a u còn không có giải đủ tiểu tử t r ư ơ n g ba trăm mười hai đã đưa đến ct tập đoàn cửa thật sao cảm ơn ân chờ ngươi trở về mời ngươi ăn cơm bạch nhất hàng buông xuống điện thoại theo trước mặt kính màn tường nhìn xuống gần phân nửa giang nam thị kỳ thật đem hoàng kim dồn dõi sở phá hư về sau đưa đến ct tập đoàn trình độ khó khăn cùng chi phí xa xa lớn hơn tại giang nam thị cho dị ạ tìm nhiều phiền phức hay là đối phó thẩm gia cùng lữ gia nhưng bạch nhất hàng chính là không quen nhìn dị ạ kia phách lối không ai bị nổi bộ dáng hắn thật không biết do đối phương là dựa vào cái gì có tự tin có thể tại đồng phương ngang như vậy đi b á đạo ct tập đoàn đồng sự trưởng t r u n g tài chính vẫn là chiếc kia phản phất danh thiếp hoàng kim dồn dõi sở đã lời như vậy chính như vậy trước hết đem đối phương danh thiếp sẽ tốt bạch tổng đây là thứ hai ba tháng tài vụ bảng báo cáo thứ hai ban giám đốc khả năng cần dùng ngài xem một cái ừ m ta biết rõ lữ gia cùng thẩm gia gần nhất có động tác gì sao bạch nhất hàng ngồi vào tự mình trên ghế làm việc nhìn xem trước mặt mặc đồ chức nghiệp mười điểm tài trí mỹ lệ phùng tiến h thẩm phương lăng cùng thẩm ngay ngắn tựa như là xuất ngoại đúng còn có thẩm ngay ngắn nữ nhi thẩm lâm thẩm ngay ngắn đối ngoại nói là mang theo nữ nhi ra ngoại quốc xem bệnh theo hạ tiểu thư truyền đến tin tức xem lữ gia gần nhất giống như không có cái gì di động bất quá lữ tiêu hòa trong tình vật liệu xây dựng thương gần nhất liên hệ rất nhiều lần ừ n ta biết rõ trước đó ta để ngươi chuẩn bị cho thẩm ra lễ vật đưa cho bọn họ đi như là đã đối với dị a độc thủ như vậy bạch nhất hàng đương nhiên sẽ không quên thẩm ra ban đầu ở hạ diệp như lễ thành nhân trên lời nói người khác có lẽ xem như là trò đùa nhưng không bao gồm chính hắn thế nhưng là u nguyệt tiểu thư còn nàng hiện tại là thủ hạ ngươi thẩm u nguyệt nếu có vấn đề gì ngươi toàn quyền xử lý tốt nàng không muốn làm lời nói có thể bất cứ lúc nào rời đi ta biết rõ nhìn xem phùng tiến h rời đi bóng lưng bạch nhất hàng tựa ở lão bản trên ghế khoe miệng hiện lên một tia cười lạnh thầm ra trước đây ngươi là thế nào đối phó vật v ậ n ta liền để các ngươi cũng trải nghiệm một lần nhóm chúng ta c h ậ m r a i chơi uy chuyện gì t ố t ta biết rõ ta bây giờ đi về ngay tại bạch nhất minh phòng làm việc thẩm lượng nhận được tam t h ú c điện thoại có chút bất đắc gì đứng lên bạch tổng trong nhà của ta kia mặt có chút việc ta về trước đi một chuyến kia năm trăm vạn ngươi có thể nhất định phải nghĩ biện pháp giúp ta tìm trở về a ta biết rõ ngươi đi làm việc trước đi nhìn xem thẩm lượng rời đi bóng lưng bạch nhất minh thật dài ra k h ẩ khí cuối cùng đem cái này đối phương cho đưa tiễn từ khi ngày đó thẩm lượng tỉnh lại về sau liền không ngừng bắt đầu đoán t r á c hắn h nói hắn quá xúc động loại hình tại hắn phát một lần hỏa chi về sau thẩm lượng rốt c ụ c thu liễm một điểm đáng tiếc cái này thu liễm càng thêm n h ư ờ n g hắn phiền c h á n cái này mấy ngày thẩm lượng mỗi ngày đến công ty so với hắn cái này giám đốc đều m u ố n sớm vừa đến đã ỉ lại hắn phòng làm việc không đi sai sử thư ký mình giống như là sai sử chính hắn thư ký không biết rõ còn tưởng rằng hắn là nhà này công ty giám đốc đâu trước đó thẩm lượng không ngừng đoán t r á c hắn hắn còn có thể phát nổi giận nhưng thẩm lượng hiện tại cái dạng này hắn là thật không có biện pháp không nói hai cái người xem như hợp tác tính hợp quần hắn cũng cần thẩm ra trợ lực chỉ nói thẩm ra cùng dị ạ tiên sinh quan hệ liền để hắn không có biện pháp cùng thẩm ra triệt để chia cắt bởi vậy chỉ có thể nhìn đối phương n g h ị thuốc cao da chó mỗi ngày dính tại bên cạnh mình hiện tại tốt đối phương không biết rõ trong nhà có chuyện gì trở về hắn hy vọng đối phương cũng không tiếp tục muốn chủ tốt cũng không biết rõ dị ạ tiên sinh cái gì thời điểm trở về nhìn đồng hồ bạch nhất minh tính toán một cái kia mặt t r í n h lệch quyết định một hồi lại cho dị ạ tiên sinh treo một cái điện thoại liên lạc một chút tình cảm bạch nhất minh cũng không biết rõ bị trong nhà gọi về đi thẩm r o n n g à gọi đi về t h l công tử xin hỏi ngươi cùng lý bách hợp sự tình là thật sao nghe nói thẩm công tử ngươi vì lý bách hợp cảnh cáo vương tưởng là thật hay là giả thẩm công tử nghe nói ngươi là bị nước ngoài trường học sa thải là cái dạng này sao thẩm công tử ngươi cùng bạch thị tập đoàn nhị công tử là quan hệ như thế nào các ngươi là ở nước ngoài liền quen biết sao đối mặt với các phóng viên đặt câu hỏi thẩm lượng cả người cũng hôn mê rồi các ngươi đang nói cái gì ta cùng lý bách hợp sự tình đương nhiên là thật nàng hiện tại chính là ta bạn gái thẩm lượng không cần nghĩ ngợi nói nói xong trong lòng còn có một tia nhỏ mừng thầm lý bách hợp chính là tại hạ d i ệ t như lễ thành nhân trên gặp được cái kia tiểu minh tinh về sau thẩm lượng nương tựa theo tiền vàng thế công đem đối phương hẹn ra mấy lần đáng tiếc có lẽ là đối phương đã nhìn ra lễ thành nhân trên chuyện phát sinh đối với hắn luôn luôn không lạnh không nhạt vốn chỉ là ôm chơi đùa tâm tính hắn nhìn thấy lý bách hợp bộ dáng ngược lại đối với đối phương sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú thể muốn đem đối phương đổi u tới tay bất quá bởi vì trước mấy ngày tại quán cà phê chuyện phát sinh nhường hắn tổn thất năm trăm vạn cái này mấy ngày hắn cũng không có gì hứng thú đi tìm lý bách hợp giờ phút này đối mặt với phóng viên đặt câu hỏi hắn tự nhiên không có phủ nhận lý do xin hỏi ngươi cùng bạch nhất minh là tốt bằng hữu quan hệ sao ở nước ngoài liền quen biết sao thẩm lượng trả lời nhường chung quanh phóng viên nhãn thần sáng lên càng thêm ra sức hướng thẩm lượng trước mặt gặt ra đồng thời hỏi bọn hắn hơn cảm thấy hứng thú vấn đề không sai ta cùng nhất minh ở nước ngoài liền nhận biết nhóm chúng ta thật là tốt bằng hữu thẩm lượng hiện tại đã theo lúc ban đầu trong kinh ngạc đi ra nhìn xem trước mặt phóng viên trên mặt lộ ra đắc ý mỉm cười tại hắn nghĩ đến những ký giả này hẳn là biết rõ hắn cùng lý bách hợp sự tình cho nên mới sẽ tới đây c h ă n chính mình nếu như chính mình nói cùng bạch nhất minh quan hệ rất tốt những cái k i u bởi vì bạch nhất hàng nhằm vào bọn họ thẩm ra người sẽ có hay không có chỗ kiên kỵ nghĩ tới đây hắn đắc ý cười cười tự mình thật sự là một cái tiểu cơ linh quỵ a vậy xin hỏi ở nước ngoài các ngươi cũng thường xuyên chơi với nhau sao đương nhiên nhóm chúng ta thường xuyên tập hợp một chỗ vậy ngươi bị nước ngoài trường học x a thải cùng bạch nhất mình có quan hệ sao x a thải cái gì x a thải thầm lượng dần dần cảm thấy có chút không đúng trước mặt phóng viên lại không cho hắn phản ứng cơ hội nghe nói lý bách hợp cùng vương tường trong xung đột ngươi ủng hộ là lý bách hợp â mặc dù hắn liền vương tường là ai cũng không biết rõ chớ đừng nói chi là lý bách hợp cùng vương tường xung đột nhưng cái này thời điểm hắn khẳng định phải ủng hộ lý bách hợp cho thấy tự mình đối với đối phương si tình mười đương nhiên ta ủng hộ vô điều kiện lý bất hợp chương ba trăm m ư ơ i ba đại ca ngươi mau trở lại đi ở xa đại dương bị ngã đúc nước thẩm h ư ơ n g lăng nghe lão tam lo lắng n g ư ỡ khí không khỏi nhịu nhữ mày thì thế nào chính mình mới đi ra hai ngày trong nhà đây là thì thế nào bạch nhất hàng đối phó bọn hắn thẩm ra không có khả năng à thẩm ra hiện tại đã là nửa chết nửa sống trả thái cho dù có gì ạ trước đó bơm tiền cũng chỉ là cam đoan thẩm ra l ấ p trên bị bạch nhất hàng hố lỗ thủng không đến mức phá sản hiện tại thẩm ra chính là chân trần không sợ đi dày ngoại trừ tại bạch nhất minh nơi đó còn có nhiều đơn đặt hàng bên ngoài thẩm ra nhìn như to lớn trên thực tế chỉ là một cái sắc giống mà thôi bất quá dạng này cũng có một cái chỗ tốt đó chính là bạch nhất hàng muốn đối phó thẩm ra cũng không thể nào ra tay là thẩm lượng thẩm lượng xảy ra chuyện hiện ra hiện ra hiện ra hiện ra thế nào thẩm phương lăng thanh e m hơi rồn rập lên thẩm lượng trước đó không phải cùng cái kia tiểu minh tình chính là cái kia gọi lý bách hợp thật không minh bạch sao hồi trước cái kia lý bách hợp có mặt một cái hoạt động thời điểm khi dễ chúng ta nơi này một cái mười điểm nhu cầu danh lợi công ích sự nghiệp nữ sinh nghe nói còn là đánh lấy hiện ra hiện ra cơ hiệu hiện tại truyền thông đã đem chúng ta thẩm ra vây chật như nêm tối trên mạng cũng là một mảnh lên án bên trên trước đó lại còn có người tới nhà chúng ta nơi này ném thối trứng gà. ta đã sớm cùng thẩm lượng nói không tốt cùng những cái kia không ba không tư minh tinh tiếp xúc hắn chính là không nghe dạng này lao tam người đối ngoại mở một cái phóng viên buổi trình diễn thời trang giúp đ ư a hiện ra hiện ra làm sáng tỏ một cái đồng thời nhường bạch nhất minh còn có còn có lữ gia giúp đỡ lữ tiêu trước mấy ngày đã từng tự mình liên lạc qua hắn nguyên bản hai cái cự nhân gặp nhau chia làm đỏ mắt người bởi vậy ì cùng c một đang c do dự liên tục về sau hắn vẫn là quyết định nhường lữ gia kia mặt xuất một chút lực đặc ở mấy tháng trước loại chuyện nhỏ nhặt này đối bọn hắn thẩm ra tới nói căn bản không đáng giá nhắc tới đều không cần bọn hắn thẩm ra lấy ra thẩm vũ nguyện động động miệng bạch nhất hàng lại giúp giải quyết nhưng là hiện tại không đồng dạng hiện tại thẩm g i a chỉ có thể kỳ nhìn lấy ngoại bộ trợ giúp đại ca chỉ sợ xong trước đó tiểu lượng đi bạch nhất mình công ty theo công ty đi ra thời điểm thẩm phương viên đem thẩm lượng cùng truyền thông nói chuyện đơn giản thuật lại một lần chờ đợi lấy đối diện thẩm phương lăng quyết định cái này đồ h ô n trướng thẩm phương lăng mắng một câu về sau bắt đầu nhanh chóng nghĩ đến đối sách không có biện pháp hắn chỉ như vậy một cái nhi tử đối phương s ả ra chuyện hắn không thể không quản mà lại hiện tại chuyện này đã không vẹn vẹn liên quan đến thẩm lượng còn liên quan đến lấy bọn hắn toàn bộ thẩm ra trước kia thẩm ra khả năng không sợ loại này danh dự bị hao tổn sự tỉnh bọn hắn dù sao cũng là thương nhân có b ạ thần phương viên đợi gần một phút ở bên cạnh hắn chu phương lan đều có chút không kiên nhận thời điểm thần phương lăng thanh em mới chậm dại chuyển đến ngươi bây giờ nghĩ biện pháp liên hệ cái kia cái kia tiểu minh tính gọi lý b ấ c hợp đúng ngươi nhường thẩm lượng liên hệ cái kia lý bất hợp nhường nàng đem khi dễ vương tưởng sự tỉnh tự mình tiếp tục chống đỡ bao nhiêu tiền chúng ta cũng móc đồng thời cam đoan về sau đầu ngọn gió đi qua về sau đại lực nâng đối phương đúng thẩm lượng tìm đối phương thời điểm tốt nhất mang theo bạch nhất minh đi thẩm phương lăng suy nghĩ một trận dần dần bắt được sự kiện điểm mấu chốt chỉ cần lý bách hợp thừa nhận khi dễ vương tường sự t ì n h cùng thẩm lượng không có có quan hệ như vậy thẩm lượng trước đây lời hoàn toàn có thể hiểu thành bảo hộ vợ suốt ruột nếu như muốn nghĩ biện pháp lời nói còn có thể đem thẩm lượng tạo thành loại si tình kia thẩm lượng đại học sự tình làm sao bây giờ ta vừa rồi xác nhận qua thẩm lượng quả thật bị đại học sa thải cái này ngẫu n h ị c h con thẩm phương lăng lần nữa nhịn không được mắng một tiếng về sau có chút bất đắc gì nói ra ngươi liên hệ trước đây đem thẩm lượng đưa vào đại học vị kia phó hiệu t r ư ở n g không thẩm lượng vì cái gì bị sa thải rồi ta hỏi qua cứ việc vị kia phó hiệu t r ư ở n g đã về hưu nhưng đối phương vẫn là đáp lại hỗ trợ nghe nóng g một cái chỉ là trong lúc nhất thời còn không có kết quả ừ m đại học sự tình đều là việc nhỏ trước tiên đem kia cái gì bách hợp cùng vương thường sự tình xử lý một cái đi nhớ kỹ kêu bạch nhất minh đi gặp cái kia lý bách hợp ta biết rõ cúc điện thoại thẩm phương viên xem ở trên ghế salon xoa lông mày vẻ mặt b u ồ thiệu n g ư ơ i nói trước đây u nguyệt nếu là đáp lại bạch đại công tử truy cầu tốt bao nhiêu chu phương lan tại cạnh bên nhịn không được phàn nàn một câu nói những cái kia có làm được cái gì trước đây ta liền nói trước tiên đem u nguyệt cùng bạch nhất hàng c ư ớ i mua không phải ngươi cùng đại ca bọn hắn nói không nóng nảy không chiếm được mới là tốt nhất ta chu phương lan một mặt ủy khuất nói ra ta kia không phải cũng là vì chúng ta mưu cầu lớn nhất lợi ích à. lợi ích hừ thẩm phương viên không nói gì nữa bởi vì trước đây hắn đối với chu phương lan cùng thẩm phương lăng bọn hắn kế hoạch cũng không có làm sao phản kháng cái kia thời điểm thậm chí cũng có chút đồng ý bọn hắn cách làm chỉ là ai nghĩ đến bạch đại thiếu thay đổi bất thường bạch đại thiếu biến về sau tự mình nữ nhi cũng tính tình đại biến nếu không nếu là có thể dựng vào hạ gia đại công tử quan hệ bọn hắn thẩm ra nếu không ta cho u nguyệt n g đánh cái điện thoại nhường nàng tìm xem hạ diệp phong quên đi thôi kia nha đầu chết tiệt kia hiện tại liên gia cũng sẽ không còn ngón tay nhìn lấy nàng có thể nghe ngươi thẩm lượng đâu nhường hắn tranh thủ thời gian liên hệ bạch nhất minh đồng thời liên hệ cái kia lý bất hợp ừ n ta hiện tại liền xuống lầu đi tìm hắn、Ấm. Cái này, gái này điểm thúi. Thẩm đem lượng ấy thẩm phương viên cũng không ngoài ý mớn bởi vì lúc trước thẩm lượng tại đối phương công ty cửa ra vào phỏng vấn bạch nhất minh cũng bị liên lụy đến trong chuyện này đến chương ứ việc k ô n liên lụy đến g có lụy v tường tình nhưng hắn ở nước kiện, hắn ngoài những sự sự k ở ba trăm nhiều là chịu không chịu là được t mười bốn bán đảo nhà a tây là giang nam thị một cái m á t xích nhà a tây trong đó có một dãy nhà cửa hàng cự cử ly bạch nhất minh trước đó thu mua quán cà phê không xa giờ phút này tại lầu hai trong một cái góc vừa mới cúp điện thoại lý bách hợp nhìn xem đối diện bên trong trung niên nam tử một bộ lấy lòng bộ dáng lý tiểu thư biểu hiện không tệ bên trong trung niên nam tử bưng lên trước mặt cà phê nhẹ nhàng nhóc một miếng tán thưởng nhìn xem đối diện tạ ơn khúc tiên sinh khích lệ cùng trước đó cùng thẩm lượng trò chuyện lý bách hợp hoàn toàn khác biệt lúc này lý bách hợp xem chừng cẩn thận thậm chí đang nói chuyện thời điểm còn không ngừng quan sát đến đối diện khúc tiên sinh sắc mặt thẩm lượng cùng thẩm ra thực lực đến cùng thế nào nàng là không rõ ràng nhưng đối diện khúc tiên sinh tại ngành giải trí năng lượng nàng thế nhưng là lại quá là rõ ràng trước đó hai ngày làm đối phương tìm tới nàng thời điểm nàng không chút do dự đáp ứng đối phương yêu cầu là chỉ là sau này tại ngành giải trí bên trong đối phương có thể nho nhỏ chiếu cố nàng một cái còn như nàng cùng vương tường xung đột chỉ cần sự t ì n h về sau vương tường giải thích một cái hai cái nhân chi trước đều là hiểu lầm liền có thể hời hợt v ắ n qua đây là khúc tiên sinh đối nàng cam đoan cùng thẩm lượng so sánh nàng khẳng định hơn tin tưởng khúc tiên sinh ở chỗ này ta trước hết đổi mới lý tiểu thư biết những cái kia cuối năm lớn chế tác cũng hy vọng tại tương lai trong một đoạn thời gian có thể nhìn thấy lý tiểu thư ngươi d i ễ n kỹ như ngươi mong muốn khúc tiên sinh lý bách hợp khỏe miệng hơi vệm kinh nghiệm sống chưa nhiều nàng giờ phút này đã có chút đệ nén không được trong lòng c u ồ n hỉ bất quá dù sao cũng là tại ngành giải trí cái này rất ngư lòng hôn t ạ p vòng tròn bên trong chỗ lẫn nàng vẫn là ho nhẹ một tiếng miễn cưỡng khống chế được tự mình biểu lộ lý bách hợp liền mặt cũng không nguyện ý gặp thẩm phương viên nhìn xem trước mặt nổi giận chất tử trong lòng có một loại dự cảm không tốt trước đó hắn cùng thẩm phương lăng đều cho rằng lần này thời gian khả năng có phía sau màn hấp thụ nhưng cái này xác suất chỉ có thể là chia năm năm lý bách hợp cùng vương tường dù sao cũng là nhân vật công chúng truyền thông hỏi ý đưa tin những này cùng nhà giàu đệ tử có quan hệ đường viền tin tức cũng không phải là không thể được cứ việc vương tường thông qua mịt r i lọc ghìm cùng truyền thông chỉ trích thẩm lượng nhưng cũng không bảo đảm có phải hay không lý bách hợp cáo mượn o a i hùm sẽ ra hổ kéo dài cờ ừng nàng nói không có thời gian còn cảm tạ ta trước đây vì nàng làm hết thảy nói cho ta thêm phiền thoái nếu như ta mặt này có khó khăn lời nói nàng có thể thử nghiệm cùng vương tường xin lỗi thẩm lượng lời nói nhường thẩm phương viên trong lòng triệt để lệnh đối phương lời nói này chợt nghe xong tựa như là muốn trợ giúp thẩm lượng bài ưu g i ả i nạn nhưng nếu như nghĩ lại liền sẽ phát hiện trong lời nói của đối phương lời nói bên ngoài cũng làm việc thẩm lượng trợ giúp nàng cảnh cáo vương tường cái kia tin tức còn như nói cái gì nếm thử cùng vương tường xin lỗi đều là nói nhảm nàng cùng vương tường xin lỗi có làm được cái gì thẩm ra hiện tại cần là hắn giúp đ ư thẩm lượng làm sáng tỏ hắn không có uy hiếp cảnh cáo vương tường thẩm lượng có thể có chút tự đại nhưng không đại biểu hắn thần đốc lý bách hợp là có ý gì hắn trong nháy mắt liền mình bạch đinh đây là sợ ngươi ghi â m a đối phương phía sau có cao nhân a còn có một câu thẩm phương viên chưa hề nói đó chính là đối phương lần này hẳn là hướng về phía bọn hắn thẩm ra đến Còn như màn phía h sau t h h ơ n phương viên sẽ không thừa nhận hắn vẫn luôn tại khinh thị bạch nhất hàng bởi vì đối phương chỉ nghe lệnh thẩm vũ nguyệt hắn căn bản không có tất yếu đi coi trọng đối phương nhưng đối phương có thể lấy còn trẻ như vậy niên kỷ liền có thể ngồi vào bạch thị tập đoàn giám đốc vị trí làm sao có thể là hời hợt hàng người bạch gia cứ việc khống chế bạch thị tập đoàn đại bộ phận cổ quyền nhưng cũng không giống như là hạ thị tập đoàn loại kia liền lên thị cũng không có đưa ra thị trường gia tộc xí nghiệp bạch thị tập đoàn n h ậ n mệnh cần thông qua ban giám đốc nếu như những người khác phản đối bạch tinh đức cũng không có khả năng n ị c h tất cả mọi người ý tứ cưỡng ép đem bạch nhất hàng đặt tại giám đốc vị trí bên trên ngươi bây giờ liền cho bạch nhất minh treo điện thoại nhường đối phương tại bạch tinh đức trước mặt đau khổ thảm liền nói chúng ta thẩm thị nguyên bản cùng hắn có một cái lớn hợp tác dự án lần này cũng bị bạch nhất h à n g làm rối loạn nếu như bạch nhất minh không nguyện ý lời nói ngươi liền đem dị ạ tiên sinh khiêng ra tới bạch nhất h à n g nhìn xem cháu mình ngây thơ bộ dáng thẩm phương viên v h ấ t v h ấ t tay đổi rơi đối phương nhanh đi đi đừng t ạ i điện thoại lý thuyết trực tiếp hẹn bạch nhất minh gặp mặt lần này đối phó chúng ta thẩm ra hẳn là bạch nhất h à n g nghĩ đến chất tử rời đi thời điểm còn một mặt không tin tưởng bộ dáng thẩm phương viên bất đắc dĩ lắc đầu nếu như không phải tự mình kinh lịch tự mình cũng sẽ không tin tưởng bạch nhất hằng vậy mà lại đối với u nguyện tuyệt tình như vậy thậm chí vì vậy mà g i ậ n chó đánh m è o t h ầ m ra thẩm phương viên đến giờ phút này còn cảm thấy là bạch nhất hàng lại có lỗi với bọn họ t h ầ m ra là bởi vì không chiếm được thẩm u nguyệt ưa thích mà g i ậ n chó đánh m è o bọn hắn t h ầ m ra hoàn toàn không có nghĩ qua thẩm u nguyệt đối với hiện tại bạch nhất hàng tới nói xúc tu như phải nhưng hắn lại hoàn toàn không có hứng thú theo thường lệ sớm một cái tiếng đồng hồ cách mở công ty hướng từ ra xuất phát bấm đốt ngón tay một cái thời gian cách mình đi đ i ề n thành thời gian còn có năm ngày thời gian không biết rõ tại tự mình đi điển thành trước đó Thẩm t ra sự ì bạch ó t ể hay h k ô nhất g hàng lần nữa đi ố với thẩm ra dối gia viện tri ra trợ thủ. bạch n h ấ thị à cao ốc thời điểm thấy được đứng tại cửa ra vào ôm một chùm mới mẻ hoa bách hợp hạ diệt phong hoa bách hợp là thẩm u nguyệt rất thích hoa đối phương đứng ở chỗ này mục k h ô người cần nói cũng nói biết. Thôi đ ợ c rồi, tùy ý bạch nhất hàng n h ú n núi h b a i ngồi lên bảo an ra bù gạ tỷ vệ dần một trận đêm hai tiếng oanh minh bù gạ tỷ vệ dần đèn sau hóa thân thành hai đạo hồng sắc thiểm điện biến mất tại bạch thị cao ốc cửa ra vào hạ d i ệ p phong nhìn xem biến mất bù gạ tỷ vệ dần sửa sang lại một cái quần áo cổ áo có chút khẩn trương cùng chờ mong nhìn xem cao ốc cửa ra vào bộ dáng cực kỳ giống mấy tháng trước đó thường xuyên xuất hiện tại giang nam đại học cửa ra vào bạch nhất hàng công chương ba trăm mười lăm cùng trước đó mấy ngày giúp đỡ từ tam trị liệu xong chân về sau bạch nhất hàng lưu tại từ ra ăn cơm tối mới rời khỏi c h ỉ bất quá cùng dĩ vãng không đồng d ạ n g là hôm nay đang dùng cơm thời điểm từ lão vậy mà nhường bạch nhất hàng có thời gian đem nhan vận mang tới cái này có thể để thật vất vả về nhà một chuyến từ tiểu mẫn kinh ngạc và phần không có từ lao trói buộc kiến thức đến bên ngoài thế gian phồn hoa về sau từ tiểu mẫn gần nhất có thể nói là triệt để thả bản thân ngoại trừ đêm muộn đi ngủ trở về bên ngoài cái khác thời điểm trên cơ bản cũng cùng linh viễn lêu lồng cùng một chỗ hôm nay bị lao ra từ gọi trở về ăn cơm thời điểm hắn còn có chút hiếu kỳ tưởng rằng gần nhất làm quá mức nhường ra ra không có nhìn không nghĩ tới lại là bởi vì muốn mời bạch nhất hàng bạn gái tới nhà ăn cơm nhường bạch nhất hàng mang theo bạn gái đi từ da ý nghĩa này có thể cùng hiện tại bạch nhất hàng mỗi ngày tại từ da ăn trực khác biệt cái sau chỉ có thể nói rõ từ da xem trọng bạch nhất hàng cảm kích bạch nhất hàng cái trước coi như đại biểu từ da chính thức tán thành bạch nhất hàng dùng từ lão l ờ i nói tới nói chính là muốn nhìn một chút nhan vận cái kia con dâu lý do nha thì là muốn cùng nhan vận nghiên cứu thảo luận một cái vận thảo nhà hàng trang trí công việc không thể không nói uy tín lâu năm thế g i a nội t ì n h s á t thực kinh khủng không đến ba ngày công phu từ g i a đã tìm được thích hợp làm vận thảo nhà hàng cuối cùng cửa hàng vị trí bạch nhất hàng buổi sáng thời điểm dành thời gian đi xem một cái đối với từ g i a t u y ê n chỉ, hãn ngoại trừ hài lòng vẫn là hài lòng nhà hàng vị trí tại bên tây hồ cái trước dùng tường vây vây quanh đơn độc đình viện nhỏ cạnh bên cách đó không xa là một cái mới xây toàn bộ phong bế cư xá giao thông m ộ ư ơ i điểm tiện lợi hoàn cảnh cũng rất không tệ định viện không phải rất lớn cùng từ g i a cùng ngại g i a khác biệt cái kia định viện cửa ra và có tam giai cầu thang đá bằng bạch ngọc chính hồng sơn son cửa lớn đỉnh treo lấy hát sắc tơ vàng gỗ trinh nam tấm biển phía trên dòng bay phượng múa để lấy bốn chữ lớn vận thảo nhà hàng nghe nói khối này tơ vàng gỗ trinh nam tấm biển là từ lao theo tảo ra ra đòi hỏi tới đẩy ra sơn son cửa lớn xuất hiện là một cái bày khắp trứng ngông thạch khúc gu đường mòn đường mòn hai bên có hoa có thảo có cây có kỳ thạch có thủy tạ thác nước lúc ấy tiến nhập đ ì n h viện một s á t na bạch nhất hàng thậm chí cảm thấy đến nơi này đã không cần bất luận cái gì trang trí t ố điểm đơn giản dùng một cái từ để hình dùng chính là bức cách tự thành từ ra s á c thực không có ở chỗ này đầu nhập cái gì tinh lực đi trang trí nhưng ở xã hội bây giờ bên trong tự nhiên chính là tốt nhất đi qua ước chừng dài năm mét ca khúc u đường mòn xuất hiện tại hắn trước mặt là một toàn nếp xưa màu sắc cổ xưa cùng hiện đại hóa kết hợp gian phòng nói nó nếp xưa màu sắc cổ xưa là bởi vì phòng nhỏ nửa bộ phận trên mười điểm cổ đại hóa v ệ n h lên sừng mái quang trên nóc nhà ngói lưu ly li, sống lưng trên lưu ly li đàn thú đều đại biểu cho đông phương cổ văn rõ ràng thần kỳ phòng nhỏ bốn góc màu son cột cung điện càng lạ là, là phần này nếp xưa tự nhiên tăng lên một tia hào hùng khí thế mà tiếp nhìn ố i cái cây cột tứ p í a t r thấy n mạng làm tường, thì cho đình viện lần đầu tiên bạch nhất hàng đã cảm thấy nơi này chính là tự mình trong suy nghĩ vận thảo nhà hàng bộ dáng nguyên bản hắn là chuẩn bị nhường nhan vận học để mà dùng tự mình thiết kế thuộc về nàng tự mình vận thảo nhà hàng nhưng bây giờ hắn theo ậ m chí c từ ra đi n này k ra nói xong mau chóng mang nhan vận đi vận thảo nhà hàng nhìn xem đồng thời nhanh chóng mang nhan vận đến từ ra làm khách về sau bạch nhất hàng phát động dừng ở cửa ra vào bụng gạ thì vẫy giận xuất phát tiến về giang nam đại học nói đến nhan vận gần nhất cũng là rất bận vì không có chút nào nỗi lo về sau đi điền thành nàng muốn tại cái này mấy ngày đem đạo sư cần đệ nhất bản thiết kế bản thảo thu dọn xong xuôi đồng thời còn muốn đem vận thảo nhà hàng trang trí phương án mau chóng định ra đến mỗi ngày theo đại học đi ra mặt trăng đã bỏ lên trên ngọn cây cũng may vận thảo phòng ăn sẽ không có cái gì lớn cải biến bạch nhất hàng có chút may mắn nghĩ đến thời điểm điện thoại đột nhiên văng lên nhìn một chút phía trên biểu hiện danh tự bạch nhất hàng khỏe miệng hơi v ệ n ấn xuống lục sắc nút trả lời uy người ở đâu đâu ta muốn đi giang nam đại học đón n h â n vận ừ m nghe nói ngươi gần nhất cũng sớm một giờ cách mở công ty ừ m từ tiểu mẫn phụ thân hẳn là biết rõ một chút đi chính là ta tại ninh viễn nơi đó nhận biết một cái tựa như là cái gì từ gia đệ tử cụ thể ta cũng không biết rõ gần nhất ta cũng tại cùng hắn liên hệ võ thuật phụ thân ngươi không phải đã nói sao thân thể mới là cách mạng tiền vốn đối với mình mỗi ngày sớm rời đi một giờ lý do thoái thác bạch nhất h à n g đã sớm nghĩ kỹ chỉ là bạch tinh đức một mực chưa từng có hỏi hắn cũng lười chủ động cùng đối phương nói hắn tin tưởng đối phương khẳng định biết mình cùng từ tiểu mẫn quan hệ bất kể hạ gia cùng bạch gia làm sao đối địch nhưng thiên hạ không có không lọt gió tưởng hạ diệc như lễ thành nhân ngày đó phát sinh sự t ì n h bạch tinh đức nhất định đã sớm biết rõ chỉ là bạch tinh đức biết rõ chỉ sợ cùng ngoại trừ hạ đức hải cùng hạ diệc như biết rõ cũng cho là hắn chỉ là cùng từ tiểu mẫn quan hệ tương đối tốt ừ m cùng từ tiểu mẫn thật tốt ở chung có thời điểm không cần để ý nhất thời được mất không có cái gì một cái anh em tốt trọng yếu bạch nhất h à n g nghe vậy cười nhạo một tiếng loại l ờ i này lại có thể theo bạch tinh đức miệng bên trong nói ra đủ để chứng nhận minh bạch tinh đức đối với từ gia coi trọng có thể làm cho bạch tinh đức dạng này tầm cao khí ngạo kiêu hùng coi trọng như vậy cũng đủ để kiến thức đến từ g i a cường lớn đương nhiên bạch nhất h à n g đã sớm thấy được từ g i a cường lớn vô luận là ninh g i a hay là hạ g i a tại giang nam đều là phải tính đến thế lực những này còn vẹn vẹn từ g i a chi nhánh còn có buổi sáng nhìn thấy vận thảo nhà hàng tiến chỉ không một không tại biểu hiện ra từ g i a cường lớn nghe được bạch nhất h à n g đột nhiên không ra điện thoại kia mặt bạch tinh đức trong lúc nhất thời cũng không biết rõ nên nói như thế nào dừng hồi lâu mới hỏi nghe nói ngươi lại lấy ra đối phó thẩm ra bạch nhất hằng nghe vậy khoe miệng hơi nhét lên quả nhiên bạch nhất minh vẫn tìm được lao đầu tử t h ẩ m ra không có à ta không phải đã nói rồi sao lần trước sự tình về sau ta cùng thẩm ra ân đoán liền thanh toán xong chương ba trăm mười sáu bạch tinh đức nghe được bạch nhất h à n g trả lời nhẹ nhàng ngắm một bên một mặt lo lắng bạch nhất minh hắn không cảm thấy bạch nhất h à n g sẽ l ừ a gần mình bạch nhất h à n g muốn là thật muốn đối phó thẩm ra lời nói cũng không cần dùng loại thủ đoạn này bạch tinh đức trầm ngâm một cái nói ừ m thẩm ra sự tình ngươi nghe nói không gần nhất viên náo xôn xao sự tình ta đương nhiên nghe nói thẩm lượng sự tình cái này hai ngày đúng là toàn bộ giang nam thị huyên náo xôn xao bất quá ngươi nhắc tới sự kiện ảnh hưởng có bao lớn khả năng còn không có trước đây bạch nhất hàng vận dụng máy bay trực thăng đón nhan vận ảnh hưởng lớn bạch thị tập đoàn làm sao tới nói cũng là đông phương top năm trăm xí nghiệp thân là bạch thị tập đoàn người thừa kế cùng giám đốc bạch nhất hàng tin tức giá trị muốn so thẩm lượng cùng lý bách hợp ba người chung vào một chỗ còn lớn hơn thẩm lượng tại giang nam thị cũng không có danh tiếng gì lý bách hợp cảng là chỉ xuất diễn mấy bộ phim truyền hình nhỏ vai phụ mịp rỗ lọc ghìn phan hâm mộ thậm chí liền mười vạn cũng chưa tới liền cái này còn có không ít là nàng quản lý công ty mua được nói đến bọn hắn tin tức có thể tại giang nam thị huyên náo xôn xao còn muốn cảm tạ vương sắc đâu không phải giang nam thị người có lẽ liền vương sắc là ai cũng không biết rõ nhưng ở giang nam thị vương sắc không nói nổi tiếng danh khí khẳng định không kém gì bạch nhất hàng đối phương một mực tận sức về công lý sự nghiệp năm ngoái còn tiến nhập cảm động người phương đông vật sơ tuyển chính là bởi vì vương sắc t h i ệ t tên mới khiến cho chuyện này náo cơ hồ toàn bộ giang nam thị cũng biết rõ ừ n đệ đệ ngươi gần nhất cùng thẩm ra có chút hợp tác Ngươi nhóm chúng ta muốn hay không nhường công ty công quan cảm thấy ta công ty hay bạch ộ một cánh cửa cái bận giúp b tinh đức g i ố nhẹ g n ư là l à nhàng lên tiếng nghe không ra ngự khí biến hóa c ũ nếu g không ra trong lòng đối phương đoán đối đ ra n cùng nghĩ như thế nào. n thế ế như nhất minh tại hợp tác với thẩm gia muốn giúp thẩm gia lời nói có thể trong âm thầm tìm một cái vương sắc nhường thẩm lượng cùng kia cái gì bách hợp đi cùng vương sắc nói lời xin lỗi chuyện này chỉ có chưng cầu vương sắc tha thứ khả năng đại sự hóa nho nhỏ sự tình hóa bạch nhất hàng nói xong không chờ bạch tinh đức nói chuyện đột nhiên cười cười phụ thân ngươi cái gì thời điểm như thế quan tâm thẩm thị rồi ta nhớ được ngươi trước đây không phải rất chán ghét thẩm thị sao ha ha ta hiện tại cũng rất chán ghét thẩm thị bất qua chuyện này khả năng liên lụy đến nhất minh khả năng giúp đỡ vẫn là phải giúp một cái liên lụy đến bạch nhất minh chẳng lẽ bạch nhất minh ở nước ngoài thật còn lại lời nói bạch nhất h à n g chưa hề nói hắn muốn nói cái gì liền để chính bạch tinh đức đi phỏng đoán tốt đây là giả dối không có thật sự tình đoán chừng là thẩm lượng ở nước ngoài bất học vô thuật gần nhất nhất minh lại cùng thẩm lượng đi tương đối gần tùy ý bị truyền thông mang tới đi thật sao lần trước bạch nhất minh thu mua ta nhà kia quán cà phê thời điểm thẩm lượng cũng tại cạnh bên chuyện này phụ thân ngươi biết do a ừ n ta cảm thấy bạch nhất minh cùng thẩm ra xen lẫn trong cùng một chỗ không phải chuyện tốt lành gì đương nhiên đây chỉ là tao ý kiến bạch nhất hàng có chút không mò ra bạch tinh đức ý nghĩ nhưng hắn vẫn như cũ đem tự mình làm bạch gia con trai trưởng phải nói cũng đòi đi ra ừ m ta biết rõ ta sẽ cảnh cáo nhất minh ừ m không có việc gì ta trước hết cút ta đang lái xe đâu được bạch tinh đức v u ô n g xuống điện thoại khe nhũ mày luôn cảm thấy bạch nhất hàng cùng trước đó có một chút biến hóa bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều chỉ coi là bạch nhất hàng biết rõ bạch nhất minh tồn tại trong lòng có chút ngăn cách đối với bạch nhất hàng nói chuyện hắn vẫn là tin tưởng đối phương hẳn là không có tham gia sự kiện lần này chỉ là phía sau làm chủ không phải bạch nhất hàn g thì là ai đâu phụ thân bạch nhất minh đứng tại bạch tinh đức bên người chú ý cẩn thận nói hắn sợ một không xem chừng liền sẽ được đối phương duỗi cho một trận trước đó hắn đã bị đối phương cở mắng một trận thẩm lượng sự tình hẳn không phải là nhất hàn g làm ngươi biết không biết do thẩm g i a gần nhất ra đắc tội nhất hàn g còn đắc tội người nào đối mặt với bạch tinh đức phong phú có thể xem thấu tự mình ánh mắt bạch nhất minh nghĩ nghĩ r ụ t cổ một cái nói không có à phụ thân ngươi cũng biết rõ thẩm ra hiện tại tình huống hắn cũng không có tư cách trêu chọc a y vậy、ừ. bạch tinh đức gật gật đầu nhất minh nói cũng có đạo lý t h ẩ m ra tuy nói lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa nhưng đều nhanh c h ế t gầy muốn thị t không có thịt muốn tư bản không có tư bản dựa vào cái gì t r e o chọc người khác chỉ là chuyện này cũng không phải người bình thường có thể thúc đẩy đối phương tối thiểu nhất tại giang nam thị có hết sức quan trọng lực ảnh hưởng chuyện này chúng ta bạch ra không thể tự mình xuất động đi hỗ trợ ngươi nhường thẩm lượng liên hệ một cái kia cái gì lý bách hợp quản lý công ty đi nhìn xem có thể hay không để cho lý bách hợp ra mặt đem sự tỉnh kéo qua đi đồng thời ngươi tại liên hệ liên hệ v ớ n sắc theo ta được biết nàng có một cái mẹ Một mực không có thế nhưng là chuyện này bạch gia sẽ không đích thân lấy ra ngươi cũng cho ta thành thật một chút gần nhất không nên cùng thẩm lượng trực tiếp liên hệ bị bạch tinh đức lên án mạnh mẽ một bữa bạch nhất minh có chút biệt khuất đi ra sách phòng xuất ra điện thoại một bên xuống lầu một bên liên lạc thẩm lượng hiện nay cũng chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp liên hệ lý bách hợp quản lý công ty còn như vương s ắ c hiện nay sự tình ngày mai rồi nói sau chuyện gì a hạ đại tiểu thư vừa mới đem xe lái đến giang nam đại học cửa ra vào bạch nhất hàng điện thoại lại lần nữa văng lên bạch nhất hàng trước đó cũng không hề nói dối thẩm lượng sự tình xác thực cùng hắn không có có quan hệ bởi vì lấy ra là hiện tại điện thoại đối diện hạ diệt như hạ đại tiểu thư thẩm lượng sự tình đều nghe nói ừ a hạ đại tiểu thư ngươi cho ta treo điện thoại sẽ không cũng bởi vì việc này a Nghe b ạ chương Nhất hàng cố ý n ba t r à m một mươi bảy hạ diệp như giờ phút này lại là trận trắng mắt phồng lên hai má bộ dáng một mươi điểm đáng yêu đáng tiếc phần này đáng yêu không ai có thể thưởng thức được tuất không ra nói dỡn ngươi tìm ta đến cùng chuyện gì a bạch nhất hàng cũng một mươi điểm hiếu kỳ đối phương gọi điện thoại tìm tự mình có chuyện gì ấ n lý thuyết cái này thời điểm đối phương hẳn là sẽ không liên hệ chính mình mới đúng vương s ắ c ngươi biết không trước đó không biết rõ hiện tại biết rõ ừng mẫu thân của nàng ngã bệnh ta nghe nói ngươi biết một cái bác sĩ ừng bạch nhất hàng không có vấn đề đối phương làm sao biết rõ suy đoán hẳn là theo từ tiểu mẫn nơi đó biết rõ lấy hạ diệt như thông minh trình độ làm sao có thể bỏ qua từ tiểu mẫn còn như cái này bỏ qua là vì cùng từ tiểu mẫn rút ngắn quan hệ vẫn là muốn báo năm đó bị lừa mối thủ bạch nhất hàng liền không biết rõ nhất là tự mình ngày đó hưu ý vô ý ở giữa đem ninh ra nói ra ngoài so sánh hiện tại hạ d i ệ t như đã biết rõ ninh ra cùng từ ra quan hệ không không qua quản nói như thế nào t ư tiểu mẫn miệng vẫn là rất nghiêm nếu không đối phương hiện tại liền sẽ không nói mình nhận biết một cái đại phu mà là trực tiếp để cho mình ra tay ngươi ý là ta tìm bác sĩ kia đi xem một chút vương sắc mẹ bệnh đúng không không sai ngươi xem một chút cái gì thời điểm có thời gian ngày mai đi bạch nhất hà nghĩ nghĩ cự ly đi điền thành đã không có mấy ngày vương sắc mẹ đến cùng cái gì tình huống hắn còn không rõ ràng tự nhiên là càng nhanh càng tốt miễn cho tự mình đi điền thành trước đó tại chị không hết đối phương mẹ bệnh tại tiết lộ tự mình biết ý thuật chuyện này hiện tại liền đã có nhiều người như vậy tìm tới cửa tự mình biết ý thuật sự tình nếu là bại lộ chính vì s a u sợ là không có thanh nhàn thời gian năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn trách nhiệm này có thể hóa thành lợi ích cũng có thể biến thành nguy cơ suy nghĩ một chút khi hắn biết ý thuật chuyện này bị ngoại giới biết rõ phụ thân hắn những năm này hợp tác đồng bạn khẳng định sẽ tìm tới hắn có thể cự tuyệt sao đương nhiên không thể nhưng nếu như lúc có một ngày h ắ n cảm thấy chán ghét cảm thấy mệt mỏi cự tuyệt một người như vậy cái người kia vô cùng có khả năng theo trước kia hợp tác đồng bạn biến thành hắn tự địch đây chính là cái gọi là thăng m ẹ ân đấu m ẹ k i ừ u bạch nhất hàn g quyết định sau này muốn đem tự mình nhận biết y thuật cao thủ chuyện này cũng tận lượng che giấu nếu không giống như vậy thường tại bờ sông sớm muộn có một ngày muốn nước dày tốt vậy ta cho ngươi hẹn giữa chưa có thể chứ d ạ n g sáng thế nào ngươi cũng biết rõ gần nhất vương sắc nơi đó phóng viên có thể sẽ tương đối nhiều thân phận ta lại khá là m ẫ n cảm tốt ta vậy ta đem vương sắc phương thức liên lạc cho ngươi chính ngươi liên hệ nàng đi ừ cúc điện thoại hạ diệp như đi tới trước cửa sổ hai tay quanh trước ngực quanh tay nhìn ngoài cửa sổ giang nam thị cảnh đêm khoe miệng hiện lên một cái mỉm cười cái này bạch ra đ ạ i thiếu thật căng ngày càng có ý tứ bạch nhất hàng đem điện thoại phóng tới cửa sổ xe dưới nghĩ đến vừa rồi đối thoại dù cho bị sao chép hẳn là cũng không có gì sơ hở à. bạch nhất hàng nghĩ đến đột nhiên n ở nụ cười tự mình gần nhất bệnh đa nghi có chút nặng a liền xem như bị đối phương ghi âm thì thế nào mà lại hắn đã lựa chọn hợp tác với hạ diệp như chính là tin tưởng đối phương đồng thời hắn cũng tin tưởng hạ diệp như không phải ánh mắt thiện cận người sẽ không vì cái này chút ít sự tỉnh cùng mình trở mặt bất quá tự mình gần nhất thật có nhiều quá vững vàng a chẳng lẽ là gần nhất nhìn kêu bộ a nỉm nguyên nhân mình bây giờ biến thành thận dũng hình đại thiếu nhận được nhân vận đem tự mình mua một bữa ăn đưa cho đối phương nhìn xem đối phương tại xe ăn như hổ đói bộ dáng bạch nhất hàng đem nhà hàng vị trí chọn tốt tin tức nói cho đối phương ừ m g ân ta biết rõ ngươi đ ừ n g n g ẹ n bạch nhất hàng đem một bình nước đưa cho đối phương ngồi trong bi em lúc khóc hắn chưa thấy qua ngồi trong bủ gạ tỷ vẩy dần ăn cơm hắn trước mặt chính là nhưng ngồi trong bủ gạ tỉ vậy dần ăn cơm nhẹ chết hắn cũng không muốn nhìn thấy ngươi đây là một ngày không ăn đồ vật ừ m g i ữ a t r ư a nghỉ chưa thời điểm có một cái thiết kế địa phương xảy ra chút vấn đề không vẹn vẹn ta chưa ăn cơm nhóm chúng ta toàn bộ thiết kế tiểu tổ cũng chưa ăn cơm lần sau tại có loại này tình huống ngươi cho ta treo điện thoại ta tìm người cho các ngươi đưa cơm bạch nhất hàng có chút rợ khóc rợ cười nói như thế không tốt lắm đâu đạo sư có thể hay không cảm thấy ta quá chiều chỗi nhìn xem nhan vận biểu lộ bạch nhất hàng liền biết rõ đối phương nhưng thật ra là không muốn phiền phức chính mình n g h các ngươi đạo sư có ý kiến nhường hắn tìm ta chọc tới ta đem hắn điều đến than đá thành đi đào than đá đi bạch nhất hàng bày ra một bộ nhà giàu công tử ca ngang ngược càn rỡ sức lực đem nhan vận đều phải ha ha cười không ngừng kém chút lại bị hắt đến tuất an trước đi nhớ kỹ ngươi bây giờ thân phận ngươi thế nhưng là ta bạch nhất hàng tương lai thế tử trừ ta ra ai cũng không thể khi dễ ngươi ừ m nhan vận hung hăng gật gật đầu nhìn xem bạch nhất hàng khắp khuôn mặt là hạnh phúc sát thái d ạ n g sáng năm giờ bạch nhất hàng b ủ gạ tỉ v ầ y dần chậm rãi lái vào vòng hồ trang viên biệt thự cẩn thận nghiêm túc về tới gian phòng của mình miễn cho quáy dày đến nhan vận vừa rồi hắn mang theo đại sư đi bệnh viện mắt nhìn vương sắc mẹ tình huống không phải rất nghiêm trọng chỉ là bác sĩ chẩn bệnh sai lầm làm trễ mãi một chút trị liệu tốt nhất thời cơ mà thôi tại tăng thêm mẫu thân của nàng bệnh phần lớn đến từ bất khí loại này tây y không có gì biện pháp mấu chốt bởi vậy mỗi ngày đều muốn hôn mê hai mươi tiếng tả h ư u tại l a n g một lần c h â m về sau bạch nhất hàng có mượn đại sư danh hào cho vương sắc mở một chút trung dược về sau ngay tại đại sư hiểm hộ dưới về tới vòng hồ trang viên rời đi thời điểm hắn còn dặn đi dặn lại nhờ ư n g vương sắc nhất định không nên đem hắn không đúng hẳn là đại sư xuất hiện sự tình cùng người khác nói dù sao hắn chính là quỷ kéo một trận nói cái gì đại sư là thế ngoại cao nhân phàm là chú ý một cái duyên nhìn nàng là thiện tâm nhân tài phá lệ v, v. vương sắc cũng bị hắn lừa dối thề với trời tuyệt đối sẽ không lộ ra hôm nay sự tình nhìn nàng tư thế sợ là hạ diệt như hỏi nàng nàng đều sẽ không nói cho đối phương bạch nhất hàng cũng là không có biện pháp đi đêm nhiều sớm muộn gặp được quỷ, cho lúc trước nhan vận mẹ trị liệu thời điểm đại sư đã bị bệnh viện kia đại phu cùng chủ nhiệm chú ý tới về sau lại cho khương hạo chiến hữu chữa bệnh vài ngày trước còn cho ngài tân l a nhìn bệnh cứ thế mãi lần sau đại sư sớm muộn sẽ bị chú ý tới mà nếu có tâm người thật muốn điều tra đại sư lời nói sợ là rất dễ dàng liền tra được trên đầu của hắn vì thế b ạ chương Nhất ba trăm một mươi tám làm bạch nhất hàng ăn hoàng nhan vận cho làm điểm tâm đem đối phương đưa đến trường học hướng công ty xuất phát thời điểm bạch nhất minh cùng thẩm lượng m ọ n người đã đi tới vương sắc mẹ chỗ bệnh viện vô xảo bất thành thư vương sắc mẹ chỗ bệnh viện vừa lúc chính là nhan vận mẹ trước đó nằm viện bệnh viện đi theo thẩm phương viên bên người chu phương lan nhìn xem trước mặt bệnh viện không hiểu có một loại dự cảm không tốt hôm nay thẩm ra có thể nói là toàn viên xuất động ngoại trừ không tại quốc nội thẩm phương lăng cùng thẩm ngay ngắn cha con thẩm lượng tính cả lấy thẩm phương viên vợ chồng cùng một mực dùng t ă m thù nhãn thần nhìn xem bạch nhất minh thẩm lâm mẹ hầu nguyệt không tính đã qua đời thẩm l ư ợ n g mẹ toàn bộ thẩm ra tại người trong nước cũng chỉ có thẩm u nguyệt không có tới nhất minh hôm nay sự tình còn muốn làm phiền ngươi thẩm phương viên nhìn vẻ mặt tiêu căng bạch nhất minh thân thể không người xuống trong lòng thì là ngũ vị trần tạp đ ặ t ở mấy tháng trước bạch nhất minh loại này bạch ra con riêng hắn căn bản không để vào mắt gặp mặt nhiều lắm là chính là gật gật đầu chào hỏi nhưng là hiện tại dù cho đối phương vẹn vẹn khống chế một nhà không đại địa sinh công ty dù cho đối phương nhường thẩm ra vừa mới bồi thường năm trăm vạn nhưng là hắn tại đối mặt đối phương thời điểm vẫn phải gìn giữ cung kính tư thái các loại ngọt bụi cay đắng cũng chỉ có chính thẩm phương viên minh bạch tam thúc ngươi nói như vậy liền k h á c h khí ta cùng nhất mình quan hệ thế nào thẩm lượng cười hì hì nói vừa nói vô vô bạch nhất minh bà vai giống như sự t ì n h đã giải quyết đi vào trước đi miễn cho một hồi bị phóng viên chú ý tới chu phương lan hợp thời nhắc nhở lấy đúng đúng nhóm chúng ta đi vào trước một đoàn người trực tiếp từ dưới đất bãi đỗ xe thang máy đi tới vương sắc hiện nay chỗ tầng lầu cùng lúc đó nguyên bản canh dự ở cửa ra vào giang nam thời báo phóng viên cũng nhận được một cái nặc danh điện thoại đây không phải là giang nam thời báo triệu phóng viên sao làm sao đột nhiên tiến vào có thể là đi nhà sĩ đi ngươi nói kia cái gì thẩm lượng cùng lý bách hợp cũng thật sự là vương sắc tốt như vậy người cũng khi dễ thật sự là quá quá mức đừng nói nữa giữa năm tích hiệu liền xem lần này ta ngược lại thật ra hy vọng chuyện này huyên náo càng lớn một điểm không đúng lao triệu đi nhà xí mang theo phía sau nhà quay phim làm gì t h ẩ m lượng bọn hắn sẽ không từ dưới đất bãi đỗ xe đi lên đi các người dưới đất bãi đỗ xe không có người đương nhiên đây là nơi nào bệnh viện được không nhóm chúng ta cũng không giống như bị lên án cản trở người bị thương nhập viện vậy còn chờ gì đi lên a rất nhiều vội vàng thật sớm đến bệnh viện đăng ký hoặc là bụng giống làm kiểm nghiệm người đột nhiên nhìn thấy từ bệnh viện khu nội trú hai bên trong b ụ i có toát ra mười mấy cái bóng người có mấy cái còn cầm trường thương đoạt h á o chiến trận trong lúc nhất thời nhường tất cả mọi người sững sờ ngay tại chỗ vừa rồi đó là cái gì tình huống một cái lúc đầu bụng rông rút máu người bệnh nhìn xem các phóng viên vội v à bóng lưng hiếu kỳ hỏi người đây cũng không biết rõ người biết rõ ta đương nhiên biết rõ gần nhất xào đến nóng nhất cái kia vương s á t sự t ì n h người nghe nói không có vương s á t sự t ì n h ta đương nhiên nghe nói ta s á t vách nhà hàng xóm nha đầu trước đây đi học liền đạt được qua vương s á t giúp đỡ ngươi nói cái kia thẩm cái gì còn có kia cái gì tiểu minh tinh cũng thật sự là tốt như vậy người bọn hắn cũng nhẫn tâm khi dễ người ta có quyền thế đ o á n chừng là ý thế hiếp người đã quen ngươi còn chưa nói những người kia là làm cái gì đây ta nghe nói a vương sắc mẹ ngay t liền b ở lại đây một sáu trăm linh bảy số phòng bệnh bệnh viện cũng cân nhắc đến vương sắc lực ảnh hưởng cùng nàng đã từng làm việc thiện cố ý cho nàng mẹ lưu lại một cái phòng đơn lúc này vương sắc đang bưng một cái s ứ trắng bác nhãn thần kích động nhìn xem trên giường tóc nửa b ạ c phụ nữ trung niên theo trên mặt nàng không phải rất sâu nếp vốn bên trong có thể nhìn ra được nàng diện tích cũng không lớn chỉ là bệnh ma c h a tấn nhường nàng có vẻ hơi giản mua cùng suy yếu có người thường nói đùa nói nhân sinh hai đại hạnh phúc sự tình ngay cả khi ngủ ngủ đến tự nhiên t ỉ n h đếm tiền đến b o n gân g theo khoa học kỹ thuật b ộ t phá đếm tiền đến bom gân hiển nhiên đã không thể thỏa mãn đại gia đối với hạnh phúc yêu cầu nào đó ngạch bảo hoặc là nào đó trong thư có cùng sáu chữ số đi lên tiền tiết kiệm mới có thể để cho đại gia thỏa mãn nhưng ăn được ngủ được sướng như tiên vẫn như cũng là rất nhiều người đối với hạnh phúc đơn giản nhất yêu cầu chỉ là ăn được ngủ được sướng như tiên là chuyện tốt nhưng một mực đi ngủ coi như không phải chuyện tốt gì trước hôm nay hoặc là nói là trước đây mấy giờ mẫu thân của nàng còn ở vào trạng thái hôn mê mà lại mỗi ngày đều muốn hôn mê hai mươi tiếng trên mạng theo thời gian chuyển đ i n rời mẫu thân của nàng hôn mê thời gian còn tại không ngừng gia tăng hạ diệp như nhân chi trước tìm tới nàng thời điểm nàng kỳ thật không có báo hy vọng quá lớn không nói giang nam bệnh viện là toàn bộ giang nam thị tốt nhất bệnh viện riêng là nàng theo cả nước các nơi mời đến chuyên gia cũng không dưới hai tay số lượng chỉ là tất cả mọi người đối nàng mẹ bệnh tình thúc thủ vô sách để mà là nhân cùng bệnh viện lão đại phu lời nói chính là nàng chỉ có thể cầu nguyện kỳ tích ra đời bởi vậy đối với bạch nhất h à n g nàng trước đó kỳ thật không có báo cái gì lòng tin giúp đỡ đối phó thẩm lượng cũng chỉ là hạ diệp như người đem thẩm lượng tại châu âu đủ loại việc xấu hiện ra ở nàng trước mặt tăng thêm một chút nhân tình nếu còn không thể không đáp lại đối phương tuyệt đối không nói gì thêm che giấu lương tâm đi đổi lấy mẫu thân mình khỏi hẳn thậm ra người khả năng cũng không biết rõ thẩm lượng tại châu âu đã từng t r e o ra rất nhiều thái họa thẩm lượng cũng rất thông minh xảy ra chuyện về sau không có thông chi trong nhà mỗi lần cũng đi tìm bạch nhất hàng cái kia thời điểm ngay trước thẩm u nguyệt liêm chó đem thẩm u nguyệt nâng ở trong lòng bàn tay đều sợ hóa bạch nhất hàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt tự mình đại c ứ u ca yêu cầu đây cũng là vì cái gì thẩm lượng tại hạ d i ệ t như lễ thành nhân bên trên, nhân như bên vậy miệt thị bạch nhất hàng nguyên nhân có lẽ tại thẩm lượng trong lòng bạch nhất hàng đã trở thành cho hắn chùi đít hạ nhân đối với hạ nhân tự nhiên không cần cấp cho tôn trọng cho nó coi trọng thẩm lượng coi bạch nhất hàng là thành cái gì vương sắc không muốn quản nàng hiện tại chỉ muốn thật tốt cảm tạ đi theo bạch nhất hàng đến lao tiên sinh cùng hạ diệt như tìm cái kia cùng vương sắc có nhân tình người trung gian chỉ vì mẫu thân của nàng hiện tại vẫn còn thanh tỉnh trạng thái muốn biết do tại bạch nhất hàng cùng cái lao tiên sinh kia rời đi về sau mẫu thân của nàng đã thanh tỉnh hơn ba giờ cái này tại mấy tháng gần đây là chưa từng có xuất hiện qua ngoại trừ thanh tỉnh bên ngoài mẫu thân của nàng thậm chí có thể hơi uống một chút nước cháo trước đó đại phu đến thông lệ kiểm tra phòng thời điểm cũng một mặt kinh ngạc đoán chừng một hồi tầng này đại phu cùng chủ nhiệm đều sẽ tới nàng nơi này xem xét tình huống nghĩ đến trước đó đáp lại lão tiên sinh yêu cầu nàng đã ở trong lòng nghĩ kỹ lý do thoái thác đông đông đông một tràng tiếng gõ cửa về sau theo kẹt kẹt thanh â m cánh cửa từ bên ngoài bị đ ẩ y ra chương 319 vương s ắ c đem trong tay còn lại nửa bát nước cháo bắt phóng tới giường bệnh bên cạnh trên mặt bàn nắm chặt lại mẹ thân thủ một mặt vui sướng đứng lên xoay người nhìn cửa ra vào phương hướng một giây sau vương s ắ c mừng d ỡ biểu lộ đột nhiên cứng đờ nhìn xem cửa ra vào vị trí nhãn thần có chút ngoài ý mới cửa ra vào xuất h i ệ nhóm k ô chúng n ta r là thẩm phương viên nhanh chóng mắt nhìn vương sắc phía sau nó mẹ cảm giác cùng trước đó nghe nói giống như không muốn không đợi nói hết lời liền cảm nhận được phía sau chuyển đến một cỗ lực đấy xin hỏi các ngươi là thẩm lượng cùng người nhà của hắn sao các ngươi tại sao muốn đối với một mực bức bách vương sắp tiểu thư các ngươi không cảm thấy các ngươi làm quá quá mức sao nói chuyện chính là giang nam thời báo triệu phóng viên hắn một phen trên cơ bản đem phát sinh ở không đúng phải nói là đem còn cái gì cũng không có chuyện phát sinh định tính cách riêng ngươi là ai a ngươi không muốn nói mỏ ngươi con mắt nào nhìn thấy ta bức bách vương sắp rồi thẩm lượng nghe vậy vô ý thức h ô tại châu âu thời điểm hắn cũng không ít cùng những ký giả kia đã từng quen biết tại hắn trong ấn tượng phóng viên chính là ngươi cho hắn tiền hắn cứ dựa theo ngươi ý tứ đưa tin chuyên nghiệp trước đó tại bạch nhất minh công ty cửa ra vào thời điểm cái bóng một cái hắn đã đối với mấy cái này truyền thông rất có phê bình kín đáo lúc này có thể nói là đem trong lòng l ử a giận một mạch phát tiết đi ra t h ầ m phương viên đứng tại cạnh bên nhìn xem cùng phóng viên khoa tay múa chân thẩm lượng chỉ cảm thấy ngực có chút đau nhức không biết rõ là bởi vì trong phòng bệnh một cái tiến đến quá nhiều người làm sao tóm lại hắn cảm thấy đột nhiên hô hấp có chút khó khăn người chính là thẩm lượng vương s á c sắc mặt bình tĩnh nhìn c h ầ m c h ầ m thẩm lượng không có nổi giận không còn khí phẫn cũng không có bị khuất chỉ là bình, bình đạm đạm nhìn xem đối phương ngược lại càng thêm phù hợp bản thân nào ta ta chính là thẩm lượng vương sắc tiểu thư không biết do vì cái gì nhìn thấy vương sắc thẩm lượng trong lòng phẫn nộ trong nháy mắt biến mất thậm chí không dám nhìn thẳng đối phương ánh mắt chính là ngươi tìm người uy hiếp ta ta thẩm lượng tiên sinh xin hỏi ngươi tại sao muốn tìm người uy hiếp vương sắc tiểu thư là bởi vì lý bách hợp sao lý bách hợp trước đó phát mịp rồi lọc gỉm cảm tạ ngươi nỗ lực ngươi đối với cái này có ý kiến gì không xin hỏi ngươi hôm nay tới đây là đến uy hiếp vương sắc tiểu thư sao nhóm chúng ta là đến thỉnh cầu vương sắc tiểu thư tha thứ các vị truyền thông bằng hữu các ngươi trước không muốn quay phim được không vương s á c tiểu thư mẹ vẫn là một bệnh nhân đại gia có lời gì ra ngoài nói xong sao nhìn màn ảnh bên trong một mặt khẩn trương cùng bất đắc d ĩ thẩm phương viên bạch nhất hàng liếm m ô i một cái trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười biểu lộ t h ẩ m ra lần này xem như xong phùng tiến h nói mắt nhìn bên người bạch nhất hàng nghĩ đến cái kia cùng hạ d i ệ t như gặp mặt buổi chiều đột nhiên cảm thấy cái kia hạ gia đại tiểu thư có chút kinh khủng lúc này nàng cùng bạch nhất hàng cũng ở người phía sau trong văn phòng cự ly thẩm ra đi tìm vương xác thực đã đi qua mấy giờ bọn hắn trước mặt ngay tại phát ra thì Thị tin tức. Chỉ có thể nói danh dự xong mà thôi, thầm tại tâm tác thường, chỉ là ta người đệ đệ kia muốn thuyết thân, Chỉ danh hiện chừng không những danh không hợp chỉ phục phụ thân, sợ là muốn phí nhiều gì là là là lực mà này Giang giờ ngọ xong cũng cũng người nói cái kia Nam ra quan sao đoán muốn muốn có có dự dự, dù đệ đệ sợ bạch nhất hàng suy đoán không có sai bạch nhất minh giờ phút này đứng tại bạch tinh đức phòng làm việc hai tay đặt ở quần đô lai túi đầu một bộ lắng nghe răn dạy bộ dáng về sau không muốn tại cùng thẩm gia lui tới giang nam thị nhiều như vậy vật liệu xây dựng t ư ờ n g không cần thiết trên một thân cây treo cổ bạch tinh đức trực tiếp liền đem chuyện này định ra nhạc dạo nghiêm túc biểu lộ cùng nghiêm khắc nhãn thần n h ư ờ n g bạch nhất minh cái chán xuất hiện lít nha lít nhít mồ hôi nếu như khả năng lời nói hắn cũng không quan tâm hợp tác với thẩm gia cũng nói lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa nhưng thẩm gia đầu này lạc đà đã không phải là chết gầy vấn đề hắn trước khi chết còn bị người lột ra đánh xương loại bỏ thịt hiện tại càng là liền còn xuất lại giá đỡ cũng ép g i ố n g nhưng nghĩ tới gì à, hắn lại không biện pháp hiện tại từ bỏ thẩm gia thế là hắn chỉ có thể bất đắc di ngầm đầu khẩn trương lại cẩn thận nhìn một chút cha mình xem chừng tổ chức một cái chọn lọc từ ngữ phụ thân ngài nói đúng ngươi đã từng dạy bảo qua ta là một thương nhân vĩnh viễn không thể đem tất cả thẻ đánh bạc đặt ở cùng một cái trong giỏi sách、ừ. bạch tinh đức gật gật đầu biểu hiện trên mặt dịu đi một chút ta cũng biết rõ thẩm g i a hiện tại tình cảnh ta cùng thẩm g i a liên hợp cũng không phải vì muốn chứng minh đại ca lựa chọn là sai lầm nhìn thấy bạch tinh đức sắc mặt lại hòa hoãn một chút bạch nhất minh hít sâu khẩu khí nói ta chẳng qua là cảm thấy hiện tại thẩm g i a là thấp nhất cốc thời kỳ ta hiện tại hoàn toàn có thể dùng rất nhỏ đại giới đem thẩm ra nắm ở trong tay thẩm ra bất kể như thế nào đại cương vẫn là tại bất kể là nhân viên tạo thành vẫn là các loại thiết bị công trình cùng hậu cần quan hệ chờ đã hiện tại thẩm gia tại thẩm gia tự nhiên không được những cái kia tài nguyên cùng nhân lực chỉ có thể bỏ c h ố n g không ai dám cùng bọn hắn hợp tác nhưng nếu như thẩm gia biến thành bạch g i a đâu kia chúng ta có phải hay không liền có thể miễn phí được thẩm gia trước kia lưu lại tài nguyên ừ m ngươi có thể nghĩ tới những thứ này ta cảm thấy rất không tệ ngươi ý là còn muốn tiếp tục hợp tác với thẩm gia rồi bạch nhất minh nhìn xem bạch tinh đức biểu lộ có chút đoán không được cha mình ý tứ bất quá vẫn là kiên trì gật đầu nói ừ n ta trước đó khoe khoang khoác lác nói có thể đem phân công ty công trạng tăng lên gấp mười ta biết rõ kia chính thời điểm trẻ người non non dạng nhưng nam tử hán đại trượng phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nam truy thẩm ra có thể là ta duy nhất cơ hội nói xong bạch nhất minh nhãn thần kiên định nhìn xem ngồi đang làm việc sau cái bàn mặt bạch tinh đức ha ha bạch tinh đức đột nhiên cười cười nhãn thần sáng ngời có thần nhìn chằm chằm bạch nhất minh không tệ có ta bạch tinh đức nhi tử bộ dáng được ta trước đó đã nói phân công ty ngươi toàn quyền làm chủ đã ngươi cảm thấy hợp tác với thẩm gia phù hợp vậy ta cũng không tại hỏi tới tạ ơn phụ thân bạch nhất minh đi ra bạch tinh đức phòng làm việc thời điểm khắp khuôn mặt là đắc ý biểu lộ rút tuổi dưới đáy nổi nhường thẩm gia biến thành bạch gia cũng là hắn vừa rồi linh cơ khẽ động nghĩ đến dị ạ s á c thực đầu tư thẩm gia nhưng đầu tư vốn cũng không phải thẩm phương viên cùng thẩm l ư ợ n g bọn hắn mà là thẩm thị vật liệu xây dựng tin tưởng dị ạ tiên sinh cũng sẽ không để ý thẩm gia đến cùng là tại thẩm gia trong tay vẫn là trong tay hắn bạch nhất m i n h cũng không biết rõ hiện tại hắn cảm thấy là bánh trái thơ ngon thẩm thị vật liệu xây dựng tương lai sẽ cho hắn lớn cỡ nào kinh hỉ bạch nhất hằng cũng không cho rằng vẹn, vẹn nhường thẩm thị danh nghĩa bị ha liền có thể đánh bọn hắn gần nhất chuyện phát sinh chỉ là bạch nhất hàng đối phó thẩm thị trong kế hoạch bước đầu tiên thôi tấp chương ba trăm hai mươi cùng xuân phong đắc ý bạch nhất minh so sánh t h ẩ m ra giờ phút này có thể nói là tình cảnh bí thảm t h ẩ m lượng tự giam mình ở lầu hai trong phòng khách t h ẩ m lâm mẹ đã rời đi về tới trong nhà mình t h ẩ m phương viên cùng chu phương lan thì ngồi ở phòng khách trên g h ế salon vẻ mặt buồn hiu t h ẩ m phương viên t ó c hai l ạ g yên bỏ lên trên một chút tơ bạc chu phương lan thì phảng phất trong nháy mắt già mấy tuổi trước kia bảo dưỡng phảng phất trong nháy mắt phá công khỏe mắt nếp nhăn nơi khỏe mắt có thể thấy rõ ràng ngươi nói cho cùng làm sao bây giờ a nếu không liên hệ xuống đại ca a chu phương lan nói có chút bận tâm nhìn một chút biệt thự cửa sổ phản phất một giây sau nơi đó sẽ xuất hiện một cái khiêng trường thương đoàn pháo phóng viên đại ca k ê u mặt hiện tại hẳn là đêm khuya một hồi đi thẩm phương viên nói xong trùng điệp hít một khẩu khí lúc đầu kế hoạch thật tốt địa nhường thẩm lượng đi vương s ắ c nơi đó chủ động nói lời xin lỗi đồng thời giải thích một cái trước đó đều là h i ể u lầm là lý bách hợp xé ra hổ kéo dài cờ từ mưu tự vẽ thẩm lượng tuyệt đối không có uy hiếp đối phương y tứ trừ cái đó ra đại ca thậm chí tại úc liên minh quốc tế buộc lại tốt nhất miễn dịch khoa bác sĩ nghĩ đến đem vương sắc mẹ đưa đến úc nước đi trị liệu thuận tiện giải trừ một cái trước đó hiểu lầm ai nghĩ đến phóng viên cái m ũ i vậy mà tốt như vậy làm bọn hắn chân chức tìm được vương sắc mẹ phòng bệnh những cái kia truyền thông chân s a u đã đến kia cái gì giang nam thời báo phóng viên càng làm ộ t vấn đề trực tiếp chọc g i ậ n trước đó một mực tại đ ể nén lựa g i ậ n thẩm lượng cuối cùng bọn hắn chỉ có thể ở truyền thông truy đuổi xuống chật vật rời đi thẩm lượng uy hiếp vương sắc sự tình cũng coi là theo khía cạnh bị chính bọn hắn ngồi vững ngươi nói cái kia lý bách hợp hiện tại đến cùng ở đâu a Nàng quản lý công lý tại y vậy mà đều không ngành n đi nơi n là giải trí bên ạ c trong giống lý bách hợp loại này tiểu minh tinh diễn qua mấy bộ phim truyền hình nữ n số nhỏ diễn viên chỉ có chủ động cầu quản lý công ty cho nàng an bài làm việc không có quản lý công ty chủ động cầu các nàng làm việc lý bách hợp nghỉ ngơi tự nhiên có cái khác trương bách hợp vương bách hợp chống đi tới một đường hạng hai minh tinh mỗi cái quản lý công ty cũng không nhiều nhưng giống lý bách hợp loại này địa phương nghệ giáo tốt nghiệp mỹ nữ mỗi lần nhà quản lý công ty cũng đa số không kể x i ế t được rồi ă n cơm trước một hồi ta cho đại ca đánh cái điện thoại bàn bạc một cái ngươi đi gọi xuống hiện ra hiện ra ta không đi ngươi muốn đi ngươi đi ngươi nhìn xem quay đầu chỗ khác mọc lên một n g ạ chu phương lan thẩm phương viên có chút bất đắc dĩ nhưng cũng lý giải đối phương cũng không biết rõ thẩm lượng cái kia gân dựng không đúng nhất định phải đi t r e o chọc cái gì tiểu minh t i n h ngươi nói ngươi về nước bên ngoài đi học đi không tốt sao nghĩ tới đây thẩm phương viên lần nữa hít khẩu khí nghĩ đến bên ngoài đại ca mang theo nữ nhi chữa bệnh thẩm ngay ngắn cùng hiện tại lan đến gần toàn bộ thẩm g i a thẩm lượng sự kiện thẩm g i a gần nhất thật sự là xui xẻo a mà lại hết thầy bắt đầu đoán chừng muốn theo tự mình nữ nhi tiệc sinh nhật có lợi lên ngươi nói tìm u nguyệt van cầu bạch nhất hàng sẽ có hay không có hiệu quả a bạch ra quan hệ xã hội năng lực vẫn là rất không tệ trước đó ta chu phương lan nghĩ nghĩ không có đem tự mình trước đó tìm bạch nhất hàng giải quyết tự mình nhà mẹ để kêu mặt phiền t o á i sự tình nói ra chuyện di lấy đề tài nói muốn ta nói cái kêu bạch nhất minh cùng bạch nhất hàng thật k é m xa nhất hàng tốt bao nhiêu à? thẩm phương viên im lặng mắt nhìn vợ mình bây giờ nghĩ lên bạch nhất hàng tốt đáng tiếc đã muộn cũng trách thẩm lâm đứa bé kia trước đây nhất định phải đi đối phó nhan vận phụ mẫu ta xem nhất hàng nguyên b ả n khả năng chính là cầm nhan vận tức giận tức giận nhà chúng ta ư nguyện kết quả bị còn lại lời nói chu phương lan đột nhiên không nói ra miệng chỉ vì nàng đột nhiên cảm thấy hiện tại phát sinh ở thẩm gia sự tình cùng trước đây phát sinh ở nhan g i a tình huống ra sao nó tương tự nhan g i a ban đầu là bị toàn bộ cư xá người chỉ trích mà bọn hắn thì là bị toàn bộ giang nam thị người chỉ trích nếu như đem ra tộc quy mô tính cả lời nói trước đây nhan g i a chuyện phát sinh cùng hôm nay sự t ì n h lịch sử ra sao nó tương tự a ngươi thế nào thẩm phương viên nhìn thấy vợ mình nói được một nửa đột nhiên dừng lại khe n h ư mày có chút bận tâm nhìn xem đối phương hắn hiện tại còn cảm thấy mình ngực đau chu phương lan sẽ không gấp ra cái gì mà bệnh a ngươi nói đúng sao chúng ta có phải hay không là bạch nhất hàng song song thật mắc lỗi mới vừa rồi còn tưởng tượng lấy bạch nhất h à n g trợ giúp bọn hắn dù cho cái kia hắn thấy là không thể nào nhưng bây giờ lập tức viễn tưởng đối phó bọn hắn là bạch nhất h à n g vợ mình sẽ không tinh thần chia rẽ đi không sai đối phó chúng ta nhất định là bạch nhất h à n g càng nghĩ càng thấy đến trước đây nhan ra chuyện phát sinh cùng hôm nay phát sinh thẩm ra tình huống như lúc chu phương lan ngựa khí cũng biến thành xác định bắt đầu làm sao có thể nếu như là bạch nhất h à n g làm bạch nhất minh không biết rõ bạch tinh đức sẽ không rõ ràng thẩm phương viên nhanh chóng đưa ra ý kiến phản đối chu phương lan cũng không rõ ràng bạch tinh đức kinh khủng nhưng trước đó cùng bạch tinh đức đã từng quen biết hắn thế nhưng là biết rõ cái này đem bạch thị tập đoàn theo giang nam thị một cái nhỏ xí nghiệp phát triển đến quốc tế xí nghiệp lớn bạch đồng sự trường lợi hại đã bạch nhất minh nói tìm bạch tinh đức xác định không phải bạch nhất hàn g làm vậy liền hơn phân nửa không phải bạch nhất hàn g làm thế nhưng là bạch nhất hàn g trước đây cho nhóm chúng ta thiết t r í hợp đồng c ả m b ấ y thời điểm bạch tinh đức cũng không có ngăn a cái kia thời điểm bạch nhất hàn kiếm được tiện nghi bạch tinh đức sợ là ước gì chúng ta đều phân ra nhưng là hiện tại tình huống không đồng dạng chúng ta là bạch nhất minh hợp tác đồng bạn ngươi cảm thấy bạch tinh đức sẽ ngẩm thừa nhận bạch nhất hàng tiếp tục đối phó chúng ta như thế đối phó cũng không phải chúng ta mà là bạch nhất minh không thể không nói có một số việc thẩm phương viên xem rất thấu triệt thẩm thị ba cực kỳ có thể đem thẩm ra làm được giang nam thị số một số hai vật liệu xây dựng công ty cũng không riêng gì mượn nhờ bạch nhất hàng đối với thẩm u nguyệt si mê thật không phải bạch nhất hàng ta dám cam đoan ngươi không hiểu rõ bạch tinh đức khẳng định không phải bạch nhất hàng làm ta đoán chừng chính là cái tiên lý bách hợp mượn hiện ra hiện ra danh hào uy hiếp vương sắc không nghĩ tới sự tình h u y n não như thế lớn chương ó một câu ắ n c h a h ba nếu như giống trăm ư ớ c cho Bách đó, dù h Lý ợ hai mươi mốt bạch nhất hằng cũng không để ý tới thẩm phương ra chuyện phát sinh mắt thấy không có mấy ngày lại muốn xuất phát đi điền thành bạch nhất hàng gần nhất nghiêm trọng cảm thấy thời gian không phải rất đủ mang theo nhan vận đi nhan vận nhà hàng tuyên t r u sau khi xem xong ngày thứ hai bạch nhất hàng lần nữa đi tới ngại ra mang theo mong mọi cùng trông mong ngại tân la cùng ngại thảo thảo tiến về tương lai vận thảo nhà hàng cuối cùng cửa hàng ngày hôm qua nhan vận đến xem một lúc sau cho rằng đại thể không cần cải biến cái này cũng là bạch nhất hàng cho rằng b ấ t quá nội bộ trang hoàng cùng cửa ra vào một chút trang trí nhan vận chuẩn bị hơi cải biến một cái nhường vận thảo nhà hàng hơn có một ít nhà khí tức đối với nhan vận ý nghĩ bạch nhất hàng không có công bố ý kiến đến gì mặc cho đối phương làm chủ đã trước đây nói vận thảo nhà hàng là đưa cho nhan vận lễ vận bạch nhất hàng liền sẽ không khoa tay mua chân hôm nay thì là mang theo n g ả i tân la đi xác định p h ò n g bếp bố cục đồng thời còn muốn nhìn còn có hay không cái gì là hắn cùng nhan vận không nghĩ tới nếu như là từ ra tìm cuối cùng cửa hàng tuyên chỉ là vận thảo nhà hàng cơ sở nhan vận là vận thảo nhà hàng giản cung như vậy n g ả i tân la lão ra t ử chính là vận thảo nhà hàng hải tâm ngoại trừ tạo thành vận thảo nhà hàng tam đại yếu tố bên ngoài vận thảo nhà hàng còn thiếu một cái cầm lái tay nhân tuyển sao Bạch h n ấ theo à lý thuyết ngài tân la loại người này không phải loại kia chưa thấy qua việc đời người nhưng nhìn thấy trước mặt định viện nghĩ đến về sau nơi này mỗi ngày chỉ tiếp đợi hai bàn cá nhân hắn vẫn như cũ cảm thán tại bạch nhất hàng đại thú bút ừm trước đó ta không nói qua sao ta chỉ hy vọng ngài ra ra ngươi có thể đang hưởng thụ nấu cơm niềm vui thú đồng thời đem vui vẻ mang cho những cái kia ăn ngươi người nấu cơm nơi này mục không phải là vì kiếm tiền mà là khai hỏa vận thảo nhà hàng thanh danh t ố t t ố t t ố t ngài tân la không nói gì nữa chỉ nói ba cái tốt chữ nhìn xem bạch nhất hàng nhãn thần có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị ban đầu nhìn thấy bạch nhất hàng thời điểm hắn kỳ thật rất không ưa thích đối phương cái kia thời điểm phùng tiến mang theo bạch nhất hàng đi vào nhà hắn cứ việc bạch nhất hàng tư thái thả rất thấp nhưng hắn rõ ràng bạch nhất hàng coi trọng là tự mình nấu nướng bởi vì cùng phùng thiến nhà quan hệ tương đối q u a n n h ẫ m tại tăng thêm bạch nhất hàng đối với hắn cũng xác thực cung kính có thừa mà không phải lưu vu biểu diện trên lấy lỏng cho nên hắn đáp ứng đối phương mời về sau bạch ra nhà hàng vô tật mà chấm dứt thời điểm hắn cũng không có cảm thấy có cái gì tiếp đ ố i hắn là ưa thích nấu cơm thích xem đến ăn tự mình làm cơm người kia hưởng thụ cùng hạnh phúc biểu lộ nhưng không đại biểu hắn vẫn như cũ muốn làm một cái đầu bếp có lẽ câu nói này rất mâu thuẫn nhưng kỳ thật nghĩ lại hoàn toàn không mâu thuẫn hắn đem nấu cơm xem thành là một loại nghệ thuật cũng hy vọng có người hiểu được tự mình nghệ thuật bị tự mình nghệ thuật tin phục một à không h p ả giờ á m sau bạch nhất hàng đưa ngài thị ông cháu về tới ngài ra khu nhà cũ hôm nay hắn cuối cùng là hấp thụ trước kia giáo huấn mở một cỗ gần nhất vừa mới phát hành quốc nội còn không có chính thức bán bi m nút m tám dầu điện hỗn hợp không một f khởi động tốc độ đạt đến 147 t ơ cờ m ở h ở có thể nói là có xe con bề ngoài xe thể thao tính năng ngại ra ra trước ngươi nói ta cũng nhớ kỹ quay đầu ta sẽ liên hệ công ty đến thời điểm nhường qua loa đi theo liền tốt ta cùng nhan vận qua mấy ngày có thể muốn đi đ i ề n thành một chuyến trước đó bạch nhất hàng đã cùng ngại tân la cùng ngại thảo thảo nói qua vận thảo nhà hàng công việc hắn đều sẽ giao cho nhan vận làm chủ ngại thảo thảo đối với nàng ưa thích vận vận tỷ tự nhiên là không có ý kiến gì cuối cùng cửa hàng công việc thì trên cơ bản từ ngại tân la toàn quyền phụ trách vô luận là mua sắm vẫn là chế tác duy nhất cần nhan vận chính là khách nhân vấn đề bởi vậy ngài tân la cũng không có ý kiến đến gì nhìn xem lưu luyến không rời ngài thảo thảo bạch nhất hàng cười tại đối phương mềm mại trên tóc hung hang bóp nhẹ một phen vô luận là thần cao hay là tóc mềm mại độ đều để bạch nhất hàng đối với hiện tại động tác yêu thích không b u n g tay thẳng đến cảm nhận được ngài thảo thảo nhãn thần có chút biến hóa bạch nhất hàng mới ho khan một cái thu tay về ta đi trước tiếp xuống vận thảo nhà hàng cuối cùng cửa hàng liền giao cho tiểu thảo ngươi nói bạch nhất hàng lần nữa vô ý thức vớt vớt đối phương tóc về sau tại đối phương đầy vẻ không muốn ánh mắt bên trong phất phất tay cùng ng rời đi ngại ra về sau bạch nhất hàng trực tiếp đi từ ra theo từ ra sau khi đi ra bạch nhất hàng hiếm thấy không có đi giang nam đại học mà là đi tới trước đó hắn cùng ninh viễn gặp mặt cờ tờ vờ nói đến bạch nhất hàng đã rất lâu không có tới tới đây lần trước đến có thể muốn ngược dòng tìm hiểu đến một tháng trước đó nhất hàng ca, nhóm chúng ta thật muốn đối phó kia cái gì phong vân quán b a sao bạch nhất hàng trên xe trừ hắn ra còn có ngồi ở vị trí kế bên tài xế t ử tiểu mẫn làm sao ngươi còn biết rõ cái kia phong vân quán b a bạch nhất hàng trong thanh âm có hiếu kỳ trên mặt lại không cái gì ngoài ý muốn biểu lộ nếu như nói ninh viễn nhà tân giã cờ tờ h vờ là tư minh trên đường lớn nhất cờ tờ h vờ như vậy phong vân quán ba chính là tư minh trên đường lớn nhất quán ba từ tiểu mẫn gần nhất cũng cùng ninh viễn xen lẫn trong cùng một chỗ biết rõ phong vân quán ba tại như thường bất quá nhưng muốn nói đối phương đi qua bạch nhất hàng là không thế nào tin tưởng từ tiểu mẫn gần nhất quả thật có chút thả bản thân nhưng từ ra ra dạy bạch nhất hàng gần nhất thế nhưng là trải nghiệm rất sâu từ tiểu mẫn đang dùng cơm thời điểm có thể là thật a n không nói nếu không một đũa đập vào từ tiểu mẫn xương cổ tay bên trên sẽ không tạo thành tổn thương nhưng là thật đau à đương nhiên, phong vân quán ba thế nhưng là tư minh đường phố lớn nhất quán ba mỗi ngày đêm m u ộ n ra vào người trẻ tuổi siêu cấp nhiều mỗi khi nửa đêm thời điểm ven đường cũng có say khớp mỹ nữ nằm ở nơi đó tư tiểu mẫn nói cười hì hì rồi lại cười biểu lộ có chút hèn mọn không biết rõ là nghĩ đến cái gì không thích hợp thiếu nhi sự tình vẫn là chỉ là đơn thuần cảm thấy chơi vui ngươi cũng đừng đi loại kia địa phương nếu không t ử lao nơi đó ta cũng không tốt bàn giao s ư n g hô t ử lao cha nuôi cái gì đều khiến bạch nhất hàng có chút khó chịu bởi vậy liền một mực dùng từ lao xưng hô đối phương yên tâm đi tư a cửa ra sao cũng chính cái đắc nhìn xem náo nhiệt, bất quá cái kia phong vân quán n g là làm vào tại bất tội xem quá kêu ơ i rồi. Phong không vân quán không có đắc tiểu ộ ta, phong vân quán là đắc tội một tổ nhân. Nhân tử. Từ t Nhan phong nhân. vân quán nữ vận cái là đắc i mẫn suy đoán hỏi nhìn thấy bạch nhất hàng biểu lộ trước mắt có chút h è n mọn cười cười không phải là nhất hàng ca ngươi kim úc tàng tiểu à? là hạ diệp như đối với tư tiểu mẫn bạch nhất hàng tự nhiên không cần giữ bí mật càng sẽ không lừa gạt đối phương bạch nhất hàng nhìn xem tư tiểu mẫn nghe được hạ diệp như danh tự có chút run dày một cái hiếu kỳ nhìn xem đối phương chương ba trăm hai mươi hai bạch nhất hàng tự nhiên không biết rõ gần nhất trong khoảng thời gian này hạ diệp như thế nhưng là tìm cơ hội hung hăng cứ vậy mà làm chính từ tiểu mẫn báo tự mình trước đây bị lừa mối thủ mà mỗi lần bị cả từ tiểu mẫn cũng bắt không được hạ diệp như tay cầm ngược lại là bị hạ diệp như bắt được ngựa mình chân nhường từ tiểu mẫn bây giờ nghĩ đến hạ diệp như cũng có một loại không r é t mà run cảm giác nghe được phong vân quán ba vậy mà đắc tội hạ diệp như từ tiểu mẫn đã ở trong lòng là phong vân quán ba cầu nguyện tại liên tưởng đến muốn đối phó phong vân quán ba là nhất hàng ca hắn đã bắt đầu là phong vân quán ba mặc niệm trong lòng hắn nhất hàng ca nhưng là muốn so hạ diệp như cái kêu bà nương còn muốn lợi hại hơn cùng kinh cùng nhiều xe nhẹ đường quen đi tới tân giã cờ tờ vợ lớn nhất vân phòng quả nhiên thấy ninh viễn ngồi ở bên trong ôm hai cái mặc hở hàng mỹ nữ ở nơi đó chế tạo tạ tâm trong thời gian ngắn không thể đỡ võ hiển nhiên không có ảnh hưởng đến thả đại thiếu tâm tình t r á n g nhất hàng ca ngươi đã đến tiểu mẫn ca các ngươi nhanh ngồi nhìn xem ninh viễn nguyên bản tùy ý biểu lộ trở nên câu thúc bạch nhất hàng không thể nín được cười đi ra ngươi vẫn là gọi ta bạch nhất hàng đi ngươi cái này nhất hàng ca cũng đem ta gọi già nhật hàng ca phong vân quán ba kia mặt làm sao đắc tội ngươi rồi ninh viễn cho bạch nhất hàng rót chén rượu muốn xưng hô thời điểm nhìn thấy ngồi ở một bên nghiên cứu rượu tây từ tiểu mẫn đến bên miệng bạch nhất hàng lần nữa biến thành nhất hàng ca không có gì ta đây không phải xem phong vân quán ba luôn luôn đoạt các ngươi sinh ý cho nên muốn giúp ngươi thanh trừ chướng lại ạ hh cái này ngược lại là thật bất quá nhóm chúng ta hai nhà dù sao kinh doanh phạm vi có chút khác biệt mà lại phong vân quán ba phía sau đứng thế nhưng là hạ gia cho dù là ninh viễn cái này đối với thương nghiệp không có gì k cứu giác người cũng biết rõ bạch gia cùng hạ già không hợp một bên t ử tiểu mẫn nghe được hạ gia thời điểm nhìn bạch nhất hàng một chút về sau lại bắt đầu nghiên cứu lên trước mặt rượu tây ừ m ta biết rõ là hạ gia ta chỉ hỏi ngươi có dám hay không đối phó hắn nhất hàng ca ngươi nói chuyện ta khẳng định không có vấn đề a nhóm chúng ta ninh gia cũng không sợ hắn hạ gia ninh viễn câu nói này hẳn là như thế giải thích tại giải trí sản nghiệp phương diện bọn hắn ninh gia cũng không sợ hạ ra ừ m ta trước đó để ngươi tìm người ngươi cũng tìm kỹ sao yên tâm đi trước đó mấy ngày hình ảnh đã quay phim hoàn tất chỉ là cần phiền thoái như vậy sao đối phó loại này hôi sắc sản nghiệp đương nhiên không cần nhưng muốn phòng ngừa đối phương đem sự tình khiến cho phức tạp hóa đối phương nếu là muốn vận dụng thuyền đánh cá áp lực lời nói trước ngươi quay phim những cái kia liền hữu dụng ừ m ta biết rõ hôm nay liền thăm dò xuống sao trước đó bạch nhất h à n g đã tại trong điện thoại cùng ninh viễn nói sơ lược kế hoạch ninh viễn mặt này cũng đã sớm chuẩn bị bởi vậy lúc này mới có lời ấy ừ m đem ngươi sắp xếp người gọi tới ta mau mau đến xem toàn bộ giang nam thị rất quá quán b a là cái dạng gì bạch nhất h à n g nói xong ninh viễn liền đứng dậy đi ra m ư ớ n phòng ngay tại ninh viễn đi ra m ư ớ n phòng thời điểm cự l i phong vân quán b a không xa một cái góc đường một cỗ màu đen sạn tạ nạ ô tô dừng ở ven đường trong xe ngồi nhất nữ tam nam phía trên thế nhưng là đã cảnh cáo nhóm chúng ta không có việc gì không nên t r e o chọc phong vân quán ba ngồi ở vị trí kế bên tài xế một cái mặt chữ điện người trẻ tuổi nhìn xem ngồi ở vị trí kế bên tài xế nữ tự hỏi cùng mặt chữ điện nam tử phổ thông so sánh ngồi ở bên cạnh hắn nữ sinh có thể dùng hoa nhường nguyện thẹn để hình d u n g trắng non mặt trứng ống m à y kiếm mắt sáng cao thẳng cái mũi lại thêm tiểu x ả o môi anh đào cùng cùng thái tóc ngắn cho người ta một loại khí khái hào hùng mười phần cảm giác trước đó mất tích hai nữ sinh cuối cùng cũng xuất hiện ở đây ta điều tra án mạng thế nào phong vân quán ba vẫn là lão hổ cái mông sờ ghê bớm nữ tử thanh tuyến mười điểm nhu hòa nhưng trong thanh âm nhưng cũng lộ ra một tia khí khái hào hùng ngồi tại chủ lái xe vị trí nam tử nghe vậy rụt khổ một cái hắn cũng không dám trêu chọc cái này giang nam thị giới cảnh sát bá vương hoa không nói đối phương hàng không giang nam thị hình sự trinh sát tri đội chưa tới nửa năm liền phá được ba lên đại án liền nói đối phương kia loang thoáng đ ố i cảnh cũng không phải hắn cười cười một cái nhân viên cảnh sát có thể trêu chọc đối phương đến cùng đ ố i cảnh gì hắn không rõ ràng nhưng hắn cái biết rõ cục trưởng đối với mình đội trưởng nói chuyện thời điểm giọng nói kia là trước nay chưa từng có ôn nhu cùng khắc khí hắn thậm chí cảm thấy đến cục trưởng còn kém k h n g lưng hỏi đội trưởng ăn có được hay không đó là đương nhiên không phải chỉ là quán ba loại kia địa phương ngư long hữu t ạ p là tại không thích hợp tiểu kiểu như ngươi loại này nữ sinh ngồi tại chủ lái xe đằng sau vị trí một cái nam sinh đột như nói nói chuyện thời điểm còn một mặt tận ý đưa tình nhìn xem tại niệm kiểu làm trong cục cảnh sát ngàn vạn nữ cảnh sát viên trong lòng nam thần khuất siêu tin tưởng mình nhất định có thể dùng tự mình m ỹ lực đem tại niệm kiểu cầm xuống làm ta tiến nhập cảnh đội thứ một ngày ta biết rõ chuyện thứ nhất chính là hình sự trinh sát tri đội không phân biệt nam nữ đáng tiếc khuất siêu tại trong đội cảnh sát mọi việc đều thuận lợi m ỹ lực đụng phải một khóa đinh cứng ta đương nhiên biết rõ hình sự trinh sát tri đội không phân biệt nam nữ ta không phải sợ kiểu k i ể u ngươi gặp nguy hiểm sao dạng này ta cùng tiểu vương cùng tiểu lý đi vào điều tra liền tốt ngươi ở bên ngoài tiếp ứng nhóm chúng ta liền tốt khuất siêu nam thần xưng hảo cũng không phải chỉ bằng vào không tệ tướng mạo còn có hắn t r ư ơ n g này biết ăn nói miệng chỉ là ở chỗ niệm kiểu nơi này hiển nhiên không phải như vậy áp dụng ta không cho rằng phong vân quán ba là đầm rồng h a hổ ngươi sẽ không coi là trước đó hai lên t i ế u nữ mất tích á n cùng phong vân quán ba có quan hệ a Mờ mờ n phong vân quán ba bối cảnh bọn hắn trên cơ bản cũng rõ ràng liền xem như không rõ ràng bởi vì gần nhất mất tích đán cũng rõ ràng bọn hắn hôm nay đến phong vân quán ba điều tra cũng không cho rằng phong vân quán ba là thiếu nữ mất tích phía sau màn hát thủ chỉ là cho rằng hung thủ khả năng thường xuyên ẩn hiện tại phong vân quán ba đừng nói nhảm xuống xe dựa theo trước đó kế hoạch làm việc tống tại niệm kiều không có để ý khuất siêu đi đầu mở cửa xe đi xuống hôm nay nàng mặc một bộ da áo cái mông đem tự mình hoàn mỹ dáng vóc cũng hiện ra đi ra trước ngực vương hữu nhìn xem cũng liền so n g ả i thảo thảo nhỏ một chút nhưng phối hợp nàng cao gầy dáng vóc cũng tuyệt đối có thể xưng bạo tạc khuất siêu nhìn xem trước mặt nữ nhân nhãn thần cực nóng hắn t h ề tự mình nhất định phải đem cái này nữ nhân cầm xuống nhường cao ngạo đối phương quý gối tự mình trước mặt thần phục với hắn